thực sự là vô tâm sáp liêu liêu thành ấm. đây kiểu viên đầu viêm long cực kỳ to lớn, thần uy cái thế, quanh thân phát ra hỏa diễm, còn hơn thiên viêm không biết muốn nồng đậm bao nhiêu vạn lần, quả thực là một cái trên trời, một cái dưới đất, có rõ ràng khác nhau một trời một vực. thiên viêm nhìn này cái kỳ dị hỏa diễm tinh hạch, tâm tắc, không nghĩ tới chính mình vừa tấn trước, chính là gặp phải kinh khủng như thế ánh sao hạch, đem mình trong nháy mắt thì cho dựng lên tiếp tục. này dài đến mấy nghìn trượng viêm long, phát ra hỏa diễm khí tức đem trong vòng ngàn dặm đều tạo thành một cái biển lửa giải đất, đốt cháy tất cả, thật sự là vô cùng kinh người. Đặc biệt hỏa diễm tinh hạch bản thể hỏa diễm khí tức, kia càng là kinh người, Ninh hiên cũng khó khăn lấy tới gần trong đó, hắn muốn thu lấy này cái tinh hạch, cực kỳ chi chắc trở, cho dù có thể thu lấy, cũng muốn tốn hao không trả giá thật nhỏ. Viêm long một loại hỏa diễm tinh hạch chiếm giữ ở trong biển lửa, không có bất kỳ tồn tại dám can đảm lướt qua lôi chỉ nửa bước, ngay linh hiên khổ não thế nào thu lấy này cái hỏa diễm tinh hạch là lúc từng đạo bóng người, đột nhiên phủ xuống ở trong biển lửa, những người này đều là ăn mặc thống nhất đạo trang, rõ ràng cho thấy thuộc về cùng một cái đạo thống thế lực đệ tử. Ninh Hiên thấy những thứ này, linh tông cao thủ tiến đến, trong lòng khẽ động, đem mình đem che giấu, yên lặng theo dõi kỳ biến, viên này tinh hoạch là hắn phát hiện trước nhất, tự nhiên không được phép người khác cấp đi, bỏ người bắt vẻ, hoàng tước tại hậu thủ đoạn như vậy, lần nào cũng đúng. Ngoài Ninh Hiên kỳ quái dạ, đây vào ba gã thanh niên cường giả, các biểu tình cứng ngắc, ánh mắt băng lãnh cư nhiên chẳng được bao lâu có một tí sinh mệnh khí tức hình người thần binh linh hiên kinh dị một tiếng suy tư trong chốc lát rốt cục nhận thấy được ba người này là như thế nào một loại tồn tại hắn trước đây ở quỷ minh phong trung cũng là kiến thức qua hình người thần binh cũng là như ba người như vậy không sai biệt lắm bất quá kia ba gã thanh niên khí tức vô cùng cường đại một cổ dũng mãnh khí tức đủ để có thể chấn áp đồng cấp bên trong đích linh tông cao thủ những người này hình thần binh hoàn toàn chính là là thuần túy cô máy giết người so với sát thủ còn muốn đáng sợ tồn tại, hình người thần binh chính là đem thân thể của chính mình rèn thành thần binh, người binh hợp nhất, thần binh ở bên trong, đáng sợ nhất binh chủng một trong. Linh hiên tu luyện thần cương linh thể cũng có loại này đặc tính, nhưng cụ có sinh mệnh khí tức, không là hoàn toàn binh khí, mà là có thể tùy ý chuyển hoán, hành động như thường. So với người đơn thuần hình thần binh, muốn huyền ảo cao thâm rất nhiều. Đây là của môn phái nào đệ tử, cư nhiên đem đệ tử như vậy đều hình thành hình người thần binh. Linh Hiên trong lòng nghi vấn một tiếng, phát hiện đây ba gã thanh niên, toàn bộ đều là thất phẩm luyện thần tiên thiên linh tông, tích lũy thập phần chi hùng hồn. Chương 207, kháng túc tăng tử. Chẳng được bao lâu nghĩ tới đây, cư nhiên xuất hiện rồi cường đại như thế nhất khỏa tinh hạch. Bất quá nếu muốn thu lấy, lấy ba người chúng ta thực lực, phi thường miễn cưỡng. Thế nhưng hiện tại nếu như đi triệu tập nhân thủ, lấy này cái tinh hạch phát ra khí tức, rất nhanh sẽ đem thế lực khác đem hấp dẫn qua đây, có gần quan được ban lậu, chúng ta không ngại buông tay đánh cược một lần. Vẫn có vài phần nắm chặt có thể chấn áp viên này hỏa diễm tinh hạch Trong biển lửa, một người hình như đao trẻ thành thanh niên, trong miệng băng lánh kể rõ, trong miệng chẳng được bao lâu có một tí nhân loại đến lượt có cảm xúc biến hóa. Tốt lắm, kháng long, kháng hổ, hiện tại chính là ra tay đi. Có một pho tượng hình người thần binh nói, người này xương cốt cực kỳ thô to, hai vai giống như có thể khởi động một mảnh trời, bàn tay mở, chính là giống một tấm bồ đoàn, một cái tát có thể hoàn toàn nắm giữ ở người bình thường đầu. Ba người tương đối gật đầu, quyết định lại sau khi trong thân thể trong nháy mắt phóng xuất khí tức cường hãnh, đem chu vi hỏa hải một trượng trượng toàn bộ đẩy ra, trực bức hướng hỏa diễm tinh hạch. Thật kinh người hỏa diễm lực lượng, viên này hỏa diễm tinh hạch giá trị vô cùng lớn, nhất định phải đoạt được tới tay. Thân hình kiết như đao trẻ thành kháng long thân thể chấn động, ở sau lưng của hắn, cư nhiên bước lên ra từng đạo hình rồng khí lưu, hình thành một phó vạn long thăng thiên cảnh tượng, thanh thế bao la hùng vĩ, khí thôn nhật nguyệt, vạn long chiêu tông. Tháng Long hét lớn một tiếng, một quyền đánh ra, quyền ý trong hiện ra từng cái hình rồng ở trong đó chạy chạy trồm, Những thứ này hình rồng khí lưu, toàn bộ đều là nồng độ cao linh áp ngưng tụ mà thành, có rất mạnh lực sát thương cùng lực chấn nhiếp, đủ hơn vạn con rồng hình khí lưu, vạn thành một cổ, cuồn bạo rào sát đi ra ngoài, nắm lửa hải trong nháy mắt bể ra, hung hăng nện ở hỏa diễm tinh hạch mặt đất mặt. Cựu viên hỏa diễm long đầu tạo thành hỏa diễm tinh hạch tựa hồ có suy nghĩ của mình, nó tuyên bố một tiếng kinh thiên triệt địa long âm, dứt gào dưới. Từng khối thật lớn hỏa diễm tương cầu, trong nháy mắt bành trướng, thoang cái liền đem vạn long chiêu tông một chiêu này đem đánh cho nát bấy, đốt thành cho bụi. Cùng tiến lên, toàn thân đầy giữ tợn răng nanh kháng hổ quát lạnh, hắn há miệng, chính là lộ ra hai viên sắc bén răng nanh, lộ ra ra một cổ thật sâu gia tính. Vương đạo phách đạo, hổ ngục chân sát. Kháng hổ hai chân đạp động, như hổ rung túng ở tại lâm, mãnh liệt chạy trồm, hai tay hắn hung hăng đánh đánh qua, hư không lại biểu hiện ra một pho tượng uy mãnh tới cực điểm cư hổ. Cự hổ mi tâm, có một cái lẫm lẫm lóe lên vương chữ, hiện ra khí vương, giả, bá giả uy nghiêm. Cự hổ một cái mãnh hổ hạ sơn mạnh mẽ tư thái, hổ trảo một xé, chính là sẽ mở hỏa diễm tinh hạch ngừng tụ ra tới từng khối hỏa diễm tương cầu, sắc bén nhanh đuốt sẽ rách ở tinh hạch mặt trên, nhưng cư nhiên trực tiếp trên chăn kinh khủng nhiệt độ cao, đem thiêu đốt phải trực tiếp hòa tan hết. Kháng mãng, đây hỏa diễm tinh hạch thực sự thật lợi hại, ba người chúng ta thi triển cùng đánh cấm thuật, tam trọng bà la môn. Nhất cử đem nó đem trấn áp. Kháng Long liên tục nện ra hình rồng quyền ý, tứ diện đổi giết, miễn cưỡng chống lại ở hỏa diễm tinh hạch phát ra lực lượng. Viên này hỏa diễm tinh hạch, hiện tại bất quá là vật vô chủ, cùng tử vong tinh hạch ngăn ra liên hệ, chính là có mạnh mẽ như thế lực lượng, đem đây ba pho tượng đại cao thủ gắt gao áp bách ở, có thể thấy được kia chỗ lợi hại. Tốt. hai người khác đồng thời gật đầu. Tam trọng bà Lamôn, mở. Đột nhiên hạ xuống, ba người triển khai cường lực nhất lượng, hai tay kết xuất huyền ảo ấn pháp, chỉ nghe ba một tiếng Không gian bị vật gì vậy đập nát như nhau, một pho tượng ẩn chứa hồng hoang hơi thở môn hộ, phủ xuống lại, chấn áp bát hoang lục hợp. Cái vị này môn hộ, chính là tam trọng bà La môn uy lực mênh mông vô cùng, ở môn hộ mặt trên, điêu khắc thượng cổ thời kỳ văn tự, cực kỳ thâm thúy, tản mát ra một cổ tang thương cũ viễn khí tức, đồng thời, cách đó xa quốc gia, từng cái xiềng xích diễn sinh qua đây, kéo bà La môn, vang lên từng đợt kim loại rung động thanh âm. chấn áp. Ba người lại một lần đồng thời trợn quát lên. Lư khí lãnh khốc, mỗi người hai tay hung hăng áp chế xuống dưới, điều khiển tam trọng bà La môn khổng lồ môn hộ, dắt thiên địa lực lượng, hồng quang oai, toàn diện chấn áp hạ xuống tới, trực tiếp y theo, cư nhiên nắm lửa hải đều đem tắt lại, nhất thời, kia hỏa diễm tinh hạch mặt trên hỏa diễm, rồi đột nhiên một cái hít thở không thông, toàn bộ tát, hỏa diễm tinh hạch nhất thời khắp cả người rõ ràng rứt khoát, hồng quang bắn ra bốn phía. Mắt thấy khổng lồ bà La môn tiểu muốn đem hỏa diễm tinh hạch thu nhập vào cửa hộ trong, đột nhiên Một đạo treo tức thanh âm tại đây chỉ mảnh treo chuông thì vang lên. Nguyên lai là tiên ngại môn kháng túc tam tử, bằng các ngươi ba người, cũng muốn tranh đoạt viên này tinh hạch, đó là si tâm vọng tưởng. Cùng lúc đó, từng đạo bóng người lóe ra đến, những người này, toàn thân khí tức cực kỳ cực nóng, mỗi người trên thân đều mặc màu lửa đỏ chu tức trường bào, tôn quý chi ý hiển thị rõ, ngay cả tóc của bọn hắn đều là thuần một sắc hồng sắc, hiển nhiên là tu luyện nào đó công pháp dẫn đến. Xuân thu tọa lục mạch một trong chu tức xuân thu các ngươi muốn muốn tìm chết sao? lại dám nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đắc tội chúng ta tiên ngải môn, các ngươi xuân thu tỏa cuộc sống, nhất định sẽ không sống dễ chịu. kháng túc tam tử một bên kiệt lực chấn áp thu lấy hỏa diễm tinh hạch, một bên lạnh lùng nói, trong miệng sát ý lấm lấm. đây xuân thu tỏa cùng tiên ngải môn đều là thiên hạ bát đại đạo thống một trong đạo thống cự kình, còn hơn ngọc hoàng môn muốn cường đại hơn nhiều, mà trước mắt những thứ này xuất hiện năm tên mặc chu tức bảo thanh niên cường giả. Là xuất từ Xuân Thu tọa lục mạch một trong chu tức Xuân Thu, tương tự với Ngọc Hoàng môn thiên địa nhân tăng quan. Nguyên lai những thứ này cư nhiên đều là thuộc khắp thiên hạ bát đại đạo thống thanh niên đệ tử, tiên ngại môn cùng Xuân Thu tọa sao. Dấu ở lén lút ninh hiền, trong lòng thầm nghĩ như thế, hắn ở Long đỉnh Chi Trung, cũng lật xem qua một ít tư liệu, biết đây tiên ngại môn cùng Xuân Thu tọa một sự tình. Trong truyền thuyết, tiên ngại môn trưởng giáo Chi Tôn, chính là một pho tượng hình người thân binh bất quá người này là một pho tượng biến dị hình người binh Tiên ngại môn trưởng giáo đã từng cùng viễn của một pho tượng lợi hại binh linh dung hợp kỳ dị trở thành cực kỳ khủng bố người hình thân binh là chính cống, cô máy giết người. Đồng thời người này trí tuệ kinh thiên, có mạnh mẽ vô song thực lực. Tiên ngại môn môn phái này hầu như 9 phần cựu đệ tử trưởng lão đều là nhân hình thần binh, làm người ta cảm thấy bất khả tư nghị. Mà Xuân Thu tọa cái này cự kình đạo thống hạ xuống có lục mệnh, phân biệt là Thanh Long Xuân Thu, Huyền Vũ Xuân Thu, Bạch Hổ Xuân Thu, Chu Tước Xuân Thu, Bánh Xe Hồi Xuân Thu. Lục đạo Xuân Thu, đây lục đại Xuân Thu tọa, lấy lục đạo Xuân Thu cường đại nhất, Xuân Thu tọa trưởng giáo, được xưng Xuân Thu đạo nhân, cực kỳ thần bí, lợi hại mức độ, không ở tiên ngại môn trưởng giáo dưới. Trước mặt đây đột nhiên xuất hiện năm tên thanh niên, chính là xuất tử chu tức Xuân Thu tọa hạ đệ tử. Bọn họ thực lực của mỗi người, đều đã đạt tới thất phẩm luyện thần tiên thiên linh tông, đều cái thế lực lựa chọn ra tới thanh niên đệ tử, đều là nổi tiếng tồn tại, cũng chỉ có như Linh Hiên, Chết Trung ly diễm như vậy tích lũy vô cùng thâm hậu linh tông, mới có thể bị Long Đình đặc biệt đưa vào. Ha ha, người khác sợ ngươi tiên ngại môn, chúng ta Xuân Thu Tọa cũng không sợ, ở nơi này tử vong bên trong không gian, cũng không có đạo nghĩa đang nói, tất cả chú ý thực lực vi tôn, ai có năng lực, ai là có thể nhận được viên kia tinh hạch. Chu Tước Xuân Thu Tọa ở dưới một gã thanh niên nam tử chậm rãi nói, người này làm cho người ta chú ý nhất chính là hắn kia hồng sắc nhất tự mi, hỏa hồng hỏa hồng, có chút kỳ dị. Liêu Nhất Mi sư hình, không nên cùng bọn họ nhiều lời, bọn hắn bây giờ phân ra đại bộ phận tinh lực, chấn áp hỏa diễm tinh hạch, hơn nữa mới vừa rồi còn thi triển cấm thuật, Tiêu Hao nghiêm trọng, chúng ta 5 người bạo khởi xuất thủ, có rất lớn đích cơ hội, đem bọn họ nhất cử chém giết sạch, sau đó nhất cử cướp đoạt hỏa diễm tinh hạch. Một cái âm hiểm thanh niên, trong tay hỏa diễm lưu chuyển, tựa hồ tùy thời đều phải hướng về phía cách đó không xa kháng túc tam tử tiến hành đánh lén. Hắn truyền âm đem trước mặt cái này nhất tự mi thanh niên đề nghị. Sắt Liêu Nhất Mi quyết định thật nhanh, không nói thêm lời, hắn đã sớm đang coi ý đó, lúc này cũng không do dự, hướng về phía Kháng Túc Tam Tử chính là thi triển cực mạnh sát chiêu. Đồng thời mặt khác bốn gã chu tức xuân thu thanh niên đệ tử, đều âm cười một tiếng, cùng bạo xuất kích, trong tay tuyên bố một mảng lớn kinh khủng hỏa diễm, quét ngang qua. Đê tiện tiểu nhân. Kháng Long băng lánh một tiếng, nếu là thường nhân nói ra một câu nói kia, nhất định là phẫn nộ, nhưng hắn nói ra, sẽ không có ẩn chứa bất kỳ cảm xúc ba động, đều thành là nhân hình thần binh chính hán tất cả tình cảm cũng đã mất đi hết đây là tiên ngại môn trưởng giáo chi tôn đề sướng đích nhân đạo cho rằng tình cảm là ràng buộc nhân loại lớn nhất vết thương trí mệnh nhất thời kháng thúc tam tử quả quyết đem hỏa diễm tinh hạch để ở một bên toàn lực cùng kia năm tên linh tông cao thủ triển khai sinh tử ẩu đả hồ khiếu hoàng quyền kháng hổ sung trận ngựa lên trước trong miệng răng nhanh lóe ra um tùm hàn quang thi triển ra linh thuật võ học một quyền đánh ra hồ ảnh bốc lên toả ra hoàng giả chi vương đạo lực lượng minh ngông thoáng cái liền đem đây nhất phương không gian vật mèo khắp nơi đều là khổng lồ vương chư hiển hiện ra bộc phát ra một cổ lực lượng kinh người khí tức phong hỏa liệt quyền hỏa vong thiên la liêu nhất mi không chút nào tỏ ra yếu kém đồng dạng một quyền hung hăng đánh chết chỉ thấy vô số hỏa diễm kết xuất một tấm thiên la lưới lửa tứ diện đan vào toàn diện phong tỏa hư không cùng kháng hổ kịch liệt rất đúng đánh nhau bên kia kháng long cùng kháng mãng mỗi lấy một trọi hai cư nhiên không rơi vào thế hạ phong lộ vẻ kinh người tích lũy cùng mạnh mẽ thực lực ở đồng cấp trong cũng là khó có thể chiến thắng tồn tại đồng thời bọn họ mới vừa rồi còn thi triển cấm thuật lúc này lại còn là mạnh mẽ đây là hình người thần binh mạnh mẽ chỗ tinh lực vô cùng hùng hậu muốn vượt xa cùng cấp bậc chính là linh tông cao thủ linh hiên đem đây hết thể đều nhìn ở trong mắt hắn cũng không nóng nảy lặng lặng quan sát chỉ chờ song phương lưỡng bại câu thường chính là hung hãn xuất thủ càn quét tứ phương cấp đoạt tinh hạch một con tuyệt trần chiến trường trung tâm, thần bí kêu tam trọng bà la môn như trước tản mát ra như hồng hoàng sử thi một loại khí tức, giống như đến từ cách xa quốc gia. Truyền bá tiếp theo vĩnh hằng bất hủ văn chương. Mà lúc này hỏa diễm tinh hạch đã không có bà la môn chân áp, uy thế lần thứ hai bạo giảm, hỏa diễm ngập trời, cửu viên long đầu gào thét rung trời, phảng phất là ở gọi về gì đó. Ninh Hiên đột nhiên ánh mắt rời đi, hai mắt nhìn về phía thần bí kêu tam trọng bà la môn cách đó xa quốc gia kéo vươn ra từng cái xiên xích, đang chậm rãi du động. Linh Hiên nhận thấy được, đây bà La môn tựa hồ lai lịch không nhỏ, cư nhiên có thể chấn áp hỏa diễm tinh hạch, rõ ràng cùng cấm thuật ngưng tụ ra tới Hắc Quan nằm ở cùng một tầng thứ. Rất nhiều cấm thuật, kỳ thực trong đó chính là phong ấn có chút kinh khủng cấm vật, nắm giữ cửa này cấm thuật chính là tương đương với nắm trong tay một môn mạnh mẽ cấm vật, Hắc Quan cùng đây tam trọng bà La môn cũng là như thế, chỉ bất quá trước mặt đây kháng tốc tam tử, còn xa xa không thể phát huy ra cấm thuật đích uy năng. Chương 208, Dụ gia có thể nói ninh hiên tu luyện một môn cứu cực la sinh môn cũng có thể ngưng tụ thành cường đại tồn tại bây giờ cứu cực la sinh môn dung hợp đại địa khải giáp còn có một mai thần bí tinh hạch cũng có thể cùng cấm thuật bên trong đích cấm vật cùng so sánh tam hoa thông linh cảnh cảnh giới này chủ yếu nhất chính là thông linh cái này chân nghĩa đó là đem rất nhiều linh thuật hoặc là cấm thuật ẩn chứa tồn tại thông linh đi ra thi triển rất mạnh lực sát thương ninh hiên thật sâu nhìn thần bí này đến cực điểm tam trọng bà la môn trong lòng rất rõ ràng lấy tu vi của mình Vô Pháp xem thấu đây bà là môn bí mật, cũng là không đem thời gian lãng phí ở mặt trên. Khoảng chừng qua một chén trà nhỏ thời gian, song phương chém giết phải càng ngày càng kịch liệt, thậm chí trong đó có linh tông cao thủ đã bị thương không nhẹ. Linh Hiên hai mắt chợt lóe, nghĩ là thời gian ra tay rồi, qua dài như vậy thời gian, hắn nhưng không tin sẽ không ai nhận thấy được ở đây chỗ khác biệt, đang chờ đợi tiếp tục, chính mình chính là rất có thể sẽ nằm ở một loại bị động. Nhất Bộ Đang Thiên. Linh Hiên trong lòng nghiệm nghiệm một tiếng. Đây là hắn lĩnh ngộ ra tới huyền ảo nhất cũng là nhanh nhất nhanh chóng bộ pháp, cũng là phong hoàng thuần bộ trung mạnh nhất bộ pháp, hắn gần nhất chính là không ngừng ở hoàn thiện chính mình binh thể có khả năng thi triển binh pháp, đây phong hoàng thuần bộ còn muốn rất lớn nâng cao không gian. Nhất bộ đăng thiên vừa thi triển ra, Linh Hiên bước một bước, cả người thẳng tiếp thượng thiên, nhanh chóng é e rằng vô pháp tưởng tượng, ẩn chứa trong đó đích thực nghĩa cũng là một người, bước ra một bước là có thể đạt thành chính mình muốn mục đích, đồng thời hắn từ lúc dung hợp nhân quả khí, có thể xóa nhân đắc quả càng là đem loại tốc độ này phát huy đến cực hạn chỉ thấy Ninh hiên hình thể như điện quang giống nhau thoáng cái lóe ra đến hỏa diễm tinh hạch trước mặt trước hai tay hắn chia ra liền đem bao la bắt ngát hỏa hải từ trung gian xé ra cả người đoạt thân vào chỉ ở một cái sát na đã đến hỏa diễm tinh hạch trước mặt trước Ninh hiên khẽ rửa gần khổng lồ hỏa diễm tinh hạch mà bắt đầu khổ não cường đại như thế ánh sao hạch muốn như thế nào mới có thể thu lấy riêng là ẩn chứa trong đó kinh khủng hỏa diễm bạo phát lực sẽ rất khó chiếm đè xuống kia tam trọng bà la môn bất quá cũng chỉ là hơi chút chấn áp thôi, thoáng cái hỏa diễm tinh hạch, căn bản cũng không có thể đèm tinh hạch triệt để chấn áp khuất phục lại. Ninh hiên đứng ở khổng lồ hỏa diễm tinh hạch trước mặt, phóng xuất từng tầng một phòng ngự chi quang, tiến hành chống đỡ. đây tinh hạch bản thể phát ra hỏa diễm, thế nhưng vô cùng cực nóng, cũng chỉ có như bà la môn như vậy cấm vật, khả năng không sợ hỏa diễm tinh hạch hỏa diễm thiêu đốt. mặc dù là Ninh hiên thân thể, cũng không thể tiếp nhận được này tử sắc hỏa diễm. linh hiên mũi thời mũi khác đều phải thiêu đốt đủ 5.000 đạo ngũ hành linh áp tiến nhập phòng ngự chi quang khả năng chống lại ở kinh khủng kia ngọn lửa tím kinh người như thế tiêu hao một loại tiên thiên linh tông đều không thể tiếp nhận chớ nói chi là đi chân áp thu lấy hỏa diễm tinh hạch rồi đột nhiên linh hiên trong cơ thể xích hoàng châu rồi đột nhiên quý động kia xích hoàng nhãn không tự chủ được hiện hiện ra nhãn cầu để ý hướng hỏa diễm tinh hạch xích hoàng nhãn trong đó ẩn chứa hỏa ý chí giống như có thể thống lĩnh hết thể hỏa diễm đó là bẩm sinh đích thống trị khí tức. Không gì sánh kịp. Sinh Hoàng Châu vốn là thuộc hỏa, ngoại trừ kia 8 loại phụ trợ tính linh quang, trong đó, trọng yếu nhất đúng là Hỏa Diễm Chi Quang, chỉ là một thằng không có hiện hiện ra mà thôi. Sinh Hoàng Nhãn hơi chút ngây mắt, khổng lồ hỏa diễm màn trời chính là hiện hiện ra, hôm nay màn chính là Hỏa Diễm Chi Quang, hướng Hỏa Diễm tinh hạch bao vây tiếp tục. Hỏa Diễm tinh hạch cư nhiên tại lúc này cũng không phản kháng, trái lại mơ hồ có vài phần giao hợp xu thế, phối hợp với dung nhập Hỏa Diễm Chi Quang nội Thần binh nội cũng không có linh căn tồn tại, nhưng thần binh lại có thể lấy đặc thù đích thủ đoạn, hình thành linh quang. Xích Hoàng Châu nội hỏa diễm chi quang, chính là lấy xích hoàng nhãn làm trụ cột, gây nên ngưng tụ siêu cường linh quang. Đây hỏa diễm tinh hạch không ngừng hướng phía ngày đó màn một loại trong ngọn lửa trôi vào, không ngừng thu nhỏ lại, hóa thành một đầu cực kỳ tinh xảo cừu đầu long, cuối cùng oanh một tiếng, cùng hỏa diễm chi quang hoàn mỹ phù hợp cùng một chỗ. Trong ngay mắt, hỏa diễm chi quang vô hạn kéo lên, giống như một pho tượng thiên giới mặt trời. Soi sáng thời gian, trở thành vĩnh bất ma diệt ánh dạng đông. Cùng lúc đó, Sích Hoàng Châu dung hợp viên này tinh hoạch, phẩm chất không ngừng kéo lên, trong đó các loại linh quang đủ mạnh mẽ gấp đôi. Hoàng Châu nội không gian, hỏa diễm dâng trào, nhưng phi thường dị ngoan, hoàn toàn nghe theo Sích Hoàng nhãn nắm trong tay. Đây là ninh hiên lần đầu tiên thấy Sích Hoàng Châu cư nhiên có thể dựa vào chớ phương thức nâng cao phẩm chất, bất quá vẫn như cũ còn là ở vào trung cấp huyền cấp thần binh, muốn tấn thăng đến thượng phẩm huyền binh, còn cách một đoạn. Đây là chuyện gì xảy ra? Đây hỏa diễm tinh hạch ban nay phát ra gọi, chính là kêu gọi ta xích hoàng châu sao? Đây xích hoàng châu rốt cuộc cẩn tàng rồi bí mật gì, lại có năng lực như thế, để cho hỏa diễm tinh hạch tự động cùng nó dung hợp, quá kỳ quái. Linh Hiên nghi vấn trong lòng, là một tên tiếp theo một tên, vốn có bổn mạng của hắn thần binh dung hợp hỏa diễm tinh hạch, là một tốt chuyện tình, nhưng trong tim của hắn, nhưng lại phiền táo không ngớt, đây là cực kỳ hiếm thấy, hắn mơ hồ cảm giác được, cửu hoàng châu với hắn mà nói, lại một lần trở nên xa lạ rồi. Sự ra khác thường tất có yêu, đã như vậy, ta liền cho xem ở đây mặt hỏa diễm chi quang, rút ra lấy ra, tan ra tiến vào trong cơ thể của ta, chỉ cần thực lực của ta, có thể nắm chắc trong tay cựu Hoàng Châu, không để cho thực lực của bọn họ, vượt qua ta không thể chịu đựng cực hạn là được rồi. Linh Hiên Thủy Trung đối với cựu Hoàng Châu kiên kỵ không nớt, tuy rằng cựu Hoàng Châu là hắn cường lực bảo mệnh át chủ bài, nhưng hắn vừa nghĩ tới tinh Hoàng Châu trung tồn tại kia phó tinh đồ, chính là liên tưởng đến kia hư vô mở mịn thần bí nhân tựa hồ mình đã rơi vào người khác bố trong cuộc, cho nên hắn lúc này vì không cho cựu hoàng châu càng cường đại hơn, tránh cho đối với hắn tạo thành phản vệ, đem sinh hoàng châu nội hỏa diễm chi quang rút ra lấy ra. quả nhiên ngay sau một khắc, sinh hoàng nhãn cư nhiên sinh ra vài phần chống lại chi ý. đây ở trước đây là tuyệt đối không có khả năng chuyện đã xảy ra, cựu hoàng châu là đùa mạng của hắn thần binh, nơi đó có bản mạng thần binh phản kháng chủ nhân đạo lý. rút ra linh quang, dung nhập thân thể của ta, linh hiên trầm giọng vừa quát. Thân thủ một chảo, lực lượng khổng lồ, bao phủ ở xích hoàng châu nội hỏa diễm chi quang, thoáng cái dung nhập tiến vào trong cơ thể mình thiên địa chi căn nội, nhất thời kia đoàn màn trời một loại hỏa diễm chi quang đã bị thiên địa chi căn luyện hóa, trở thành trong đó cường đại nhất linh quang, so với dung hợp tử thần tinh hạch tử vong linh quang mạnh hơn rất nhiều. Linh Hiên chính là cảm thụ được thực lực của chính mình, không ngừng đề thăng, kia hỏa diễm tinh hạch gây cho lực lượng của hắn phi thường to lớn, đặc biệt thiên địa chi căn sẽ ra biến hóa về trước. Thiên địa chi căn đích thượng diện, cuốn vòng quanh từng cái hỏa diễm hình rồng, nồng đậm ngọn lửa tím xoay tròn chạy trồm, đem rất nhiều linh quang nhất thời dựng lên tiếp tục. Đây một viên hỏa diễm tinh hạch, không phải chuyện đùa, đạo tông cũng khó khăn lấy dung hợp, vốn có lấy thiên địa chi căn mạnh mẽ mức độ, cũng khó có thể chịu đựng nổi đây hỏa diễm tinh hạch, thế nhưng, hỏa diễm tinh hạch lúc trước đã bị Xích Hoàng nhãn đem thu phục, tương đương với là loại bỏ một lần, lại dung hợp tiến vào thiên địa chi căn bên trong, sắc thực vừa hợp vô cùng. Đương nhiên, Ninh Hiên nếu muốn phát huy ra hỏa diễm tinh hạch đích vi năng, nhất định phải đạt được thập địa đạo tông cảnh mới được. Hắn hiện tại tối đa chỉ có thể phát huy ra hỏa diễm tinh hạch một phần ngàn lực lượng mà thôi. Ninh Hiên dung hợp hỏa diễm chi quang về sau, hai mắt nhìn về phía nhìn thẳng hắn xích hoàng nhãn, trong miệng hắn nói: Xích Hoàng Châu nội hầu như toàn bộ đều là phụ trợ tính linh quang, ngươi hảo hảo phụ trợ ta liền cho đi. Đây hỏa diễm chi quang là thuần túy dứt trên tính chất linh quang, không thích hợp ngươi. Dứt lời, Ninh Hiên hãy thu lên xích hoàng châu. Tan ra tiến vào trong cơ thể, trong đó như trước lưu lại nhẹ nhẹ hỏa diễm chi quang, sau đó sáp bó đuốc thành cho ngọn đến, tùy thời đều phải hủy diệt. Kỳ thực Ninh Hiên sở dĩ quyết rút ra xích hoàng châu nội hỏa diễm chi quang, chính là ý thức được xích hoàng châu vốn chính là một loại đơn thuần tinh chất phụ trợ linh quang, kia hỏa diễm chi quang, bất quá cũng chỉ là luyện đan sử dụng, nhưng bây giờ không nghe chỉ huy dung hợp hỏa diễm tinh hoạch, tăng cường lực lượng, hiển nhiên không bình thường. Cái này để cho Ninh Hiên cẩn thận, liền đoạn tuyệt xích hoàng châu nâng cao lực lượng cơ hội. Hắn chỉ cần Sích Hoàng Châu nội tính chất phụ trợ. Linh quang mà thôi. Sích Hoàng Châu rất nhanh ngay trong cơ thể hắn nhân cơ hội dưới đi, không có tản mát ra bất kỳ tâm tình ba động. Linh Hiên cũng không đi nhiều ở Sích Hoàng Châu đích thượng diện truy đến cùng tiếp tục, tương lai chuyện tình còn không phải là hắn có khả năng quyết định, hắn sâu tin chính mình chung có một ngày sẽ triệt để khám phá ra Cựu Hoàng Châu ẩn chứa tất cả bí mật, đem Cựu Hoàng Châu hoàn toàn khuất phục. Bên kia, Xuân Thu Tọa cùng Tiên Ngải môn mấy pho tượng linh tông cao thủ Rồi đột nhiên thấy kia khổng lồ hỏa diễm tinh hạch biến mất không thấy gì nữa. Xuân Thu tỏa năm tiên đệ tử đều kinh hãi. Kia tiên ngại môn kháng túc tam tử đã mất đi tình cảm, trái lại là không có hiện ra bất kỳ vẻ giận mình. Trong mắt một mảnh băng lãnh tinh toán, kia kháng long đột nhiên nói, có cường đại linh tông cao thủ thừa dịp chúng ta chém giết tình thế thu lấy hỏa diễm tinh hạch, rốt cuộc là người nào linh tông cao thủ, cư nhiên có thể như thế hay thu lấy đi hỏa diễm tinh hạch, chẳng lẽ là tuyệt đỉnh cấp bậc là tiên thiên linh tông? Kháng hổ tuy rằng dùng nghi vấn ngữ khí, nhưng sắc mặt băng lãnh phải bỏ đi. Chắc là rồi, chỉ cần tuyệt đỉnh tiên thiên linh tông mới có thể nhanh như vậy đồng thời không có bất cứ động tĩnh gì lấy đi hỏa diễm tinh hạch, bất quá, theo ta được biết, ở tầng thứ 2 tử vong trong không gian, là không có tuyệt đỉnh tiên thiên linh tông tồn tại, bọn họ đều đi tầng cao hơn lần tử vong không gian. Kháng mãng con ngươi áp súc thành một điều tuyến, như độc xà giống nhau, băng lãnh mà lại thích dễ chóc. Gây tởm. Cho dù có thật hay không tuyệt đỉnh tiên thiên linh tông, chỉ cần bị ta phát hiện ngươi, ta liêu nhất mi, nhất định phải đem ngươi thiên đạo vạn quả. Chu tước xuân thu tọa ở dưới liêu nhất mi, trong miệng tuyên bố tức giận lửa giận, hắn không nghĩ tới, đã biết nhất phương xét ở liều chết sống, cuối cùng ngược lại bị người khác chiếm tiện nghi, hắn thế nào bất phẫn nộ. Linh hiên giấu ở hư không ở chỗ sâu trong, nghe đạo này ẩn chứa rất mạnh sát ý gào thét, chỉ là cười lạnh một tiếng, hắn nhưng không sẽ đem mình buộc lộ ra đi, không vì cái gì khác trước khổng hiên long Hầu cũng đã nói cướp đoạt tới tay ánh sao hạch nghìn vạn lần không nên làm của riêng một khi bị long đình phát hiện hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi tuy rằng đây hỏa diễm tinh hạch không phải ninh hiên mình có phần ý dung hợp thế nhưng long đình cũng sẽ không nghe những thứ này lý do thoái thác chỉ cần ninh hiên một bộ lộ ra đi hắn nhận được hỏa diễm tinh hạch truyền tình cũng sẽ bị xa xa truyền ra ngay ninh hiên chuẩn bị bí mật rút đi nhân tình thế một đạo cực kỳ không hài hòa thanh âm truyền lại tiến đến giao gia tinh hạch Ta lấy thả ngươi một con đường sống. Kèm theo đạo thanh âm này là một pho tượng bàn tay khổng lồ, thâm nhập không gian ở chỗ sâu trong, tinh chuẩn chuột vào linh hiên. Linh hiên kinh ngạc cả kinh, thật không ngờ chính mình sẽ bị nhận thấy được. Hắn lập tức chỉ biết gặp gỡ cực kỳ lợi hại linh tông cao thủ, hắn không chút nào tỏ ra yếu kém, một quyền đuổi giết đi ra ngoài, trực tiếp đem do linh khí ngưng tụ thành bàn tay đem đánh trúng nát ấy. Người nào lén lút đi ra cho ta, linh hiên ai chọn bằng cái gì thì đâm lại bằng cái ấy đồng dạng bắt tay một chảo, dọc theo đạo kia khí tức hung hăng bạo cào xuống, giầm một tiếng, hắn ngũ chỉ như móc kéo xuống một mảnh góc cáo lại. Ngay Ninh Hiên cùng Thần Bí Nhân kia triển khai Giao Phong Tình Thế, hai người tranh đấu dư âm ba đã truyền lại đi ra ngoài, trong nháy mắt đã bị kháng túc tam tử cùng với Xuân Thu Tọa đệ tử đem phát hiện. Ân, lại có người ẩn núp ở nơi đó, mọi người chúng ta cũng không có phát hiện. Liêu Nhất Mi trong miệng trợt quát lên. Lẽ nào chính là là vừa rồi lén lút cướp đoạt hỏa diễm tinh hạch người, giết cho ta qua." Liêu Nhất Mi nghĩ đến đây, không chút nghi ngờ, thân hình phi độn, cực nhanh hướng phía kia bí ẩn xuyên qua không gian qua, nhưng ngay sau một khắc, một pho tượng cuốn vòng quanh hắc sắc ma khí nắm tay, như vẫn thạch rơi xuống đất giống nhau, thoang cái đem Liêu Nhất Mi đem tạp rơi trên mặt đất, thế ra một cái cự đại hố sâu, trong hố sâu, tương lưu dâng trào. Không xong, đây là ma đạo thanh niên đệ nhất cao thủ đoạn Giang Nam ban nãy thi triển chính là hắn dựa vào thành danh hát tuyệt ma quyền, bộ quyền pháp này, kinh sợ thanh niên một đời tất cả cao thủ, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, ngay cả liêu nhất mi sư huynh đều bị hắn một quyền đánh tan. Kia Xuân thu tỏa một người đệ tử, nhìn chậm rãi xuất hiện một người cao lớn nam tử, khiếp sợ rít gào nói. Chương 209, chân không thần quyền. Chính văn chương 209, chân không thần quyền. Canh tân thời gian 2011-16-1900 một số lượng từ 3523. Ma đạo đệ nhất tuấn kiệt cao thủ Đoạn Giang Nam. Linh Hiên trong miệng nhấm nuốt, hắn đối với ma đạo cực kỳ xa lạ, hầu như rất ít cùng ma thống chung nhân giao tiếp. Thế gian này trên, có chính thì có ma, giống như âm dương như nhau, đều là không thể phân cách tồn tại. Bất quá chính là Linh Hiên xem ra, rất nhiều được xưng người trong chính đạo, kia hành vi cũng so với ma đạo bất hoàng đa nhượng. Đang tu luyện giới ở bên trong, giết người đoạt bảo chuyện tình, mỗi thời mỗi khắc đều ở đây trình diễn, vì bản thân tư dục, làm ra nhân thần cộng phấn chuyện tình cũng là cực kỳ thường thấy. Ninh Hiên lúc này cũng không ẩn dấu, từ hư không ở chỗ sâu trong thoát ra, hắn đưa ánh mắt nhìn phía kia Đoạn Giang Nam, đã nhìn thấy treo áo của hắn bị xé rách một vết thương, hiện nhiên chính là mới vừa rồi bị chính mình một ít trảo đem công kích được. Ngươi chính là Long Đình bên trong đích cực mạnh tân nhân vương, Ninh Hiên. Cái này được xưng ma đạo đệ nhất thanh niên cao thủ, một đôi đen kịt nặng nề con mắt, hướng phía Ninh Hiên nhìn sang, Đoạn Giang Nam hai mắt như vực sâu giống nhau, khiến người ta cảm giác đầu tiên chính là vô cùng nặng nghề. Gì đó, hắn chính là gần nhất danh tiếng đại trấn linh Hiền. Người này có thể nói là hoành không xuất thế, ở Long đỉnh tân nhân bảng trùng kỹ kinh bốn tòa, lại liên tục lập nhiều đại công, là Long đỉnh trung tương lai một ngôi sao mới nhân vật. Cũng tại lúc này, dấu ở lén lút rất nhiều thanh niên cao thủ, nghe đoạn giang nam thanh âm, đều là trong lòng khiếp sợ. Cái này có trò hay để nhìn, Long đỉnh bên trong đích cực mạnh tân nhân vương cùng ma đạo thanh niên đệ nhất cao thủ lần đầu va chạm, không biết kế tiếp sẽ như thế nào vô liêm sỉ. Lại dám đánh lén ta. Đúng lúc này, trên mặt đất đống nhiên phi độn lên một bóng người, chính là vừa rồi bị đoạn giang nam một quyền đập xuống liêu nhất mi. Hắn lúc này khuôn mặt dữ tợn, triệt để bảo tẩu. Hắn thấy như vậy ma thần loại đoạn giang nam, không chút nghĩ ngợi, trong tay vũ động ra 35 đạo linh quang, kịch liệt xoay tròn, tổ hợp thành một đạo rồi rào linh thuật. Thập phương câu diệt. Liêu nhất mi trong tay rất nhiều linh quang, kéo thân thành một cái thập tự hình dáng, kịch liệt tạo ra. Nhất chiêu thập phương, câu diệt toàn diện bộc phát ra bốn bề không gian đều bày biện ra một loại tiêu diệt trạng thái, ngay cả đại lượng hỏa sơn đều tiêu diệt ở linh thuật trong, không biết tự lượng sức mình. Đoạn Giang Nam hừ lạnh một tiếng, quả đấm bất quyền, quyền pháp biến đổi, giống như khốn long thăng thiên, một thanh ra, một cổ kinh người quyền áp chế, chấn động tam tài tứ cực, trong đó cư nhiên ẩn chứa hai vạn đạo linh áp chế, một quyền oai, giống như như hàng vạn hàng nghìn hỏa sơn đang phun trào, bộc phát ra một kích mạnh nhất. Hoành tử nhất kích, ấm ấm hạ xuống, đạo kia quên áp chế, phân toái chân không, đem linh thuật phá tan thành từng mảnh, cuối cùng như cự long phi thiên, nhảy lên lao ra, hung hăng nện ở liêu nhất mi trên thân. A, liêu nhất mi căn bản là ngăn cản không nổi, hét thảm một tiếng, cả người bị một quyền này đem đánh cho cao cao phi lên, toàn thân xương cốt thôn thôn tan vỡ, tiên huyết vẩy ra, như một con chó chết quỷ dạp trên mặt đất, lên đều không lên nổi. Không hổ là ma đạo đệ nhất thanh niên cao thủ, một quyền ngoài. Mạnh mẽ đến loại tình trạng này, bất quá đây cũng bình thường, đoạn giang nam là bát phẩm luyện thần mạnh mẽ tiên thiên linh tông, chấn áp thất phẩm tiên thiên linh tông liêu nhất mi, tất nhiên là không nói chơi. Đồng thời người này thân đều 56 loại bản mạng linh căn, linh quang trồng, cư nhiên có thể dung nạp 2 vạn đạo linh áp chế, khổng lộ như vậy tích lũy, địa định bây giờ khó có thể dao động địa vị. Linh hiên cũng nhìn ra, cái này đoạn giang nam, cũng không có thi triển thực lực chân chính, đồng thời, hắn còn tu luyện nào đó mạnh mẽ thể chết. Thân thể cũng là cực kỳ cứng cỏi, tuy rằng so ra kém hắn thần cương linh thể, nhưng cũng là nhất đẳng linh thể rồi. Như thế nào đây? Linh Hiên, ngươi nghĩ thực lực của ta thế nào? Đoạn giang nam hai tay lưng đeo ở sau lưng, đem một ít song đáng sợ nắm tay che giấu, hai mắt lần thứ hai nhìn về phía Linh Hiên, mỉm cười nói. Thực lực của ngươi, chính ngươi rõ ràng, cần gì phải hỏi ta? Linh Hiên bình tĩnh nói. Ngươi chỉ là tứ phẩm luyện khí đại linh tông mà thôi, lợi hại hơn nữa cũng không thể nào là đối thủ của ta, tuổi của ngươi dù sao quá nhỏ, đợi một thời gian, có lẽ có thể cùng ta sánh vai, nhưng cũng không phải hiện tại, ta cũng vậy phát hiện ngươi ban này thu lấy tinh hạch, ta khuyên ngươi còn là giao cho ta, ta có thể trợ giúp ngươi ẩn giấu tin tức này, tránh cho để cho Long Đình người biết, ta đem đem người nơi này, toàn bộ đánh chết hết. Đoạn Giang Nam trông giọng nói, hiện ra cường đại tự tin, lại muốn công bố giết chết ở đây hết thảy thanh niên cường giả, khẩu khí chi cùng vọng, ngoài ở đây tất cả thanh niên cường giả đều đối với hắn sinh ra nồng đậm sát ý. Đây Đoạn Giang Nam nhưng lại cũng không biết, kia hỏa diễm tinh hạch đã bị Ninh Hiên dung hợp, không có khả năng giao ra đây, chỉ cho là Ninh Hiên thu lấy tinh hạch mà thôi. Đoạn Giang Nam, ngươi không nên quá kiêu ngạo. Ngươi chân thật cho rằng thực lực của ngươi vô pháp vô thiên, ngươi còn chưa thể hiện ra tuyệt đỉnh tiên tiên linh tông, càng không phải là đạo tông, chính là dám phóng xuất như vậy lời mà nói, thực sự là không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Đột nhiên, một cái khuôn mặt cao ngạo nữ tử. Từ hư không ở chỗ sâu trong đi ra, đây cái nữ tử chính là không nhịn được đoạn giang nam như vậy ương ngạnh, chợt đứng dậy, nàng cũng biết, đoạn giang nam sớm liền phát hiện dấu ở lén lút hết thảy thanh niên, ngay cả ninh hiên đều bị hắn đã nhận ra, húng chi mấy cái kia thanh niên cao thủ. Trừ phi là tuyệt đỉnh tiên thiên linh tông, hoặc là đạo tông, mới có thể không bị đoạn giang nam đem cha xét đến. Chính là ở đây cái nữ tử đứng ra đồng thời, lần lượt thanh niên cứng giả, liên tiếp từ hư không ở chỗ sâu trong phi độn đi ra. Mơ hồ cùng chung mối thù đối với Đoạn Giang Nam hình thành vây quanh hướng đến nhưng Đoạn Giang Nam không chút nào mặt không đổi sắc, tùng nhiên bất động chỉ là hai mắt nhìn Linh Hiên cùng đợi hắn trả lời thuyết phục không có khả năng ta sẽ không đem tinh hạch giao cho ngươi ngươi cũng đánh bại không được ta Linh Hiên nhún vai cậu thả nói khoảng chứng ngươi còn không biết ta vừa mới mới chỉ là thể hiện rồi ba thành thực lực mà thôi ta sẽ cho ngươi một lần cơ hội ngươi giao còn chưa phải giao Đoạn Giang Nam tiến lên trước một bước ép sát tiến lên hắn đây một câu không có kinh sợ ở ninh hiên ngược lại đem chu vi kia hai mươi mấy danh thanh niên cao thủ đem kinh hải chỉ là phát huy ba thành thực lực liền đem thực lực kia không chút nào kém cỏi hơn bọn họ liêu nhất mi đem đánh cho nửa chết nửa sống đây đoạn giang nam thực lực rốt cuộc mạnh mẽ cỡ nào thảo nào dám khẩu suất cùng nôn xem ở đây hết thảy thanh niên cao thủ toàn bộ giết chết hết ít nói nhảm muốn viên này tinh hạch có bản linh thì phóng mã qua đây ninh hiên hai tay không không đứng tại trong hư không nhìn thẳng Đoạn Giang Nam, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, tốt, rất tốt. Xem ra ngươi là trăn sống, ta sẽ thanh toàn ngươi. Đoạn Giang Nam không nói thêm lời, quanh thân khí thế bừng bừng phân chấn, trong nháy mắt đem chu vi cả đám thanh niên cao thủ đem tách ra, không ai dám can đảm tiến lên. Cũng được, giết ngươi, hẳn là có thể ở Long Đỉnh Trung Đội lấy đến không ít chiến công. Ninh Hiên cười lạnh một tiếng, nữ khí so với Đoạn Giang Nam còn muốn bá đạo vài phần. Ngươi nói ra những lời này thời điểm ở trong mắt ta, ngươi cũng đã là người chết một cái. Ta sẽ không cùng một người chết đi sản sinh tức giận tâm tình. Đoạn Giang Nam ánh mắt dần dần băng lãnh, triệt để đối với Ninh Hiên triển khai sát khí. Hai tay hắn làm ra báo nguyện tư thế, giống như muốn lượn thành một cây cung. Đây là ta tự nghĩ ra một bộ linh thuật võ học, chân không thần quyền. Ngươi nếu có thể thu lấy viên kia tinh hạch, nghĩ như vậy đến thực lực của ngươi xác thực rất tốt, ta liền cho dùng cực mạnh quyền pháp, đem ngươi đánh chết khắp nơi của ta quyền, ngươi cũng chết có ý nghĩa. Đoạn Giang Nam trong lúc nói chuyện, song quyền một dập, phá giết đầy trời. Quyền ý trong, hiện ra một bộ phấn toái chân không cảnh tượng, tựa như một quyền này của hắn, chỉ cần trực tiếp đánh vào vượt ngoại tinh không trong, đồ sộ vô cùng. Chân không thần quyền ý lực, thập phần thật lớn, ẩn chứa quyền ý cũng cực kỳ kỹ càng, mang theo một cổ phấn toái chân không bị đạo. Kêu mênh mông một quyền, ở một phần vạn cái sát na, chính là đánh chết đến Linh Hiên trước mặt trước. Linh Hiên hơi kinh hãi, hai tay khẽ chống, tử vong chi quang hiện ra, kinh khủng tử vong lực. Kinh sợ Hoàn Vũ, ở Tử Vong Chi Quang Nội, kia tử thần tinh hạch kịch liệt vận chuyển, từ trong đó, bước lên ra một cái cự đại chết đi thần hư ảnh, cái vị này tử thần hư ảnh, cầm trong tay khổng lồ lưỡi hái tử thần, về phía trước khe khe chém một cái, cắt đứt nhân tâm chết đi quang, hóa thành một đạo vòng tròn, cùng kinh khủng kia một quyền đối bính lại với nhau. Chỉ thấy đoạn Giang Nam quyên pháp, cư nhiên dễ dàng thoảng cái đã bị tử thần hư ảnh đem cắt đứt mở. Sau đó, tử thần hư ảnh cầm trong tay thật lớn liêm đao, lần thứ 2 về phía trước chém. Tử vong lực càng thêm cuồn bạo, cuộn sạch đầy trời, bao phủ ở đoạn Giang Nam. Làm sao có thể? Chính là một đạo linh quang, cư nhiên có thể phá vỡ quyền pháp của ta. Đoạn Giang Nam ánh mắt hiếp lại, kinh ngạc. Hắn chính là thật sâu biết mình chân không thần quyền uy lực đến cỡ nào thật lớn, kia Hắc tuyệt ma quyền vẫn còn so sánh chân không thần quyền uy lực nhỏ hơn, đều có thể một quyền đem liêu nhất bay đem một quyền đánh cho bỏ không dậy nổi, mà Ninh Hiên chỉ là tuyên bố một đạo linh quang, là có thể đem hắn quyền pháp đem cắt đứt hết, đây thế nào không cho hắn khiếp sợ? Quyền động thương khung, Đoạn Giang Nam quyền pháp một bên, thi triển ra chân không thần quyền bên trong đích nhất chiêu quyền động thương khung, một quyền này trực tiếp đem vòng trời đều đem chấn lay động phải gỗ lựa lại, quyền ý như lôi đỉnh giống nhau, cùng bạo xuất kích, hung hăng nện hướng thần bí kia chết đi thần hư ảnh. Linh hiên ánh mắt bất biến, không ngừng đem đại lượng linh áp, quang chu tiến vào tử thần ánh sáng bên trong, nhất thời, dù chết thần hư ảnh càng ngày càng cô động, giống như sẽ hóa thành chân thực, trở thành chân chính tử thần, uy thế trong nháy mắt tăng vọt. Tử thần biến. Linh Hiên bỗng nhiên hét lớn một tiếng, cư nhiên mạnh mẽ thi triển ra Tử Vong cựu Biến bực này mạnh mẽ thánh điển đạo thuật, lấy hắn linh tông cảnh giới tu vi, còn là rất khó đem Tử Vong cựu Biến phát huy được, bất quá Linh Hiên hiện tại dung hợp một viên tử thần tinh hạch, trái lại là có thể phát huy ra Tử Thần Biến một lượng thành đích uy năng. Chỉ thấy tử thần hư ảnh kịch liệt bành trướng, chỉ thiên đạp, một ít tập áo choàng, tựa hồ cũng có thể đem thiên đô cấp bao dung vào, trong tay lượi hái tử thần, vô số âm hồn ở phía trên chạy. Tuyên bố quỷ khóc lang hào thanh âm, tử thần hư ảnh cho dù là thi triển một thành uy lực, đó cũng là mạnh mẽ phải kinh người, quét ngang linh tông. Bất hảo, đoạn giang nam nhìn thấy cái này, chết tiệt thần hư ảnh cư nhiên tăng vọt phải khổng lồ như thế, đồng thời uy năng không ngừng kéo lên, lập tức lui về phía sau đi. Cũng tại lúc này, kia khổng lồ lưỡi hái tử thần, chém eo lại, thoang cái đem hắn một chiêu kia quyền động thương khung đem phá tan thành từng mảnh. Ngay sau đó, lưỡi hái tử thần dư thế không giảm cắt xuống đến, không gian như một trang giấy giống nhau. Bị lươi hái tử thần không ngừng xé mở, hướng phía đoạn giang nam chém giết đi. Qua. Phấn toái chân không. Đoạn giang nam không chút nào tỏ ra yếu kém, càng đánh càng mạnh, một quyền tạo ra, phấn toái chân không, hư không hàn lãnh, vô biên quyền ý lực lượng, như một đầu tiền sử cự thú, từ trong vực sâu dâng lên, đem cả tòa không gian, đều giao động. Một quyền này lực lượng, quả thực không gì sánh kịp, kinh sợ thiên địa, giao động nhật nguyệt, giống như một viên tinh thần, đều phải bị một quyền này của hắn trực tiếp rơi xuống triệt để nắp bấy với anh một tiếng kinh thiên nổ một pho tượng tản mát ra hắc sắc ma khí nắm tay cường thế cùng khổng lồ lưỡi hái tử thần đụng vào nhau trong nháy mắt kinh khủng kình khí tứ diện vẩy ra đem vương viên nghìn trượng rồi đột nhiên áp xuống hình thành một phiến giải đất không có không khí linh hiên cùng đoạn giang nam hai người giống như khí tức tứ diện chấn động đột nhiên hai người triển khai gần người ẩu đả linh hiên biết tử vong chi quang tuy rằng dung hợp cùng tử thần tinh hạnh thế nhưng hắn bây giờ còn không phải đạo tông cảnh giới khó có thể phát huy ra trong đó huy năng, đồng thời Đoạn Giang Nam là đứng đầu Bát phẩm Tiên Thiên Linh Tông, có thể đơn độc cùng tuyệt đỉnh Tiên Thiên Linh Tông tiến hành sinh tử ẩu đả, thực lực so với hắn cũng cao hơn ra một đường. Ma đạo đệ nhất thanh niên cao thủ, quả nhiên là danh phủ kỳ thực, so với Thái Tuế đạo đệ tử chân Truyền Hoa Chi Thu đều muốn cưỡng. Hoành không ít, Linh Hiên vận chuyển toàn thân lực lượng, từng quyền từng quyền cùng Đoạn Giang Nam điên cuồng đánh nhau cùng một chỗ, hai người lực lượng thật sự là kinh tâm động phách, lực bạt sơn hà, đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi. Lấy trực tiếp nhất phương thức, toàn diện bạo tẩu Ngay hai người đánh cho khó phân thắng bại tình thế, đột nhiên, toàn bộ tầng thứ hai tử vong không gian, như thủy tinh giống nhau từng khúc vỡ vụn, đại lượng tử vong linh thú, như mưa nhỏ ra giống nhau, từ bầu trời rơi xuống. Trưng 210, sụp đổ. Đây là chuyện gì xảy ra? Tầng thứ hai tử vong không gian thế nào đột nhiên tan vỡ? Rất nhiều linh tông cao thủ, đều bị kinh động, chung quanh bay loạn, muốn thoát đi đây một mảnh hung hiểm không gian. Tầng thứ hai tử vong không gian nội hết thể chi nhánh tinh hạch cũng đã bị thu lấy đi, cho nên không gian mới có thể tan vỡ. Đại điệu tinh hạch, hậu đức tái thiên hạ, một khi mất đi tất cả chi nhánh tinh hạch chống đỡ, cái này không gian tự nhiên tự sụp đổ. Kia kháng túc tam tử bên trong đích kháng long băng lanh nói, người này không hổ là hình người thần minh, mặc kệ là gặp phải bất kỳ đột phát hung hiểm tình trạng, đều vĩnh viễn dao động không tâm tình của bọn hắn. Đi mau, tiến nhập tầng thứ ba tử vong không gian. Rất nhiều linh tông cao thủ. Nghe Kháng Long nói như thế, lập tức bừng tỉnh, không chút nghĩ ngợi, chính là hướng phía bầu trời vô số lỗ thủng phi đột qua. Đây tỏa cự đại tử vong không gian, không chỉ là không gian đều ở đây vỡ tan, trên mặt đất đại địa khối, đi đang nhanh chóng chìm xuống, tiêu diệt, quả thực là một bộ ngày diệt vong đến cảnh tượng. Mà tầng thứ 2 tử vong không gian trung ẩn chứa đại lượng tử vong linh thú, đồng dạng cảm nhận được khổng lồ nguy hiểm, toàn bộ bừng lên, hướng phía tầng thứ 3 tử vong không gian chạy trốn. Gh Không nghĩ tới ở cái này không gian tan vỡ hết, Linh Hiên, xem ra chúng ta bây giờ là bất phân thắng bại rồi. Lần này coi như số người gặp may, lần sau gặp mặt sẽ là của ngươi ngày dì vong. Đoạn Giang Nam như cũng là như vậy can rỡ, nhìn thấy chung quanh không gian đều nằm ở một loại tiêu diệt trạng thái, lập tức nhảy đi ra ngoài, lưu lại một câu, chính là triển khai kinh người tốc độ. Một cái trong nháy mắt thân, chính là tiêu thất ở tầng thứ hai tử vong không gian. Linh Hiên chỉ là mắt lạnh nhìn biến mất Đoạn Giang Nam đối với cái này cá nhân hắn âm thầm lưu tâm, bất quá hắn cũng sẽ không e ngại đoạn giang nam, hắn mình đã dung hợp lượng khỏa tinh hạch, chỉ cần đem thực lực của chính mình tăng lên, có thể phát ra vung hai viên ánh sao hạch đích uy năng lại càng lớn, tiềm lực vô hạn, chân thật ứng một câu như vậy nói, thời gian vĩnh viễn sẽ là đứng ở hắn bên này. chẳng được bao lâu nghĩ đến cái này tử vong không gian nội chi nhánh tinh hạch nhanh như vậy đã bị vơ vét không còn gì, quả nhiên là nhiều người lực lượng lớn, không biết chết thúc bọn họ thu lấy đến tinh hạch không vậy. Ninh Hiên một mặt hướng về phía trước chạy vội, đồng thời trong lòng thầm suy nghĩ đến. Rất nhanh, Ninh Hiên chính là tốc độ khủng khiếp, dẫn đầu tiến nhập tầng thứ 3 tử vong không gian. Cái này bên trong không gian đủ so với tầng thứ 2 tử vong không gian cự đại rồi gấp đôi, khắp nơi đều là tử vong linh thú ở trong đó chạy trồm dí dỏng. Ninh Hiên thân thể nhô lên cao chấn động, trực tiếp chạy vào một đống lớn tử vong linh thú đoàn trong, thế ra tử vong chi quang ở tử vong bên trong hiện ra một pho tượng pho tượng giữ tận lưỡi hái tử thần. Máy liệt cắt kim loại, những thứ này tử vong linh thú vừa tiếp xúc với tử vong chi quang, cư nhiên đều thần phục, tự động hóa thành một đạo đạo hắc xương ngủ, bị tử vong chi quang trong nháy mắt luyện hóa. Tốt. Tử vong chi quang dung hợp tử thần tinh hạch, đối với tử vong thâm nguyên nội rất nhiều linh thú đều có phi thường lớn tác dụng khắc chế. Cứ như vậy, ta đánh chết tử vong linh thú tốc độ sẽ gia tăng thật lớn. Đồng thời, tử vong chi quang cũng có thể hấp thu đại lượng tử vong khí tức, không ngừng lớn mạnh. Linh hiên vui vẻ một tiếng. Hán tử yến như tuyết nơi nào biết được, linh căn có thể hấp thu tương ứng thuộc tính khí tức, dùng cái này đến lớn mạnh linh quang uy lực. Nói thí dụ như lôi điện ánh sáng, lôi linh căn có thể hấp thu lôi điện, đề cao linh quang uy lực. Đây tử vong chi quang mặc dù là lấy thiên địa chi căn làm vật trung gian, nhưng tử vong chi quang hấp thu tử vong khí tức chính là tương đương với thiên địa chi căn hấp thu như nhau. Linh hiên phóng xuất tử vong chi quang, trong đó tử thần hư ảnh không ngừng bộc phát ra mạnh mẽ tử vong khí tức, cơ hồ là một đường bạo tẩu, đại lượng tử vong linh thú. Chỉ cần tiếp xúc được tử vong chi quang, chính là dễ dàng sụp đổ, trực tiếp bị luyện hóa tiến vào tử vong chi quang nội, mặc dù là thất phẩm tiên thiên linh thú, đều ngăn đỡ không được dung hợp tử thần tinh hạch tử vong chi quang. Đồng thời, đại lượng tử vong linh thú linh căn đều tự động luyện hóa tiến vào thiên địa chi căn nội, thiên địa chi căn không ngừng lớn mạnh, càng ngày càng tráng kiện cô động, mặt trên hai đóa linh hoa, càng thêm rồi rào kinh người, kia tinh hoa mặt trên lưu chuyển ra tới tinh khí. Cho dù Ninh Hiên tuyên bố tinh thần chi bên trong sách cấm thuật tinh vẫn chín ngày diệt thế thức thứ nhất tinh thần pháp hoa đều sợ rằng có thể chi chỉ được. Phải biết rằng Ninh Hiên lúc trước thi triển ra cấm thuật tinh thần pháp hoa cả người thiếu chút nữa phế bỏ, toàn thân máu huyết lực đại tổn, trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Lúc này Thiên Địa Chi căn phát ra tinh lực, thật sự là kinh người vô cùng. Đây Thiên Địa Chi căn, rốt cục dần dần thi triển mạnh mẽ một mặt. Ninh Hiên cũng không nóng nảy đi tìm tinh hạch, hắn biết muốn đi cướp đoạt tinh hạch nhất định phải phải có thực lực cường đại rồi hay nói, hắn có thể cướp giật người khác phá bảo, ở tử vong thâm viên nội cũng không phải ngươi đầu tiên cướp đoạt tinh hạch, tinh hạch sẽ là của ngươi, ngươi còn muốn có năng lực bảo trụ tinh hạch mới được, Hoài Bích có tội đạo lý này, người người đều hiểu. Tầng thứ 3 tử vong không gian nội linh thú hầu như vô cùng vô tận, quả thực là Ninh Hiên đích thiên đường, hắn không ngừng tích lũy thực lực, đợi đến cuối cùng bạo phát phút chốc, cũng không biết hắn sát hại bao nhiêu tử vong linh thú, cả người hắn cư nhiên bị bao phủ lên một tầng hắc ám quang huy ẩn chứa tử vong đích thực nghĩa, hắn không có phát hiện chính là theo trong cơ thể hắn ám hoàng châu, ở thời khắc này, lạng Yên rung động hạ xuống, rất là bí mật, chính là khôi phục bình thường. Đủ qua 2 canh giờ, Linh Hiên mới đình chỉ giết chóc, trong tay hắn tử vong chi quang đã mạnh mẽ làm cho người khác giận sôi, một viên cao độ áp súc sát sắc viên cầu khi hắn trong lòng bàn tay cực nhanh xoay tròn, nồng nặc tử vong khí tức bao tô bắn ra, nơi đi qua, không gian đều ở run rẩy lên, bị bị lây một tầng bóng ma tử vong. Viên này tử vong chi quang, đã trở thành Linh hiên cường đại nhất linh quang. Tử vong lực lượng vô cùng kinh ngợi, thậm chí so với hắn toàn lực thi triển ra tam giới huyền linh pháo đều muốn cường hoành vài phận. Bất quá tam giới huyền linh pháo cũng có rất lớn tăng lên không gian. Nếu như ninh hiên đem tổ hợp tam giới huyền linh pháo cái kia 50 đạo linh quang đều tiến hành cô động lớn mạnh đến tử vong chi quang loại trình độ này, đồng thời trong đó mỗi đạo linh quang đều dung hợp. Tinh hạch, như vậy tam giới huyền linh pháo đích vi năng Quả thực có thể chống rông đánh bại mười ngọn đại thành đều là chém dưa thái rau đơn giản như vậy. Bất quá nếu muốn đem mỗi một đạo linh quang đều lớn mạnh cô đọng, đồng thời dung nhập tương ứng ánh sao hạch, giữ là một cái mênh mông công trình, đồng thời muốn có cơ duyên, đây tử vong chi quang cũng chỉ có ở tử vong thâm nguyên cái này nơi thích hợp, khả năng trưởng thành phải nhanh như vậy, nếu là ở bên ngoài, vậy thì cực kỳ chắc trở, đồng thời thập phần thông thả. linh hiên khoảng trừng cũng minh bạch rồi tử vong đích thực nghĩa, Tử vong chi quang là mỗi đánh chết một đầu linh thú hoặc là một gã linh tông, tử vong chi quang đều đã tăng cường vài phần, ngưng tụ tử vong chi văn trường, đánh chết càng cường đại tồn tại, tử vong chi quang chính là tấn chức phải càng nhanh. Phải tìm một chỗ tiêu hóa hạ xuống, đây tầng thứ ba tử vong không gian, phi thường to lớn, ẩn dấu ánh sao hạch không nên ít, đồng thời tinh hạch đều không phải là dễ dàng như vậy thu lấy, ta không cần nóng lỏng, đem thực lực tăng lên mới là vương đạo. Linh hiên âm thầm suy tư hạ xuống, chính là làm ra quyết định. Hắn bắt tay một chảo, lấy lực lượng cường đại, cứng rắn ở trên hư không mở ra một cái nhỏ hẹp bí mật không gian, chạy trốn vào trong đó. Linh Hiên lập tức lại, hai tay lẫn nhau cải hồ môn, hạ quyết tâm thần, không ngừng điều trị thân thể tình trạng. Hắn tiến nhập tử vong thâm nguyên, tự liên tiếp trải qua một loạt chiến đấu ẩu đả, những thứ này kinh nghiệm chiến đấu với hắn mà nói là một khoảng cực kỳ chân quý tài phú. Khoảng trừng qua một chén trà nhỏ thời gian, Linh Hiên đem thân thể điều trị đến điều kiện tốt nhất trạng thái, tử vong khí tức thu liễm liền đem thần niệm thâm nhập tiến vào bị hắn ký ức lại kia thiên địa kỳ bản chi trùng, đây thiên địa kỳ bản, rõ ràng là ngày ấy Âu Tuyển Ung Kỳ cùng Đinh Du ở dưới kia tổng thể. Linh Hiên đem hai người đi mỗi một bước quân cờ, đều toàn lực vận chuyển trí tuệ chi quang cùng kế toán chi quang phân tích, muốn đem những này tinh túy đều sử dụng cho mình, hắn lúc này giống như tiến nhập trí tuệ trong hải dương, nơi trốn đều để lộ ra huyền cơ, hắn như biển miên giống nhau, không ngừng hấp thu này trí tuệ cùng tri thức, bổ sung tự thân. Trong đầu hắn trí tuệ chi quang lúc này cư nhiên phát sinh biến hóa, trí tuệ chi quang nội, toàn bộ đều là từng khối trong suốt như ngọc ý niệm trong đầu, những ý niệm này sắp hàng cùng một chỗ, không chỉ tính toán theo công thức, thời thời khắc khắc để cho ý nghĩ của hắn hiểu rõ, không dính một tia bụi bậm. Linh Hiên chìm đắm tại loại này kỳ dị cảm ngộ ở bên trong, khó có thể tự kiềm chế. khi hắn tính toán theo công thức trong này tòa thiên địa kỳ bản tựa hồ sống lại giống nhau, mặt trên hắc bạch hai tử, thành nguyên một đám tươi sống sinh mệnh, diễn lại thế gian muôn màu, nguyên lửa ta gạt thậm chí là nhân đạo tiên đạo đều bao hàm ở trong đó thực sự mênh mông tinh thâm lấy ninh hiên bây giờ kiến thức cùng cảnh giới còn khó hơn lấy hiểu rõ cũng không có có thể một ngụm chính là an mập mạp ninh hiên liền thối lui ra khỏi thiên địa kỳ bàn cảnh tượng yên lặng suy nghĩ trong chốc lát hắn thở dài nói âu tuyển Kỳ cùng đinh du hai người này trí tuệ quả nhiên là độc nhất vô nhị đây thiên địa kỳ bàn trung ẩn chứa nhiều lắm huyền cơ đồng thời cũng là đối với đạo khắc sâu linh ngộ nhân đạo tiên đạo tranh chấp không dứt thời khắc sinh tử Ngươi lửa ta gạt, mang mang tiên đạo, người phương nào có thể cầu? Một tiếng thở dài, ở đây phiến trong không gian quanh quẩn, Linh Hiên ánh mắt nhìn về phía phương xa, giống như thấy được tương lai, thấy được tiên đạo, thấy được vĩnh sinh hy vọng, thấy được khổ hải bị ngạ, thương hải tăng điển, nhân sinh đau khổ ngắn. Linh Hiên bỗng nhiên thu liễm ở này phiền muộn suy nghĩ, đem tâm tư lại đặt ở trong túi chứa vật viên kia tinh hoạch đích thượng diện, đây tám viên tinh hoạch, vừa hợp đối ứng tử vong cửu biến bên trong đích chân nghĩa, lấy thiên địa chi căn mạnh mẽ mức độ. Muốn dung hợp đây 8 viên tinh hạch, trên căn bản là chuyện không thể nào, hiện nay tối đa dung hợp 2 chính là là cực hạn rồi. Ác ma tinh hạch, Diêm Vương tinh hạch cùng Thiên Địa Đồng Can, dung hợp. Linh Hiên khẽ quát một tiếng, cầm trong tay hai viên chân quỷ ánh sao hạch, sắp nhập vào Thiên Địa Chi căn nội, dung hợp trong quá trình, tuy nhiên có chút gian nan, nhưng cuối cùng vẫn còn bị Thiên Địa Chi căn đem luyện hóa hết, định cư ở Tử Vong Chi quang nội. Ở thời khắc này, Tử Vong Chi quang nhất cử dung hợp 3 viên tinh hạch, càng thêm kinh khủng. Một pho tượng tử thần hư ảnh, một pho tượng ác ma hư ảnh, một pho tượng minh vương hư ảnh, vờn quanh ở trong đó, tản mát ra kinh người tới cực điểm tử vong khí tức. Tăng cường không chỉ là tử vong chi quang, phải ích lớn nhất vẫn còn linh hiên, tinh hạch vốn là ẩn chứa rồi giàu lực lượng, thiên địa chi cần đã dung hợp tứ viên tinh hạch, đây tứ viên tinh hạch chung tất cả lực lượng đều cùng thân thể của hắn chặt chẽ liên hệ tới, khiến cho linh hiên lực lượng không ngừng kéo lên, thần cương linh thể đều xảy ra biến hóa cực lớn. Chương 211, nắt bẫy Linh hiên thần cương linh thể đã bị tứ viên tinh hạch hơi thở bị nhiễm, toàn thân hắn mỗi một tấc huyết nhục khỏa lạp đều trên phạm vi lớn rèn luyện, thậm chí hết thảy đã thiên tinh hóa huyết nhục khỏa lạp, có hóa thành cửu hỏa viêm long hình dạng, có khi là tử thần hình dáng, minh vương hình dáng, có khi là ác ma hình thái. Huyết nhục của hắn tinh thể, cư nhiên biến thành loại này kỳ dị hiện tượng, mỗi một viên huyết nhục tinh thể ở bên trong ẩn chứa vô cùng to lớn linh áp cùng lực lượng, thậm chí còn hoàn mỹ nhận được tứ viên tinh hạch vốn có năng lực. Nói thí dụ như này, Minh Vương hình thái huyết nhục tinh thể là một pho tượng cao cao tại thượng Minh Vương, quả đấm chống cằm, bao quát chúng sinh răng rớp, vương giả khí độ hiển thị rõ, cửu hỏa viêm long loại huyết nhục tinh thể càng là khiến cho toàn thân hắn bạo phát lực lượng, tăng cường đến lãnh nhất cá tân cao. Hắn bây giờ lực lượng so với trước muốn cường hoành gấp 3 trở lên, còn hơn đoạn Giang Nam lực lượng, mơ hồ đều muốn cường hoành vài phần, kinh người như thế tích lũy, khiến cho Linh Hiên có thể nói yêu nghiệt cấp bậc chính là Linh Tông nhân vật. Nghe vô Gian Đạo Thục Tú nói qua, Thái Tuế đạo trưởng giáo Chí Tôn đã từng cư nhiên lấy nhất phẩm luyện tinh tiểu linh tông, là có thể cùng bát phẩm luyện thần tiên thiên linh tông dương đơn độc cậu đảm mà không rơi vào thế hạ phong, thật không biết kia trong truyền thuyết Cựu Châu đệ nhất nhân là thế nào tu luyện, thật sự là không thể tin tưởng. Linh hiên trong miệng sợ hãi than, hơi chút làm một chút đối lập, hắn trước kia là nhất phẩm tiểu linh tông thời điểm, ngay cả tiên thiên linh tông đều không thể chống lại, liền không nhịn được đối với Thái Tuế đạo trưởng giáo cảm thấy tự đáy lòng tim đập nhanh. Đồng thời Ninh Hiên cũng đối với chính mình khổng lộ như vậy tích lũy, đều còn không có tấn thăng đến ngũ phẩm luyện khí đại linh tông cảm thấy kỳ quái, bất quá hắn nghĩ đến trải qua yến như tuyết huấn luyện, bởi vì đem hắn căn cơ đánh cho thực sự quá vững chắc, từng cái phẩm cấp tấn chức không gian thực sự quá lớn, cho nên muốn muốn tấn thăng đến ngũ phẩm luyện khí đại linh tông còn cần tiến hành tích lũy. Như một ít căn cơ nông cạn linh tông, bọn họ từng cái phẩm cấp tăng lên không gian hữu hạn, tích lũy vừa đến, lập tức chính là tấn chức đi tới. Mà có căn cơ thâm hậu linh tông, bọn họ từng cái phẩm cấp tăng lên không gian phi thường to lớn, cần kinh người tích lũy, khả năng đem kia khổng lồ tiềm lực không gian đem nổi, khả năng tấn trước, chỉ chính là cái này đạo lý. Cái này tương đương với xây một cái nhà, nền vượt qua vững chắc, trên mặt đất cơ mặt trên, khả năng tiếp nhận nhiều hơn tầng trệ, mà nền không ổn cố, chịu đựng tầng trệ sẽ giảm thiểu rất nhiều. Mà ninh hiên cũng là bởi vì căn cơ thực sự quá vững chắc, kiên cố, có thể dung nạp lực lượng, nhiều vô cùng. Cho nên mới rất khó tấn trước. Đã nói Ngọc Lân Long cũng như vậy, hắn bế quan đến bây giờ, còn không có đột phá đến tiên thiên chi cảnh, chính là căn cơ của hắn, so với Ninh Hiên tí ti bất hoàng đa nhượng riêng là hắn khắp cả người ba vạn long lân, đều có thể đồng thời bộc phát ra ba vạn đạo linh quang, Ninh Hiên đều tự nhận làm không được điểm này. Ninh Hiên cũng biết đạo lý này, cho nên cũng không nóng lòng, Tam Hoa Thông Linh cảnh vốn là chính là một tích lũy đại cảnh giới, chỉ có đến thập địa đạo tông cảnh Mới xem như đang tu luyện trên đường lớn tiến dần từng bước, mà Linh Tông cảnh giới chỉ là nhập môn, Vũ giả cảnh giới hơn chỉ có đơn thuần vũ lực, căn bản không coi là là tu luyện giả, chỉ có thể là vũ phu mà thôi. Linh Hiên đem tự thân tình huống lần thứ hai cắt tỉa biến đổi, cảm giác được toàn thân lực lượng cuộn trào mãnh liệt, Linh Áp dâng trào, Linh Quang Minh Ngông không khỏi tự tin tăng nhiều, cho dù gặp gỡ tuyệt đỉnh tiên thiên Linh Tông, đều có lực đánh một trận, dù sao hắn có một khẩu cường đại tuyệt phẩm huyền binh Trấn Ngục Ma Lung là thời điểm đi ra, không biết trận này tranh chấp sẽ lan tràn đến khi nào khả năng kết thúc. Linh Hiên hơi chút vận chuyển trí tuệ chi quang tiến hành suy tính, từng khối như tinh cương chui ý niệm trong đầu xoay tròn, niệm như hảo mũi nhọn giống nhau bắn ra trí tuệ quan mang. Hắn ở một cái hô hấp thời gian, chính là thôi diễn ra rất nhiều lấy, nhưng mỗi một chủ lấy đều mơ hồ bịt kín một tầng hơi mỏng trước mặt xa, ngoài phải hắn cực kỳ khó chịu, loại cảm giác này thật giống như rõ ràng chính là muốn nhìn thấy lấy, lại bị vật gì vậy vĩnh viễn tách ra như nhau còn kém một chút như vậy, thủy trung vô pháp nhìn đấu, bất quá đây cũng bình thường, ở trận này đấu võ trong, ngay cả rất nhiều đạo tông cao thủ xuất động, rất nhiều cao thủ đều am hiểu nông tế thiên cơ, chỗ nào là ninh hiên một cái chính là đại linh tông, có khả năng thôi diễn ra lấy tới. Ninh hiên cũng không miễn cưỡng, hắn một cái nhún người, nhảy ra bí mật không gian, hai mắt đảo qua, tìm cái hướng, rất nhanh phi độ. tầng thứ ba tử vong không gian phi thường kiên cố, đồng thời địa vực rộng rộng rãi ẩn chứa chi nhánh tinh hạch số lượng cũng không ít. Ninh Hiên ở tầng thứ 3 bồi hồi 3 ngày đích thời gian mới cướp đoạt đến lượng khỏa tinh hạch mà thôi. Hắn không có đem đây lượng khỏa tinh hạch làm của riêng, chuẩn bị giao đem Long Đỉnh tích lũy chiến công. Ở cướp đoạt tinh hạch quá trình, hắn và rất nhiều thế lực cao thủ giao chiến qua, cũng trái lại giết rất nhiều muốn muốn giết hắn đoạt tinh hạch đại lượng linh tông cao thủ. Hung danh dần dần ở mỗi cái thế lực trắng trận truyền ra, Long Đỉnh trung năm nay cực mạnh Tân Nhân Vương, triệt để trở thành đạo thống cùng ma thông chúng mũi tên người trong lúc có khá nhiều đạo thống thế lực, thấy Ninh Hiên đơn độc một người, muốn lấy người đông thế mạnh, đối với hắn tiến hành vây giết, nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ đều bị hắn đem chấn áp trái lại sát. tùy thời thời gian chuyển rời, tầng thứ ba tử vong không gian ánh sao hạch bị Ninh Hiên cướp đoạt phải tối đa, kia hung uy khiến cho đại lượng linh tông cao thủ cực kỳ bất mãn, thậm chí có một pho tượng tuyệt đỉnh tiên thiên linh tông vừa lúc ở tầng thứ ba trong tìm tới Ninh Hiên, hung hăng chém giết một hồi, nhưng như trước không làm gì được phải Ninh Hiên đồng thời Ninh Hiên thi triển cưỡng gian thực lực, cư nhiên cùng kia tuyệt đỉnh tiên thiên linh tông trên cái bình thủ ai cũng không làm gì được phải ai trải qua lần này đánh một trận không chỉ có kinh hãi tất cả linh tông cao thủ càng là đem rất nhiều đạo tông đều đem chấn động Long Đỉnh Trung xuất hiện rồi một pho tượng kinh khủng thiên tài để cho rất nhiều đạo thống thế lực sinh ra thật sâu cảm giác nguy cơ làm Ninh Hiên đem tầng thứ ba tử vong không gian một viên cuối cùng chi nhánh tinh hạch cướp đoạt tới tay tình thế tử vong không gian không ngoài dự tính không ngừng tiêu diệt. Lấy tiêu diệt tốc độ đến xem, ở một chén trà nhỏ thời gian, tầng thứ ba tử vong không gian sẽ hóa thành cho tàn. Đi thông tầng thứ tư tử vong không gian cư nhiên chỉ có cửa vào, tất cả linh tông, không khỏi cực nhanh hướng phía cửa lối đi kia dũng mãnh lao tới, còn có đại lượng tử vong linh thú. Nhưng vào lúc này, một pho tượng bàn tay khổng lồ, hiện hiện ở đó duy nhất cửa vào trước mặt, trông giống một chảo, cư nhiên đem lối đi kia, ghép lại cùng một chỗ, lần này, chính là tương đương với đoạn tuyệt mọi người sinh lộ. Tầng thứ ba tử vong không gian nội bắt phẩm luyện thần tiên thiên Linh Tông, đã sớm động sát tiên cơ, tiến nhập tầng thứ tư tử vong không gian, mà ở tại chỗ này Linh Tông cao thủ, rất khó phá vỡ ở đây kiên cố không gian, tiến nhập chỗ càng sâu tử vong không gian. Là ai? Đây rốt cuộc là cái tên hôn đản làm. Ghê tởm! Vương bắt đàn, cư nhiên lay động chúng ta một đạo, không thể tha thứ, thật sự là không thể tha thứ. Mọi người liên thủ đánh xuyên qua không gian, hình thành một cái lối đi. Không phải tiếp qua không lâu sau, cả tòa tử vong không gian đều đã tan vỡ hết, kể cả chúng ta đều đã táng thân ở trong đó. Thế nhưng trong không gian quá đã kiên cố, giết chóc tử vong linh thú, lấy huyết tế phương thức đã là không thể nào, tử vong tinh hạch đã ngăn ra liên hệ, muốn mở một cái lối đi, chỉ có thể lấy lực lượng mở ra tích, chúng ta không ngại thử nhìn một chút. Nhất thời, nguyên một đám linh tông cao thủ la hoàng lên, toàn bộ đều liên thủ hướng phía bầu trời kia kiên cố hệ tinh bích doanh đánh, ở đó hệ tinh bích thật sự là vô cùng kiên cố. Cho dù bị đánh xuất ra đạo đạo vết rách, thế nhưng ở tầng thứ tư, tựa hồ có người thủ ở nơi nào, không ngừng thi triển bí pháp, chữa trị kia xuất hiện vết rách hệ tinh bích. Xong. Mặt trên lại có người đang chữa trị đây hệ tinh bích. Chúng ta xong. Ghê tởm, chẳng được bao lâu thời gian, mọi người liều mạng thiêu đốt máu huyết, thi triển huyết tế thuật. Mắt thấy tử vong không gian sẽ tan vỡ hết, đại lượng linh tông cao thủ bạo động, toàn bộ đều thiêu đốt máu huyết, triển khai một kích mạnh nhất chỉ thấy khắp bầu trời huyết sắc linh quang trùng quanh cuồn ngoanh loạn tạc kinh người vô cùng lực lượng tứ diện tăng vọt đem hệ tinh bích cư nhiên đánh cho lung lay sắp đổ một số gần như tan vỡ ha ha không có tác dụng đâu các ngươi toàn bộ song muốn trách thì trách bên trong một cái trong đó gọi Ninh hiên Long Kỵ người này thực sự quá kiêu ngạo rồi xuất tận danh tiếng chiếm trước tinh hoạch phạm vào nhiều người tức giận lần này chúng ta rất nhiều linh tông cao thủ toàn bộ liên hợp lại chính là vì đợi cái này thời cơ đem người này chôn vùi ở trong đó một cái kêu ngạo thanh âm xa xa truyền đến, đồng thời kia hầu như sắp tan vỡ hệ tinh bích, cư nhiên lấy tốc độ khủng khiếp phục hồi như cũ, đem tầng thứ ba linh tông cao thủ gấp đến độ nhảy loạn, con mắt đều đỏ lên rồi, giống mất đi lý trí da thú, mau thả ta đi ra ngoài, cầu các ngươi chỉ cần ngươi mở thông đạo, ta nhất định giúp giúp đỡ bọn ngươi giết chết linh hiền, nhanh chóng à! một cái rất sợ chết linh tông, kiệt lực gào lên, kia càng ngày càng tiến gần tiêu diệt khí tức, chính hướng phía mọi người tụ lại qua đây. Đúng vậy a Các ngươi không nên chữa trị hệ tinh bích rồi, mau để cho chúng ta vào a Các ngươi nếu quả thật đem chúng ta những người này hại chết ở chỗ này, chúng ta phía sau đạo thống, khẳng định sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi, nhất định kết thiên đại thù hận các ngươi cần phải biết. Lại một cái linh tông khản cả giọng điên cuồng hét lên nói. Thì tính sao, các ngươi bất quá là một đám căn cơ đổ bỏ đi linh tông mà thôi, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, chết rồi cũng không có gì. Đạo kêu kêu ngạo thanh âm, lần thứ hai cách không truyền lại lại các ngươi, rất nhiều linh tông đều giận đến sắp đánh mất lý trí, không ngừng nổi giận mắng. Cùng lúc đó, Ninh hiên lặng lặng đứng ở không trung, hắn đem tra xét ánh sáng quét bắn đi ra, đã nhìn thấy triết úc cùng chung ly diễm còn có mặt khác năm tên long kỵ, rất nhiều long vệ đều tụ tập cùng một chỗ, hướng về phía bầu trời hệ tinh bích không ngừng oanh kích. Ninh hiên thân thể trần loé, sẽ đến trước mặt bọn họ, trực tiếp nói, các ngươi lập tức theo thật sát phía sau của ta, ta tới mở ra một cái lối đi. triết úc cùng trung ly diễm thấy linh hiên đến. Nhãn tình sáng lên, tựa hồ gặp sinh mệnh vĩnh viễn thủ hộ thần, hai người đều thở dài một hơi, yên tâm lại, rất nhiều long vệ, nam tiên long kỵ thấy Ninh Hiên rồi đột nhiên xuất hiện, cũng tinh thần chấn động, tình huống hiện tại thập phần khẩn cấp, bọn họ vào lúc này tự chắc là sẽ không đi xỏa hồ hồ hơn vẫn, đều là cấp tốc gật đầu, đáp ứng. Trần Vũ Thiểm Quang Ninh Hiên cũng không nhiều lời, trong nháy mắt ngưng tụ binh thể, trực tiếp thi triển ra hắn cường đại nhất đích thủ đoạn, Trần Vũ Thiểm Quang một vận chuyển lại. Linh hiên trong cơ thể hết thể hơn 300 đạo linh quang toàn bộ tràn ngập ra đến, điên cuồng loại ra, vờn quanh ở thân thể hắn, sau đó, cả người hắn một cái loại ra, phía sau hai cái lôi hoàng pháo không ngừng bắn ra tinh thể thần lôi, đẩy mạnh hắn cuồng bạo tới cực điểm tốc độ. Chân vũ thiểm quang đệ nhất thiểm. Linh hiên thân thể, nhanh chóng xoay tròn chấn động, ở thập một phần vạn cái sát na, cả người hóa thành một đạo tia sáng, thoang cái chính là đụng vào thật lớn cưng cõi hệ tinh bích mặt trên, một cổ rồi rào lực lượng, sỏ xuyên qua thiên địa đã nhìn thấy hệ tinh bích trong nháy mắt hiện đầy giống như mạng nhện vết rách tứ diện nổ tung. Cũng tại lúc này, người ra mặt cực nhanh rất đúng hệ tinh bích tiến hành chữa trị. Đệ nhị thiểm, Trần vũ thiểm quang trạng thái ninh hiên trực tiếp mở ra đệ nhị thiểm phía sau hai cái lôi hoàng tháo thoáng cai tăng lớn khổng lồ tinh thể thần lôi mãnh liệt đánh ra, cùng bạo phản xung lực lượng đem tốc độ của hắn suy tính lên tới một cái cao phong. Linh hiên lực lượng trực tiếp bạo tăng lấy thế xét đánh lôi đỉnh chỉ cần hạ xuống cư nhiên cứng rắn đem hệ tinh bích đem xoắn phải nát bấy, phịch một tiếng giòn vang, một đạo kịch liệt lóe lên quan mang, trực tiếp lóe ra vào, tiến nhập tầng thứ tư. đồng thời, này chưa trị hệ tinh bích một các cao thủ, thấy một pho tượng nhanh chóng xoay tròn vật thể, khắp cả người lóe ra kịch liệt quan mang, trong đó phát ra kinh khủng bạo phát lực, quả thực đem bọn họ sợ đến tận đỉnh. chết cho ta, linh hiên thân hình vừa chuyển, một cái lóe ra, tự liên tiếp quán xuyên hơn 10 người thất phẩm tiên thiên linh tông, thằng cái đem bọn họ đều đem nghiền nát hết. Đồng thời ngay cả linh căn đều xoắn thành bụi phấn, như vậy cuồng bạo một màn, để cho rất nhiều mới vừa rồi bỏ đá xuống giếng, tinh kế ninh hiên cả đám linh tông cao thủ, ánh mắt lộ ra sợ hãi thật sâu vẻ. Trưng 212, Hắc quan táng giới. Người này rất hung mãnh mau lui. Một gã thất phẩm tiên tiên linh tông cao thủ, thấy ninh hiên như vậy bá đạo, lấy lực lượng một người, cứng rắn đem kia thật lớn cưng cõi hệ tinh bích đem đánh cho nát bấy, mánh liệt sỏ xuyên qua bắt đầu, thấy một màn này, giống như là một cái nội long Mệnh nhọc ở biển sâu, đồng nhiên thoáng cái đột phá gông cùm, từ đáy biển cuồng bạo chạy trùng ra, bay lượn ở cuối chân trời trên. Khốn long thăng thiên, không cần lui, đem hắn đánh chết hết, người này chỉ cần một ngày ở tử vong thâm nguyên ở bên trong, chúng ta một ngày cũng sẽ không sống dễ chịu, thủ đoạn của hắn quá mức cường đại, chỉ cần hắn gặp phải tinh hoạch, trên cơ bản đều sẽ bị hắn cướp đoạt tới tay. Hơn nữa, người này là long đỉnh bên trong đích tân tinh, hiện tại nhất định phải bóp chết từ trong trứng nước. Lại một đứa phẩm tiên thiên linh tông âm tàn nói, người này toàn thân phát ra từng tầng một nồng đậm phòng ngự chi quang, tứ diện cuồn sạch, đem mình hộ đến xít sao. Nhưng ngay sau một khắc, một đạo kiếm quang cùng một đạo linh quang tên, rồi đột nhiên hướng phía hắn ám sát qua đây, trong nháy mắt đem quanh người hắn phòng ngự chi quang đem phá hư hầu như không còn, đem trái tim của hắn trực tiếp bắn thủng. Tuyên bố đây lưỡng đạo công kích rõ ràng là chiết úc cùng trung ly diễm, hai người thực lực cũng là vô cùng cường đại, vượt cấp giết địch, không nói chơi hai nàng thấy người này nói hung ác nhưng câu muốn đưa ninh hiên là tử địa lập tức ra sức hạ sát thủ liên thủ đem cái kia tiên thiên linh tông đánh không kịp làm ra phòng ngự đột tử tại chỗ quả thực hầu ngôn loạn ngữ tại đây tử vong thâm viên nội cướp đoạt tinh hạch sẽ nhìn đều tự bản lĩnh chẳng trách ai các ngươi tài nghệ không bằng người sẽ liên hợp lại vây giết chúng ta long đỉnh long kỵ kia tác phong cùng ma đạo có gì khác nhau triết úc trong miệng khinh nghiêm trận trận nói chỉ trích lạnh lùng nói cũng đúng lúc này Tầng thứ ba Tử vong không gian nội linh tông, rất nhiều tốc độ cực nhanh cao thủ, Nương Linh Hiên đánh nát cửa vào, mưa dược tiến đến, bọn họ nguyên một đám đối với nơi này trên trăm tên linh tông tràn đầy kỵ hận, trong hai mắt lửa giận rực rạo. Mà này không kịp bỏ chạy rất nhiều linh tông, toàn bộ đều tiêu diệt ở trong đó, tuyên bố từng đạo thê lương kêu thảm thiết cùng chớ chú thanh âm. Hỗn loạn, các ngươi những người này rất âm hiểm, Huyền Nguyên đạo, Thái Tiêu phái, Hoàng đạo cung, các ngươi những thứ này vô sỉ chi môn phái. Hưởng các ngươi là thiên hạ bát đại đạo thống trong cử kình môn phái, quả thực là chó lợn không bằng. Một cái xuân thu tọa đệ tử, tức giận gầm hét lên. Cái gọi là danh môn chính đạo, cũng bất quá như thế, ta địa ngục môn tuy rằng không chuyện ác nào không làm, nhưng cũng là chân tiểu nhân, còn hơn các ngươi những người này trước một bộ, phía sau một bộ ngụy quân tử, cần phải mạnh hơn nhiều. Nói chuyện là một cái người trong ma đạo, là địa ngục môn đệ tử, địa ngục môn được xưng tam đại ma thống một trong đại phái. Thực lực gần chỉ so với thái tuế đạo phải kém lần trước trụ, những thứ khác cự kình đạo thống, lấy địa ngục môn căn cơ cùng thực lực, căn bản cũng không e ngại. Nói không sai, các ngươi đây là toàn diện sốc lên ma đạo đại chiến, chúng ta huyết nguyệt tông cũng ghi nhớ ngày hôm nay khoản nợ này. Lần này nói chuyện nhưng lại là một gã xinh đẹp nữ tử, người này thân mặc chút huyết nguyệt trường bào, khí chất quỷ dị, là thiên hạ tứ đại yêu tông một trong huyết nguyệt tông. Yêu tông cũng là một phần của ở ma thống trong phạm vi, cho nên nói, ma thống trong có Tam đại Ma môn, Tứ đại yêu tông, tổng cộng có thất pho tượng cử kình môn phái, mà hiện nay Thiên hạ bát đại đạo thống một trong ngọc hoàng môn đã bị Long đỉnh đem tiêu diệt, vừa vặn cũng là bảy đại môn đại phái, tạo thành nào đó cân đối, đây, lại không sao nói chính là Long đỉnh vì ngăn được đạo thống phát triển cùng thế lực. Tà môn ma đạo chính là tà môn ma đạo, vĩnh viễn trên không được mặt bàn, các ngươi những người này chết chưa hết tội, chết rồi rất tốt, đó cũng là vì dân trừ hại, thay trời hành đạo. Huyền Nguyên đạo một người mặc đạo bảo thanh niên, Đứng dậy, lãnh biểu tình, trong miệng lưỡi đầy liên hoa mà nói: "Đồ hỗn trướng, ngày hôm nay ta Huyết Nguyệt Tông đệ tử cùng các ngươi không chết không dữ." Đột nhiên, Huyết Nguyệt Tông một chúng trong hàng đệ tử, đi ra một pho tượng thân hình cao lớn nam tử, nam tử này như chúng tinh phụng nguyệt giống nhau bị bên người rất nhiều nữ đệ tử cầm giữ đám, ở trong tay hắn, cư nhiên cầm một viên đỏ như máu ánh sao hạch, như tâm bẩn giống nhau nhảy lên, từ nơi này viên trong tinh hạch, chuyển ra vô biên huyết khí cùng sát khí, bên trong khí tức hơi chút lưu chuyển đi ra. Tia khí huyết sát đủ để đem Phương Viên Vạn Trượng nội hóa thành một phiến tử vực, khiến cho Sinh Linh đồ thán: "Đây là huyết sát tinh hạch. Huyết hải sư huynh, để cho bọn họ biết ta Huyết Nguyệt Tông lợi hại, những thứ này cái gọi là đạo thống, thật sự là kiêu ngạo, nhất định phải giết gà dọa khỉ mới được." Ở nam tử này bên cạnh, một gã diễm lệ nữ tử hung ác nói: "Yên tâm, ta tuy rằng dung hợp không được viên này tinh hạch, nhưng cũng có thể phát huy ra huyết sát tinh hạch một tia uy năng, đủ để đem bọn họ đem trấn áp giết chết." Huyết Hải cười cười, tiến lên trước một bước, trong tay cái kia viên huyết sắt tinh hạch cực nhanh xoay tròn, phóng xạ ra từng đạo nồng đậm huyết quang, hướng phía Huyền Nguyên Đạo một chúng đệ tử cuốn đi vòng qua, trong nháy mắt, đầy trời khí huyết sát tảng ra, ăn mòn vân vân, thoang cái liền đem từng tên một lục phẩm đại linh tông mấy cái kia người đem bao quát hết, hóa thành một than nước mù, dữ tợn khiến người ta sợ hãi. Từ huyết sắt tinh hạch trung tán phát ra khí huyết sát, thậm chí ngay cả phòng ngự chi quang đều có thể ăn mòn, khó có thể chống đối, thật sự là lợi hại. Đây huyết hải là bát phẩm luyện thần tiên tiên linh tông, thực lực mạnh hành. Mặc dù không thể dung hợp huyết sát tinh hạch, nhưng là hơi chút có thể vận chuyển trong đó một tia uy năng, dù cho phát huy ra một phần ngàn lực lượng, đều là vô cùng kinh người. Cẩn thận! Huyền nguyên đạo rất nhiều đệ tử, nhất thời chợt lui ra đến. Ngay sau đó, từng đạo cường đại linh quang hướng phía kia huyết hải đuổi giết qua đây. vô chi, huyết hải rơi lên huyết sát tinh hạch, nồng nặc khí huyết sát, ngưng tụ thành một trương miệng to như chậu máu, cư nhiên đem toàn bộ linh quang toàn bộ cắn nuốt sạch đối với huyết hải không tạo được một kia thương tổn toàn bộ chiến trường theo huyết nguyệt tông cùng huyền nguyên đạo hết sức căng thẳng thoáng cái bạo loạn rất nhiều người thấy huyết hải trong tay huyết sát tinh hạch trong mắt đều lộ ra vẻ tham lam muốn muốn giết người đoạt bảo làm của riêng nhưng nhìn thấy kia huyết sát tinh hạch cư nhiên như thế cường đại một thời gian lại do dự không đứt linh hiên nhìn một màn này không nghĩ tới cục diện biến hóa phải nhanh như vậy vốn có này đạo thống thế lực đều là nhằm vào hắn mà đến Thế nhưng nhưng bây giờ dẫn phát rồi ma đạo đại chiến, toàn bộ chiến trường không ngừng chém giết. Linh Hiên, chúng ta có muốn hay không đúng tay vào, mặc kệ là đạo thống vẫn còn ma thống, đều cùng hoàng thống không hợp, thiên long hoàng triều qua nhiều năm như vậy, luôn luôn cực lực bài xích đạo thống ma thống, muốn đem các nàng ni một lưới bắt hết, thành lập một cái hoàn mỹ đích nhân đạo, sau đó mở tiên đạo. Triết Úc tới gần Linh Hiên, trong miệng nói nói, tất nhiên là muốn đúng tay vào, những người này ban nãy Minh Lây động đúng là muốn diệt trừ ta bọn họ muốn ta chết, ta đương nhiên sẽ không cần bọn họ sống dễ chịu. Linh Hiên lạnh lùng một tiếng, thân thể chật lóe, chạy ảo bên trong chiến trường. Hai cái lôi hoàng pháo ở hai cánh tay của hắn trên liên tục bắn nhanh ra tinh thể thần lôi, không ngừng bắn phá, nhất thời đem lần lượt đạo môn đệ tử bắn cho giết chết. Chỉ thấy liên tục có linh tông là nan để rơi, điều tiến vào mặt đất, bị một đoàn lớn vong linh thú đem nuốt chửng hết. Đồng thời, chết uốc cùng Trung Ly Diễm còn có rất nhiều long vệ long kỵ, đều dũng mãnh vào trong đó, triển khai ẩu đả mặc kệ là đạo thống vẫn còn ma thống đệ tử đều là cùng Long đình không hợp chém giết những thứ này ma đạo đệ tử cũng là có thể tích lũy không ít chiến công trong nháy mắt tầng thứ tư tử vong không gian nội cực ít có người đi tìm tinh hạch điên cuồng chém giết cùng một chỗ theo thời gian trôi qua toàn bộ tử vong thâm nguyên dần dần xảy ra nào đó biến hóa một tầng lại một tầng tử vong không gian trong đó ngăn cách hệ tinh bích không ngừng bị mở ra đại lượng tử vong không gian liên hệ cùng một chỗ vô cùng vô tận tử vong linh thú phô thiên cái địa dũng mãnh vào ở trong đó. Lần này, có chừng 30 tầng tử vong không gian đều liên hệ cùng một chỗ, chẳng được bao lâu có một tí cách trở, hệ tinh bích đều bị mở ra, hiện nhiên là tử vong tinh hạch đã bị rất nhiều trong thế lực cao thủ đứng đầu, dần dần sắp rút ra lấy ra, đã tạo thành loại hiện tượng này. Nhưng là cứ như vậy, tử vong không gian nội, cư nhiên xuất hiện rồi có thể so với đạo tông cấp bậc cường giả hành thánh thú, đồng thời cựu phẩm luyện thần tiên thiên linh thú, cũng có không ít, trong mắt chính là kinh động đến ở tử vong thâm nguyên nội hết thể linh tông cao thủ thánh thú xuất hiện để cho bọn họ kinh sợ vô cùng bất kỳ tiên thiên linh tông đều thì không cách nào chiến thắng thánh thú mặc dù xuất hiện nhất địa thánh thú đều hoàn toàn có thể quét ngang bọn họ bất hảo linh hiên chúng ta phải mau nhanh bỏ chạy tử vong thâm nguyên bây giờ tử vong thâm nguyên đã không phải là linh tông có thể nhúng tay rồi chỉ cần đạo tông cường giả khả năng trong đó sinh tồn được chết úc kêu khẽ một tiếng thấy xa xôi là bầu trời bao la trên Vô số tử vong linh thú bức bách qua đây, trong đó càng là có thánh thú tồn tại, ánh mắt lộ ra cực kỳ khiếp sợ thần sắc. Ngay triết úc trong lúc nói chuyện, khổng hiên long hầu hư ảnh phụ xuống lại, hắn trực tiếp nói, tử vong tinh hạch quá mức cường đại, đã tự chủ đem tiền tam 10 tầng tử vong không gian hệ tinh bích toàn bộ mở, chính cứ gọi rất nhiều mạnh mẽ thánh thú qua nào, nào ngăn cản chúng ta đối với tử vong tinh hạch rút ra, hiện tại các ngươi phải tranh thủ rút lui ra khỏi tử vong thâm nguyên, trở lại long đỉnh, đợi kế tiếp hành động. Chúng ta đã phát hiện. 30 tầng trên tử vong không gian, cất giấu một cái kinh thiên bí mật, ở nơi nào, thành lập một người đạo quốc gia, tất cả đều là cường đại vô cùng hoạt tử nhân, bọn họ có trí tuệ của mình cùng tư duy, phi thường lợi hại, đồng thời còn không chỉ như vậy, trong đó càng là ẩn chứa một cái kinh thiên âm hiu. Hiện tại không thích. Hợp nhiều lời, các ngươi mau nhanh bỏ chạy. Dứt lời, không hiên ngưng tụ cái kia đạo hư ảnh, đống nhiên bể ra, hóa thành tối đen như mực vòng xoáy thông đạo. Đi! Ninh hiên lúc này cũng không kịp tiêu hóa khổng hiên long hầu trong miệng theo lời bí văn, không chút nghĩ ngợi, hét lớn một tiếng, mang theo chiếc úc bọn họ, cực nhanh tiến nhập kia cái lối đi ở bên trong, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, ly khai tử vong thâm nguyên. Cùng lúc đó, các đạo thống hoặc là ma thống đầu sỏ nhân vật, đều phủ xuống lại hư ảnh, ngưng tụ thông đạo, đem môn hạ của bọn họ đệ tử toàn bộ cất bước, nhất thời, tử vong không gian nội không có một linh tông, toàn bộ thoáng cái biến mất không thấy gì nữa thế nhưng không trung kia vô cùng vô tận tử vong linh thú mục tiêu cũng không phải này linh tông cao thủ bọn họ phảng phất là nghe từ loại nào tồn tại chỉ huy mỡ màng béo tốt hướng phía một cái bí ẩn tọa độ không gian bỏ chạy mà cái kia tọa độ không gian bên trong chính là tử vong tinh hạch vị trí dị biến liên tục phát sinh ngay vượt qua trên trăm vạn tử vong linh thú nhanh chóng tiếp cận tọa độ không gian tình thế một pho tượng cực kỳ mạnh mẽ huyết bảo nhân ngang trời phủ xuống lại cái này hắc bảo nhân cha phủ cùng cửu u huyết thống huyết bảo có chứa bát phân tương tự Nhưng người này không phải cửu huyết thống chúng nhân, tối làm tiêu chí tính chính là sau lưng của hắn đeo một ngụm quan tài, bất quá cũng không phải huyết quan, mà là chân chính hắc quan. Đây hắc quan chính là cấm thuật hắc quan chân chính bản thể. Còn hơn lúc đầu kia ngậm phi vân bốn người liên thủ thi triển ra hắc quan không biết muốn cường hành bao nhiêu vạn lần, một cái trên trời, một cái thiên hạ, triệt để không thể tương đối. So với hắc ám còn muốn thê hắc giả, so với buổi tối còn muốn thâm trầm giả, so với tinh không còn muốn nghiễm quá giả. So với tử vong còn muốn khủng phố giả, người chết thiên hạ, hắc quan trôn cất giới, hắc bào nhân quả đấm hướng bầu trời, dựng thẳng lên một cây ngón trỏ, trong miệng tuyên bố tang thương kiệu viễn phản sướng. Chỉ thấy sau lưng của hắn hắc quan bay vút lên đi ra ngoài, cực nhanh mở rộng, chống đỡ đầy phương viên nghìn vạn giảm hư không, vắt ngang ở hắc cám trong không gian. Ở to lớn hắc quan phía dưới hiện ra bốn cái người chết, phân biệt là tất hắc giả thâm trầm giả nghiễm khoát giả khủng phố giả đây tứ pho tượng người chết vận hành hắc cám trật tự. Từng đạo dao động người tâm rộng dài âm dùng từ tứ pho tượng vương giả trong miệng tuyên bố, hắc quan thoáng cái mở từ trong đó bắn ra một cái có thể so với ngân hà hắc quang này tử vong linh thú hầu như toàn bộ đều bị hắc quan hấp thụ vào hóa thành người chết. Bực này kinh thiên thủ đoạn thật là kinh người vô cùng, lấy lực lượng một người chống lại trăm vạn tử vong linh thú tiến hành điên cuồng tàn sát, thật sự là thiên hạ vô song thần uy cái thế chỉ có một chút mạnh mẽ thánh thú khả năng chống lại ở hắc quan bao phủ đuổi giết nhưng là không chút nào phải tiến thêm ngày nay chúng ta thật lâu dị đoan thần quốc độ, các ngươi rốt cục không nhịn được hắc bào nhân đỉnh thiên lập địa một đôi đen kịt nặng nề con mắt nhìn phía xa xôi quốc gia chương 213, ngũ tinh long kỵ ninh hiên đoàn người bị truyền đưa ra tử vong thâm nguyên về sau liền trực tiếp tiến nhập long đỉnh rất nhiều long kỵ long vệ nhất thời hai mắt tỏa sáng hô hấp phía ngoài tiên huyết không khí một cổ sống sót sau hai nạn cảm xúc du nhiên hy sinh ở tử vong thâm nguyên nội đợi phải thời gian dài cũng sẽ bị trong đó tử vong khí tức bao phủ bị nhiễm trường kỳ thân ở tử vong thâm nguyên nội cho dù là một cái người sống cuối cùng đều sẽ biến thành hoạt tử nhân không sống không chết bởi vì trong đó tử vong khí tức thực sự quá nồng úc rồi nồng nặc phải một người bình thường tiến nhập trong đó không ra một cái canh giờ thời gian cũng sẽ bị tử vong khí tức bị nhiễm trở thành hoạt tử nhân rốt cục đi ra dừng lại ở tử vong thâm viên bên trong thật sự là một loại hình hạ đam nu thở dài một hơi hành tẩu ở long kỹ trên quảng trường không khỏi nói. Đúng vậy à, lần này thật đúng là mạo hiểm, cũng không biết tử vong thâm viên nội hiện tại thế nào, không hiên đại nhân theo như lời mà nói ở bên trong, hiển nhiên là xảy ra đại sự gì. Đừng ở chỗ này suy đoán rồi, dù sao chuyện này, lấy hai chúng ta tinh long kỵ quyền hạ, căn bản cũng không có thể tiếp xúc được, đem mình phân nội chuyện tình tác tốt là được. Cũng thế, linh Hiên lần này đại hoạch toàn thắng, cái này lại có thể ngay cả nhảy hai tinh cấp, thật là khiến người cực kỳ hâm mộ a Một cái Long Kỵ ti không che giấu chút nào chính mình ước ao, khen ngợi nói. Ha ha, nhân gia có thực lực này cùng năng lực, ngươi cũng không cần ước ao rồi, rồi hay nói chúng ta lần này cũng là dính Linh Hiên Quang, đều có thể tấn chức một cái tinh cấp, hơn nữa chúng ta năm tên Long Kỵ cũng cấp đoạt đến nhất khỏa tinh hoạch, hẳn là có thể nhận được không ít chiến công. Lý dịch ha ha cười nói, thoạt nhìn tâm tình không tệ. Linh Hiên nghe những thứ này, mỉm cười, nói, được rồi, lần này viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Mọi người đều là không thể bỏ qua công lao, trở lại hào hào chuẩn bị một chút, Long đỉnh kế tiếp nhất định sẽ làm ra một loạt đại động tác, cơ hội luôn luôn đem người có chuẩn bị, kế tiếp tích lũy chiến công đích cơ hội còn có rất nhiều, mọi người nghìn vạn lần không nên xem thường. Đúng vậy, Thiên Long Hoàng Triều hiện tại tứ diện thụ địch, thái tuế đạo trưởng giáo trí tôn tuyên bố sẽ đối Hoàng đế Thiên Long tiến hành một lần kinh thiên ám sát, Long đỉnh bên trong đích tứ đại thân vương đều bị ngăn được, không có thể tùy ý xuất động. Vô gian đạo cũng trăm phương ngàn kế sẽ đối Long Đỉnh tạo thành thật lớn bị thương nặng, còn có rất nhiều đạo thống ma thống đối với chúng ta nhìn chằm chằm, những thứ này đều không thể không phòng. Triết Úc Trầm Giai nói, xem ra thực sự là muốn thiên hạ đại loạn rồi, bất quá loạn thế xuất anh hùng, chúng ta cũng có thể lần này trong chiến loạn của khởi. Một cái đối với tương lai tràn ngập lòng tin Long Kỵ nói, người này vẻ mặt ánh nắng, tính cách hào sảng, trái lại là một cái không có tâm cơ Long Kỵ. Kỳ thực có rất nhiều vừa vào Long Đỉnh. Trở thành long kỵ người trẻ tuổi, đều là ôm một viên nhiệt huyết tâm, muốn trở nên nổi bật, thành lập sự nghiệp to lớn, mà Long đỉnh có thể đem những thứ này có năng lực người trẻ tuổi, cung cấp một cái rất tốt nền tảng, cho nên Long đỉnh khả năng tại nhiều năm như vậy ở bên trong, luôn luôn ngật đứng không ngã, phách tuyệt thiên hạ, cũng là bởi vì mỗi ngày đều có rất nhiều người mới bị Long đỉnh thu nạp, cứ thế mãi, Long đỉnh muốn không mạnh tĩnh đứng, lên đều rất khó. Kia mọi người chính là đều làm đều tham gia đi. Hắc hắc. Lần này rốt cục tấn thăng đến ba tinh Long Kỵ, quyền hạn tăng lên không ít, có thể tiến nhập Long Chỉ tiến hành tu luyện. Lý dịch hắc hắc đắc ý nói. Long Chỉ. linh Hiên nghi vấn một tiếng, hắn tuy rằng hiện tại đã là ba tinh Long Kỵ, lập tức sẽ tấn thăng đến ngũ tinh Long Kỵ, nhưng dừng lại ở Long đỉnh thời gian cũng không nhiều, đối với Long đỉnh còn có rất nhiều không hiểu. ngươi cư nhiên không biết Long Chỉ. Lý dịch kinh ngạc. linh Hiên gọn gàng rứt khoát lắc đầu, biểu thị không biết. Long đỉnh ở trước đây thật lâu, chính là thành lập Long Chỉ Long trì trung toàn bộ đều là do phong phú long huyết tạo thành, những thứ này long huyết có thể luyện chế thành long chi. long chi tác dụng nhưng là phi thường chi thật lớn. Lý dịch tựa hồ khẩn cấp đã nghĩ đi nâng cao quyền hạ, tiến nhập long trì. Nga! Nói đi xuống xem một chút. Linh Hiên lúc này cũng hứng thú, lại hỏi. Nói như vậy, long chi không những được rèn đúc thể chất của chúng ta, cũng có thể chữa trị tan vỡ linh can, cũng có thể chữa trị thần binh, đồng thời hiệu quả thật tốt. Lý dịch hưng phấn nói. Nghe đến đó. Ninh Hiên cũng đối với kia Long Chỉ đến vài phần hứng thú. Hán Kim Quang Hoàng Định tuy rằng có thể chữa trị thần binh, nhưng là lại vô pháp tu phục tan vỡ linh căn. Linh căn nếu tan vỡ hư hao, đối với bất kỳ linh tông mà nói, đều là có tính chất hủy diệt đả kích, căn cơ giảm nhiều nguyên khí đại thương. Về phần Long Chỉ có thể rèn đúc thể chất, đối với Ninh Hiên tu luyện thần cương linh thể mà nói, có lẽ còn có mấy phần trợ giúp. Cảm tạ, có cơ hội ta cũng vậy sẽ tới Long Chỉ đi biết một chút về. Ninh Hiên hướng về phía Lý Dịt tạ ơn một tiếng chính là không nói thêm gì. Tốt lắm, ngươi lập tức chính là muốn trở thành ngũ tinh Long Kỵ, quyền hạn có thể so với chúng ta cao hơn rất nhiều, có thể tiến nhập càng cao hơn cấp Long Chỉ. Lý Dịch nói, đi, hay là trước đi Long Kỵ Tổng Bộ, nâng cao con giai. Lúc này Chết Úc Sen vào nói, rất nhanh, đoàn người sẽ đến Long Kỵ Tổng Bộ, gặp được thủ tịch Long Kỵ Lý Thương, Lý Thương nhìn thấy mình quản hạt Long Kỵ đều bình yên trở về, lập tức lộ ra dáng tươi cười, đối với của bọn hắn nói, Các ngươi ở Tử Vong Thâm Nguyên chuyện tình ta cũng vậy nhận được tin tức, rất tốt, tất cả mọi người viên mãn hoàn thành lúc trước chỉ định nhiệm vụ, từ giờ trở đi, Ninh Hiên từ ba tinh long kỵ tấn thăng làm ngũ tinh long kỵ, mỗi người các ngươi đều tấn chức một cái tinh cấp, sau đó, ta sẽ an bài một đội long vệ giao cho các ngươi. Ta đại nhân. Mọi người sắc mặt lộ ra vẻ vui thích, cùng kêu lên nói. Về phần các ngươi hạ xuống long vệ, cũng phải nhận được hậu hĩnh tưởng thưởng, sau ta sẽ tiến hành an bài. Lý Thương vừa cười vừa nói, được rồi, các ngươi hiện tại đem đạt được ánh sao hạch đều giao cho ta, ta sẽ thay các ngươi báo lên, sau đó đến tính coi như các ngươi chiến công. nhất thời, kia năm tên long kỵ giao ra một cái tinh hạch, bọn họ năm người thuộc về một cái đoàn thể, viên kia tinh hạch chiến công cũng sẽ bình quân phân phối cho bọn hắn. chết úc cũng nộp lên nhất khỏa tinh hạch, nàng là cùng trung ly diễm hai người còn có hạ xuống 15 tên long vệ cướp đoạt đến, cho nên hắn lấy được chiến công, so với năm người cao hơn trên không ít. đến viên linh hiên nộp lên thời điểm. Tất cả mọi người đưa ánh mắt đặt ở trên người của hắn, ở đây rất nhiều người cũng không biết Linh Hiên rốt cuộc cướp đoạt bao nhiêu tinh hạch, dù sao đều biết chắc so với bọn hắn muốn nhiều. Linh Hiên chầm mặc đi lên, mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay cư nhiên đủ xuất hiện rồi 6 viên tinh hạch. Đều 6 viên tinh hạch. Thấy vậy bên cạnh Long Kỵ Long Vệ đều thầm giật mình, hít vào một hơi, bọn họ liều mạng liều sống lao lực trăm cây nghìn đắng mới đạt được nhất khỏa tinh hạch, mà Ninh Hiên chỉ có một độc nhất người, chính là cướp được 6 viên tinh hạch đây thế nào không để cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ. Cũng tại lúc này, Long Kỵ tổng bộ cửa đại môn vừa vặn vào rất nhiều Long Kỵ, đều là qua đây nộp lên tinh hoạch, những thứ này Long Kỵ cắt trên mặt vốn có lộ ra cao ngạo tự tin thần sắc, nhưng nhìn đến linh hiên trong tay sáu viên tinh hoạch, sắc mặt lập tức gầm trầm xuống, trở nên cực vi khó coi. Những thứ này Long Kỵ ở bên trong, bất ngờ có Bách Lý Tú một nhóm người kia, còn có thi ngục đám kia sĩ quan phụ tá, bọn họ vừa nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong ánh mắt hiện ra thật sâu đố kỵ. Bùi đế lạc nhóm 5 tên Long Kỵ, hơn nữa 5 tên Cường Đại sĩ Quan Phụ Tá, như vậy tổ hợp cũng là phi thường không tệ, nhưng cũng chỉ là lấy được 3 viên tinh hạch mà thôi. 3 viên tinh hạch nhìn như không ít, nhưng là bọn hắn nhiều người như vậy, chia ra phối lại, mỗi người tích lũy chiến công, chính là cực kỳ hữu hạn, tấn thăng đến nhị tinh Long Kỵ đều phi thường nguy hiểm. Bùi đế lạc bọn họ trải qua tử vong thâm viên nhóm, thực lực của mỗi người, cũng phải đến tương ứng tăng lên, khí tức càng thêm cô động, quả nhiên ở cuộc chiến sinh tử ở bên trong. Nâng cao tu vi là nhanh nhất nhanh chóng lại là phi thường nguy hiểm biện pháp. Tốt. Tốt. linh hiền ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng, cư nhiên một người chính là đoạt chiếm được 6 viên tinh hạch. Phi thường không sai. Lần này ngươi biểu hiện được thực sự xuất sắc nhất, đây 6 viên tinh hạch tích lũy chiến công tuy rằng không thể để cho ngươi tấn thăng đến 6 tinh Long Kỵ, thế nhưng cũng kém không xa, chỉ cần ngươi cố gắng nữa hạ xuống, ta tin tưởng rất nhanh sẽ tấn trước, tấm tác, như vậy tấn trước tốc độ, ở Long đỉnh Trung cực kỳ hiếm thấy Lý Thương trong miệng tấm tắc, một bên sợ hai than nói xong, một bên đem sáu viên tinh hạch nhiệt lấy. Nhìn về phía sáu viên tinh hạch ánh mắt tuy rằng cực nóng, nhưng cho hắn mười người lòng can đảm cũng không dám đem những này tinh hạch tham ố hết. Ninh Hiên gật đầu, biết Lý Thương nói là lời nói thật. Sáu viên tinh hạch tích lũy chiến công tuy rằng phi thường hậu hĩnh, nhưng hắn hiện tại đã là ngũ tinh long kỵ, quan giai càng về sau mặt lại càng khó khăn nâng cao, cần có chiến công chính là càng thêm khổng lồ. Thế nhưng đây nhìn ở bùi đế lạc trong mắt của bọn hắn. Đã khiến cho bọn họ ghen ghét phải phát cuồng, từ lý thương trong lời nói, rõ ràng cho thấy phi thường coi trọng Ninh Hiên, muốn để bạc hắn, Ninh Hiên bây giờ là ngũ tinh long kỵ, lập tức lại muốn tấn thăng làm sáu tinh long kỵ tồn tại, mà bọn họ bây giờ còn chỉ là một tinh long kỵ, là thấp nhất đẳng cấp long kỵ, không quan hệ thực lực hay không. Bọn họ tuy rằng ghen ghét, nhưng tuyệt đối không dám biểu hiện ra ngoài, quan lớn một cấp đè chết người, thú chi Ninh Hiên quan giai so với bọn hắn cao hơn không ít, cho bọn hắn sẽ lớn mật tử. Trước mặt người khác cũng không dám đối với Ninh Hiên hiện ra bất kính vẻ, chỉ có thể ở trong lòng không ngừng an ủi mình, muốn nhẫn ngại tiếp tục. Long Đình bên trong đích quan giai chế độ phi thường nghiêm ngặt, không ai dám can đảm vượt quá, bùi lế lạc bọn họ đi tới Ninh Hiên trước mặt trước, đều có vẻ cung kính, có thể nói, lấy Ninh Hiên ngũ tinh Long Kỵ thân phận của, hoàn toàn có thể có thể ra lệnh cho bọn họ làm một sự tình, những thứ này đều là cực kỳ bình thường. Bất quá ở nơi này điều kiện tiên quyết, phải là thuộc về đồng nhất mạch Long kỵ. Mà Ninh Hiên cùng bọn họ, vừa lúc đều là thuộc về Lý Thương, cái này thủ tịch Long Kỵ chính là thủ hạ, Ninh Hiên đương nhiên có thể ra lệnh cho bọn họ. Ninh Hiên nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn bọn hắn liếm mắt, cũng không có nhảm chán như vậy đi làm khó dễ những người này, chỉ cần là đối với Lý Thương nói, đại nhân chẳng được bao lâu có chuyện gì lời mà nói, ta tiểu đi trước rồi. Lý Thương gật đầu, nói, ân, ngươi bây giờ tấn thăng đến ngũ tinh Long Kỵ, quyền hạn tăng lên không ít, ngươi có thể đi tìm Độc thăng cái quyền hạn của mình phạm vi chỗ tốt cũng có không thiếu. Đa tạ đại nhân nhắc nhở. Ninh Hiên ứng thừa một tiếng, liền cùng chết úc, chung ly diễm hai nàng ly khai long kỵ tổng bộ, ở Ninh Hiên trên ngực huy trường, lóe ra năm viên tinh, hắn nơi đi qua, lần lượt long kỵ, nhìn ánh mắt của hắn, đều sinh ra thật sâu kính nể, đều hướng về phía hắn con người, lấy bảy ra kính ý. Ninh Hiên ánh mắt chẳng được bao lâu có một tí ba động, nhưng trong tim của hắn, lần đầu cảm nhận được, đây là quyền thế mị lực A chương thế giới lớn như vậy. Ở Ninh Hiên ba người ly khai Long Kỵ sát na, bùi đế lạc gắt gao nắm nắm tay, trong mắt sát ý chợt lóe rồi biến mất. Thật là lợi hại, hắn nhanh như vậy chính là tấn thăng đến ngũ tinh Long Kỵ, thật là làm cho người ước ao, hắn hiện tại mới 16 tuổi a Chỉ sợ là Long Đình trung trẻ tuổi nhất ngũ tinh Long Kỵ. Một vị lão bài Long Kỵ nhìn Ninh Hiên bóng lưng, trong miệng ngoại trừ ước ao, mơ hồ mang theo vài phần đố kỵ, hắn tiến nhập Long Đình 2 năm, hiện tại bất quá cũng chỉ là 2 tinh Long Kỵ, thực sự là người so với người tức chết người. đúng vậy à, như vậy tân chức tốc độ cực kỳ hiếm thấy. sợ rằng lần này nhân nhật hậu nếu như không chết non lời mà nói, có thể trở thành thân vương cấp bậc chính là đầu sổ tồn tại. không thể nào đâu. Long đình bên trong đích tứ đại thân vương đầu sổ chỉ có một vị là dựa vào kinh diễm tuyệt luân đích thiên tư cùng vạn sự không rút chiến tích, đặc biệt trở thành thân vương. những thứ khác ba vị thân vương đều là do trong hoàng thất thành viên đệ bạt ra tới. nói như vậy, thân vương đều là do thành viên hoàng thất đến kế thừa. Đây Ninh Hiên tuy rằng lợi hại, nhưng ta xem cũng vô pháp cùng vị kia thân vương tương đối. Mọi mắt mong chờ đi, bất quá hắn khẳng định có thể trở thành long tước, một pho tượng long tước cũng là cực kỳ khủng bố tồn tại, ta xem chúng ta có thể phong hầu, trở thành long hầu chính là là cực hạn rồi, thăng quan tiến tức là không thể nào. Nghĩ hay quá nhỉ, phong hầu yêu cầu thấp nhất, ít nhất phải tiến nhập đạo tông cảnh giới, ngươi có thể đi vào thập địa đạo tông cảnh. Vậy cũng nói không chừng, ha ha. Rất nhiều long kỵ thảo luận thanh âm dần dần yên tĩnh lại. Linh Hiên ba người hành tẩu ở Long Kỵ khu vực, đã bị rất nhiều Long Kỵ Long Vệ quan tâm, trong đó có rất nhiều sĩ quan phụ tá, đều muốn cùng hắn kéo đến quan hệ, trở thành phó quan của hắn. Linh Hiên danh tiếng, đã tại Long Đình Trung Triệt để truyền ra, Long Đình bên trong đích cực mạnh tân nhân vương cái này danh hiệu, để không thể không quan tâm hắn, cho nên rất nhiều người đều đã biết, Linh Hiên cho tới bây giờ đều là lẻ loi một mình xuất chinh, không mang theo một binh một lần, người như vậy ở Long Đình ở bên trong, không lên tiếng thì thôi, không minh kinh người. Chu Tiên Long Tức cùng Yến Như Tuyết Long Tức chính là tốt nhất ví dụ, hai người đã từng cũng là không cần bất. Kỳ thù hạ, bằng vào hai tay của mình giành chính quyền. Bất quá trong hai người này, Chu Tiên Long Tức đã từng vẫn chỉ là Chu Tiên Hầu thời điểm, thu qua một cái sĩ quan phụ tá, mà bây giờ tên này sĩ quan phụ tá, ở Long Đỉnh Trung cũng là nhất đẳng đại nhân vật, quyền thế muốn ở hết thẻ Long Hầu trên, tiến nhập tư pháp cơ cấu, trở thành thực quyền nhân vật. Cho nên rất nhiều biết trước, thấy trước, nhìn xa thấy trước, biết lo xa sĩ quan phụ tá, đều nhìn chúng Ninh Hiên trưởng thành tiềm lực, muốn tiếp cận Ninh Hiên, trở thành phó quan của hắn, đi bước một lên cao. Ninh Hiên bây giờ là ngũ tinh Long Kỵ, nhưng nếu như hắn hiện tại thu một gã sĩ quan phụ tá, cái này danh phó quan quyền lợi, có thể cùng tứ tinh Long Kỵ năng hẳng, hấp dẫn như vậy lực, Long Kỵ bên trong đích sĩ quan phụ tá, người nào không động tâm. Ninh Hiên, ngươi xem, ngươi bây giờ nhưng là trở thành Long đỉnh nhân vật phong vân, rất nhiều người đều muốn đặt lên ngươi đây khỏa cảnh cây cao, trở thành phó quan của ngươi Nhi. Triết Úc miệng cười hề hề, hướng về phía Ninh Hiên treo ghẹo nói, bên cạnh sa hạt mỹ nhân cũng lộ ra tiêu ý, nàng bây giờ là Triết Úc sĩ quan phụ tá, quyền hạn cũng tương đương với một Tinh Long Kỵ, nàng cũng là phi thường rõ ràng, một khi có người nào may mắn người thành Ninh Hiên sĩ quan phụ tá, lập tức có thể nhất bộ đăng thiên. Sĩ quan phụ tá chọn lựa, kỳ thực cũng không phải dễ dàng như vậy, nhất định phải đạt được tương ứng thực lực, cũng cần nhất định được chiến công. Thế nhưng lấy Ninh Hiên thu hoạch chiến công tốc độ, bên cạnh hắn theo sĩ quan phụ tá, cũng có thể nhận được thật lớn chỗ tốt, đang tăng lên. Ta bây giờ còn không có gặp phải hợp sĩ quan phụ tá, chờ gặp phải rồi hay nói. linh Hiên ngắn gọn nói, đối với này ánh mắt nóng bỏng, may may không thèm để ý. Đây, cũng có đại lượng nữ tính sĩ quan phụ tá, tướng mạo không tầm thường, vóc người linh lung có hứng thú, đều cụ đặc sắc, kỳ thực rất nhiều nam tính long kỵ sĩ quan phụ tá, đại thể đều là nữ tính sĩ quan phụ tá, sử dụng một câu nói, chính là nam nữ phối hợp, làm việc không phiên lụy. Đồng thời tâm tư của nữ nhân tương đối nhắn ngủi, sĩ quan phụ tá đại thể đều là thay Long Kỵ xử lý một ít vụn vặt chuyện tình, có thể chu đáo, đương nhiên đây cũng không phải là tuyệt đối, trong đó tư vị, chỉ sợ cũng chỉ có đương sự rõ ràng. Nói như vậy, lấy Long Kỵ năng lực, cơ bản không có khả năng nhận được cung chủ yêu hái, nếu muốn thắng hắn lấy cung chủ yên tâm, bắn rơi một mảnh hậu cung, thấp nhất yêu cầu đó là phong hầu cấp bậc đích nhân vật, càng có khuyên thành cung chủ, chỉ sợ cũng chi có Long Tức khả năng thu phục phải lại mà trong truyền thuyết Long Đỉnh thần bí nhất, đồng thời cũng là ngoài vô số nam nhân điên quan nữ hoàng cung, trong đó có nhất kinh diễm tứ đại nữ hoàng, so với cung chủ càng cao hơn một cấp bậc tồn tại, tương đương với Long Đỉnh bên trong đích thân Vương. Đây tứ đại nữ hoàng, phân biệt là có huyết tinh nữ hoàng danh sưng là Đông cung chi chủ sở yên chi, chi chủ nữ hoàng danh sưng là Tây cung chi chủ lý âu thức, ngọc cốt nữ hoàng danh sưng là Nam cung chi chủ thiên chỉ nữ, băng sơn nữ hoàng danh sưng là Bắc cung chi chủ viên lương. Đây tứ đại nữ hoàng đủ để thi triển nữ nhân mị lực cực hạn, thần bí vô song, ngay cả hoàng đế Thiên Long đều rất khó mắt thấy đến các nàng hình dáng. Hoàng chi nhất tự, đem hoàng đều bao quát trong, dám như thế phong hào, có thể thấy được Long đỉnh bên trong đích nữ quyền, cực kỳ thâm hậu, nữ tử có thể chống đỡ nửa bầu trời. Đồng thời trong truyền thuyết, trước đây thật lâu, Long đỉnh trung tiền nhậm một vị nữ hoàng, đột nhiên ly khai Long đỉnh, đem toàn bộ hậu cung, toàn bộ mang ra khỏi đi ra ngoài, thành lập hoàn toàn là nữ quyền nhân đạo hồng nguyên hoàng triều, bất quá truyền thuyết này rất khó được đến khảo chứng, chỉ là tin đồn. Bất quá tin đồn cũng không luôn luôn không có lửa thì sao có khói, Hồng Nguyên Hoàng Triều lai lịch, không có ai biết, hình như là chống dông tạo dựng lên như nhau, cho nên, rất nhiều người đều làm truyền thuyết kia là thật, lấy một pho tượng nữ hoàng thành lập lên một cái Hoàng Triều, như vậy hành động vĩ đại, cũng là khiến rất nhiều khó mà tin được. Long Đình ở bên trong, Long Kỵ tối đa truy cầu đến một vị quận chúa chính là là cực hạn, cung chủ trên căn bản là không có khả năng, bất quá đại đa số Long Kỵ, vẫn còn lựa chọn bên cạnh sĩ quan phụ tá làm bầu bạn hoặc là tiết đối tượng mong ước linh hiên cũng không có quá nhiều tâm tư đặt ở sĩ quan phụ tá mặt trên hắn hướng về phía triết uốc hỏi các ngươi kế tiếp chuẩn bị làm cái gì triết uốc suy nghĩ một chút đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên nói còn nhớ rõ chúng ta lúc đầu ở tây vượt xa châu gặp phải cái kia lưu bá hắn nói hắn là thiên địa hoa đô người thiên địa hoa đô cho dù đặt ở cựu châu trong đều là to lớn thương hội trong đó chân bảo vô số vừa lúc chúng ta trên đầu có không ít thiên tinh đi vào trong đó nhìn thấy thế nào linh hiên suy nghĩ một chút gật đầu nói cũng tốt ta lúc đầu cũng đáp ứng hắn có cơ hội sẽ đi qua bái phỏng kết bạn một cái nhanh nhẹn hoạt bát thương nhân cũng là một cái lựa chọn tốt vừa lúc ta cũng vậy đối với thiên địa hoa đô vô cùng hiếu kỳ tốt lắm cải lương không bằng bạo lực chúng ta bây giờ chính là lập tức xuất phát tiến về thiên địa hoa đô chiết úc bước thiết nói vội vã như vậy linh hiên nhìn chiết úc nóng bỏng ánh mắt cười cười Nói, kia theo ý ngươi, đi, đi thiên địa hoa đô. Triết Úc nhất thời sán lạn nở nụ cười, một đôi hai mắt thật to cười nguyệt nha nhi, cực kỳ khả ái, thấy vậy Ninh Hiên không khỏi cảm thán trước mặt cái này mặt trẻ thiếu nữ mị lực. Trung Ly Diễm lặng lặng đứng ở một bên, nàng giống như Vĩnh Viễn cũng sẽ ở hai người trước mặt trước, giữ yên lặng, không tiêu không nóng nảy. Cứ như vậy, ba người lập tức ly khai Long đỉnh, tiến nhập Thiên Kinh Thành. Thiên Kinh Thành cực kỳ lớn, là Thiên Long Hoàng Triều hoàng thành. Từ ngọn cao lầu bình đi lên, cực kỳ bao la hùng vĩ, nơi trốn lộ ra phồn hoa cùng xa xỉ, ở thiên kinh thành ở lại bách tính, hưởng thụ tốt nhất đại ngộ, áo cơm không lo, an cư lạc nghiệp. Linh Hiên nhìn một màn này, cuộc sống như thế đối với hắn trước kia mà nói, là một loại xa không thể chạm mộng tượng. Người thường, có người thường sinh hoạt, giấu ở đây an cư lạc nghiệp, mạch nước ngầm dưới, là long đình mỗi thời mỗi khắc nỗ lực, là long đình mỗi người, dùng tiên huyết cùng mồ hôi, trao đổi với tay cầm. Có như vậy trong nháy mắt. Linh Hiên đối với nhân đạo lĩnh ngộ, lại có mới đích nhận thức, Long Đình muốn cách đỉnh nước ngoài chi đạo, an cư bách tính, thành lập hoàn mỹ đích nhân đạo sử thi, khiến cho tiên đạo phủ xuống, mà các đại đạo thống ma thống, cùng với rất nhiều thế lực, muốn cách đỉnh hoàn quyền, hoàn thành bọn họ trong lòng nhân đạo, chứng được vô thượng tiên đạo, truy cầu trường sinh, vô biên lực lượng. Mỗi người đạo cũng không tận tương đồng, trong quá trình này, chính là nhất định sẽ phát sinh tranh chấp, chiến tranh bạo phát, cuối cùng đau khổ vẫn còn bách tính. Linh Hiên lắc đầu, không có nhiều nghĩ tiếp. Hắn đột nhiên hướng về phía Triết Úc hỏi, "Thiên Địa Hoa Đô ở nơi nào? Đi theo ta." Triết Úc nhận rõ một chút hướng, một đường mang theo hai người xuyên toa ở thiên kinh thành, rất nhanh, ở Ninh Hiên cùng Trung Ly Diệm trong tầm mắt, tựu ra hiện một tòa cự đại phồn hoa chi đô, Thiên Địa Hoa Đô. Đầy Thiên Địa Hoa Đô trong, cũng không phải mỗi người đều có thể tiến nhập, người thường là không thể nào tiến nhập. Thiên Địa Hoa Đô cửa, đóng giữ năm tên đại linh tông cao thủ, ở một tòa trong suốt đại môn đích thượng diện, còn xây lập đại lượng tinh vi thần binh. Những thứ này thần binh cực kỳ khủng bố, có khi là Ninh Hiên chưa từng gặp trôi qua quản chế thần binh, các loại lực sát thương kinh người thần binh đại pháo, so với Long Đỉnh bên trong đích Thiên Tinh Tháo còn muốn kinh khủng vài phần. Đây là Thiên Địa Hoa Đô mạnh mẽ chỗ, cư nhiên có thể ở Thiên trong kinh thành chút nào không kiên sợ sắp đặt thần binh, đây cũng là một ít quy tắc ẩm, kỳ thực rất nhiều nội tình hùng hậu quý tộc văn đều cùng Long Đỉnh có chặt chẽ hợp tác, bọn họ đều là dựa vào Long Đỉnh, mà Long Đỉnh ở rất nhiều địa phương cũng sẽ hướng bọn họ tẩm xin giúp đỡ. Như mặt thỉnh đây thiên địa hoa đô, liền cùng Long đỉnh là một loại chặt chẽ hợp tác quan hệ, nhận được Long đỉnh ngầm đồng ý, khả năng ở thiên trong kinh thành mang theo thần binh. Triết Úc hướng phía Ninh Hiên cùng Trung Ly diễm hao tốn một phen miệng lưỡi, mới giới thiệu rõ ràng những thứ này phức tạp quy tắc ngầm. Ninh Hiên trong nháy mắt này suy nghĩ rất nhiều, Long đỉnh cũng là có tấm màn đen tồn tại, Long đỉnh mỗi thời mỗi khắc tốn hao đích thiên tinh trì, đều là một khoản xa xỉ số lượng, thế nhưng hôm nay tinh lại từ gì mà đến? Đây phải nhờ vào đều người quý tộc van. Còn có trước mặt đây to lớn nhà giàu có thiên địa hoa đô. Ba người đi tới thiên địa hoa đô cửa, lập tức liền có đại lượng quang mang chiếu sạ ở trên người của bọn họ. Này quang mang, là từ trên cửa chính mặt mini thần binh tỏa ra xuống, có rất mạnh thấy rõ lực, là kiểm tra trên người bọn họ có hay không ẩn dấu nguy hiểm gì gì đó cùng với thân phận. kia tam thuốc quang mang cũng không có ở bà trên thân người bao phủ bao lâu, lập tức chính là tản ra, biểu thị tình huống bình thường. linh Hiên nhìn thoáng qua này chút ít hình thần binh, đôi mắt thấy rõ qua Liền phát hiện chút ít này hình thần binh, cấu tạo cực kỳ tinh vi, một bên là luyện binh đại sư, cũng không thể làm ra được như vậy tinh vi hơi nhỏ thần binh. Nguyên lai like là hai vị Long Kỵ đại nhân, cùng sĩ quan phụ tá đại nhân, bên trong mời. Nam tên thủ vệ vừa nhìn thấy ninh hiên trên ngực kia lóe ra năm viên tinh huy trường, thoáng cái chính là nhận ra đối phương Long Kỵ thân phận, bên cạnh một cái thiếu nữ cũng là nhị tinh Long Kỵ, mà Long đỉnh Trung mặc dù là ra tới một người sĩ quan phụ tá, ở bên ngoài đều có thể nhận được cực cao coi trọng Trung Ly Diễm mặc dù là sĩ quan phụ tá thân phận của, thế nhưng cũng làm cho đây năm tên thủ vệ tâm thần dùng mình, đặc biệt thấy là như thế kinh diễm hai danh nữ tử, nhất thời sợ hãi than. Không chút nghĩ ngợi, lập tức để cho ba người tiến nhập trong đó. Long Kỵ thân phận của, hoàn toàn có tư cách tiến nhập thiên địa hoa đô, bất quá ở chỗ này, cũng là một cái chú ý tài phú địa vị địa phương, ở thiên địa hoa đô bên trong, Long Kỵ cũng không hiếm thấy, trái lại rất bình thường, mỗi ngày đều có không ít Long Kỵ thậm chí Long Hầu tiến nhập thiên địa hoa đô dùng cái này đến bán đấu giá mình muốn bảo vật. Ba người thuận lợi tiến nhập Thiên Địa Hoa Đô bên trong, chết Úc lập tức không bị khống chế kích động, nhìn ngày xưa đây quen thuộc tất cả, cũng không khỏi con mắt đều hơi ửng đỏ. "Ngụy Không, ngươi làm sao vậy?" Trung Ly Diễm nhìn chết Úc hiện ra dị dạng, không khỏi kỳ quái hỏi. "Không có việc gì, chỉ là nghĩ lại tới một sự tình." Chết Úc khoát tay áo, rất nhanh khống chế được tâm tình của mình, nàng dừng ở Ninh Hiên gò má, đột nhiên hỏi, Ninh Hiên, nếu như ta là nói nếu như" Nếu như ta có một ngày không ở bên cạnh ngươi, ngươi có thể hay không theo thời gian trôi qua mà quên ta. Linh Hiên hơi sừng sờ, không nghĩ tới nàng sẽ có câu hỏi như thế, đồng thời còn hỏi phải ngoài nàng hết sức kỳ quái, hắn không có suy nghĩ nhiều, đột nhiên nói, thế giới lại lớn như vậy, ta phải bắt được gì đó, không có người có thể ngăn cản. Thiếu nữ nở nụ cười, như một cái ngây thơ hài tử, man không nói đạo lý nói, giả như có một ngày chúng ta không ở cùng một chỗ, cũng muốn như cùng một chỗ như nhau. chương tin tức của đường phủ. Thiên địa hoa đô phi thường rộng lớn, diện tích to lớn, còn hơn long đỉnh cư nhiên đều bất hoàng đa nhượng, thật sự là kinh người. linh hiên ba người một đường hành tẩu ở thiên địa hoa đô bên trong, giống như là hành tẩu ở một cái độc lập trong thế giới, ở đây tất cả, ở bên ngoài đều rất khó nhìn thấy, nói thí dụ như ở đây một gian tiểu điếm cửa hàng, chính là so với thiên thần đảo một cái thương hội còn muốn thật lớn xa xỉ, từng tên một trang điểm xinh đẹp nữ tử phảng phất từ bầu trời rơi đến nhân gian tiên tử, tụ. Tập cao quý cùng mỹ lệ một thân. Đây thiên địa hoa đô thật đúng là phồn hoa, tùy tiện một gian cửa hàng thì có như vậy quy mô, thật là khiến người sợ hai than. Trung Ly Diễm hai mắt sáng lên, trong miệng tấm tắc, ở Sa Châu không có khả năng có như vậy cảnh tượng, nếu như đem thiên địa hoa đô cùng Sa Châu tương đối, kia thiên địa hoa đô chính là nhân gian tiên cảnh, Sa Châu liền là một cái thâm sơn cùng cốc. Điều này cũng không có gì, đây chỉ là thiên địa hoa đô ngoại vi khu vực mà thôi, ở Hạch Tâm trong khu vực Nơi nào mới là tấp đất tấp vàng, thần binh đan dược tùy ý có thể thấy được, thậm chí ngay cả thiên cấp thần binh đều có. Triết úc chậm rãi mà nói, nàng đối với ở tại thiên địa hoa đô thế nhưng quen thuộc vô cùng, đi ở chỗ này, giống như cũng chính mình hậu hoa viên như nhau. Gì đó? Thiên cấp thần binh đều có. Đây chính là có thể có thể so với tiên tông cao thủ tồn tại, từ lúc thượng cổ rất nhiều hoàng thống đạo thống tiêu thất sau khi, tiên đạo thủy trung không có hiện hiện, tiên đạo không hiện ra, mặc kệ một người là như thế nào kinh tài diễm tuyệt cũng không có có thể tu thành cựu thiên tiên tông cảnh, thành tựu tiên tông. Có thể nói, cựu châu thần quốc ở bên trong, đã không có tiên tông tồn tại, ngay cả thái tuế đạo trưởng giáo tri tôn, trong truyền thuyết cũng chỉ là nửa bước tiên tông, thủy. Chúng không thể bước vào chân chính tiên đạo. Trung ly diễm giật mình đã, nàng ở Long Đình ở bên trong, cũng không có như ninh hiên như nhau chăm chỉ tu luyện. Đối với cái này chính là hình thức một cái xa lạ quốc gia, nàng đầu tiên hay là tại Long Đình Tê. Dung tìm đọc phong phu bí văn, cũng biết một sự tình Đúng vậy, tuy rằng như vậy, nhưng thần binh bất động, kia miệng thiên cấp thần binh, trong truyền thuyết là do hơn vạn triệu bạch sắc thiên tinh, sau đó dung nhập vô số chân quý tài liệu, cuối cùng lấy chín tên tám địa đạo tông cao thủ đứng đầu, tiêu hao trăm năm thời gian, mới luyện chế thành, đây gian khổ, không đủ là ngoại nhân đạo cùng. Triết ốc ánh mắt chợt lóe, trong miệng ném ra một cái giai tầng bổng tấn. Hơn vạn triệu bạch sắc thiên tinh. Tấm tắc, thực sự là quá kinh khủng. Thiên địa hoa đô tài phú cũng thật là kinh người, khoản này tài phú chỉ sợ ngay cả Long Đỉnh đều không thể lấy ra nữa, lại còn có thể mời ra Tám Địa Đạo Tông, đây Thiên Địa Hoa Đô năng lượng, khó tránh quá mức cường đại rồi đi. Trung Ly Diễm khiếp sợ liên tục, bán tín bán nghi nói: Nguyệt Không, ngươi tại sao phải biết chuyện này? lẽ nào cũng là từ ngươi nhắc tới trôi qua kia bộ từ xưa Tiên Kinh đoàn thấy? Linh Hiên nghi vấn nói, chỉ có thể đem nguyên nhân kết quả Thương Nguyệt Không đã từng đề cập qua cái kia bộ từ xưa Tiên Kinh mặt trên. Triết úc đương nhiên gật đầu, nàng sớm chính là chuẩn bị xong tìm từ cũng là dùng Ninh Hiên lý do này qua loa tắc trách qua, lại không nghĩ rằng Ninh Hiên cũng là như vậy đoán, nàng cười cười, nói, đúng vậy, kia bộ từ xưa tiên kinh, ghi lại kiểu châu Trung rất nhiều bí văn, bất quá tiên kinh chính là tiên kinh, có cường đại vô cùng đích uy năng, ta cũng chỉ là ở dưới cơ duyên xảo hợp, kiểm tra đến bên trong rất nhiều bí văn mà thôi, kia bộ tiên kinh chính là biến mất không thấy gì nữa, kia trong đó còn ghi lại gì đó, nguyện không ngươi cho chúng ta nói một chút coi, Trung Ly Diễm không có suy nghĩ nhiều, hướng về phía triết thúc hỏi thiên địa hoa đô thành công luyện chế được thiên cấp thần binh chuyện này phi thường bí mật chỉ có một chút trong thế lực đầu sò nhân vật mới biết được nhưng ai cũng không dám để cấp đoạn, bởi vì có long đỉnh thủ hộ mặc dù là thái tuế đạo trưởng giáo chi tôn cũng vô pháp cấp đi đầy thiên cấp thần binh bởi vì thiên cấp thần binh mạnh mẽ mức độ có thể so với bình thường tiên tông bất quá đối với trên tích lũy vô cùng thâm hậu cao đẳng đạo tông cũng chỉ có thể làm chống lại nói thí dụ như thái tuế đạo trưởng giáo Chính là bởi vì có đây miệng thiên cấp thần binh, thiên địa hoa đô nhất cử tấn thăng làm kiểu châu trung đứng đầu thế lực, mặc kệ là ở trên thực lực vẫn còn tài phũ trên, đều là độc nhất vô nhị tồn tại. triết Úc trong lúc nói cờ hở. việt trong giọng nói mơ hồ ẩn chứa vài phần kiêu ngạo. Ninh hiên khuôn mặt có chút động, trong lòng không khỏi đem thiên đô hoa đô đánh giá, tấn chức một cái bậc thang. Thiên địa hoa đô cư nhiên ẩn tàng rồi khổng lộ như thế bí mật, thật là khiến người không thể tưởng tượng nổi Thảo nào Thiên Long Hoàng Triều có thể trở thành cựu châu đệ nhất cường hành thế lực, quả thực có kinh khủng như thế nội tình. Trung Ly Diễm cảm khái nói, ngay ba người chuyện trò vui vẻ là lúc, một gã sắc mặt hồng nhuận lao giả, hướng của bọn hắn đã đi tới, nhìn lên trang phục, rõ ràng cho thấy thiên địa hoa đâu người quản sự. Lao giả này hướng về phía Ninh Hiên ba người nói, hoan nghênh hoan nghênh, lão hủ nhìn hai vị long kỵ cùng vị này sĩ quan phụ tá trước mặt tương phi thường xa lạ, nói vậy là lần đầu tiên đến chúng ta thiên địa hoa đô đi. ninh hiên gật đầu Nói, chúng ta xác thực đều là lần đầu tiên đến Thiên Địa Hoa Đô, không đến ở đây là muốn tìm bọn các ngươi ở đây một người tên là Lưu Bá người, không biết hắn bây giờ là không ở chỗ này. Lão giả mỉm cười nói, ngươi nói Lưu Bá, nghĩ đến là Hoàng Tri Đô Tam Đại chấp sự một trong chính là cái kia Lưu Bá, thỉnh hỏi các ngươi tìm hắn có chuyện gì? Nơi này là hắn giới thiệu chúng ta đi, chúng ta ở chỗ này cũng không có cái gì người quen, chỉ có tìm hắn rồi. Linh Hiên Thành thật nói. Lão giả suy nghĩ một chút, Đột nhiên vỗ tay phát ra tiếng, lập tức liền có một gã khôn khéo nam tử đi tới bên cạnh hắn, Lao giả nói: người đến Hoàng Chi Đô đi đi lưu chấp sự tìm đến, đã nói có hai gã tuổi còn trẻ lòng kỵ tìm hắn." "Vâng." Cái này khôn khéo nam tử cũng không có hỏi nhiều, ở dưới chân hắn, rực khoát xuất hiện rồi một cái phi hành thần binh, cấu tạo phi thường kỳ lạ, giống như một cái mọc ra cánh sa ngư, một con tuyết trần, cực nhanh biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. "Ha ha, tiểu huynh đệ tuổi còn trẻ" cư nhiên tiểu làm lên ngũ tinh long kỵ, nếu như lão hủ không có đoán sai lời mà nói, các hạ chính là gần nhất danh tiếng lan truyền lớn, được xưng long đỉnh cực mạnh tân nhân vương Ninh Hiên đi. Lão giả con mắt cực kỳ độc ác, thấy Ninh Hiên ngực long kỵ huy trường, lập tức liên nghĩ tới những thứ này, trong giọng nói cũng không có mang nghi vấn ngữ khí, ánh mắt của hắn trong, lộ ra một cổ làm người ta suy xét không ra thần thái. Cực mạnh người mới bất quá là người khác nói nói mà thôi, đạm đương không nổi chân thật, ta đúng là Ninh Hiên còn không biết Lão tiên sinh cao tính đại danh. Linh hiên khiêm tốn một tiếng, đối với lên trước mặt Lão giả này hỏi. Lão hủ danh Tào Hâm, là huyền chi đô ngũ đại chấp sự một trong, đồng thời cũng là thiên trong kinh thành đích quý tộc phiên môn, Tào phiệt thế gia gia chủ, bất quá nói cho cùng, cũng chỉ là ở thiên địa hoa đô nội làm việc mà thôi. Tào Hâm nhàn nhạt nói, ba người không cần đầu muốn đều biết, Hoàng chi đô cùng huyền chi đô tương đối, nhất định là huyền chi cũng cao hơn trên một tầng thứ. Đồng thời đây Tào Hâm lại còn là thiên trong kinh thành van thế gia, Tào gia nhất gia chi chủ, cư nhiên ở thiên địa hoa đô nội, chỉ là nhậm chức một cái chấp sự mà thôi, có thể thấy được đây thiên địa hoa đô là như thế kinh người. Bất quá người ở bên ngoài trong mắt, có thể ở thiên địa hoa đô nội nhậm chức, còn hơn ở Long đỉnh nhậm chức, càng có có sức hấp dẫn, bởi vì nơi này, có khiến người điên cuồng nước luộc, Long Kỵ liều mạng liều sống, một năm trôi qua, có lẽ cũng không có trước mặt cái này Tào Hâm một ngày kiếm lấy đích thiên tinh nhiều. Đây là xích lỏa lỏa chiến lệnh. Nhưng Ninh Hiên nhưng không có suy nghĩ nhiều như vậy, hắn rồi đột nhiên trong lòng khẽ động, đống nhiên hỏi, không biết Tào gia chủ có biết hay không Tào Chân Khanh cùng Tào Nguyệt Vi. Tào Hâm đột nhiên nghe hai người này tên, cực kỳ vô cùng kinh ngạc nhìn Ninh Hiên liếc mắt, trong miệng kỳ quái nói, làm sao có thể không nhận ra, bọn họ đều là con gái của ta, trái lại trái lại tiểu huynh đệ làm sao sẽ nhận thức Chân Khanh cùng Nguyệt Vi hay sao. Ninh Hiên trong lòng vui vẻ, không nghĩ tới chính mình linh cơ khẽ động. Quả nhiên chính là đoàn chúng tào gia huynh muội bất phân thắng bại trước cái này tào gia chủ có liên quan rất lớn, hắn không khỏi nghĩ đến này cái đơn thuần khả ái đích sư tỷ đường phụ lập tức nói, ta là ở si châu bên trong đích hỗn loạn chi vực cùng cùng bọn họ gặp phải, từng có vài phần giao tình, không nghĩ tới bọn họ sẽ là lao tiên sinh nữ nhân, thật là làm cho ta ngoài ý muốn. Không biết bọn họ bây giờ trở về có tới không? Tào hâm lúc này mới hiểu rõ, trong miệng hắn thành thật nói. Sắc thực chân khanh cùng Nguyệt Vi ở trước đó vài ngày đi qua một chuyến si châu, bọn họ trở về là trở về, bất quá còn mang về một cái nữ tử. Xin hỏi kia cái nữ tử bây giờ đang ở chỗ nào? Linh Hiên cực nhanh hỏi. Kia cái nữ tử tự xưng là Ngọc Hoàng Môn đệ tử, ngươi cũng biết Long Đình đem Ngọc Hoàng Môn tiêu diệt, đang gọi đánh Ngọc Hoàng Môn dư âm nghiệt, ta nào dám thu nhận và giúp đỡ nàng a? một khi bị người khác phát hiện, đó chính là bao che tội phạm trọng tội. Ta thấy nàng tâm tính thiện lương. Không đành lòng nàng ở cuộc phong ba này chúng đã bị liên lụy, liền suốt đêm an bài nàng ly khai thiên kinh thành, về phần nàng hướng đi của, ta liền cho không được biết rồi. Tào hâm ánh mắt lộ ra hồi ức thân sắc, chậm rãi nói. Linh hiên nghe đến đó, sắc mặt vài lần biến hóa, trong lòng có mánh liệt không cam lòng, không nghĩ tới rốt cuộc tìm được có đường phù muốn tin tức, nhưng lại lập tức chính là cắt đứt, hắn hít một hơi lương khí, khiến chính mình bình tĩnh trở lại, lần thứ hai hỏi, nàng trước khi đi, có nói gì hay không? Yên tâm! Ta sẽ không đối với nàng có lòng xấu xa. Trên thực tế, rất nhiều người đều biết Linh Hiên trước đây ở Ngọc Hoàng Môn đợi qua một đoạn thời gian, đây cũng không phải là bí mật gì. Trước mặt cái này Tào Hâm cũng thoáng biết Linh Hiên sự tình trước kia. Hắn nói, nàng lúc đi, không có nói một câu, có lẽ. Linh Hiên ánh mắt trợn lóe, hắn đương nhiên biết Tào Hâm muốn nói cái gì. Lúc trước bản thân cũng là Ngọc Hoàng Môn một phần tử, Đường Phù tâm tính thiện lương, nào dám nhắc tới Ninh Hiên làm hắn tìm đến mình, liền không dên một tiếng liền rời đi Thiên Kinh Thịnh nghĩ tới đây, linh hiên trong lòng chính là mơ hồ cảm giác đau đớn, loại cảm giác này cực kỳ hiếm thấy. hắn vừa nghĩ tới cái kia bên người không có bất kỳ thần minh, vũ lực gầy cổm sư tỷ, chính là một trận lo lắng. nàng tư nhỏ sống ở ngọc hoàng môn, ngọc hoàng môn chẳng khác nào là của nàng nhà như nhau. ngọc hoàng môn bị diệt, khẳng định đối với đường phụ đã kích phi thường to lớn. linh hiên gắt gao nắm nắm tay, bình tĩnh mà xem xét, hắn đối với ngọc hoàng môn không có cảm tình, duy nhất lo lắng đúng là đường phụ. đa có cơ hội ta nhất định sẽ đi tạo ra bái phỏng thoáng cái lệnh thiên kim cùng lệnh công tử. Ninh hiên trong lòng như trước chưa từ bỏ ý định, nghĩ đến có lẽ ở trên người của bọn họ, có thể lục lọi đến một ít manh mối. Chúng ta đây tạo ra tùy thời hoang nên. Tào hâm cũng không có đối với Ninh hiên trong miệng nói kia cái nữ tử nhiều hơn tâm, khi hắn xem ra, bất quá là hắn trong đời, cực kỳ không chấp mắt chuyện tình, không đáng giá nhắc tới, hắn quan tâm, vẫn còn Ninh hiên cái này tiềm lực vô hạn thiếu niên, đặc biệt muốn về đến trong nhà kia hai bảo bối nhi nữ trong lòng chính là tính toán lên một sự tình. đúng lúc này, một gã lão giả mặt lộ vẻ vui mừng, hướng phía Ninh Hiên bên này đã đi tới. quả thật là Ninh Hiên tiểu huynh đệ, gần nhất ta là nghe được của ngươi quang huy chiến tích, lão hủ lần đầu tiên nghe thấy Ninh Hiên tên này thời điểm, còn sững sốt tốt dài thời gian mới hồi phục tinh thần lại, ta còn tưởng rằng ngươi quên ta lão gia hỏa này rồi. tên này lão giả, chính là Lưu Bá, hắn vừa nhìn thấy Ninh Hiên, chính là phi thường nhiệt tình, sắc mặt vui mừng giật vu nôi biểu. Ninh Hiên hướng phía Lưu Bá gật đầu, cười nói, "Lưu Bá nói chuyện này." Lưu Bá nêu tới, "Ta đây chính là nên rời đi trước, tiểu huynh đệ có thời gian nhất định phải đến chúng ta tạo ra đi nha." Tào Hâm đầy ý nghĩa nói, liền rời đi tầm mắt của mọi người. Nguyên lai là Tào chấp sự, quyền lợi của hắn có thể so với ta muốn lớn hơn nhiều, bình thường lòng kỵ, hắn sẽ không ra mặt nên tiếp, xem ra Ninh Hiên ngươi bây giờ nhưng là trở thành nhân vật phong vân rồi, rất nhiều đại nhân vật đều mơ tưởng tiếp cận ngươi. Lưu Bá thấy Tào Hâm rời đi, vừa cười vừa nói, linh hiên khoát tay áo, không ngờ ở cái đề tài này trên triển khai tiếp tục, hắn nói, lần này chúng ta đi, là muốn ở chỗ này mua một ít đồ vật, mong rằng lưu bá có thể chỉ điểm an bài xuống. đâu có đâu có, lưu bá vớt dâu tu, sang sảng nói, lão hủ cái này mang bọn ngươi đi hoàng chi đô, xem nơi nào có hay không các ngươi muốn bảo vật. lão hủ mặc dù chỉ là hoàng chi đô chấp sự, nhưng hoàng chi đô bên trong cũng có không ít đối với long kỵ mà nói, tương đối trọng yếu bảo vật tồn tại. Chương 216: Bắt bảo cốt Long Khải. Bốn người chỉ chốc lát sau liền tiến vào Hoàng Chi Đô. Hoàng Chi Đô thành lập ở Thiên Địa Hoa Đô phương Tây, địa thế bằng phẳng, vùng đất bằng phẳng, khắp nơi đều là từng gian cửa hàng để đại lượng kỳ chân dị bảo. Thấy vậy Ninh Hiên cùng Chung Ly Diễm Hoa cả mắt, bất quá ở chết úc trong mắt, chính là thật sự là hang hái thiếu thiếu, nàng làm Thiên Địa Hoa Đô đại tiểu thư, ngay cả Thiên Chi Đô đều tiến nhập qua đây, đồng thời như cuống chính mình hậu hoa viên giống nhau, bình sinh kiến thức. Qua phong phú bảo bối, Đây hoàng chi đô bảo vật, ở trong mắt nàng, thật sự là thừa thất bình thường. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, chết úc hiện tại có thể nói là rõ ràng dứt khoát, trên thân cũng không có kỳ chân dị bảo, có thứ, đều là thương nguyệt không để lại. Chết úc ở trong lòng thầm than quả nhiên có một quyền thế thông thiên phụ thân, là có thể nhận được chính mình hết thể mong muốn. Bất quá trong lòng nàng một chút cũng không hối hận quyết định ban đầu, nàng rất thích cuộc sống bây giờ, vật gì vậy đều dựa vào chính mình dốc sức làm đi ra, mới là chân quý nhất. Đồng thời Triết Úc trong lòng cũng muốn thế nào để cho mình còn sống tin tức truyền vào phụ thân trong thai Đây cũng là nàng đề nghị tiến nhập thiên địa hoa đô tối là nguyên nhân chủ yếu Cho tới bây giờ, thiên địa hoa đô vẫn như cũ phái người đi tìm thất tung Triết Úc Số tiền lớn ở dưới, như trước không có bất kỳ lấy Triết Úc vì không cho phụ thân lo lắng, đã nghĩ ngợi lấy đem mình sống tin tức thả ra Để cho cha nàng yên tâm Ánh mắt của nàng quay tròn chuyển động, cũng không có đưa ánh mắt thả ở chung quanh vô số kỳ chân dị bảo nơi nào mà là hướng về làm như thế nào, khả năng không lộ ra một tia chân ngựa, nàng thế nhưng thật sâu biết thiên địa hoa đô mạng lưới tin tức, có vô cùng kinh người năng lượng, nói thí dụ như nếu như nàng đi qua viết thơ phương thức, dùng cái này đến báo cho biết cha của mình, cho dù phong thư này không phải nàng đưa ra ngoài, lấy thiên địa hoa đô năng lượng, cũng có thể tầng tầng suy. Tính phân tích, đem tất cả đều hoàn mỹ phân tích ra đến, đến lúc đó, chiếc thúc chắc chắn buộc lộ ra đi. Ngay chết Úc nghĩ như thế nào thế nào để cho mình còn sống tin tức hoàn mỹ truyền lại tiến vào cha mình trong thai thời điểm, lưu bá mang của bọn hắn đã tiến nhập một tòa kim bích huy hoàng đấu giá hội. Cái này đấu giá hội, chính là Hoàng Chi Đô là tối trọng yếu nhất đại hình đấu giá hội, Ninh Hiên vừa tiến vào cái này đấu giá hội ở bên trong, chính là cảm thụ được một cổ nồng đậm phú quý lực, có thể tiến nhập người nơi này, không người nào là thân gia qua nghìn vạn lần xích tinh chính là nhân vật. Đương nhiên lấy Ninh Hiên bây giờ tài phú, cũng là cực kỳ kinh người Lúc trước hắn tiêu diệt vô gian đạo hai tòa kỳ phong, giao nhiệm vụ thời điểm chính là đạt được 80 tỷ tử tinh, hơn nữa trước đây 100 tỷ tả hữu tử tinh, hắn bây giờ thân ra, cũng không sai biệt lắm có 2000 nức tử tinh, đồng thời hắn ao một viên lưu đầu lớn nhỏ hắc sắc thiên tinh, cũng là một khoản giá trị xa xỉ tài phú. Lấy linh hiên tài phú, cũng là có thể tiến nhập huyền chi đô, bất quá hắn cũng muốn nhìn một chút, hoàng chi đô có cái gì kỳ chân dị bảo. Nơi này chính là hoàng chi đô lớn nhất đấu giá hội, ở đây chân bảo Đối với bất kỳ lình tông mà nói, đều rất hữu dụng chỗ, đối với các ngươi mà nói, cũng đúng lúc. Lưu Bá vừa cười vừa nói, chỗ ngồi này đấu giá hội, đủ để dung nạp mười vàng người, khắp nơi đều song song nguyên một đám chỗ ngồi cùng ghế lô, ở phòng đấu giá trung ương, có một khổng lồ nền tảng, nơi nào chính là biểu diễn vật phẩm bán đấu giá địa phương. Được rồi, nếu như các ngươi có muốn bán đi chân bảo, cũng có thể lấy ra cho chúng ta bán đi, sau chúng ta chỉ lấy lấy 2 thành trích phần trăm. Bảo chứng giúp các ngươi bán một cái tốt giới cách Lưu Bá lời thề son sắt nói Ninh hiên lắc đầu Trên người hắn cũng vật gì vậy muốn bán đi Này cấp đoạt đến thần binh Đều bị Kim Quang Hoàng Định phân giải luyện Hóa thành một đắp tài liệu Tan ra tiến vào mà hắn cần thần binh trong Triết ốc cùng Trung Ly Diễm cũng lắc đầu Cũng không có muốn bán bảo vật Lưu Bá cũng không thèm để ý Tiếp tục nói Ta đây đã giúp ngươi an bài một cái ghế lô Chờ một chút nếu như các ngươi thấy có vừa chân bảo đang ở bên trong báo ra giá tiền của mình tiến hành đấu giá, là được rồi. Ba người gật đầu, rất nhanh đã bị Lưu Bá mang vào một cái trang nhã thư thích trong giạp, ở trong giạp còn có một chút thợ khéo cực kỳ tinh tế trà bánh, tản mát ra một cổ hương vị, làm cho người ta rất có muốn ăn. Lưu Bá ngươi có tham gia lợi mà nói, phải đi mau lên. Linh Hiên ngồi xuống, đối với Lưu Bá nói, hắn biết Lưu Bá thân là ở đây chấp sự, khẳng định cực kỳ bận, không có khả năng đem thời gian đều thả ở trên người của bọn họ. Vậy Lão Hủ cũng tạm thời ly khai, để cho đấu giá hội kết thúc, các ngươi nhớ kỹ tìm ta là được. Lưu Ba thấy Ninh Hiên đối nhân xử thế hiền lành, phi thường dễ ở chung, không khỏi thầm khen một tiếng, liền lui xuống. Ninh Hiên, chờ một chút ngươi nghĩ bán đấu giá gì đó. Triết Úc Hiếu kỳ hỏi, nàng là biết Ninh Hiên thân đều bản mạng thần binh, riêng là kia chấn ngục ma lung, có thể làm cho hắn bỏ qua tất cả những thứ khác thần binh, còn có phi hành thần binh tinh không toa, đều là nhất đẳng huyền cấp thần binh, đan thuốc lời mà nói. Ninh Hiên ở cung có không ít tuyệt phẩm linh đan, vì vậy mới có lần này vừa hỏi. Tinh hạch. Ninh Hiên ngắn gọn nói. "Gì đó?" Chiết Úc cùng Chung Ly Diễm đều khiếp sợ, các nàng thế nhưng tận mắt nhìn thấy Ninh Hiên dung hợp một viên, bây giờ còn muốn mua tinh hạch, kia rõ ràng chính là là muốn lần thứ hai tan ra tiến vào trong cơ thể linh căn trong. Đương nhiên trước đây, ta phải mua một ít có thể đem bản mạng linh căn đoán luyện tới cực kỳ kết bạn chân bảo, tiến như tuyết long tốc tuy rằng rèn đúc qua bổn mạng của chúng ta linh căn nhưng kỳ thật chúng ta linh căn còn có rất lớn tăng lên không gian, chỉ có đem bản mạng linh căn tăng lên, dung hợp tinh hạch khả năng vạn vô nhất hết. Linh Hiên giải thích nói, trong lòng hắn tự nhiên có quyết định của chính mình, nói như vậy, linh căn trình độ bền bỉ chính là cần hấp thu tương ứng thuộc tính vật, nói thí dụ như lôi linh căn có thể hấp thu đại lượng lôi điện, khiến cho lôi linh căn khỏi bệnh cưng khỏi lợi hại, mà tinh hạch tác dụng chính là đem này linh căn thuộc tính phát huy đến lớn nhất cực hạn. Bất quá nhất khỏa tinh hạch cực kỳ chân quý là có tiền mà không mua được tồn tại, có tiền đều rất khó mua được. Linh Hiên cũng là muốn thử thời vận, chủ yếu vẫn còn muốn mua đến một ít rèn đúc bản mạng linh căn chân bảo. Trên tay hắn còn có 6 viên tinh hạch, bày đặt cũng là lãng phí, không bằng nhanh chóng vận dụng, hình thành chiến lược. Bất quá bây giờ nhất định phải đem linh căn cưng cõi cô động mức độ trên phạm vi lớn tăng lên. Thân thể của hắn tu luyện thần cương linh thể, đồng thời dung hợp nhân quả khí, còn có binh thể, đã cực kỳ mạnh mẽ, có thể chấn áp tinh hạch cuồng bạo lực lượng, nhưng là linh căn lại không được. Linh căn đều là yếu ớt tồn tại, phi thường dễ tổn hại. Lúc này, nhất định phải muốn đem bản mạng linh căn cường độ tăng lên, linh căn là linh tông tất cả hệ tâm, linh căn cường đại, phát ra linh quang chính là càng thêm mạnh mẽ. Kỳ thực Long đỉnh bên trong đích Long chỉ có thể rất tốt rèn đúc linh căn, kỳ thực lúc trước kia lý dịch cũng không có đem Long chỉ hiệu quả hoàn toàn nói ra, Long chỉ trung sắc thực có thể luyện chế ra Long chi, mà Long chi có thể chữa trị linh căn, ta tra duyệt qua Long đỉnh bên trong đích một ít bí điển trong đó có một loại tàn khốc mà lại cực kỳ hữu hiệu rèn đúc linh căn đó chính là mỗi ngày liều mạng để cho linh căn thi triển linh quang thẳng đến linh căn không chịu nổi tan vỡ mới thôi sau đó dùng lòng chi chữa trị phá rồi lại lập cứ như vậy linh căn các hạng năng lực đều có thể trên phạm vi lớn tăng lên bất quá loại tu luyện này phương pháp phi thường nguy hiểm muốn thừa nhận cực kỳ kịch liệt thống khổ đồng thời tan vỡ linh căn một khi không kịp chữa trị tu vi khôn dê tăng không giảm căn cơ giảm nhiều Chết Úc hướng về phía Ninh Hiên chậm dãi nói, còn có chuyện như vậy. Ninh Hiên kinh ngạc cả kinh, trong miệng như có điều suy nghĩ mà nói, xem ra có cơ hội muốn đi long chỉ kiến thức một phen. Chết Úc nhìn thật sâu nàng liếc mắt, nàng biết Ninh Hiên đối với cái loại này rèn đúc phương pháp động tâm, bất quá nàng không có nói ra, ở nhận được kiến như tuyết huấn luyện sau khi, ba người Linh Căn kỳ thực phi thường cứng cỏi, nếu muốn tái tiến một bước, ngoại trừ tu vi trên đột phá, chính là phải dùng một ít phi thường phương pháp, hoặc là nhận được một ít rèn đúc Linh căn chân bảo. Linh căn càng cường đại, tấn thăng đến thập địa đạo tông cảnh, ngưng tụ kim đan, tiềm lực mới có thể càng sợ người, đây cũng là căn cơ cùng tích lũy sâu cạn vấn đề. Đấu giá hội bắt đầu rồi. Đột nhiên chiếc trúc chỉ vào phía dưới kia khổng lồ nền tảng, thấy một gã gợi cảm vũ mị nữ tử đi tới, nàng nói: "Hoan nghênh mọi người tới tham gia Hoàng Tri đô vạn vật đấu giá hội, hôm nay đấu giá vật phẩm, tổng cộng có 365 dạng, mỗi một dạng đấu giá vật phẩm đều là chúng ta trải qua ngàn khiêu chiến vật chọn." Mới tuyển ra đến tiến hành bán đấu giá, bảo chứng đăng giá, ta dám nói, đây là vạn vật đấu giá hội từ trước tới nay, đặc sắc nhất một lần đấu giá hội, ha ha, nhiều đích. Thoại tiểu nữ tử cũng không muốn nói nhiều, như trước quy củ cũ, công bình cạnh tranh, người trả giá cao phải. Đầu tiên kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá, là một bộ thần binh áo giáp, tên là bát bảo cốt long khải bộ này thần binh. Áo giáp là trung phẩm huyền cấp thần binh, tự thành một bộ, ẩn chứa trong đó 33 loại hình phòng ngự linh quang, vận chuyển không thôi Từ một đầu cốt long khung xương, gen ma thành, có siêu cường phòng ngự lực, đủ để chống lại đại bộ phận thất phẩm tiên thiên linh tông cuồng bạo công kích, giá quy định 800.000 xích tinh, hiện tại bắt đầu đấu giá. Theo nữ tử vừa mới nói xong, một bộ uy mãnh bá đạo áo giáp hiện ra bắt đầu, bộ này bát bảo cốt long khải mặt trên hiện đầy đại lượng giữ tợn gai xương, tản mát ra u n tồn hàn quang, đặc biệt ở lưng, một cái khổng lồ gai xương lôi đi ra, tuyệt đối là vẽ rồng điểm mắt xảo diệu cấu tạo, lập tức liền đem đây bộ khôi giáp tăng lên một cái cấp bậc. Cao như thế giá quy định, để ở tràng không ít người đều nhìn qua mà dừng bộ, bất quá bọn hắn cũng biết, trung phẩm huyền cấp thần bình còn không dừng lại cái giá tiền này, đây chỉ là giá quy định, theo đầu giá, cái giá tiền này sẽ điên quầng kéo lên, cuối cùng sẽ báo ra vượt qua đây bộ khôi giáp giá trị giới cách, đây cũng là một loại thương nghiệp thủ đoạn, nước ấm nấu hết giống nhau. Nói như vậy, là mở màn kiện thứ nhất vật phẩm đầu giá, vẫn tương đối cao đẳng lần đích. 8.500 vạn xích tinh. Bát bảo Cốt Long Khải vừa lên đến. Một cái ghế lô ở bên trong, chính là chuyển ra báo giá thanh âm. 900.000 xích tinh. Một đạo thanh âm lạnh như băng truyền lại đi ra, 900.000 xích tinh đã tương đương với 900 vạn tử tinh. Nhìn ở trong mắt linh hiền, đối với đây bộ khôi giáp cũng không có hứng thú. hắn dung hợp độc long thương cùng liệt dương cuồng phụ tử tinh, sẽ vượt xa mấy cái chữ này. Chương 217, Lôi điện tinh linh. Chính văn chương 217, Lôi điện tinh linh. Canh tân thời gian 2011 -10 19 số lượng từ 3.556 Một bên trung ly diễm cùng chết úc, đối với bát bảo cốt Long Khải cũng không có bao nhiêu hứng thú Rồi hay nói như vậy giữ tận uy manh thần binh, cũng không thích hợp hai gã nũng nỉu mỹ nhân Một triệu xích tinh Một cái đầu ra thanh âm, lập tức chính là chuyển ra 150 triệu Cái thanh âm này cực kỳ dứt khoát, duy nhất bỏ thêm 500 ngàn xích tinh Nhất thời để cho đối với cái này bộ khôi giáp thèm nhỏ dãi người cảm thấy có chút chịu không thấu. Nghiêm ngặt lại nói tiếp, bát bảo cốt long khải giá trị chế tạo, tối đa giá trị 1,20 triệu 20 triệu xích tinh, hiện tại đã là vượt qua liếu mấy cái chữ này. Một đạo lại một đạo thanh âm không ngừng vang lên, cuối cùng đây bát bảo cốt long khải lấy 4 triệu xích tinh đem đấu giá đi ra ngoài, tương đương với 400.000 tử tinh, chính mình 400.000 tử tinh mặc dù đối với Long Kỵ mà nói, đều là một khoản phi thường to lớn tài phú. Linh Hiên trong lòng hơi động một chút, ban nãy nghe kia danh nữ tử nói Lần đấu giá này chẳng tổng cộng có 365 món chân bảo, kiện thứ nhất chân bảo chính là kiếm lấy như thế xích tinh, kia hơn 300 chân bảo, chẳng phải là muốn để cho cái này đấu giá hội buôn bán lời cái ngọn nguồn hướng lên trời. hắn đây mới ý thức tới, thiên địa hoa đô vơ của cải đích thủ đoạn, thật sự là kinh người. Rất nhiều người căn bản cũng không biết bát bảo cốt long khải giá trị chế tạo, ninh hiên cũng là lấy kim quang hoàng đỉnh năng lực đến suy tính tính ra. Một cái hoàng chi đô, chính là đây một cái đấu giá hội, mỗi ngày thu nhập Ít nhất đều là trên trăm ức tử tinh, đã là cực kỳ khủng bố rồi, quả nhiên là nhật tiến vào đấu kim quang. Kế tiếp bán đấu giá vật phẩm nhất nhất bày biện ra đến, thấy vậy ninh hiên hoa cả mắt, nhưng đều không phải là hắn vừa, rốt cục, nên đón thứ 98 món vật phẩm bán đấu giá thời điểm, nhất kiện chân bảo hấp dẫn anh mắt của hắn. Cái này chân bảo hoàn toàn là do lôi điện ngưng tụ mà thành, lại là lôi điện tinh linh, đây là lôi điện nồng nặng tới trình độ nhất định, tự nhiên mà diễn sinh ra tinh linh vật, cực kỳ thần kỳ. Từng cái lôi điện tinh linh, trong đó đều ẩn chứa cực kỳ khổng lồ lôi điện khí thể, đồng thời cụ có thần bí hiệu quả. Mang lên lôi điện tinh linh, có chừng 8000 cái lôi điện tinh linh, từng cái lôi điện tinh linh đều có một thước đến lớn, cực kỳ linh động, linh khí tập trung vào một thân, đồng thời, những thứ này lôi điện tinh linh vẫn còn một cổ cực kỳ khủng bố chiến lược, có thể tiến hành tự bạo, uy lực còn hơn lôi điện ánh sáng, muốn cường hoành không ít. Nhưng lôi điện linh tinh tác dụng lớn nhất liền là có thể hấp thu tiến vào linh căn. Nâng cao phẩm chất cùng cường độ. Trên đài nữ tử giới thiệu xong lôi điện tinh linh hết thẻ công hiệu về sau, liền báo ra một cái kinh người giá quy định. 8.000 lôi điện tinh linh, giá quy định là 10 triệu tử tinh. Cái giá tiền này vừa báo đi ra, rất nhiều người đều trái lại hít một hơi khí lạnh, kinh khủng như thế giới cách, ở đây rất nhiều đều không thể chịu đựng được ở, thậm chí căn bản là lấy ra không ra nhiều như vậy tử tinh đi ra, chỉ có thể lực bất tòng tâm. Thật kinh người giá quy định, đây cũng quá đắt, Bất quá những thứ này lôi điện tinh linh, cực kỳ khó được, chừng 8.000 số lượng, đủ để đem lôi điện linh căn tấn thăng đến một tầng khác. Trung Ly Diễm thấy trên đài này nhảy lên lôi điện tinh linh, trách chắc, chắc lưới, cũng là đối với cái này giá quy định cảm thấy chịu không thấu. Nàng trước đây chính là bán nghệ kiếm tiền mà sống, 10 triệu tử tinh nàng ít nhất phải một năm không ngủ không dứt, khả năng kiếm được. Là thời điểm đến lượt ra tay rồi, Trung Ly Diễm ngươi cũng có lôi điện linh căn, chờ một chút ta sẽ đem những này lôi điện tinh linh toàn bộ mua lại 8000 lôi điện tinh linh, hẳn là đủ để đem chúng ta lôi linh căn để thẳng tới một cái độ cao mới. Linh Hiên lẳng lặng một tiếng, sắc mặt không thay đổi chút nào, hắn chậm rãi báo ra một giới cách, 20 ước tử tinh. Vốn có, có rất nhiều ở do dự có muốn hay không chụp được đây 8000 lôi điện tinh linh, đều rơi vào trầm tư, vắng vẻ phòng đấu giá, rồi đột nhiên vang lên đạo sấm sét này có tiếng, nhất thời đem bọn họ đều đem kinh hãi. Một cái trong đó trong dạng, một gã mọc ra mặt con nít nam tử, trong mắt lóe ra nhẹ nhẹ điện mang cực kỳ quỷ dị, hắn hai mắt chăm chú nhìn trên đài lôi điện tinh linh, ở nam tử này bên cạnh, An Tính đứng ở một gã nữ sĩ quan phụ tá. Tên này sĩ quan phụ tá đột nhiên tiến lên một bước, túi người hướng về phía nữ hài nói: "Đại nhân, đây 8000 lôi điện tinh linh đối với ngài cực kỳ trọng yếu, hơn nữa cư tin, cậy tin tức, cuối cùng bán đấu giá áp trục bảo vật, chính là một viên lôi điện tinh hạch, đại nhân tu luyện lôi điện pháp thể, nếu như đem 8000 lôi điện tinh linh mua được tay, tan ra vào thể nội lôi linh căn ở bên trong." cùng lôi điện pháp thể phù hợp, cuối cùng sẽ đem kia lôi điện tinh hoạch mua được tay, dung hợp. Lôi linh căn như vậy, đại nhân tu vi, nhất định sẽ trực tiếp từ tuyệt đỉnh tiên thiên linh tông, tiến nhập đạo tông cảnh giới, trở thành một phương long hầu. Nam tử này hít mắt, bộ ngực hắn khẽ nhết, cư nhiên vây quanh mười viên tinh, lại là thập tinh long kỵ, hiển nhiên là long đỉnh trung tứ đại thủ tịch long kỵ một trong chính là nhân vật. Ta tự có tính toán, nếu như ta mua đây 8 ngàn lôi điện tinh linh, Như vậy cuối cùng rất có thể bởi vì thiên tinh không đủ, vô pháp phách mãi đến lôi điện tinh hạch, ngư giữ hùng trưởng, khó có thể kiếm phải, ta bây giờ lôi linh căn, còn vô pháp tiếp nhận được tinh hạch cuồng bạo lực lượng, nhất định phải nhận được kia 8000 lôi điện tinh linh, như vậy lợi mà nói, dung hợp lôi điện tinh hạch mới có thể vạn vô nhất thất, lấy ta khổng lồ tích lũy, chỉ cần đi vào một cái địa đạo tông, cũng là đồng cấp khác bá chủ. Nam tử trong miệng nặng nề mà nói, ngươi cho ta chú ý Xem cuối cùng là ai mua được kia 8 ngàn lôi điện tinh linh, chỉ cần bối cảnh không lớn, ta liền cho xe đích thân bái phỏng, để cho đích thân hắn đem lôi điện tinh linh toàn bộ cho ta hai tay dâng. Như N. Ủa không, vậy cũng chỉ có giết người đoạt bảo rồi. Vâng. Cái này nữ sĩ quan phụ tá khỏe miệng lộ ra tàn nhẫn có tiếng, cười đáp lại nói. Ở nơi này trên ghế lô mưu đồ bí mật tình thế, lại một đạo cạnh tranh thanh âm, truyền ra. 25 ức tử tinh. 28 ức tử tinh. 3 tỷ tử tinh. Một thời gian, rất nhiều người đều đối với đây 8 ngàn lôi điện tinh linh liên tục cạnh tranh, không ai nhường ai, đây thật ra khiến linh Hiên nhíu mày, âm thầm kỳ quái, bất quá hắn cũng không quan tâm, như trước báo giả nói, 40 tỷ tử tinh. Toàn trường ồ lên, số 15 ghế lâu người, cư nhiên càng làm tử tinh trực tiếp để cao 10 lần, bực này cường thế tác phong, để cho rất nhiều người đều lưu ý số 15 ghế lâu, muốn xem nhìn đến đấy là thần thánh phương nào. Nói như vậy, tiến nhập hoàng tri đâu người? Hầu như đều là linh tông cảnh giới người Đạo tông đúng mảnh tiến vào đến ở đây Muốn đi cũng là đi huyền chi đô Thậm chí là địa chi đều Cho nên, Hoàng Chi Đô ở bên trong Xuất hiện 8.000 lôi điện tinh linh Vẫn còn cực kỳ hiếm thấy Có thể đấu giá ra kinh người như vậy giới cách Càng là tân kỳ Gây tởm, rốt cuộc là ai Cha cho ta, hung hăng cha Lại dám cùng tranh đoạt lôi điện tinh linh Ta nhận được tin tức Cuối cùng sẽ có một viên lôi điện tinh hạch làm áp chục tuồng Đây lôi điện tinh linh cùng lôi điện tinh hạch là ta nhất định phải được chất bảo, nhất định không thể để cho người khác đem cướp đoạt. ở số 18 trong dạp, một cái ngang ngược càn rỡ thanh niên, tức giận gầm hết lên. ở bên cạnh hắn, đứng vững từng tên một gợi cảm mê hoặc nữ hầu tử, hiện nhiên người này là quý tộc văn đệ tử. thiếu gia gia, ngươi nói đây có đúng hay không hoàng chi đô ký lưỡng, tinh hạch sao mà chân quý? mặc dù là đạo tông, cũng muốn điên cuồng. đây tinh hạch xuất hiện ở hoàng chi đô phòng đấu giá, hiện nhiên không bình thường. một cái khôn khéo nữ tử, lên tiếng nói. Có lẽ cái kia lôi điện tinh hạch tin tức là giả, chỉ là một mảnh lưới, bọn họ muốn đem lôi điện tinh linh giới cách nâng lên, ngươi xem hiện tại giới cách đều nhảy lên tới 40 tỷ, dựa theo bình thường giới cách mà nói, đây 8 ngàn lôi điện tinh linh, mặc dù sẽ chân quý, tối đa chỉ là giá trị cái 3 tỷ tử tinh chính là là cực hạn rồi. Thanh niên nam tử rồi đột nhiên ngăn lại giít đào, hai mắt hơi nheo lại, đột nhiên nở nụ cười, đem cái kia nói chuyện nữ tử hung hăng kéo vào trong lòng, song tay vươn vào cổ áo của nàng ở bên trong. Tùy ý vứt vẻ, hắn nói: "Ha ha, của ta tiểu mỹ nhân chính là thông minh, bất quá thà tin là có, không thể tin là không, ngươi đã nói như vậy, ta liền cho không đi cạnh tranh, ta cơ ra phiệt môn nội tình hùng hậu, sau chỉ cần ai đấu giá được lôi điện tinh linh, một cha liền biết, đến lúc đó ta trữ." Tiếp cấp đến tay là được rồi, kia lôi điện tinh hạch, cuối cùng có lời mà nói, nhất định phải đấu giá được tay, không, có coi như xong. "Thiếu gia gia anh mình, cái này vũ mỹ nữ tử cười phóng đang nói, trong giọng nói tràn đầy khiêu khích." ở một tòa trong điện phủ ba gã chấp sự chỉ là cười nhìn một màn này trong đó bất ngờ thì có Lưu Bá ở trong đó Lưu Bá lần này chúng ta cố ý phóng xuất có lôi điện tinh hạch tin tức quả nhiên có hiệu quả đây lôi điện tinh linh giới cách đã xa xa vượt quá tưởng tượng của chúng ta một gã mặc cẩm y hoa phục láo giả ngữ khí âm hiểm nói Lưu Bá khẽ nhíu mày nói tiếp tục như vậy chúng ta đây cuối cùng rốt cuộc muốn không nên đem lôi điện tinh hạch tiến hành bán đấu giá đây lôi điện tinh hạch cực kỳ chân quý Chúng ta lần này cố ý phóng xuất tin tức, rất nhiều đạo tông đều động tâm doài, bất quá bọn hắn trở ngại thân phận, không có tiến nhập Hoàng Chi Đô, nhưng lại an bài không ít linh tông tiến nhập trong đó, vì bọn họ cạnh tranh đến lôi điện tinh hạch, một khi cuối cùng chúng ta không xuất ra lôi điện tinh hạch, kia tốt tội, không ít người vật. Điều này cũng không có gì, lôi điện tinh hạch tất nhiên là sẽ lấy ra nữa, đây chỉ là một viên sơ cấp tinh hạch mà thôi, xa xa không có lớn lên, bấn đầu giá ra cũng không có cái gì cùng lắm thì. Chúng ta thương nhân vĩnh viễn đều là lợi ích làm đầu, chỉ cần đem lợi ích tối đại hóa như vậy đủ rồi." Lại một gã chấp sự vừa cười vừa nói, cục diện trên vẫn như cũ nóng nảy một mảnh, rất nhiều trong dạng, đều truyền ra điên cuồng đấu giá thanh âm. 4.5 tỷ tử tinh, 49 ức tử tinh, 5.5 tỷ tử tinh. Linh Hiên đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt, trong lòng cảm thấy kỳ quái, làm cho không rõ ràng lắm đây 8000 lôi điện tinh linh, thế nào đột nhiên trở nên chạm tay có thể bỏng. Linh Hiên ta xem vẫn còn quên đi, những thứ này lôi điện tinh linh đã xa xa vượt qua nguyên lai giới cách, sẽ vô xuống, cũng có chút không đáng rồi. Chết ống hướng về phía Ninh Hiên đề nghị. "Không cần, mấy ngày này tinh với ta mà nói, cũng không có gì." Ninh Hiên trầm mặc một hồi, trực tiếp tung một cái kinh người giới cách. 20 tỷ tử tinh. Một tiếng này sấm sét, nhất thời để cho toàn trường đều nổ tung hoa, rất nhiều đối với đem 8000 lôi điện tinh linh nhất định phải được người, sắc mặt nhất thời thay đổi, số 15 trong dạng. Lại có người trực tiếp đem giới cách để cao gấp bốn, thật sự là để cho bọn họ cảm nhận được áp lực cực lớn. Lần này giới vừa ra, tất cả mọi người yên lặng tiếp tục, kia trên đài nữ tử, hơn nữa ngày mới hồi phục tinh thần lại, nàng tựa hồ không thể tin được lỗ thai của mình, nàng lập tức ổn định tâm thần, môi anh đào hé mở, trong giọng nói mang theo vài phần âm dung, nói, 20 tỷ tử tinh. Còn có người nào càng cao đích cơ hội, nếu là không có, đây 8 ngàn lôi điện tinh linh chính là về số 15 ghế lô vị khách nhân kia hết thảy. Đã chờ đợi khoảng chừng ngũ cái hô hấp thời gian, nữ tử rốt cục giải quyết dứt khoát, trong miệng kích động nói, 8000 lôi điện tinh linh do số 15 ghế lô đoạt được. Đến tận đây, ngăn phong ba bình tĩnh trở lại, nhưng sau khi bình tĩnh, nhất định là một hồi máu tanh bao tố. Số 15 ghế lô, đi thăm dò, nhất định phải tra được người này thân phận. 99 hào trong dạng, kia pho tượng thập tinh long kỵ ánh mắt ẩn chứa sát cơ mãnh liệt. Con mắt chăm chú khóa chặt lại số 15 ghế lô. Vâng. Nữ sĩ quan phụ ta liếm liếm môi, thân thể trống rỗng chợt lóe, không gặp hình bóng. Hắn chết chắc rồi, nghe thanh âm của hắn, hẳn là một người trẻ tuổi, chỉ cần không phải đạo tông, kia cũng không sao. Cái kia cơ gia thiếu gia, ánh mắt trêu tức, sức lão nói. Đồng thời, cũng có rất nhiều trong giáp người, đều đang âm thầm tra xét số 15 ghế lô người, rốt cuộc là thần thánh phương nào, rất nhiều người đều hiện lên giết người đoạt bảo tâm tư. Ninh Hiên cũng không nghĩ tới, chính mình chỉ là vô tới đi một tí chân bảo mật thôi, chính là đưa tới vô cùng sát khí. Trong điện đường lưu bá, lúc này cũng là cười khổ không ngớt, hắn là biết số 15 trong giáp người là ai, chính là trước đó không lâu bị hắn chỉ huy đi vào Ninh Hiên ba người, hắn không nghĩ tới Ninh Hiên cư nhiên sam hợp vào, hắn trầm mặc một hồi, đàn tay khẽ vẫy, bên người tiểu gia hiện vài tên hỗ trợ, hắn dặn dò, các ngươi toàn lực đối với số 15 ghế lô khách nhân tiến hành bảo mật không thể để cho người khác biết thân phận của bọn họ. Vâng. Những thứ này Linh Tông cấp bậc chính là hỗ trợ, lập tức nhận lời một tiếng, liền ly khai nơi đây. Trường 218, Đắc Chủ Linh Hiên đấu giá được 8.000 lôi điện tinh linh, đưa tới ở đây rất nhiều người kiếm kỵ. Linh Hiên cũng ở đây trong đó đã nhận ra một kia bất thường vị đạo, bất quá hắn cũng sẽ không để ở trong lòng. Hắn bây giờ là ngũ tinh long kỵ, người bình thường, căn bản không dám tới tìm phiền phức của hắn. Đồng thời hắn đối với thực lực của chính mình cũng cực kỳ một cách tự tin, chỉ cần không phải đạo tông xuất thủ, hắn chính là không sợ hãi. Kế tiếp vật phẩm bán đấu giá, rất nhanh liền lần thứ hai hiện ra bắt đầu, có rất nhiều mạnh mẽ thần binh, thần kỳ linh đan, các loại hiếm thấy linh căn, không ít chân quý linh thư vân vân, có đủ tất cả, bất quá những thứ này chân bảo đối với Ninh Hiên mà nói, có cũng được mà không, có cũng không sao, rồi hay nói hắn thần cương linh thể, cực kỳ tiêu hao thiên tình, có thể tỉnh chút nào hay chút đó. Lần này thoáng cái trực tiếp hao tốn 20 tỷ tử tinh, Ninh Hiên trong lòng trái lại không nhiều lắm cảm tưởng, hắn đón vài cái nhiệm vụ, cũng rất dễ dàng đem những này đều kiếm trở về. Lúc trước hắn tiêu diệt vô gian đạo hạ xuống hai tòa kỳ phòng, liền trực tiếp chiếm được 80 tỷ tử tinh, đây 20 tỷ tử tinh, còn tại Ninh Hiên tiếp nhận trong phạm vi. Ở đây, Trung Ly Diễm cũng là coi trọng nhất kiện chân bảo, là nhất bộ kiếm kinh, trong đó ghi lại rất nhiều kiếm thuật, đối với nàng loại này lấy kiếm hành tẩu thiên hạ cao thủ. Hiển nhiên đối với nàng có phi thường cường đại sức hấp dẫn. Kiếm kinh này là thuộc về Binh Pháp, tên là phi thăng kiếm kinh trong đó ghi chép kiếm thuật, cũng có chút bất phàm. trung ly diễm đủ hao phí tám ức tám trăm triệu tử tinh, mới đem đây bộ phi thăng kiếm kinh mua được tay, không khỏi làm nàng đau lòng không nớt. Nàng có thể không có ninh hiên vậy sẽ kiếm thiên tinh, mấy thiên tinh này đều là chính cô ta tích lũy xuống, vẫn luôn liên tiếp dụng. Mà chiếc úc từ đầu đến cuối cũng không có đối với nhất kiện chân bảo nguyện qua. Thủy chung là hăng hái thiếu thiếu, cư nhiên một mình nhắm mắt dưỡng thần đi. Theo các loại chân bảo một bộ tiếp một bộ bị người phách mai đi, trận này đấu giá hội cũng sắp đã tới rồi vi thành. Bất quá ninh hiện tại đây vật phẩm đấu giá chúng phát hiện, trong đó lại có rất nhiều chân bảo, đều là cùng lôi linh căn có quan hệ, có thể trên phạm vi lớn tăng cường lôi linh căn cường độ chân bảo, cái này làm hắn lưu tâm. Cuối cùng đã tới cuối cùng nhất kiện vật phẩm đấu giá, toàn trường rồi đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh, rất nhiều trong dạng, càng là chuyển ra vài tức còn có đại lượng nóng bỏng ánh mắt trên đài cái kia danh nữ tử lúc này sắc mặt từng hồng thanh âm của nàng sụp sôi nói kế tiếp là cuối cùng nhất kiện vật phẩm đầu giá cũng là hôm nay áp trục tuồng chúng ta hoàng chi đô ba vị chấp sự quyết định cuối cùng áp trục chân bảo là một viên lôi điện tinh hạnh dừng toàn trường ồ lên một tiếng có người giật mình có người khen ngợi có người hơ ao, mà có người cũng là rốt cục thở dài một hơi may mắn tin tức này quả nhiên trở thành sự thật rồi ha <hạc> ha lôi điện tinh hạnh Đây là Linh Căn thuộc tính trong, lực sát thương mạnh nhất thuộc tính một trong. Chỉ cần của ta lôi Linh Căn dung hợp lôi điện tinh hạch, thực lực giữ không ngừng đề thăng, nhất cử tấn thăng đến thập địa đạo tông cảnh, phong hầu không nói chơi, ngày sau thăng quan tiến tức đều không phải là không được. 99 hào trong giạp thủ tịch Long Kỵ cười lớn một tiếng, trong giọng nói tràn đầy đối với tương lai giã vọng. Dự chúc đại nhân mã đáo thành công, mở ra kế hoạch lớn. Bên cạnh là nữ sĩ quan phụ tá cũng nở nụ cười, khen tặng nói. Bất quá nếu muốn cạnh tranh đến lôi điện tinh hạch, cực kỳ chắc trở. Lôi điện tinh hạch cũng không so với kia lôi điện tinh linh, giữa hai người căn bản không thể tương đối, nếu là ta không có vỗ tới lôi điện tinh hạch, bị người khác đấu giá được tay, đây sẽ rất khó làm ra giết người đoạt bảo chuyện tình, dù sao có tài lực vỗ tới lôi điện tinh hạch người, khẳng định không đơn giản, khó có thể trêu chọc. Thủ tịch Long Kỵ hai mắt hơi híp, trầm giọng nói: "Đúng đây không biết đây lôi điện tinh hạch giá bắt đầu là bao nhiêu? Chỉ sợ là một cái giá trên trời." Đây lôi điện tinh hoạch án theo lẽ thường mà nói, là không thể nào ở Hoàng Tri Đô tiến hành bán đấu giá. Huyền Tri Đô bán đấu giá tinh hoạch đều là cực kỳ hiếm thấy, ta xem bọn hắn đem viên này tinh hoạch tiến hành bán đấu giá, cũng là không có hảo tâm, khai ra một cái chúng ta hết thảy đều không thể chịu đựng giới cách, vậy thì tất cả mọi người vô pháp cạnh tranh đến lôi điện tinh hoạch, dù sao tinh hoạch là bảo vật vô giá, không có một xác định giới cách. Nữ sĩ quan phụ tá cao mày nói, mà lại xem tiếp rồi hay nói, bất kể như thế nào Viên này lôi điện tinh hạch ta không chọn tất cả thủ đoạn cũng phải lấy được, còn có kia 8.000 lôi điện tinh linh, cũng muốn cùng nhau thu vào tay. Thủ tịch Long Kỵ sắc mặt lộ ra tàn khốc dáng tươi cười. Ở một người khác số 18 trong dạng, cơ gia phiệt môn thiếu chủ cơ thường hồng trên mặt hiện ra nhất định phải được thần sắc, trong miệng hắn lạnh lùng nói, lần này ta là dẫn theo 300 tỷ 2.000 ước tử tinh, đã là ta những năm gần đây, tất cả tích xúc, người khác có lẽ không biết, nhưng ta biết viên kia lôi điện tinh hạch chỉ là một viên sơ cấp tinh hạch. Cũng là giá trị cái giá tiền này mà thôi, nếu như bọn họ dám tùy ý khai ra giá trên trời, ta nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Sơ cấp tinh hạch đúng là ở nơi này giới vị tà hưu, 300 tỷ tử tinh đủ để mua được một ngụm hạ phẩm địa cấp thần binh, mà địa cấp thần binh uy lực, có thể so với đạo tông lực lượng, sơ cấp tinh hạch cũng là tương đương với đây cấp độ. Bên cạnh cái kia xinh đẹp nữ tử lên tiếng nói, đúng vậy, ở đây trong những người này, sợ rằng không có người có thể lấy được ra 300 tỷ tử tinh. Mặc dù là một cái điệu đạo tông, đều rất gian nan." Cơ thường Hồng cười nói, "Số 15 trong dạng, Linh Hiên ba người đều là kinh ngạc nhìn viên kia lôi quang lộng lấy lôi điện tinh hạch, Linh Hiên dung hợp qua tinh hạch, biết tinh hạch một ít đặc tính, hắn dung hợp hết thẻ tinh hạch, đều là thuộc về sơ cấp tinh hạch, nhưng sơ cấp tinh hạch ở bên trong cũng có sự phân chia mạnh yếu, chẳng hạn như như vậy Cửu Hỏa Viêm Long loại hỏa diễm tinh hạch, phải thiên độc hậu, so với đây lôi điện tinh hạch, nội tình muốn thâm hậu không ít. Mà chỉ cần đạo tông có thể câu thông đại địa chi lực đến xúc tích dưỡng dung hợp ánh sao hạch đem sơ cấp tinh hạch đi bước một bồi dưỡng để thăng tới càng cao cấp độ linh hiên tuy rằng dung hợp tứ viên tinh hạch nhưng cũng chỉ có thể phát huy ra trong đó một phần ngàn đích uy năng chỉ có tiến nhập đạo tông chi cảnh khả năng hoàn toàn phát huy ra sơ cấp tinh hạch đích uy năng cư nhiên đem lôi điện tinh hạch đều lấy ra nữa ban đầu giá chân thật là đại thủ ra linh hiên cảm khái một tiếng tinh hạch đều là có tiền mà không mua được tuyệt thế chân bảo đồng thời ở thời khắc này Ninh Hiên chính là đoán được vì sao trước gặp phải nhiều như vậy lôi thuộc tính chân bảo, đồng thời giới cách cực kỳ quỷ dị. Nguyên lai like cũng là vì viên này lôi điện tinh hạch làm chân đệm. Lấy chúng ta tài lực, trên căn bản là không có khả năng đấu giá được viên này lôi điện tinh hạch, thực sự là đáng tiếc. Triết úc lúc này cũng đã bị kinh động, nhưng ngựa khí như trước gợn sóng không sợ hãi. Cũng không có cái gì, sau đó có khi là cơ hội săn bắt tinh hạch. Ninh Hiên tự tin cười, nghĩ tới Tinh Hoàng Châu nội cái kia phó tinh đồ. Mặt trên ghi lại rất nhiều động thiên chính xác vị trí, hắn lo lắng lây chỉ cần mình tiến nhập thập địa đạo tông cảnh, trở thành đạo tông, sẽ tiến nhập vượt ngoại tinh không du lịch một phen. Đúng lúc này, trên đài nữ tử, rốt cục báo ra một cái giá quy định. Viên này lôi điện tinh hoạch giá quy định 200 tỷ tử tinh, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 tỷ. Nữ tử nói ra những lời này thời điểm, thanh âm đều che giấu không ngừng run rẩy, nàng cho tới bây giờ cũng không có chủ trì qua kinh người như vậy vật phẩm đấu giá. Phong đấu giá rất nhiều người đều đều hít vào một hơi, 200 tỷ tử tinh, chính là 2 vạn ước tử tinh, như vậy giá trên trời, ở đây vượt qua 9 phần cựu người, cũng không thể lấy ra được đi ra, chỉ có thể không ngừng thở dài. Thế nhưng cũng có rất nhiều biết hàng đồng thời có tương đương tài lực chính là nhân vật, đều biết cái giá tiền này cũng không có quá khoa trương, còn tại tình lý bên trong, tinh hạch tuy rằng có tiền mà không mua được, nhưng vẫn là có một di động giới cách, sẽ không kém quá xa. Giống nhau dưới tình huống. Tinh hạch đều không biết lấy ra nữa bán đầu giá, cho nên nói là có tiền mà không mua được, lần này tốt như vậy một cái cơ hội, lập tức để có bối cảnh hậu trường người đều rất là nguyện vọng, kết lực muốn đem viên này lôi điện tinh hạch phách mãi tới tay. 200 tỷ linh 10 tỷ Trong một gian phòng, chuyến ra một đạo gợn sóng không sợ hai thanh âm, một tăng giá chính là 100 ức, đây thả lúc trước bất kỳ nhất kiện vật phẩm đấu giá mặt trên, đều là chuyện không thể nào, đây là những thương nhân kia chỗ cao mình, cố ý nâng lên như thế một cái quy tắc. 200 tỷ linh 20 tỷ, 200 tỷ linh 30 tỷ. Những thứ này báo ra dưới cách đều là dãy số cực kỳ gần phía trước ghế lô, rõ ràng thân phận của bọn họ đều là phi phú tức quý. 200 tỷ linh 50 tỷ. Kia 99 hảo trong giạp thủ tịch Long Kỵ, khó khăn báo ra như vậy một cái giá trên trời, thật sự là làm hắn có chút chịu không thấu. Đây cơ hồ là hắn chín phần tích xúc, cho dù cạnh tranh đến lôi điện tinh hoạch, đều đã làm hắn trong nháy mắt táng ra bại sản. 200 tỷ 50 triệu tử tinh. Đột nhiên, số 18 trong giạc, cơ thường hồng hung hăng báo ra một giới cách, nhất cử đề cao 450 tỷ tử tinh, thật sự là kinh người. linh Hiên méo nhéo ngón tay, trận này kịch liệt tranh đoạt còn hơn sinh tử hậu đà đều phải kịch liệt vạn phần, giết người không thấy máu. Hắn bây giờ toàn bộ thân ra, cũng bất quá 2.000 ước tử tinh, người khác một tăng giá chính là 450 tỷ, thật sự là làm hắn thẹn thùng. 200 tỷ 510 tỷ. Cái thanh âm này là từ trong một gian phòng truyền tới. Ngựa khí có vài phần do dự. 200 tỷ 5 ngàn lượng trăm ước. Từng đạo thanh âm liên tiếp vang lên, mỗi một lần báo giá, như sấm sét giống nhau nổ tung. Những thứ này báo giá thanh âm, như trước luôn luôn như vậy mấy người. Hiển nhiên hiện nay cũng chỉ có những người này có mua viên này lôi điện tinh hạch tài lực, liền xem cuối cùng ai có thể cười đến cuối cùng, rơi vào nhà nào. 300 tỷ. Theo dối cách càng ngày càng dâng lên, cơ thường hồng cuối cùng đem giới cách tăng lên tới 300 tỷ tử tinh mức độ, cũng tại lúc này. Vài cái ban này tham dự cạnh tranh ghế lô, người ở bên trong đều yên lặng tiếp tục, tựa hồ tài lực đã đến cực hạn. 300 tỷ linh 20 tỷ 99 hào trong giảm thủ tịch Long Kỵ, trên mặt đã toát ra mồ hôi lạnh, đây là hắn cuối cùng cực hạn, hắn có thể cảm giác được, đối phương mấy cái trong giảm, vốn có tài lực, cũng ở đây cái giới vị mà thôi. Thế nhưng 300 tỷ linh 10 tỷ đã là cực hạn của hắn, đồng thời trong đó có không ít thiên tinh, hắn vẫn còn hướng phó quan của mình mượn tới. 300 tỷ linh 30 tỷ Số một ghế lô lần thứ hai cạnh tranh, thoáng cái chính là tan vỡ thủ tịch Long kỵ cuối cùng hy vọng, hắn gắt gao nắm nắm tay, trên mặt hiện ra mánh liệt không cam lòng, tức giận đến hắn trong cơn giận dữ, giận sôi lên. Vô liêm sỉ, những con nhà giàu này, ngoại trừ dựa vào thế lực sau lưng, còn biết cái gì? Một đám đồ bỏ đi mà thôi. Cho dù tìm được lôi điện tinh hoạch, cũng là một bãi đỡ không nổi tường gì ra, ta bây giờ trở thành Long đỉnh bên trong đích thủ tịch Long kỵ, đều dựa vào chính mình một tay dốc sức làm ra tới. Bọn họ có cái gì? Bất quá đều là một đám ký sinh trùng mà thôi, thực sự là ghê tởm, bất kể là ai cạnh tranh đến lôi điện tinh hạch, ta Lư Phụng phi nhất định sẽ không bỏ qua hắn, cho dù là quý tộc văn đệ tử cũng giống vậy." Thủ tịch Long Kỵ Lư Phụng phi lớn tiếng nói, một đầu huyết sắc tóc dài phiêu hất lên, cùng thái tất lộ, không ai bị nổi, bất quá thanh âm của hắn chỉ là quanh quẩn ở trong dạ, không có truyền đi. Một bên nữ sĩ quan phụ tá, biểu tình không có biến hóa, đứng yên bất động, trong mắt của nàng cũng là lộ ra rất mạnh sắc ý đại nhân bất kể là ai tranh đoạt đến lôi điện tinh hạch chỉ cần thực lực không có vượt qua ngươi ngươi trực tiếp giết người đoạt bảo chính là chỉ cần ngươi phải đến lôi điện tinh hạch cùng lôi điện tinh linh tan ra vào thể nội nhất cử trở thành đạo tông đồng thời phong hầu những quý tộc kia van mặc dù tìm tới cửa cũng không dám đắc tội long đỉnh bên trong đích long Hầu nữ sĩ quan phụ tá lạnh lùng một tiếng điên cùng nói không sai chỉ cần ta dung hợp lôi điện tinh hạch tấn thăng đến thập địa đạo tông cảnh Đó chính là nhất phương vương hầu, sẽ phải chịu Long đỉnh trọng yếu, khi đó ở trong mắt ta, những quý tộc kia van không đáng giá nhất tới. Lữ Phụng Phi dần dần khôi phục tỉnh táo, trong lòng yên lặng tinh kế. Cùng lúc đó, số 18 trong dạng, cơ thường hồng cuối cùng báo ra 300 tỷ 2 nghìn nước tử tinh, trở thành cuối cùng người thắng, viên kia lôi điện tinh hoạch, cũng bị hắn bỏ vào trong túi. Cơ thường hồng lúc này sắc mặt vui mừng tình cảm bộc lộ trong lời nói, thật to thở dài một hơi, ban nãy cùng hắn cuối cùng người cạnh tranh. Chỉ là so với ít 20 tỷ tử tinh mà thôi, hắn âm thầm may mắn lúc đó không có đối với kia 8.000 lôi điện tinh linh xuất thủ. Nghĩ tới đây, cơ thường hồng càng là đắc ý, hưng phấn vô cùng, hắn hôm nay là bát phẩm tiên tiên linh tông, thực lực văn hoa, tiềm lực thật lớn, đã nghĩ khẩn cấp đem lôi điện tinh hạch tan ra vào thể nội lôi linh căn. bất quá hắn cố nén lên rồi, trước đây, thế nhưng hắn lại đưa ánh mắt chăm chú vào số 15 trong giạc. Trường 219, hung hăng công kích. Đây cơ thường hồng hiển nhiên là tính toán thế nào đem số 15 trong dạp kia 8.000 lôi tinh linh đoạt tới tay, đồng thời này lôi điện tinh linh, ở rất nhiều vật phẩm đấu giá ở bên trong, cũng là có thể nhất để cho lôi linh căn có thể tối đại hóa tấn thăng đến có thể dung nạp lôi điện tinh hạch chân bảo, hắn là vô luận như thế nào cũng muốn cướp đến tay. Rồi hãy nói hắn hiện tại toàn thân rõ ràng dứt khoát, vắt chảy ra nước, đã không có bất kỳ tài lực đi mua chân bảo. Các ngươi cha già kia số 15 ghế lôi là ai sao? Cơ thường hồng mạnh mẽ kiềm lại hưng phấn tâm tình, hướng về phía bên cạnh một cái nữ tử hỏi. Nữ tử mặt lộ vẻ khó xử, do dự một chút, lắc đầu nói, thiếu gia gia, đây Hoàng Tri Đô chấp sự, đã nghiêm mật đem số 15 ghế lô tin tức đem phong tỏa ở, chúng ta rất khó tìm hiểu nhận được bên trong là ai. Cơ thường hồng nhữ như mày, cũng không có nổi giận, hắn nhưng không hy vọng tốt như vậy tâm tình bị phá hư hết, lập tức nói, hiện tại đấu giá hội lập tức sẽ kết thúc, các ngươi cản nhìn chằm chằm số 15 ghế lô. Không dám bọn họ bảo mật công tác làm được thế nào bí mật Luôn luôn sẽ lộ ra một chút manh mối Ta cũng không tin bọn họ có thể lừa dối Vâng Nữ tử rứt lời Rất nhanh từ trong giạp lui ra ngoài Cùng một trong thời gian 99 hảo trong giạp thủ tịch Long Kỵ Lữ Phụng Phi Nhưng lại đưa ánh mắt chăm chú vào cơ thường hồng cái này trong giạp Đồng thời hắn cũng tìm hiểu ra cạnh tranh đến lôi điện tinh hạch người là ai Nguyên lai like là cơ gia phiệt môn nhị thiếu gia cơ thường hồng Cơ gia tuy rằng nội tình tương đối hung hồn nhưng ta cũng không phải lấy ra hắn không có cách nào. Lữ Phụng Phi trong ánh mắt, đột nhiên lộ ra âm hiểm vẻ, tựa hồ ở tính kế gì đó. Đại nhân chuẩn bị làm như thế nào? Nữ sĩ si quan phụ tá hiếu kỳ hỏi. Rất đơn giản. Lữ Phụng Phi định liệu trước nói, tiêu cơ thường hồng tốn hao 300 tỷ 2 nghìn ức tử tinh mua lôi điện tinh hạch, sợ rằng đã là tài lực hao hết, mà trước mắt hắn chỉ là bát phẩm luyện thần tiên thiên linh tông, nếu muốn dung hợp lôi điện tinh hạch còn là phi thường chắc tr cho nên nhất định phải phải lấy được kia 8.000 lôi điện tinh linh lấy hắn bình thường ngang ngược càng rỡ mục vô vương pháp tính cách nhất định sẽ đối với số 15 ghế lâu người nọ làm ra giết người đoạt bảo chuyện tình đến lúc đó chúng ta theo dõi ở phía sau để cho bọn họ liều cái lưỡng bại câu thường trở lại cái hoàng tước tại hậu thân thể của ta là long đỉnh bên trong đích thủ tịch long kỵ đến lúc đó đem hắn giết chết trực tiếp cho hắn xếp vào một cái giết n. đoạt bảo đắc tội danh chính là kia cơ gia cũng làm khó dễ ta không được kế sách hay, đại nhân anh minh, nữ sĩ quan phụ tá nhãn tỉnh sáng lên, thở dài nói, hiện tại đấu giá hội kết thúc, chúng ta đuổi theo sát đi. Lữ Phụng Phi mang theo phía sau sĩ quan phụ tá, trực tiếp bước ra ghế lô, thấy lúc này Cơ Thường Hồng cũng từ đó đi ra, Lữ Phụng Phi hai mắt trợn lóe, lập tức liền phát hiện phương diện này cũng không có thiếu có lòng ngông dạ thú tên đối với Cơ Thường Hồng trên thân lôi điện tinh hạch sinh ra lòng mơ ước, bất quá hắn cũng không thèm để ý, hắn đã là đến gần vô hạn ở tại thập địa đạo tông cảnh. Phương diện này không có bất kỳ đạo tông, cái kia là không sợ hãi, hay nói lây hắn mười sao thủ tịch. Long Kỵ thân phận của, cũng là năm Quyền, một loại con dòng cháu giống, căn bản cũng không dám đắc tội hắn. Tùy thời đấu giá hội kết thúc, rất nhiều người cũng đã tán đi, ở Ninh Hiên cái này trong dạng, Lưu Bá rất nhanh đi vào trong đó, hướng về phía Ninh Hiên nói, các ngươi hiện tại không thích hợp bại lộ trước mặt người khác, vẫn còn cùng lao hủ đi mật đạo đi ra ngoài đi. Ninh Hiên không nói gì, chỉ là nhìn Lưu Bá. Lưu Ba bị hắn để ý phải có chút không được tự nhiên, cười khổ nói, cũng là quái lao hủ khinh thường, lấy tiểu huynh đệ trí tuệ, khẳng định cũng nhìn thấu trong đó đầu mối. Linh Hiên chỉ là cười cười, nói, không cần ẩn giấu gì đó, ta cứ như vậy trực tiếp nên ngang đi tới, nếu như bọn họ thực sự làm ra giết người đoạt bảo chuyện tình, ta là Long đỉnh Long kỵ tùy tiện ám sát Ngũ tinh Long kỵ, đó chính là xúc phạm vương pháp, tử tội một cái, ta lại muốn nhìn, có bao nhiêu ăn hùng tâm gan báo. Ngươi nghìn vạn lần không nên khinh thường. Người này thủ đoạn độc ác, cậy vào gia thế, không biết ăn hối lộ bao nhiêu ngày tinh, ngươi xem hắn hiện tại lấy ra nữa 300 tỷ nhiều đích thiên tinh, trong đó có một nửa đều là ăn hối lộ bách tính tài phú, các đại văn quý tộc, kỳ thực cùng Long đỉnh đều có chặt chẽ liên hệ, cũng tỉ như nói cơ gia phiệt môn, mỗi ngày thiên long chiêu bách tính, đều đã nộp lên nhất định được thuế vụ đem Long đỉnh, nhưng mà trong quá trình này, này thu nhập từ thuế bước. Đầu tiên, sẽ qua cơ gia phiệt môn đích tay, ở nơi này trong đó, người cơ gia, Sẽ tìm ăn hối lộ, Long Đình cao tầng đối với làm như vậy cũng chỉ là mở một con mắt, nhắm một con mắt. Như vậy lời mà nói, ta tự nhiên có biện pháp đối phó người này. Linh Hiên nói xong, tâm lĩnh Lưu Ba thật là tốt ý, trực tiếp dấm trận tại chỗ đi ra ngoài, phía sau hắn Chung ly diễm cùng chết úc, đồng dạng dội danh đi dạo đi ra ngoài. Linh Hiên ba người vừa đi ra khỏi đến, lập tức chính là khiến cho đại lượng ánh mắt của người, ở đây, cũng có không ít uy tín lâu năm Long Kỵ còn có rất nhiều quý tộc đệ tử đồng thời phát sinh sợ hãi than. Hắn chính là Ninh Hiên, được xưng Long đỉnh bên trong đích cực mạnh tân nhân bảng, đồng thời nhận được yến như tuyết long tức chỉ điểm, thực lực mạnh, hoàn toàn có thể có thể lấy tứ phẩm đại linh tông, đơn độc cậu đã bắt phẩm đại linh tông, lại là hắn. Một cái thâm niên long kỵ lập tức chính là nhận ra Ninh Hiên, trong miệng liên tục tuyên bố sợ hãi than. Cái này có trò hay để nhìn, nếu là quý tộc khác đệ tử phách mãi đến lôi điện tinh linh, tiêu cơ thường hồng còn có thể cậy vào cơ gia. Làm ra huy bức lợi dụ, nhưng hôm nay là ngũ tinh long kỵ ninh hiền, hắn chỉ sợ cũng không dám lô mắc nhìn, đồng thời người này tiềm lực to lớn, không thể tưởng tượng. Đúng vậy à, nghe nói hắn mới ngắn ngủi một tháng thời gian không đến, tự liên tiếp tấn trước, nhất cử nhảy lên lên tới ngũ tinh long kỵ, thật sự là kinh người. Đây coi là gì đó, tin đồn hắn trước đó không lâu tiến nhập tử vong thâm nguyên, lấy lực lượng một người, đối kháng thái tuế đạo cùng vô gian đạo hai thiếu niên lớn tuyệt đỉnh cao thủ tí ti không rơi vào thế hạ phong đồng thời cuồng đao lục đạo chúng người ở lúc đó còn đối với hắn tiến hành ám sát trái lại bị hắn trái lại giết chết người này đáng sợ nhất không phải của hắn tiềm lực mà là chiến đấu thiên phú thật sự là trời sinh là chiến đấu mà sinh những thứ này thảo luận thanh âm nhất thời chính là truyền đến cơ thường hồng trong thay hắn lúc này sắc mặt hết sức khó coi ánh mắt âm trầm trọng trọng hừ lạnh một tiếng sát khí chợt lóe rồi biến mất mà kia lữ phụng phi lúc này cũng là cực kỳ kinh ngạc không nghĩ tới cạnh tranh đến lôi điện tinh hạch sẽ là ninh hiền Cùng hắn là Long kỵ thân phận của, bất quá hắn Long kỵ tinh cấp, so với Ninh Hiên cao hơn già không ít. Không nghĩ tới là hắn, người này gần nhất danh tiếng nổ lớn, đã đã bị Long đỉnh rất nhiều cao tầng quan tâm, tiền đồ phi thường to lớn, ghê tẩm, tại sao có hắn? Lữ Phụng Phi nắm thật chặt nắm tay, trong lòng thấm hận, không nghĩ tới lần này Ninh Hiên xuất hiện, đem hắn toàn bộ kế hoạch quấy rầy. Đại nhân, bây giờ nên làm gì? Nữ sĩ quan phụ tá lúc này sắc mặt cũng khó coi, nàng ánh mắt ngưng trọng mà hỏi. Yên lặng theo dõi kỳ biến, ta lưu ý cũng không phải lôi điện tinh linh, mà là lôi điện tinh hạch. Dù sao lôi điện tinh hạch giá trị vô pháp đánh giá, kia lôi điện tinh linh tuy rằng hiếm thấy, nhưng cũng là có thể dùng những thứ khác chân bảo đại thế bù đắp. Chỉ bất quá lôi điện tinh linh thập phần hiếm thấy, hiệu quả rõ rệt, đầu cơ kiếm lợi. Bình thường cho dù có thiên tinh cũng không có cách nào mua được lôi điện tinh linh. Lữ Phụng Phi nhựt nhựt mày, đưa ánh mắt khóa chặt lại Cơ Thường Hồng. Ân, Cơ Thường Hồng muốn làm gì? Nữ sĩ Quan phụ Tá đột nhiên kinh ngạc một tiếng, hai mắt nhìn chằm chằm Cơ Thường Hồng. Lúc này, Cơ Thường Hồng cư nhiên trực tiếp hướng phía Ninh Hiên đi tới, cách Ninh Hiên chỉ có ba bước khoảng cách, hắn mới ngừng lại được. Tiêu Lý Tảng đao đối với Ninh Hiên nói, "Nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh Ninh Hiên Long Kỵ, các hạ chiến tích, ta là có nghe thấy, nghe nói các hạ có thể cùng bắt phẩm luyện thần tiên tiên linh tông tiến hành ẩu đả, vừa lúc, ngày hôm nay ta cũng muốn biết một chút về các hạ phong thái, đến chơi hai tay linh thuật thế nào. Làm càn, cho ta quy xuống." đột nhiên, ninh hiên rồi đột nhiên hét to, khí thế như sấm sét giống nhau nổ tung, một tiếng này, nhưng làm trong phòng đấu giá mọi người đem kinh hãi, đều tuyệt đối không nghĩ tới sẽ từ ninh hiên trong miệng toát ra một câu như vậy nói. gì đó, ngươi nói cái gì? cơ thường hồng lãnh không kịp để phòng dưới, hơi chút sướng sốt, sau đó lập tức tức giận gầm hét lên, sắc ý nghiêm nghị, ngươi lại dám cứ gọi ta quỳ xuống, chân thật là vô pháp vô thiên. thứ nhất, ngươi các hạ các hạ xưng hô bản tọa, quả thực là dĩ hạ phẩm thượng. Bản tọa là ngũ tinh Long Kỵ, ngươi cần phải gọi là đại nhân, hiểu không? Ngươi mục vô vương pháp, miệt thị Long Kỵ, đã xúc phạm Long đình uy nghiêm, gọi ngươi quỳ xuống, đã là khinh phạt, ở Long trong đình, kia muốn đánh nhập nhà giam. Thứ hai, bản tọa hỏi ngươi, ngươi kêu 300 tỷ nhiều đích thiên tinh là từ đâu mà đến? Theo ta được biết, quý tộc văn đệ tử, mỗi tháng đích thiên tinh đều là dựa theo trình độ nhất định đến phát ra, không cho phép ở nhờ quan hệ của gia tộc, đòi hỏi thiên tinh. Rồi hay nói ngươi một cái ngay cả Long vệ đều không phải là con dòng cháu giống, là không thể nào ở Long đình nhận phần thưởng hơn trăm vạn tử tinh nhiệm vụ, ba trăm tỷ nhiều đích thiên tinh, như vậy một kho. Ản thật lớn tài phú, rõ ràng có miêu nị, nói, ngươi có phải hay không ăn hối lộ tiền tài, thịt cá bách tính mà đến. Linh Hiên trong lúc nói chuyện, lời nói cực kỳ sắc bén, chữ chữ giết tâm, đả kích lòng của người ta linh, để cho đối diện cơ thường hồng liên tục biến sắc, hai chân cũng bắt đầu như nhũn ra. Ninh Hiên ở đã bị Yến Như Tuyết chỉ điểm thời điểm, Yến Như Tuyết cũng đã nhìn ra Ninh Hiên sau này ở Long Đình đi quan đạo đường đi cùng nàng là một cái lộ số, cố ý chiếu cố hạ xuống, đi loại này đường đi nhất định phải muốn biết rõ Long Đình luật pháp, cùng với Hoàng Thất, các đại văn cùng Long Đình đặc thù quan hệ như vậy, khả năng ở Long Đình trung dừng bước cùng. Đồng thời Ninh Hiên ban nãy một phen ở bên trong nói rất có lý có cừ, làm cho người ta khó có thể phản bác. Ninh Hiên ngũ tinh long kỵ thân phận của. Còn hơn giống nhau chơi bởi lêu lồng con dòng cháu giống, thân phận không biết cao hơn bao nhiêu, thấy nhất định phải muốn hô đại nhân, bách tính đều là như nhau. Mà đều đại quý tộc văn đệ tử, cũng xác thực không thể hướng ra người đòi hỏi thiên tinh, tối đa đem một chút tiêu vặt, qua 16 tuổi, nhất định phải dựa vào năng lực của mình, đi kiếm thiên tinh, đây cũng là Long đỉnh ngăn chặn nào đó hủ bại giữ tại nguy cơ. Như kia thập tinh Long Kỵ Lữ Phục Phi, kêu 300 tỷ nhiều đích tử tinh, chính là dựa vào hắn nhiều năm đi bước một tích lý lại. Cho nên hắn mới cực kỳ thống hận này như ký sinh trùng loại con ròng chao giống. Đương nhiên cũng có khá nhiều con ròng chao giống, giống nhau đều đã tiến nhập Long đỉnh, trở thành Long vệ, sau đó từng bước một hướng về phía trước tấn trước, đây cũng là Long đỉnh cùng quý tộc van không thể phân cách quan hệ. Trước đây, Long đỉnh đối với quý tộc van tấm màn đen vẫn luôn là mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng linh hiên nhưng lại không hề cố kỵ, trực tiếp sẽ mở tầng này rối trái trước mặt ra, hung hăng công kích nói. Chương 220, Lý Tưởng Đích Phong Bì Ở đây rất nhiều Long kỵ nghe được Ninh Hiên như vậy nhẫn tâm công kích cơ thường hồng, âm thầm kinh hãi, đồng thời không khỏi đối với hắn gan dạ sáng suốt cảm thấy bội phục, phải biết rằng Ninh Hiên ngày hôm nay làm như vậy, như vậy nhất định sẽ đắc tội rất nhiều quý tộc văn đệ tử, thậm chí là trong đó một ít cao tầng. Người này trái lại gan dạ sáng suốt hơn người, lại dám đi thường nhân không dám hành chi thăm ra, ta cũng không dám công nhiên công kích quý tộc, thế nhưng hắn lại là lỗ mãng, dù sao cũng là ngẻ con không sợ cọp, không biết đây liên lụy đến bao nhiêu lợi ích cũng sẽ đắc tội không ít nhân vật lợi hại. Lữ Phụng Phi trong mắt lóe ra tia sáng kỳ dị. Tuy rằng hắn đối với Ninh Hiên cách làm cảm thấy một tia bội phục, nhưng càng nhiều vẫn còn trào phúng. Trào phúng Ninh Hiên hành sự võ đoán, không nhìn được hiện nay tình hình thực tế. Ngay rất nhiều con dòng cháu giống, Long Kỵ đều cùng đợi kế tiếp sẽ diễn biến thành như thế nào một màn tình thế. Tiêu Cơ Thường Hồng thật sự là không nhịn được Ninh Hiên chất vấn, so với hắn còn muốn điên cuồng, hắn lập tức chính là tức giận nói, ngươi một cái nho nhỏ Long Kỵ còn muốn để cho ta gọi ngươi đại nhân. Thực sự là si tâm vọng tưởng. Khoảng trưng ngươi còn không hiểu biết ta cơ ra nội tình, há lại ngươi một cái người quê mùa có khả năng tưởng tượng. Thân thể của ta nghi ngờ 300 tỷ nhiều tử tinh, thì tính sao, ngươi chẳng qua là đấu kỵ ta mà thôi, giống như ta vậy con dòng cháu giống còn nhiều, rất nhiều, khó có thể ngươi một cái ngũ tinh long kỵ, tìm tới bọn họ từng bước từng bước đi đến công kích, để cho bọn họ quỳ xuống nhận sai. Làm càn. linh hiên tiến lên trước một bước bộc lộ tài năng, hô lớn ở bản tọa trong mắt, quý tộc cùng thứ dân như nhau, không có khác nhau. người đây 300 tỷ thiên tinh, rõ ràng chính là thịt cá bách tính đoạt được, bản tọa là long đỉnh quan viên, đồng thời cũng là tu luyện người, tu luyện người, chú ý chính là một nhân đạo, như ngươi loại này người, hoàn toàn điếm ô nhân đạo, nhất định phải trừng phạt nghiêm khắc, khả năng gian đe, trừng phạt nghiêm khắc ta, người đây là đang muốn chết, cơ thường hồng cũng chịu không nổi nữa, ninh hiên ngô tử, toàn thân linh áp rồi đột nhiên bộc phát ra. Linh khí cuồn cuộn, hắn trong hai mắt sắc ý tăng vọt, xuất thủ chính là từng đoàn từng đoàn mạnh mẽ linh quang, hướng phía ninh Hiên điên cuồng quành qua. Quý tộc van lẽ nào càn dỡ tới mức này, lại dám công nhiên đánh chết Long Kỵ, như thế to gan lớn mật, miệt thị vương pháp. Ngày hôm nay ta phải đem ngươi trấn áp, nhốt vào Đại Lao. Linh Hiên ánh mắt băng lãnh, bắt tay một chảo, lực lượng kinh khủng trực tiếp đem này linh quang toàn bộ bắt được. Bánh liệt vừa dùng lực, linh quang toàn bộ đều mất đi ở trong lòng bàn tay của hắn. Ninh Hiên cư nhiên tay không đem bát phẩm tiên thiên linh tông phát ra linh quang chảo bể mất thực lực kinh khủng như thế để ở tràng tất cả mọi người khiếp sợ không thôi không hoài nghi chút nào long đỉnh cực mạnh tân nhân vương chân thực tính nói chân áp ngươi chính là chân áp ngươi Ninh Hiên rồi đột nhiên tiến lên trước một bước khí thế như cầu vồng hắn đột nhiên vận chuyển trong cơ thể thiên địa chi can tứ viên tinh hạch đồng thời vận chuyển lại một cổ rồi dào sức lực nhất thời từ trong cơ thể hắn xòe xuyên qua đi ra ngoài trực tiếp bao phủ hướng cơ thường hồng. Tứ viên tinh hạch đồng thời bạo phát, cho dù là chỉ có thể phát huy ra một phần ngàn lực lượng, nhưng là cực kỳ kinh người, lại phối hợp Linh Hiên bản thân lực lượng kinh khủng, thoáng cái liền đem bắt phẩm Tiên Thiên Linh Tông Cơ Thường Hồng toàn diện dưới áp chế đến, chỉ thấy hắn đau hừ một tiếng, trong miệng tràn ra tơ màu đến, sắc mặt giống như đánh máu gà giống nhau, trong mắt kinh hãi gần chết, căn bản không tin tưởng Linh Hiên thực lực cư nhiên có thể đem hắn toàn diện dưới áp chế, phanh hạ xuống, Cơ Thường Hồng cũng nữa duy trì không được vẻ này như biển như ngục lực lượng. Hai chân mềm nũng, cứng rắn ở ninh hiên trước mặt trước quỳ xuống, bực này khuất nụ, làm hắn hầu như sắp đến mất, khi hắn quỳ xuống trong nháy mắt, tất cả mọi người toàn bộ rung động, để cho một quý tộc đệ tử quỳ xuống, bực này hành vi, mặc dù là long hầu, cũng là không dám thiếu gia gia. Lúc này, cơ thường hồng mang đến 45 danh sinh đẹp nữ tử đều sợ đến hoa rung thất sắc, nhưng cũng không dám tiến lên một bước, ngay cả bát phẩm tiên thiên linh tông cơ thường hồng đều bị đối phương dễ dàng chấn áp áp xuống tới. Các nàng làm sao dám lướt qua lôi chỉ một bước, chỉ là lo lắng gỡ gọi quát lên. Đồ hôn trướng. Ngươi. Ngươi lại dám đối với ta như vậy. Ngươi xong Ngươi triệt để xong Từ hôm nay trở đi, chúng ta cơ gia nhất định muốn đem ngươi hành hạ chí tử. Cơ thường hồng hết sức buồn cười gầm hết lên, ra sức dây ruộng, nhưng thế nào cũng không làm nên chuyện gì. Cổ lực lượng kia thực sự quá cường đại, đem không khí đều co rút lại, hình thành một cái vô hình nhà giam, đem hắn nhốt ở bên trong cũng chỉ có đây chút tiền đổ sao." Linh Hiên lạnh lùng một tiếng, không nhúc nhích chút nào, thân thủ tìm tòi liền đem cơ thường hồng trong lòng lôi điện tinh hạch đem trào nhất tới, nói, "An Hối Lộ sắm đến vật, ngươi còn không xứng có được." "Ngươi!" Thấy Linh Hiên đem lôi điện tinh hạch đều đem thu lấy đi, cơ thường hồng thiếu chút nữa chính là một hơi thở nuốt không được hôn mê rồi, hắn tức giận tới mức thổ huyết, hai mắt phẫn hận nhìn chằm chằm Linh Hiên. "Ta nói rồi trừng phạt nghiêm khắc ngươi, cũng sẽ không nói lỡ ở tại ngươi trước." Linh Hiên trực tiếp điều khiển ánh sáng, như lúc trước vũ thất đem rất nhiều nô lệ điều khiển đứng lên như nhau, đem cơ thường hồng như khôi lỗi giống nhau thao túng, trực tiếp từ đấu giá hội mang đi, chết úc cùng chung ly diễm một đường theo sát, tại đây trên đường, cư nhiên không ai bỏ ra tay chặn lại, đây thật ra khiến Linh Hiên đại suất ngoài ý muốn. Rất nhanh, ba người liền tiến vào Long Đỉnh, chức quan đã đạt tới ngũ tinh Long Kỵ Linh Hiên, đã đầy đủ có quyền lợi thẩm phán nghi phạm, mặc dù là con dòng cháu giống hắn cũng không đấu kỵ sợ. Hắn trước hết để cho chết Úc cùng Trung ly diễm ly khai, sau đó lẻ loi một mình đem cơ thường hồng áp giải vào Long Đình bên trong đích nhà giam. Ngươi thật muốn đem ta đánh vào nhà giam. Ngươi không có cái quyền lợi này. Ta là cơ gia nhị thiếu gia, thân phận hiền hách, cho dù muốn đánh nhập nhà giam, cũng phải đi qua tư pháp hội thẩm. Ngươi một cái long kỵ, chính là dám vượt quá luật pháp, hôn đàn a! Cơ thường hồng thấy hắc cám như nước thủy triều nhà giam, không hiểu trong lòng sinh ra vài phần sợ hãi chi ý, không ngừng vẫn nộ kêu gào. Đem ngươi đánh vào nhà giam 7 ngày rồi hay nói, trước nếm thử vị đắng, sau đó sẽ đối với ngươi tiến hành thẩm phán. Linh Hiên bình tĩnh nói, đi vào nhà giam sau khi, hai người trước mắt tối đen như mực, trong đó mạng nhẹn rầm rạp, không khí ẩm ướt tâm lãnh, từ nhà giam ở chỗ sâu trong, thường thường còn truyền đến từng đợt khí tức kinh khủng. Có thể được giam giữ ở Long Đình nội bộ nhà giam, kia nói vậy chính là cực kỳ khủng bố đắc tội phạm. Nghĩ tới đây, cơ thường hồng liền không nhịn được vẻ sợ hãi. Hắn nhiều lần đều muốn hướng Ninh Hiên cầu xin tha thứ, hắn mánh liệt tự tôn cùng đối với Ninh Hiên phẫn hận, khiến cho hắn vô luận như thế nào cũng không có có thể lái được cái này miệng, đồng thời hắn cũng đối với chính mình phía sau gia tộc cực kỳ một cách tự tin, tin tưởng rất nhanh sẽ có cơ gia cao tầng qua đây, đem hắn giải cứu. Ra đi! Nghĩ tới đây, cơ thường hồng thần sắc liền không nhịn được giữ tợn. Ngay Ninh Hiên áp giải cơ thường hồng tiến nhập nhà giam tình thế, đâm đầu đi tới một gã trông dự phạm nhân ngục đầu, tên này ngục đầu thực lực cực kỳ khủng bố. Ngay cả Ninh Hiên đều nhìn không thấu, hiện nhiên, đây tuyệt đối là một pho tượng đạo tông cấp bậc chính là cao thủ. Cư nhiên lấy đạo tông cấp bậc chính là cao thủ đến làm cho này trong ngục đầu, có thể thấy được đây trong ngục giam phạm nhân, là như thế nào kinh khủng. Cái vị này ngục đầu thân phận của lại nói tiếp, có thể so với long hầu, vượt qua tất cả long kỵ, Ninh Hiên thấy ngục đầu, không dám, có chút qua loa, nói, đại nhân, đây là, ta đều biết rồi. Ngục đầu nhàn nhạt một tiếng, khoát tay áo cư nhiên nhanh như vậy chỉ biết Ninh Hiên tự tung tự tác, như vậy tin tức kinh người vóng, ngoài Ninh Hiên đều khiếp sợ, trước phút chốc chuyện đã xảy ra, cái vị này ngục đầu ở phía sau phút chốc sẽ biết. Ngươi không cần kinh ngạc gì đó, đạo tông thực lực, ngươi cảnh giới bây giờ, còn khó hơn lấy lý giải, kỳ thực hiện tại đã có rất nhiều người đều biết chuyện này, đặc biệt là cơ gia phiền môn, ta nghĩ rất nhanh ra tộc bọn họ phân phối người đi tới thương lượng. Ngục đầu lãnh đảm nói, bất quá ta đối với ngươi lần này tắt phong vẫn tương đối tán thưởng. Ta bước vào đến đạo tông sau khi, cũng đã cảm thụ được nhân đạo không trọn vẹn, tiên đạo vô pháp bày ra, chúng ta thì vĩnh viễn vô pháp tấn thăng đến càng cao cấp độ, mà những người này, chính là tàn hại nhân đạo phế vật mà thôi, Ngươi làm rất tốt, Long đỉnh lán nên đối ngoại tiến hành một lần tẩy trừ, người này chính là giao cho ta, ta sẽ nhường hắn cái gì gọi là gì đó chân chính hối hận. Vậy thì phiền phức đại nhân, Linh Hiên mỉm cười, nghĩ không ra trước mặt cái vị này đạo tông, như vậy hiểu lẽ, trái lại giảm đi hắn rất nhiều nước bọn. Bất quá muốn cho hắn nhận được cuối cùng trừng phạt nghiêm khắc Sợ rằng sẽ liên lụy rất rộng Khiến cho theo thứ tự phong bà Long Đình đều đã có điều cố kỵ Nhưng những thứ này đều không phải chúng ta muốn suy tính Ngươi chuẩn bị một chút Y theo Long Đình luật pháp Một cái ngay cả Long Vệ đều không phải là người dám mạo hiểm phạm Long Kỵ Nhẹ nhất đều phải đã bị giam giữ ở nhà giam 7 ngày trừng phạt Cho nên ngươi có thất ngày đích thời gian Hảo hảo chuẩn bị một chút 7 ngày sau tiến nhập tư pháp điện Đối với hắn tiến hành hội thẩm Cần phải làm hắn đã bị trừng phạt nghiêm khắc, như vậy khả năng đạt được tốt nhất hiệu quả. Ngục đầu dứt lời, liền một thanh như chảo con gà con loại đem cơ thường hồng đem bắt hết, đi vào nhà giam hắc ám ở. Chỗ sâu trong. Không, không nên, ta không nên vào đi. Theo thân ảnh của hai người bị nồng đậm hắc ám nuốt hết, liền truyền đến cơ thường hồng mang theo sợ hãi thanh âm. linh hiên hai mắt chật lóe, trong lòng yên lặng tính toán đây mang đến phong ba, bất quá mặc kệ kết quả cuối cùng rốt cuộc thế nào, hắn cũng sẽ không hối hận bởi vì hắn nỗ lực qua chính như ngục đầu theo như lời nhân đạo không được đầy đủ tiên đạo dùng cái gì bày ra nếu muốn xây dựng một cái hoàn mỹ đích nhân đạo không phải một mình chính là có thể làm được cần thiên thiên vạn vạn người đi nỗ lực đi phấn đấu linh hiên không phải nữ hoa tiên vương cái loại này tuyệt thế đại năng có thể lấy lực lượng một người xây dựng một cái huyết thống thịnh hành đích nhân đạo khiến cho người người như rồng hoàn mỹ vô cùng cuối cùng tiên đạo bày ra nữ hoa trở thành một đại tiên vương linh hiên mặc dù không có bước vào đạo tông Nhưng là có thể từ Đinh Du cùng Âu Tuyển Kỳ xây dựng cái kia bản cờ trong cục, nhìn ra một chút đầu mối, kia bản thiên địa cuộc, trong đó trình bày hai người đối với người đạo nhận thức, nhân đạo cần người người không ngừng vươn lên, phấn đấu không ngừng, nhân đạo có quá nhiều khuyết điểm, linh hiên muốn làm, chỉ là chỉ mình một chút thiếu lực hoàn thiện nhân đạo, mặc dù thất bại, nhưng hắn đã từng nỗ lực qua, mặc dù không có chứng được tiên đạo, cũng không có bất kỳ tiết nối. Một người, không phải hắn không có được, chỉ là bởi vì không có nỗ lực qua trước mắt đây cơ thường hồng chính là tốt nhất một cái điểm vào linh hiên ánh mắt nhìn phía phương xa bước kiên định tiêu sái ra đen kịt nặng nề nhà giam từ nào đó phương diện mà nói tiên tiên ngục đầu cảm giác không phải là đối nhân xử thế đạo làm ra thật lớn công hiến lấy đạo tông tôn sư chấn thủ ở đây cùng hung ác cực đắc tội phạm này tội phạm hiển nhiên chính là nhân đạo trung khổng lồ chỗ bẩn hắn đem mình phồn hoa khi còn sống toàn bộ kính dân ở chỗ này chỉ vì tiên đạo xuất hiện truy cầu trí cao cảnh giới ánh bình minh trước hắc ám Nguyên ở chỗ sâu nhất một màn kia quán mang, là người lý tưởng tấm bia to, là mộng cùng hiện thực hy vọng, là yêu cùng bị yêu đạo đức. Ninh Hiên đi ở Long Đình trên quảng trường, trong lòng không khỏi hồi tưởng lại kia ẩn chứa khắc sâu ngụ ý một câu nói, để cho chúng ta chung với lý tưởng, để cho chúng ta đối mặt hiện thực. Trưng 222, Thử vong thần quốc Mặc kệ phát sinh cái dạng gì kinh thiên đại sự, phương đông mặt trời như trước cứ theo lệ thường mọc lên, Long Đình vẫn còn như như xưa vậy vận hành, tựa hồ cơ thường hồng chuyện tình chẳng phải làm người khác chú ý. Nhưng dấu ở bình tĩnh dưới cũng là cuộn trào mãnh liệt mênh ngông báo tố. Ngày này sáng sớm, Linh Hiên tu luyện xong tất, hoạt động một chút thân thể, vừa định xuất môn, đi xem đi tảo ra tìm kia tảo ra huynh muội tìm hiểu thoáng cái giống như chuyện tình, trước mặt chính là gặp được hấp tấp thủ tịch Long Kỵ Lý Thương. Lý Thương thấy Linh Hiên, lập tức mở miệng nói: "Linh Hiên nha, ngươi lần này náo chuyện tình, thật sự là rất lớn, hiện tại rất nhiều quý tộc văn đều đối với ngươi sinh ra ghen ghét chi tâm." Đặc biệt những quý tộc kia đệ tử, đem ngươi coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Hiện tại cơ gia phái người đi tới, cường hành yếu thế đến nhà giam đi đòi người, lại bị ngục đầu đem cự tuyệt lại, đồng thời thái độ mạnh phi thường cứng rắn, 7 ngày sau đó sẽ đem cơ thường hồng giao cho tư pháp điện, do ngươi tới chủ thẩm, ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Nên làm như thế nào? Liền làm như thế đó? Tất cả dựa theo luật pháp. Linh Hiên nói đơn giản nói, cơ gia những năm gần đây, Đúng là thu nhập từ thuế trung tham ô đại lượng thiên tinh, nhưng Long Đình luôn luôn chọn một con nhắm một con mắt, ở Long Đình luật pháp ở bên trong, an hối lộ vượt qua quá trăm ức thiên tinh tài phú, chính là trọng tội, ta xem kia cơ thường hồng ít nhất. Là số này 10 lần trở lên, nếu quả thật dựa theo thiên Long Chiêu luật pháp đến thẩm phán, như vậy cơ thường hồng mặc dù tội chết có thể miễn, nhưng ít nhất cũng muốn đánh vào nhà giam, chọn đời không được đi ra, cứ như vậy, ngươi chính là triệt để trở thành rất nhiều quý tộc muốn nổ đối tượng. Dù sao như cơ thường hồng người như vậy số lượng cũng không ít, đây chính là rút dây động rừng à. Lý Thương lo lắng trùng trùng nói, hắn hạ xuống thật vất vả mời chào Ninh Hiên như thế em ở. Một vị cường lực nhân tài, chỗ nào bỏ được làm hắn có điều tổn thất, lo lắng. Lấy Ninh Hiên tiềm lực, nhanh như vậy mặt đất bay tốc độ, đợi một thời gian, tấn thăng làm long hầu không nói chơi, thăng quan tiến tức cũng không phải có thể. Ở rất nhiều quý tộc trong mắt, Ninh Hiên bây giờ là ngũ tinh long kỵ chính là dám công nhiên công kích con rồng cháu giống. Chút nào không kiên sợ, như vậy một khi tấn thăng làm long hầu, thậm chí là long kỵ, đây chẳng phải là muốn đem bọn họ đều đem một ổ bưng. Lý thương chính là đoán chúng rất nhiều quý tộc tâm tư, mới sẽ lo lắng như thế tìm được ninh hiên ở đây. Ta tự nhiên biết đây dẫn phát nguy hiểm hiệu ứng, bất quá không cần lo lắng, binh tới tướng đỡ, nước tới đắp đất, đất chặn ta nghĩ long đỉnh có rất nhiều cao tầng, cũng là mừng dỡ thấy ta làm như thế, sẽ không để cho ta dễ dàng chết non, việc công việc tư ta đều là đứng ở đạo đức trí cao đốt mặt. Bọn họ không dám công nhiên làm gì ta." Linh Hiên nghiêm túc nói. "Sợ là sợ như vậy, bọn họ không dám lộ liễu, nhưng đâm sau lưng mới là đáng sợ nhất, ta vừa mới mới đã hướng Long đỉnh thân thỉnh phái ra một vị đạo tông, đang âm thầm bảo hộ ngươi, nếu là những quý tộc kia xuất động đạo tông đến ám sát ngươi, vậy thì thập phần nguy hiểm, có quân tử không nhịn được việc nhỏ, vẫn còn phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện thật là tốt." Lý Thương nói. Linh Hiên suy nghĩ một chút, đã nói nói, cũng tốt, chỉ cần không phải đạo tông xuất thủ. Bất kỳ linh tông xuất thủ đều là không làm gì ta được. Chỉ cần đi vào đến Tiên Tiên Linh Tông, chống lại Đạo Tông cũng chưa hẳn không phải là không được. Lý Thương thần sắc lóe ra nhất đạo kỳ dị tinh quang, trong lòng đối với Ninh Hiên đích thoại khiếp sợ, Tiên Tiên Linh Tông chống lại một cái địa Đạo Tông, đây cơ bản cũng là chuyện không thể nào, nhưng Ninh Hiên nói như thế, Lý Thương còn là tin phục vài phần, hắn chính là biết Khổng Hiên Long kỵ ban tặng 8 viên sơ cấp tinh hạch cho Ninh Hiên. Được rồi, viên kia lôi điện tinh hạch, ngươi tạm thời không nên vận động. Đợi được lần này tư pháp hội thẩm kết thúc rồi hay nói, miễn cho bị cơ gia bắt được nhược điểm. Lý Thương nhắc nhở nói. Linh Hiên gật đầu, trong lòng cũng minh bạch đây đầu mối, một khi hắn đưa cái này lôi điện tinh hạch làm của riêng, sẽ rơi lên trên một cái ăn hối lộ đắc tội danh. Được rồi, Long Đình đã hạ chỉ lệnh, mỗi danh thủ tịch Long Kỵ hạ xuống phái ra 10 tên Long Kỵ, lần thứ 2 tiến nhập Tử Vong Thâm Uyên, Tử Vong Thâm Uyên hiện tại xảy ra biến hóa cực lớn, cần gấp trợ giúp. Lý Thương khẩu khí cực kỳ nghiêm trọng. Chính là nói đến chuyện mới vừa rồi, cũng không có hiện tại như vậy làm hắn đau đầu. Tử vong thâm viên đã xảy ra chuyện gì? Ta nhớ được tại lần trước ly khai tử vong thâm viên trước, khổng hiên trong đại dân cư đề cập lên kia hoạt tử nhân, đây là ý gì? linh hiên hỏi, thầm nghĩ lần này xem ra là không đi được tàu gia, bất quá hắn tình cảnh hiện tại đặc thù đắc tội rất nhiều văn, mà tàu gia cũng là thuộc về quý tộc văn, hiện tại đi tàu gia, hiển nhiên không thích hợp, hắn thở dài một hơi, chỉ phải cảm thán nói làm việc tốt thường gian nan. Lý Thương cân nhắc một chút, nói, là như vậy, cứ biết được, tử vong thâm nguyên trước 33 tầng tử vong gian hệ tinh bích, toàn bộ đều bị mở ra, vượt qua 10 triệu tử vong linh thú tụ tập ở trong đó, trong đó càng là có vượt qua hơn 1.000 đầu cường đại Thánh thú. Những thứ này linh thú triều dân, cư nhiên hiểu được liên hợp lại, hình thành quân đội giống nhau, đây hết thảy đều là bởi vì 33 tầng tử vong không gian trên, có một cái hoạt tử nhân quốc gia, chính xác mà nói là thần quốc những chuyện lật vật kia người chết có cao đẳng trí tuệ, có thể chỉ huy đại lượng tử vong linh thú, đối với chúng ta nhân loại tiến hành công kích cùng giết chóc, nói chung, hiện tại tử vong thâm nguyên nội tình huống, thập phần nguy cấp. Gì đó? Thần quốc? Bất quá có thể đi, tử vong thâm nguyên không phải nghe nói là một cái loại nhỏ động thiên sao? Tại sao có thể là một cái thần quốc? Linh hiên kinh hãi, thần quốc là bậc nào trí cao tồn tại, cựu Châu thần quốc gần chứa 9 lục địa, từng cái lục địa địa vực đều thập phần bao la. Đến nay chẳng được bao lâu có người nào người có thể hội họa ra cửu châu địa đồ đi ra, bởi vì cửu châu thần quốc thật sự là quá lớn quá lớn, trong đó cũng ẩn chứa đại lượng tử vực, khu vực nguy hiểm, là nhân loại cấm địa. Không sai, chính là thần quốc. Đây là một tâm lưu, để cho mọi người chúng ta nghĩ lầm kia chỉ là một loại nhỏ động tiên, để cho rất nhiều đứng đầu đạo tông cao thủ, thu lấy tử vong tinh hoạch. Hiện tại hầu như vượt qua trên trăm tên đạo tông cao thủ, trái lại bị tử vong tinh hoạch vây khốn bất quá bây giờ song phương nằm ở rằng co trạng thái, rất nhiều đạo tông cao thủ cũng chỉ là đem tầng 20 tử vong không gian cùng tử vong tinh hạch ngăn ra, cho nên tầng 20 trở lên tử vong không gian tử vong linh thú như trước tử vong sau khi còn có thể trong nháy mắt sống lại, cái này đáng sợ hơn. Lý Thương dừng lại một chút, nói về phần những chuyện lật vật kia người chết động cơ lấy trí tuệ của ta cùng quyền hạ còn suy đoán không được, bất quá ta nghe nói đây tử vong, thâm liên là chân chính tử vong thần quốc một cái chi nhánh tương đương với chúng ta cửu châu một cái lục địa về phần chân giả ta cũng vậy tin vỉa hè khó có thể xác nhận linh hiên một bên yên lặng nghe một bên nỗ lực tiêu hóa lý thương trong miệng theo lời tin tức như vậy rung động tin tức cho hắn trùng kích phi thường to lớn hắn không nghĩ tới tử vong thâm viên lại có thể biết biến thành như vậy hắn suy nghĩ một chút hỏi bên trong những chuyện lặt vặt kia người chết thực lực như thế nào đây rất mạnh cùng cấp bậc chính là linh tông trên cơ bản không là đối thủ của bọn họ. đương nhiên, ngươi khẳng định ngoại lệ. Những chuyện lật vật kia người chết đao kiếm khó làm thương tổn, mình đồng ra sát, lực lượng phi thường to lớn, không ý kỵ tử vong, cực kỳ tàn bạo. Nhược điểm của bọn hắn chỉ có đầu, cho dù trái tim đánh xuyên qua, đều không thể giết chết bọn họ. Nói chung thập phần nan giải. Lý Thương lúc này sắc mặt không được tốt nhìn, càng nói càng cảm giác giống như sẽ phải phát sinh đại sự gì như nhau. Thực sự là trước có đám sói, sau có mãnh hổ. Hiện nay Long Đình loạn trong giặc ngoài, còn muốn đối phó vô gian đạo, thái tuế đạo, cùng với Sa hoàng, hiện tại lại xuất hiện tử vong thâm huyên lớn như vậy hình kinh khủng chiến tranh, để cho Ninh Hiên đều cảm thấy một cổ khổng lồ áp lực trầm trọng áp bách qua đây, làm cho người ta cũng khó khăn lấy thở dốc, đặc biệt hắn bây giờ còn muốn đối mặt rất nhiều quý tộc kết tội, càng là áp lực nhân. Cho nên ta chuẩn bị cho ngươi dẫn đầu, mang 10 tên Long Kỵ tiến nhập tử vong thâm huyên, hình thành một cái đột kích tiểu đội, hiện tại đại lượng tử vong Linh thú đem tử vong tinh hạch cái kia giải đất đều vây lại bên trong đạo tông đều bị giam ở trong đó chúng ta long đình ở bên trong cũng có không thiếu long hầu bị nhốt ở bên trong long đình chuẩn bị phái ra tứ tọa long hầu thánh điện tiến nhập trong đó thanh tiếu bên trong tử vong linh thú nhưng các ngươi đều biết long hầu thánh điện cố nhiên cường đại nhưng là dễ hư hao lần này nhiệm vụ của các ngươi chính là bảo vệ long hầu thánh điện đồng thời đem bốn bề không gian toàn bộ phong lớn chặt để tránh khỏi này tử vong linh thú sống lại Long Hầu Thánh Điện được xưng chiến tranh giết chóc cơ giới, chỉ cần cơ hở, ông hư hao là có thể đối với địch nhân tạo thành lực sát thương kinh người. Đồng thời nhiệm vụ lần này đối với ngươi mà nói, phi thường chân quý, bởi vì ở Long Hầu Thánh Điện giết chóc thành tiêu tử vong linh thú thời điểm, trong đó linh căn, các ngươi có thể thu lấy bao nhiêu, hãy thu lấy bao nhiêu, Long Đỉnh chỉ biết rút ra ba thành mà thôi, còn lại toàn bộ về các ngươi. Lý Thương đột nhiên mang theo Tiểu ý nói, Linh Hiên trong lòng khẽ động, chuyện tốt như vậy hắn không có lý do gì không đáp ứng đối với tứ diện đè ép tới được khổng lồ áp lực trước mắt hắn liền vội cần tăng lên chỉ cần phải lấy được đại lượng linh can kia thiên địa chi căn có thể tấn thăng đến tăng thêm sự kinh khủng cấp độ vâng linh hiên ổn thỏa hoàn thành nhiệm vụ linh hiên chào theo kiểu nhà binh phi thường dứt khoát tốt ngươi tức khắc xuất phát chuyện quá khẩn cấp cấp bách chỉ cần ngươi lần này hoàn thành nhiệm vụ tất lại có thể tích lũy đến nhiều hơn chiến công tấn trước 6 tinh long kỵ sắp tới vậy thì muội đại nhân chúc lành rồi Ninh Hiên sắc mặt bình tĩnh nói, hai người rất nhanh ly khai cửu hoàng điện, đi tới Long Kỵ Tổng Bộ, lúc này Long Kỵ Tổng Bộ đã tụ tập phụ thuộc Lý Thương Hạ xuống hết thẻ Long Kỵ, trong đó có Tô Dung đám người, Chết Úc cùng Trung Ly Diễm cũng ở trong đó, Lam Hương Tuyết, Sích Lam Nhi, Nghiếp Xuân Hà đều là người quen cũ. Để cho Ninh Hiên kỳ quái dạ, phương diện này cư nhiên không có bùi đế là cái kia tiểu đoàn thể. Tựa hồ là phát hiện Ninh Hiên nghi vấn, Lý Thương sắc mặt có chút bất hảo, hắn nói. Cùng ngươi đang tấn chức Long Kỵ cái kia vài tên Long Kỵ, cũng là Bùi Đế Lạc, Bách Lý Tú Một, Quý Nguyệt Phỉ, Cố Ngạn Thu, Vương Lê, còn có phó quan của bọn hắn cùng Long Kỵ, đã toàn bộ thoát khỏi chúng ta đây nhất mạch, đầu phục một người khác thủ tịch Long Kỵ, bọn họ trước đó che giấu ta, cùng Lữ Phụng Tiên cái kia thủ tịch Long Kỵ câu thông, bọn họ còn muốn chạy, ta cũng sẽ không không nể mặt đi giữ lại. Linh Hiên hiểu rõ gật đầu, không nói gì thêm, cũng không biết nên nói cái gì. Ha ha! Dù sao có các ngươi bọn này đắc lực người có khả năng là được. Lý Thương trong nháy mắt đảo qua vẻ lo lắng, chẳng hề để ý nói, nhưng Ninh Hiên biết, liên tiếp 5 tên Long Kỵ đi ăn máng khác, nhất định sẽ đem Lý Thương mang đến rất nhiều mặt trái tin tức, nói thí dụ như chèn ép Long Kỵ, thiên vị khắc Long Kỵ vân vân bất hảo tin đồn. Đối với Long Đình bên trong đích ngươi lừa ta gạt, Ninh Hiên vẫn còn hiểu rõ không ít, tứ đại thủ tịch Long Kỵ đều là từng người tự chiến, luôn luôn không hợp nhãn, bởi vì lần này không tính là Hiên. Có thể chọn mười tên Long Kỵ, Lý Thương thoáng cái liền đem lúc trước Ninh Hiên nhắc tới mấy cái kia Long Kỵ chọn vào, phân biệt có Chết Úc, Xích Lam Nhi, Lam Hương Tuyết, Nghiếp Sơn Hà, Tô Dung, Tân Duyến, còn có mặt khác bốn gã thâm niên Long Kỵ. Quyết định nhân tuyển tốt sau khi, Ninh Hiên đối với Tô Dung hỏi, Chết kỳ lân cùng Phạm Thế Thu hai người đâu này? Tại sao không có nhìn thấy người của bọn họ? Tô Dung cười cười, nói, trước đó không lâu, hai người bọn họ tuyển chọn tiến nhập ám hắc Long Điện. Hiện tại đã làm tới Ám Hắc Long Kỵ, tương đối khá nhà. Linh Hiên ánh mắt chợt lóe, lúc này mới thoải mái, nhớ lại Long Đình bên trong đích Long Kỵ, chia làm bài, muốn Linh Hiên loại này Long Kỵ là tiêu chuẩn Long Kỵ. Ám Hắc Long Kỵ là chuyên môn tiến hành ám sát sát thủ, chuyên môn là Long Đình quét dọn cản trở, đối với chiết kỳ lần cùng Phạm Thế Thu sẽ chọn con đường này, Linh Hiên thật cũng không có bao nhiêu kỳ quái. Đồng thời còn có chiến lược kinh khủng nhất Hoàng Kim Long Kỵ, Hoàng Kim Long Kỵ tính chất cùng Hắc Ám Long Kỵ tương phản, Hoàng Kim Long Kỵ thực lực Đều là ở đồng cấp trung có thể nói vô địch, bọn họ là chân chính chiến tranh của nhân, đồng thời Hoàng Kim Long Kỵ mỗi ngày đều sẽ ở Long Trì Trung tiến hành không thuộc mình huấn luyện, mỗi ngày đem bổn mạng của mình linh căn huấn luyện đến tan vỡ, sau đó dùng Long Trì chữa trị, mỗi ngày như vậy, đã sớm bọn hắn thực lực khủng bố cùng cứng cỏi. Đích ý chí, đồng thời bọn họ căn cơ, cũng là vô cùng thâm hậu. Nói chung, mỗi một pho tượng Hoàng Kim Long Kỵ ở Long đỉnh Trung đều là của quý, bọn họ một khi tấn thăng đến Long Hầu, vậy thì càng thêm mạnh mẽ. Bất quá Hoàng Kim Long Kỵ cùng Ám Hắc Long Kỵ đều là đi cực đoan đường đi, từ lâu dài phát triển đến xem, so ra kém tiêu chuẩn Long Kỵ, nếu muốn ở Long đỉnh trung dừng bước, đồng thời trở thành một phương đầu sỏ, không chỉ có phải có mạnh mẽ thực lực, trí tuệ nhất là trọng yếu, còn có trên quân sự đích tài năng. Như Ninh Hiên loại này tiêu chuẩn Long Kỵ, đôi khi Long đỉnh còn có thể chuyên môn an bài chương trình học, giáo thụ bọn họ rất nhiều kiến thức quân sự, tác chiến kỹ xảo, đại lượng lý luận tri thức vân vân. Chương 223 Lưỡng giới phân cắt huyền bí, tháng 1 năm 1 hông. Ninh hiền có thiên địa chi căn về sau, chính là không cần thụ linh, thụ linh trưởng thành tiềm lực, hiện nhiên không bằng thiên địa chi căn thâm hậu, hắn không có khả năng làm ra đã đánh mất dừa hấu nhặt chi ma chuyện tình. 30 tầng tử vong không gian hệ tinh bích bị mở ra sau khi, cái này tự thành một giới khổng lồ không gian, không biết tụ tập bao nhiêu tử vong linh thú, bất kể thế nào giết, cũng vô pháp giết sạch, mặc dù là lấy chấn áp long thánh điện bực này kinh khủng giết chóc cơ giới cũng khó có thể đem phương này tròn nghìn trượng nội tử vong linh thú toàn bộ rào sát không còn, đồng thời ở phía sau, còn có vô cùng vô tận tử vong linh thú chen chúc qua đây, trong đó hơn là có không ít tử vong thánh, thú. Giờ này khắc này, chấn áp long thánh điện đã thâm nhập mấy trăm trượng, cự ly này vòng xoáy một loại tọa độ không gian, chỉ có nghìn trượng xa, nhưng vào lúc này, vô số cường đại tiên thiên linh thú, để ép qua đây, nhất thời đem linh hiên đoàn người này bao vây lại. Những thứ này tiên thiên linh thú trí tuệ, cũng là không tầm thường, đã nhìn ra bọn họ những người này đang ở thủ hộ thánh điện, đồng thời chính không ngừng săn bắt chúng nó đồng loại linh căn, dùng cái này đến lớn mạnh thực lực. Giết chết bọn họ. Xông vào tiến vào phân chia ra tới trong không gian có chừng mười đầu mạnh mẽ tiên thiên linh thú, mỗi cái hung hãn vô cùng, tử vong khí dị thường nồng nặc, những thứ này tiên thiên linh thú hình thể dị thường dữ tợn, đồng thời thập phần cao to, cường tráng nhất tiên thiên linh thú, cư nhiên cao to trăm trượng, toàn thân bất quy tắc cơ thể mèo là một đầu thực lực đến bắt phẩm tiên thiên linh thú cự ma tê. Tổng cộng 10 đầu tiên thiên linh thú, ngàn vạn tử vong đại linh thú, toàn bộ đều tiến nhập đầy phiến chia lìa không gian, muốn đem linh hiên đoàn người chém giết sạch. Mọi người tụ tụ tập cùng một chỗ, không nên phân tán. Linh hiên khẽ quát một tiếng, sắc mặt không thay đổi chút nào, hắn tử vong chi quang ở bên trong, dung hợp tử thần tinh hoạch, diêm vương tinh hoạch, ác ma tinh hoạch, đây ba viên sơ cấp tinh hoạch, đối với tử vong thâm nguyên nội là bất luận cái cái gì tử vong hệ linh thú đều có cực đại khắc chế lực. Ngay Ninh Hiên lên tiếng tình thế, hết thảy Long Kỵ đều báo thành một đoàn, lúc này cũng không có ai đi săn bắt linh can. Sắt. Niếp Sơn Hà lần này người đã đạt tới Tiên Thiên Linh Tông, lúc này hắn phát ra mãnh liệt sát ý, nhất chiêu mạt nhật thăng long quyền ở quyền ý của hắn tinh thần trung đột nhiên phát ra ngoài, bây giờ, hắn ngưng tụ ra thần hoa, cũng là sơ bộ có chính mình đạo, cái này đạo chính là quyền pháp chi đạo. Niếp Sơn Hà một quyền đánh ra, quyền ý trong hiện ra ngải diệt vong cảnh tượng. Từng cái cự long thăng thiên dựng lên, vạn long thăng thiên ngày diệt vong cảnh tượng, vô cùng chấn động, khổng lồ thanh thế phát ra, lực lượng ở trong đó tứ diện co rút lại, thoang cái liền đem hơn 10 đầu tử vong đại linh thú co rút lại tiến vào mặt trong ngày, kia do quyền ý ngưng tụ ra tới vạn long sinh thiên cảnh tượng một cái cuộn sạch, liền hơn 10 nhức đầu linh thú phá tan thành từng mảnh, hắc sát tiên. Huyết, tiên bắn ra, trong nháy mắt điểm bạo trận này giết chóc chi chiến. Cũng trong nháy mắt này, xích lam nhi trong tay chơi chuyển hỏa diễm tứ diện tiêu đốt, lam hương tuyết trong tay bản mạng thần binh, lượng nghi từ quang tinh bắn ra từng đạo tinh quang, cuốn chặt lấy đại lượng linh thú, đem thân thể của bọn nó trực tiếp cứng đờ, thoang cái phân giải thành bụi bậm một loại lún đốm. tô dung cùng tân duyên cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém, hai người một cái am hiểu phụ trợ, thủy hệ linh thuật vận chuyển phải xuất thần nhập hóa, trợ giúp mọi người khôi phục tinh lực cùng thương thế. mà tân duyên đã từng là long tượng tự tục gia đệ tử, hoàng tục sau khi thực lực như trước một đường nâng cao. Rất nhiều tuyệt kỹ ở trong tay hắn bộ phát ra, cũng là uy lực kinh người, lực sát thương dị thường khách quan. Những người này đều là tân nhậm long kỵ, vào lúc này đều mơ tưởng thành lập chiến công, thực lực của bọn họ cũng không có bước vào đến tiên thiên linh tông, cho nên ở rất nhiều lòng kỵ ở bên trong, vẫn tương đối kế cuối tồn tại. Về phần chết lúc cùng bên người nàng sĩ quan phụ tá Trung Ly diễm hai người, thực lực cũng là muốn vượt xa tô dung bọn họ, dù sao hai người tiếp thu qua hiến như tuyết tự mình huấn luyện mà lại thiên tư của các nàng cũng là không tầm thường, nếu so với tân duyến bọn họ cao hơn một lượng chủ. Mà bốn gã thâm niên Long Kỵ, chính là có vẻ tương đối châm ổn, thực lực trên cơ bản đều ở đây thất phẩm tiên thiên linh tông, làm gì chắc đó, bọn họ đều là tiến nhập Long Đỉnh 3-4-5 uy tín lâu năm Long Kỵ, tại đây 3 trong 4 năm, không biết thấy quá nhiều ít tân Long Kỵ nga xuống, thật sâu biết cẩn thận chạy nhanh phải vạn năm thuyền đạo lý. Bốn gã uy tín lâu năm Long Kỵ không giống người mới vậy có một cổ lô mãng đồng mà là nhãn quan bắt phương, chú ý bốn phía tất cả, bốn người liên thủ, thoang cái liền đem năm đầu tiên thiên linh thú vây khốn, không ngừng ẩu đả. Điều này làm cho nhìn ở trong mắt Ninh Hiên cảm thấy vui mừng, hắn phát hiện đây tứ phẩm thâm niên Long Kỵ thực lực cũng không đủ, căn cơ tương đối vững chắc, cuốn lấy năm đầu tiên thiên linh thú cũng không nói chơi. Long đỉnh trung bất kỳ một pho tượng Long Kỵ đều là trải qua ngàn khiêu chiến vạn chọn ra tới, ngàn dặm mới tìm được một đều không quá đáng, đều là tinh nhuệ nhân tài ở cùng cảnh giới ở bên trong. Bọn họ không dám có thể nói vô địch, nhưng là có thể áp đảo không ít cùng cảnh giới cao thủ, thậm chí vượt cấp khiêu chiến cũng có không ít như vậy long kỵ tồn tại. Cục diện nguy cơ, còn xa xa không bằng giải trừ, tứ pho tượng thâm niên long kỵ cuốn lấy năm đầu tiên tiên linh thú, chết Úc cùng Trung ly diễm đều tự cùng một đầu thất phẩm tiên thiên linh thú đánh nhau chết sống cùng một chỗ. Hai nàng lướt qua ba phẩm cấp chiến lệnh, cư nhiên cùng thất phẩm tiên thiên linh thú chém giết mà không rơi vào thế hạ phòng, thực lực như vậy, kinh hại không ít người ma này sĩ quan phụ tá cùng long vệ, toàn lực cùng đại lượng tử vong linh thú hậu đá cùng một chỗ. Ninh hiên ánh mắt lóe ra, đã nhìn thấy trước mặt ép qua đây tam đầu tiên thiên linh thú, trong đó có hai đầu là bát phẩm tiên thiên linh thú, kia cự ma tê bất ngờ ở liền. Tuổi nhỏ như thế, cư nhiên đã là ngũ tinh long kỵ. Ta liền cho tới thăm ngươi một chút có cái gì chỗ hơn người. Kia cự ma tê giữ tận cười một tiếng, cư nhiên nhìn ra Ninh hiên là ngũ tinh long kỵ chức quan, xem ra những thứ này tử vong linh thú còn chuyên môn tìm hiểu qua Long Đình tin tức hiện nhiên đều là xuất từ những chuyện lặt vặt kia chết nhân thủ. Linh Hiên mắt lạnh nhìn trước mặt Tam Đầu Khổng Lồ Tiên Thiên Linh Thú, bàn tay vô thanh vô tức lóe ra Tử Vong Chi Quang. Đây Tử Vong Chi Quang sớm lúc trước chính là tấn thăng đến cực kỳ cường đại mức độ vận chuyển Tử Vong Trật Tự. Đối diện Tam Đầu Tiên Thiên Linh Thú rồi đột nhiên thấy Linh Hiên trong tay nồng đậm Tử Vong Chi Quang, trong ánh mắt lập tức lộ ra vẻ sợ hãi, đồng thời thấy bên trong ba viên tinh hạch càng là kinh hãi gần chết khổng lồ tâm linh đều ở run dày lên, linh hiên không biết là tử vong chi quang chỉ có tử vong thâm nguyên nội đích thống dẫn khả năng có là bị tử vong tinh hạch ban tặng cao đẳng quyền lợi dùng tới quản lý tử vong linh thú, tử vong chi quang đối với tử vong linh thú có rất mạnh lực uy hiếp, cho nên tam đầu tiên thiên linh thú đi vào ninh hiên trong tay kinh khủng tới cực điểm tử vong chi quang, ánh mắt đều sợ hãi, ngươi làm sao có thể sẽ có tử vong chi quang? không có khả năng, cự ma tê trong miệng thanh âm niết thay nhức ngựa khí run án theo lẽ thường mà nói, tử vong chi quang đối với tử vong linh thú khắc chế tuy rằng rất lớn, nhưng cũng không thể có thể làm cho cự ma tê sợ hãi, nó chân chính sợ hãi là tử vong nội bà viên tinh hạch. Tử vong chi quang cư nhiên có thể dung nạp bà viên tinh hạch, kia tử vong chi quang đến tụt cùng đã cường đại đến cái loại gì trình độ độ. Đáp án rất nhanh chính là công bố. Linh Hiên không chút nào lời vô ích, trong tay tử vong chi quang kịch liệt xoay tròn, chỉ riêng là phát ra tử vong khí tức, chính là hình thành một cái cự đại tử vong vòng xoáy. Vòng xoay trong là từng đạo sắc bén lôi hái tử thần, đại lượng tử vong đại linh thú, cư nhiên không bị khống chế, bị hút vào tử vong vòng xoay ở bên trong, bị lôi hái tử thần cắt kim loại trí tử, linh căn toàn bộ tự động bị ninh hiên trong cơ thể thiên địa chi căn đem luyện hóa hết. Tử thần đích thán tức, linh hiên hét to, vận chuyển ra tử vong chi quang nội tử thần tinh hạch, khổng lồ tử thần hư ảnh liền hiện hiện ra, tuyên bố một tiếng thật dài thở dài, đây tiếng thở dài, phảng phất là đối với người chết thương tiếc nhiều hơn tử vong đại linh thú bị hút vào tử vong vòng xoáy ở bên trong, đang thở dài trong tử vong. Đồng thời, kia tam đầu cường đại tiên thiên linh thú, cũng đều bị khổng lồ ảnh hưởng, đi bước một triệu đến tử vong rát, kia tiếng tử vong đích thán tức giống như thâm nhập tiến vào tâm linh của bọn nó ở chỗ sâu trong, trồng trọt tử vong bóng ma. Nhất thời, tam đầu tiên thiên linh thú trong tâm linh, chính là bao phủ một tầng bóng ma tử vong, thế nào cũng vô pháp xóa đi. Gây tợm, tiểu tử này có cổ quái, bất quá ngươi lợi hại hơn nữa cũng chỉ có tứ phẩm luyện khí đại linh tông thực lực xa xa phát huy không ra tinh hạch lực lượng xem ta phá của ngươi linh quang chúng tên ánh sáng cự ma tê đột nhiên buộc phát ra khí thế mãnh liệt nó khổng lồ chân để hướng phía kia tử vong chi quang cuồng bạo chúng tên tiếp tục ở dưới chân của nó nương tụ ra một đạo mang theo cuồng bạo hơi thở linh quang chính là chúng tên ánh sáng một cước tiếp tục chúng tên vạn vật dẫm lên bạo tất cả lợi hại vô cùng linh hiên hừ lạnh một tiếng trong tay tử vong chi quang mãnh liệt quán thâu linh áp có chừng một vạn bát thiên đạo lôi điện linh áp áp xúc vào, vốn có lúc trước hắn linh quang tối đa chỉ có thể dung nạp một vạn hai ngàn đạo linh quang, trong lúc trải qua yến như tuyết huấn luyện, lại thêm trên thiên địa chi căn hấp thu đại lượng linh can, lôi sắc ra, khiến cho thực lực của hắn không ngừng tấn trước, có thể áp xúc ra một vạn bát thiên đạo lôi điện linh áp, nói ra tuyệt đối muốn hủ chết một nhóm lớn người. Tử vong chi quang trước không bằng áp xúc một kia linh áp vào, chính là có mạnh mẽ như thế đích uy năng, nếu như ninh hiên thi triển ra khác linh quang. Là không thể nào có như vậy vì thế, đây là linh căn dung hợp tinh hoạch vi lực, do ở tại thiên địa chi căn có thể dung nạp đại lượng bất đồng linh quang, tinh hoạch dung nhập tử vong chi quang, cũng là tương đương với dung nhập thiên địa chi căn bên trong. Đồng thời trước đây, tử vong chi quang đánh chết đại lượng tử vong linh thú, hấp thu tử vong khí tức, chính là vô pháp tính toán, hơn nữa tử vong chi quang đặc tính chính là không có giết chết bất cứ người nào hoặc là một đầu linh thú, tử vong chi quang sẽ tinh thâm chia ra, lợi hại một bậc, đánh chết càng cường đại cường, giả. Tử Vong Chi Quang sẽ gặp tấn trước phải càng nhanh. Tử Vong Chi Quang đại biểu chính là Tử Vong Trật Tự, Tử Vong chính là là địch nhân quy tước. Tử Vong Chi Quang đang toàn lực bạo phát trong nấy mắt, Cự Ma Tê bốn võ chúng tên tiếp tục, chúng tên ánh sáng như pháo giống nhau bùn bùn bạo hưởng, chỉ thấy chúng tên ánh sáng cùng Tử Vong Chi Quang tiếp xúc trong nấy mắt, chúng tên ánh sáng thoang cái đã bị Tử Vong Chi Quang bị nghiền nát hết. Đồng thời, Cự Ma Tê bốn võ đạp, hám sâu Tử Vong Chi Quang nội, tại hạ một người sát na, Cự Ma Tê cư nhiên toàn bộ thân thể cao lớn bị tử vong chi quang bao dung vào ngay sau đó bên trong cấp tốc bước lên ra ba pho tượng hư ảnh phân biệt là tử thần hư ảnh minh vương hư ảnh ác ma hư ảnh chết đi linh hiên ngũ chỉ mở trong lòng bàn tay tử vong chết hết trong nháy mắt áp suất trong đó lực lượng như uy như ngục ba pho tượng tinh hạch buộc phát ra lực lượng hơn nữa tử thần minh vương ác ma cường đại năng lực thoáng cái liền đem cự ma tê đem nát bấy ở trong đó triệt để tử vong cự ma tê sau khi chết một đoàn nồng nặc tử vong khí tức, bị hút vào tiến vào tử vong chi quang ở bên trong, tử vong chi quang lập tức chính là lớn mạnh chia ra, uy lực càng thêm rồi rào, đánh chết cường đại như thế cự ma tê, tử vong chi quang giống như sắp ngưng tụ ra một cái hắc sắt viên cầu giống nhau, cực kỳ thần dị. Lao đại, ngay cự ma tê bị Ninh Hiên thoáng cái giết chết tình thế, mặt khác hai đầu tiên thiên linh thú nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, cư nhiên hung hãn không sợ chết hướng phía Ninh Hiên sùng phong liều chết qua đây, tựa hồ ở chúng nó hữu hạn trí tuệ bên trong, cho rằng cự ma tê chỉ là bị tử vong chi quang vây ở bên trong, dù sao chỉ có Ninh Hiên biết tử vong chi quang bên trong chuyện gì xảy ra. Thấy này đầu tiên thiên linh thú hành xung lại, Ninh Hiên lập tức tiến lên một bước, mười ngón tay xòe ra, cư nhiên ở trong nháy mắt, bộc phát ra 10 đạo linh thuật, toàn bộ đều là lượng giới phân cắt. 10 đạo lượng giới phân cắt ở trên hư không lói ra, hình thành thập phương câu diệt đuổi giết tư thái, thoáng cái liền đem không gian cắt kim loại thành thập khối, kể cả kia hai đầu tiên thiên linh thú đều ở đây cuồng bạo một kích ở bên trong, thân thể cư nhiên bị phân cách tiến vào mười người bất động trong không gian, cho dù có cường đại trở lại tái sinh ánh sáng đều không có một chút tác dụng. Đây mới là lượng giới phân cắt chỗ cường đại, không những được phân cách không gian, càng là thiết cắt chi quang thăng cấp trạng thái, không những được phân cách không gian, hơn là có thể đem địch thân thể của con người phân cách tiến vào bất động trong không gian. Linh Hiên không hổ là thiên tài chiến đấu, thoáng cái liền xuyên thủng rồi lượng giới phân cắt huyền bí. Thấy vậy một bên chiếc úc âm thầm chắc lười không nớt. Trưng 224, hoặc tử nhân đáng sợ, tháng 2 năm 10. Lượng giới phân cắt loại này không gian linh thuật, vô cùng lợi hại, so với thiết cắt chi quang không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần, do 38 loại linh quang tổ hợp mà thành. Nếu như đem đây 38 loại linh quang toàn bộ dung nhập tới tương ứng tinh hoạch, kia lượng giới phân cắt chỉ sợ có thể đem một cái mini động thiên đều trực tiếp phân cách thành bụi bậm mảnh nhỏ. linh hiên nhất cử giết chết hai đầu tiên thiên linh thú tử vong chi quang lại cường thịnh vài phần, rất nhiều linh căn giả bị thiên địa chi căn đem luyện hóa vào, trở thành thuốc bổ. Chỉ thấy thiên địa chi căn nuôi thời muối khắc đều ở đây lộ xác, thậm chí sinh trưởng ra từng khối trồi, này trồi hơi bừng bừng phân chấn, chậm rãi cùng mở rộng tiến vào ninh hiên toàn thân mỗi một tấc huyết nục tinh thể. Ở thời khắc này, ninh hiên tựa hồ cảm giác được đây thiên địa chi căn chính là là huyết nục của chính mình, đúng nhưng phân cách tồn tại. Đồng thời này trồi tản mát ra kinh người linh áp quan chú tiến vào huyết đục của hắn trong. Khiến cho Ninh Hiên thân thể càng cường đại hơn, cô động, nhấc tay đánh đủ, chính là có vang tung tué sơn hà đích uy năng. Theo Ninh Hiên thi triển tuyệt cường thực lực, nhất cử đem hai đầu bát phẩm tiên thiên linh thú cùng một đầu thất phẩm tiên thiên linh thú đánh chết hết. Nhất thời bọn họ bên này sĩ khí đại trấn, rất nhiều long vệ đều liên hợp lại, đem đại lượng thụ linh thanh toán đi ra ngoài. Một mảng lớn linh quang tứ diện đuổi giết, tử vong đại linh thú như mưa rơi giống nhau rơi, tan tác tốc độ đó là bắn ra ngay cả cùng Long Kỵ Dây Dưa rất nhiều thất phẩm Tiên Thiên Linh Thú đều lọt vào hủy diệt tính đả kích. Linh Hiên ánh mắt trợn lóe, lập tức gia nhập chiếm chiến cuộc, không ngừng giết chóc đại lượng Tử Vong Linh Thú. Trong tay Tử Vong Chi Quang một cái quân sạch, chính là vô hạn Tử Vong Linh Thú bị kia nồng đậm Linh Quang dảo sát hầu như không còn. Cái này Tử Vong Thâm Viên Nội quả thực sắp thành Linh Hiên Tu luyện điều kiện tốt nhất Thánh Địa, khắp nơi đều là Tử Vong Linh Thú, Tử Vong Chi Quang càng thêm kinh khủng. Đặc biệt trong cơ thể hắn Thiên Địa Chi Can từng vòng bành trướng. Linh áp ở thiên địa chi căn nội tự động cực nhanh áp súc, tán nhập toàn thân của hắn các nơi. Đột nhiên, đại lượng tử vong linh thú như giống như triều thủy thối lui, xuất hiện rồi ngoài ninh hiên đoàn người cực kỳ khiếp sợ tồn tại, chỉ thấy nguyên một đám hình thái nửa chết nửa sống nhân xuất hiện, tỏa ra càng thêm cuồng bạo tử vong khí, đồng thời không gì sánh kịp khí tức, kích phát bắn ra, đem rất nhiều tử vong linh thú đều đem không chế được. Đây là trong truyền thuyết hoạt tử nhân. Linh hiên kinh ngạc cả kinh bất ngờ phát hiện tại đây ngàn vạn hoạt tử nhân ở bên trong có đại lượng đích thống dẫn cao thủ cấp bậc tồn tại hắn thế mới biết nguyên lai lúc trước gặp phải trôi qua mũi nhọn thiên thống lĩnh cùng đại thống lĩnh đều thuộc về hoạt tử nhân phạm chủ những thứ này hoạt tử nhân một song song cánh tay buông thòng rơi xuống con mắt đều tản mát ra khát máu hồng sắc quan mang cùng hắc cám hư không bảy biện ra mánh liệt đối lập làm người ta sởn tóc gáy. cẩn thận những thứ này chính là hoạt tử nhân các ngươi nghìn vạn lần phải cẩn thận bọn người kia là tử vong thần quốc bên trong đích chủ tể, phi thường đáng sợ, đồng thời bọn họ có thể đem người chết hình thành hoạt tử nhân, nếu như một cái đạo tông cao thủ chết đi, bọn họ đều có thể khiến cho cái này đạo tông trở thành hoạt tử nhân, đồng hóa thành đồng loại, đây là hoạt tử nhân đáng sợ nhất năng lực một trong, mọi người nhất định phải cẩn thận ứng đối. Đúng lúc này, chân áp long hầu khổng hiên thanh âm, lập tức truyền ra ngoài, hướng về phía ninh hiên đoàn người nhắc nhở nói. Vừa nghe lời ấy, sắc mặt của mọi người biến. Không nghĩ tới hoạt tử nhân quốc gia thực sự tồn tại, càng thêm không nghĩ tới, hoạt tử nhân là như thế kinh khủng, quả thực là nhân loại đại địch, là triệt để phá hủy nhân đạo trật tự. Người chết đều có thể trở thành hoạt tử nhân, hiện nhiên tử vong thần quốc xuất hiện, đối với cựu châu thần quốc đích nhân đạo, xuất hiện rồi trọng đại ảnh hưởng, khiến cho nhân đạo càng thêm không trọn vẹn. Nghĩ tới đây, linh Hiên sát ý trong lòng chính là vô pháp ức chế, hắn hai mắt nhìn về phía kia nguyên một đám hoạt tử nhân, rất nhiều hoạt tử nhân cũng nhìn về phía hắn. Những thứ này hoạt tử nhân cũng là có trí tuệ tồn tại, không thể so nhân loại muốn kém bao nhiêu. Hiển nhiên bọn họ cũng biết, linh Hiên là rất nhiều lòng kỵ bên trong đích người dẫn đầu vận. Người tên là gì? Nhân loại. Đột nhiên, đối phương đám kia hoạt tử nhân ở bên trong, đi ra một gã thân hình khôi ngô. Mi tâm dài có một độc giác hoạt tử nhân, tên này hoạt tử nhân thoạt nhìn cực kỳ tinh táo. Cư nhiên cùng linh Hiên can thiệp, nói, chúng ta là thứ 89 tử vong quân đội, ta là cái này chết tiệt vong trong quân đoàn đích thống dẫn. Ngươi có thể gọi ta Tất gia, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ tên của ta là được, bởi vì rất nhanh, các ngươi chính là sẽ trở thành chúng ta hoặc tử nhân nhất viên, trở thành ta. Tất gia thống lĩnh chính là thủ hạ. Không biết tự lượng sức mình. Linh Hiên nhéo nhéo ngón tay, tiến lên trước một bước, trên thân nho nhã tinh giáp không gió mà bay, hắn nói, bất quá là một đám nửa chết nửa sống tên mà thôi, trong miệng cùng ngôn, bị chết nhanh hơn. Tất gia nhưng chỉ là cười lạnh một tiếng, vươn ra ngón trỏ, Khiêu khích loại hướng về phía Ninh Hiên lắc lắc, âm thanh hung dữ nói: "Từ giờ trở đi, các ngươi nhân loại nói từng bước một thất thủ cho chúng ta hoặc tử nhân nô lệ." "Nô lệ, ngươi hiểu sao?" "Gê tầm tên, thực sự là cuồng vọng tự đại." Niếp Sơn Hà nghe tất ra xích lọa lọa khiêu khích, nhịn không được lửa giận trong lòng, không khỏi hét lớn một tiếng: "Sẽ xuất thủ!" Nhưng Ninh Hiên nhưng lại ngăn cản hắn, truyền âm nói: "Đối phương người đồng thế mạnh, chúng ta chỉ có chừng trăm người, không thích hợp chính diện liều mạng, phải cầm tắc tiên cầm vương." chờ một cái xuất thủ, ta sẽ trực tiếp công hướng cái kia tất gia, các ngươi hiểm hộ ta liền cho được. Niệm sơn hà ánh mắt trợn lóe, cố nhìn xuống, gật đầu, đồng thời tất cả long kỵ, sĩ quan phụ tá, long vệ cũng đều nhận được ninh hiên truyền âm, đã đạt thành nhất trí. Đối phương có trưởng 8.000 danh hoạt tử nhân, từng cái hoạt tử nhân thực lực cực kỳ lợi hại, cũng là ngũ phẩm đại linh tông, hắn hoạt tử nhân nhưng so với nhân loại muốn mạnh hơn rất nhiều, đặc biệt kia tất gia thống lĩnh thực lực đã đạt tới bát phẩm luyện thần tiên thiên linh tông thực lực cực kỳ mạnh mẽ, xa xa không phải cơ. Thương hồng cái loại này mặt hàng có khả năng tương đối, đồng thời ở 8000 hoạt tử nhân ở bên trong, cũng không có thiếu tiên thiên linh tông, huống chi bọn họ có thể tùy ý chỉ huy xung quanh đại lượng tử vong linh thú, vâng vào Ninh Hiên bên này hơn 100 người. Cùng đối phương liều mạng lời mà nói, vậy đơn giản chính là lấy trứng trọi đá, muốn chết hành vi. Lúc này, chính là thể hiện ra Ninh Hiên loại này độc hành quan trọng yếu chỗ, từ vạn trong quân cấp đoạt đối phương thủ lĩnh thủ cấp. Ninh Hiên Ngươi nhóc tâm một ít, những thứ này hoạt tử nhân chúng ta đều chưa có tiếp xúc qua, không hiểu kia chiến lược thế nào, ngươi nghìn vạn lần không nên khinh thường rồi. Triết úc lúc này hướng về phía ninh hiên truyền âm, sắc mặt lộ ra vẻ lo lắng. Muốn ở đại lượng linh thú trung đột phá vòng đây, đồng thời còn muốn đối mặt rất nhiều hoạt tử nhân, sau đó chính diện chống lại bát phẩm luyện thần tiên tiên linh tông. Như vậy hành động, nói như thế nào đều là một nguy hiểm tới cực điểm chuyện tình, tất cả mọi người âm thầm bội phục ninh hiên gan dạ sáng suốt sắc Ninh Hiên truyền ra hành động tín hiệu, trực tiếp thi triển cực mạnh tư thái, binh thể đều trực tiếp ngưng tụ ra đến. Hắn hai chân hướng hư không một chút, thuật khai liên tục bạo phát, một đóa đóa đàm hoa hiện hiện tại trong hư không, trận lóe rồi biến mất, chỉ thấy Ninh Hiên cả người trực tiếp bắn ra bắn đi ra, vô số tử vong linh thú, ngay cả y phục của hắn đều sở không gặp được, hoàn toàn chính là theo không kịp Ninh Hiên tốc độ. Cùng lúc đó, 10 tên Long Kỵ toàn bộ liên hợp lại, hình thành một toạ tuyệt sát đại trận, tầng tầng bảo hộ chấn áp Long Thánh Điện. Mặc kệ là tử vong linh thú, còn là tử vong quân đoàn, kia mục tiêu đều là muốn đem Thánh Điện phá hủy. Thánh Điện mới là ninh hiên bên này cực mạnh chiến lược, một khi Thánh Điện bị chèn sở, như vậy lần này nghĩ cách cứu viện hành động, nhất định sẽ thất bại. Lúc này trấn áp long Thánh Điện cũng gặp được hai đầu Thánh Thú hoanh kích, nhưng có khổng hiên tọa trấn, cùng ngũ long khí binh phối hợp, trái lại cũng có thể ngăn cản được hai đầu lưỡng địa Thánh Thú, mà kia trấn áp long Thần Điện, như trước chậm rãi đẩy mạnh, mỗi một lần đẩy mạnh chính là ngàn vạn tử vong linh thú bị thánh điện giảo sát hết. 10 tên Long Kỵ, 10 tên sĩ quan phụ tá, 150 danh Long vệ đều ngưng tụ ra một cổ nước lũ, lấy linh quang bố trí ra một tòa lại một tòa đại trận, trong nháy mắt liền đem trấn áp Long Thánh điện phòng ngự phải chật như nêm cối. Ở Long đỉnh chi Trung, lấy linh quang bố trí ra phong phú đại trận, cũng là quân đội chuẩn bị điều kiện một trong đại trận uy lực, còn hơn linh thuật muốn cường hoành rất nhiều, dù sao bố trí đại trận, không chỉ có cần đại lượng linh quang cũng muốn vài tên thậm chí hơn 10 người linh tông cao thủ đến phối hợp, khả năng thi triển ra linh quang đại trận. Gì đó xúc hạ hành địa trận điên đảo ngũ hành trận kim cương phục ma trận cấm quang kỳ môn trận vân vân đại trận, trong nháy mắt triển khai thành hình, bao phủ bát hoang lục hợp, cho dù là tiên tiên linh thú xông vào đại trận, đều là đi vào ra không được, bị vây ở bên trong. Cũng tại lúc này, Linh Hiên một thân một mình hung hãn nhảy vào trong quân địch, một đường toàn diện bạo tẩu, nơi đi qua, đại lượng tử vong linh thú bị hắn phát ra lực lượng kinh khủng trấn thành bụi phấn mặc dù là thất phẩm tiên tiên linh thú cũng khó khăn lấy ngăn cản được hắn một quyền oai ngăn cản hắn tất gia thống lĩnh ánh mắt hơi nheo lại mi tâm độc rát lóe ra nhẹ nhẹ linh quang muốn khóa chặt lại ninh hiên hình thể nhưng thủy trung bị một cổ lực lượng cách trở ở căn bản là đem cầm không được đối phương cái này ngoài hắn kiên kỵ ở tất gia xem ra ninh hiên chỉ là tứ phẩm đại linh tông đối thủ như vậy hắn ở bình thường căn bản không để vào mắt còn kiến hôi một loại tồn tại làm sao có thể vào khỏi pháp nhãn của hắn nhưng tất ra đối với nguy hiểm nhận biết vẫn còn cực kỳ nhạy cảm đối phương người thiếu niên kia nếu là những người đó người dẫn đầu vở đồng thời dám một thân một mình xông vào hiển nhiên là có nơi dựa dẫm không thể dùng lẽ thường để phán đoán ngay tất ra ra lệnh một tiếng mỡ màng béo tốt tử vong trong quân đoàn đi ra năm tên cường đại hoạt tử nhân chiến sĩ năm tên hoạt tử nhân trong mắt lóe ra màu đỏ tươi huyết quang toàn bộ đều là lục phẩm luyện khí đại linh tông cao thủ năm tên hoạt tử nhân nhất tề tuyên bố gầm lên giận dữ Hướng phía ninh hiên ngăn trở qua, từng đạo hắc sắc linh quang, mới trong miệng của bọn hắn phun ra nuốt vào bất định, thoáng cái đánh ra, đánh về phía chính rất nhanh tiếp cận bên trong đích ninh hiên. Người cản ta chết. Ninh hiên bước lại một lần nữa một bước, ở thời khắc này, cư nhiên vận chuyển ra xá nhân đắc quả cực mạnh năng lực, hắn trực tiếp bỏ qua quá trình, lấy kinh người tiêu hao giá phải trả. Ở linh, cái sát na, chính là xuất hiện ở một gã hoạt tử nhân trước mặt trước, hắn bắt tay một chảo, lấy thế xét đánh lôi đỉnh đưa cái này hoạt tử nhân đầu bắt được, trọng trọng đè xuống, một cái cuồng bạo lên gối, hướng phía hắn mặt hung hăng đánh tới. Nhưng ngoài Ninh Hiên khiếp sợ chính là, tên này hoạt tử nhân phản ứng cực kỳ rất nhanh, trong miệng trong nháy mắt chính là bắn ra từng đạo nát bấy ánh sáng, hướng phía Ninh Hiên hai chân nát bấy qua. Ninh Hiên phản ứng càng thêm kinh người, thân thể quấn, đã đến hoạt tử nhân phía sau, trong tay lóe ra 50 loại linh quang, trong nháy mắt tổ hợp thành Tam giới huyền linh pháo hướng phía hoạt tử nhân cái hốt bắn rít đi qua, đột nhiên cái khác bốn gã hoạt tử nhân lúc này lằng không đánh tới phản ứng vô cùng phải, lại một danh hoạt tử nhân phía sau triển khai hắc sắc cánh đống nhiên kéo dài một đạo kinh người thiết cắt chi quang cắt kim loại qua đây linh hiên nhìn cũng không có thể một cái trong nháy mắt liền đem thiết cắt chi quang tiêu diệt hết trong tay hắn tam giới huyền linh pháo mãnh liệt đánh ra nhưng trước mặt cái này hoạt tử nhân đầu cư nhiên xoay đến phía sau trong miệng lần thứ hai phun ra theo thứ tự cuồng bạo linh quang cùng tam giới huyền linh pháo đụng thẳng vào nhau chết cho ta Linh Hiên thiêu đốt đại lượng lôi điện bào, trong ngáy mắt, tam giới huyền linh pháo lực lượng, bạo tăng 10 lần trở lên, thoang cái liền đem tên này hoạt tử nhân đầu, bắn cho phải nát bấy, hắn chính là nhớ kỹ lý thương theo như lời mà nói, hoạt tử nhân duy nhất nhược điểm chính là đầu, chỉ cần đầu còn tại, chính là giết không chết quái vật. Linh Hiên lần đầu cùng hoạt tử nhân tiếp xúc, âm thầm khiếp sợ hoạt tử nhân cường đại chiến lực, hắn ban nay đánh chết chỉ là lục phẩm đại linh tông, hắn đánh chết một gã lục phẩm đại linh tông lại còn hao tốn một phen tay chân. Đây cũng có thể thấy được, những thứ này hoạt tử nhân quả nhiên bất thường, phản ứng rất nhanh, lực lượng cường đại, không sợ chết vong, ở đồng cấp ở bên trong, tuyệt đối là thượng lưu tồn tại. Gì đó? Tử vong của chúng ta chiến sĩ, cư nhiên bị hắn dễ dàng như thế đánh chết hết, thật là làm cho ta ngoài ý muốn, theo ta được biết, nhân loại muốn ở đồng cấp trong, đánh giết chúng ta hoạt tử nhân, cực kỳ chắc trở mà chết quân đoàn tử vong chi chiến sĩ, đánh chết đồng cấp trung nhân loại linh tông, dễ dàng, vượt cấp khiêu chiến đều không có vấn đề gì. Thiếu niên này, cư nhiên có thể vượt qua hai phẩm cấp, dễ dàng đánh chết một gã lục phẩm đại linh tông tử vong chiến sĩ, quả nhiên không phải giản. Đơn hạ người, tất gia trầm tư một tiếng, như có điều suy nghĩ, nhưng hắn vẫn như trước làm ra cái gì động tác, cũng không có mệnh lệnh hạ xuống tử vong chiến sĩ xuất kích. Trường 225, Kinh khủng tinh thần ý chí, tháng 3 năm 10. Đột nhiên, một gã tầm vóc giữ tận hoạt tử nhân bạo khởi xuất kích, hai tay vẽ một cái, rất nhiều linh quang hướng hắn lòng bàn tay hướng vào phía trong áp suốt hình thành một đạo hắc sắc chém lưỡi dao, đồng thời ẩn chứa trong đó khổng lồ linh áp lóe ra giữa hướng phía Ninh Hiên kích thước lưng áo chém giết qua đây. Cùng một trong thời gian, cái khác ba gã hoặc tử nhân hóa thành một đạo hắc sắc cầu vồng, toàn thân đan vào hắc sắc linh quang, lấy mạnh mẽ bất diệt thân thể làm công kích hướng về phía Ninh Hiên điên cuồng công kích. Ninh Hiên chỉ là hư lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện thượng phẩm huyền cấp thần binh độc long thương, mũi thương kịch liệt xoay tròn, một cổ xuyên thấu ánh sáng điểm sắt xuất đi đem tiêu tử phách chạm đem thăng cái tan biến hết. Sau đó hắn như xét đánh thi triển ra độc long thôn thiên vạn long giết gào hình ảnh trong sát na triển khai chỉ cần hạ xuống liền đem bốn gã hoạt tử nhân bao vây vào một cái khổng lồ độc long một cái xuyên thấu chạy nước rút kinh khủng kịch độc liền đánh tiến vào đầu của bọn họ trong khiến cho bốn gã hoạt tử nhân đầu kịch liệt căng phồng lên đến chỉ ở một cái hô hấp chính là muốn nổ tung lên chết để tử vong. Linh Hiên ở mỗi lần đánh chết hoạt tử nhân thời điểm đều đã ngắn thi triển ra lượng giới phân cắt đem bọn họ liên hệ cùng tử vong tinh hạch đoạn tuyệt ra, tránh cho bọn họ phục xuống lại. Đồng thời Ninh Hiên phát hiện, đánh chết những thứ này hoặc tử nhân, kia tử vong chi quang tân trước tốc độ trở nên hơn nhanh hơn, vận chuyển ở giữa một cổ rồi rào tử vong khí tức phát ra. So với những thứ này tử vong chiến sĩ trên thân tử vong khí tức đều phải thuần khiết phải nhiều lắm. Ngay Ninh Hiên lấy bẻ gãy nghiền nát hướng đến liên tiếp đánh chết năm tên cường đại hoặc tử nhân, tử vong quân đoàn mơ hồ bạo động. Rất nhiều tử vong chiến sĩ, trong ánh mắt huyết quang càng thêm nồng đậm, gắt gao khóa chặt lại ninh hiên. Đại nhân, xin cho ta xuất chiến, tất nhiên đem hắn tại chỗ đánh chết. Đúng lúc này, một gã toàn thân cơ thể như thép một loại nam tử, đứng thẳng đi ra, hướng về phía tất gia thống lĩnh thỉnh chiến nói, người này rõ ràng là thất phẩm luyện thần tiên tiên linh tông, thực lực mạnh hành, đi lại giữa, lực lượng phát ra, khiến cho hư không đều chậm rãi vằn mẹo. Tốt, thiết nam, thực lực của ngươi ta rất yên tâm đi thôi Dùng tiên huyết đến đặt sự cường đại của chúng ta, đem địch nhân đầu hái lấy xuống, dùng để làm bầu rượu. Tất gia lăng lập hư không, cư cao lâm hạ hướng về phía Thiết Nam nói. Như ngài mong muốn. Thiết Nam sức láo cười, bước một bước, cả người như một đạo linh quang kích phát bắn đi ra, thoáng cái chính là lóe ra đến linh hiên bên cạnh, không nói hai lời, từng đạo kinh khủng linh quang từ trong tay hắn chạy trùng ra. A tỵ vương quyền. Thiết Nam một quyền bạo sát, một quyền này, đủ đem 49 loại linh quang xoắn thành một cổ. Mỗi một đạo linh quang càng là ẩn chứa một vạn năm nghìn đạo linh áp chế, tầm thường thất phẩm tiên tiên linh tông, linh quang chỗ nào dung nạp khổng lồ như thế linh áp, có thể thấy được người này thực lực tuyệt đối không giống nhau. A Tị Vương quyền ở trên hư không trong nháy mắt ngưng tụ ra đến, một pho tượng khổng lồ dấu quyền, như thần La Thiên Trình giống nhau phủ xuống lại, quyền ý trong, hiện ra như địa ngục cảnh tượng, tung tột tử khí cùng ma khí đăng vào, rồi giao lực lượng ở trong nháy mắt bể ra, đại lượng không gian đều nghiến nát, chính là ngay cả này không gian mà nhỏ đều bị một quyền này đem hấp thu vào. Linh Hiên tuy rằng bị A tị Vương quyền bao phủ ở, nhưng hắn vẫn như trước bất động như núi. Lần thứ hai vận chuyển thân thể chỗ sâu nhân quả lực, xá nhân đắc quả năng lực lại một lần nữa buộc phát ra. Lúc này đây, cả người hắn trực tiếp từ A tị Vương quyền trung xuyên toa qua, nhưng kỳ thật hắn tránh thoát đạo kia quyền pháp, thân thể đã bị rất mạnh áp lực. Đây là bởi vì xá nhân đắc quả năng lực đã vượt qua giới hạn. Linh Hiên cũng chỉ là muốn thử một lần nhân quả lực giới hạn thấp nhất ở nơi nào. Chờ một chút cũng tốt ở tập sát tất gia thống linh thời điểm, làm ra sức phán đoán chuẩn xác miễn cho đến lúc nước tới trôn mới nhảy, xuất hiện cảm bấy vậy thì thập phần không xong. A tị vương quyền một chiêu này, cực kỳ cường đại, bao phủ nhất phương không gian, tiến hành toàn diện đổi giết, thiết nam thế nào cũng không nghĩ ra, đối phương cư nhiên chính là thần kỳ như vậy tránh thoát đi. Ngay hắn ngây người trong nháy mắt, linh hiên đã giết tới trước người hắn, độc long thương một cái điểm giết, lực lượng khổng lồ áp xúc thành một cái nguyên điểm, ở nơi này nguyên điểm trong rất nhiều linh quang ở trong đó xoay tròn. "Chết cho ta." Linh hiên một thương bùng nổ ra, thương thế như cực nhanh, nhanh như buôn lôi, điểm giết ở Thiết Nam mi tâm mặt. "Không có tác dụng đâu, tử giới chi ngục." Thiết Nam hét lớn một tiếng, phản ứng của hắn so với ban nãy kia năm tên hoạt tử nhân, phải nhanh hơn 10 lần trở lên. Ở mi tâm của hắn ở bên trong, dâng lên một đạo kết giới, trong kết giới, hiện ra a tỷ địa ngục, độc long thương xọ xuyên qua vào, giống như đánh vào ngoài một cái trong không gian. Nhưng độc long thương nhưng lại thật sự rõ ràng đem thiết nam mi tâm đánh xuyên qua. Một màn này thoạt nhìn cực kỳ quái dị, ngoài phải ninh hiên như mày. Ngươi khoảng trừng còn không biết tiên thiên linh tông chân chính chô đáng sợ. Tinh thần của ta ý chí, chính là chỗ này a tỷ địa ngục là nguyên hình. Có thể nói, ta hiện tại não bộ kết cấu, chính là chỗ này a tỷ địa ngục. Ta căn bản cũng không có bất kỳ nhược điểm. Chân chính bất tử chi thân, ngươi giết không chết ta, chết tiệt là ngươi. Thiết nam tàn nhẫn một tiếng cực đại thiết quyền lưu chuyển từng đạo quyền áp chế, hướng phía Ninh Hiên đầu từng đánh chết đi. Thì tính sao? Ngươi như cũ muốn chết ở thủ hạ của ta. Ninh Hiên ngũ chỉ mở, cư nhiên dễ dàng đem Thiết Nam nắm tay đem bắt được, sau đó hắn vánh liệt vừa dùng lực, cứng rắn đem Thiết Nam nắm tay đem bẻ gãy, đây máu tanh tàn bạo một màn, kinh hãi mọi người, kể cả Tử vong quân đoàn cùng tất ra thống lĩnh. Làm sao có thể? Thiết Nam nhưng là chúng ta tử vong trong quân đoàn, ngoại trừ tất ra đại nhân, thực lực bài danh đệ tam tử vong chiến sĩ. Nhưng bản về lực lượng đến, là thứ một tử vong chiến sĩ, thiếu niên kia cư nhiên có thể ở trên lực lượng áp chế qua hắn, quả thực là bất khả tư nghị. Một cái tử vong chiến sĩ, trong miệng khiếp sợ nói, mặc dù những thứ này hoặc tử nhân sẽ lạnh lùng, cũng có tự chủ tâm tình, thấy kinh khủng như vậy một màn, nguyên một đám đều hít vào một hơi. Điều này cũng không có gì, tiểu tử kia thực lực sát thực rất cường đại, nhưng chúng ta hoặc tử nhân là bất tử bất diệt, chặt đứt một cái cánh tay, lập tức chính là có thể khôi phục qua đây cũng không coi là gì đó, rồi hay nói tiên thiên linh tông cảnh giới, xa xa không phải là các ngươi có khả năng tưởng tượng, tiên thiên linh tông chỗ cường đại, liền là có thể ngưng tụ thần hoa, đại biểu cho tinh thần ý chí, này cổ tinh thần ý chí ngưng tụ, có thể trực tiếp đại thay đầu của chúng ta bên. Trong đích thức hải, nói thí dụ như có người tinh thần ý chí, là một pho tượng tử thần, như vậy, đầu của hắn bên trong, chính là là tử thần, cho dù đầu bị nát bấy hết, chỉ cần tinh thần ý chí không bằng ma diện, là có thể khôi phục lại. Đương nhiên, tinh thần ý chí ngưng tụ ra tê, ý tồn tại, như trước bao gồm chúng ta trong đầu chúng khu thần kinh chờ tất cả hệ thống, Tiên Thiên Linh Tông cảnh giới này, chính là khai phá trí tuệ, ngưng tụ tinh thần ý chí, tiến tới đem tinh thần ý chí cụ hiện hóa, thành tựu chính mình đạo, bước vào đạo tông. Bất quá có đồ bỏ đi Tiên Thiên Linh Tông, tinh thần ý chí bạc nhược, rất dễ bị đánh chết hết. Ở tất gia thống lĩnh bên cạnh, đứng lặng một người tướng mạo nho nhã nam tử, một chút cũng nhìn không ra hoạt tử nhân đạt thủ. Giống như chính là một bác học đa tài nho sinh, chậm rãi mà nói. Tất ra tán thưởng nhìn thoáng qua bên người cái này nho nhã nam tử, nho nhã nam tử ở nơi này tử vong trong quân đoàn thân phận của tương đối đặc thủ, tương đương với quân sự một loại tồn tại. Diêm nhược quân sự nói phi thường chính xác, các ngươi không nên cả kinh một trận, là một danh hợp cách tử vong chiến sĩ, chỉ cần đi tới, đi tới, sẽ đi tới. Chúng ta thứ 89 tử vong quân đội, chưa từng có lui về phía sau hai chữ, mặc kệ địch nhân đến cỡ nào cường đại. Chúng ta cần phải làm là đem địch nhân triệt để phá hủy. Tất gia thanh âm vô cùng lớn, một tia kinh khủng bị đạo, lưu chuyển ở trong không khí, bị nhiễm nhân tâm. Ninh hiên đối với tất gia phát ra thanh âm, thờ hắn lúc này muốn làm, chính là chấm dứt mạnh thực lực, đem trước mặt cái này tiên thiên linh tông triệt để phá hủy, cho hắn biết, cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng cùng kinh khủng. Bẻ gây tất gia mười ngón về sau, Ninh hiên trên cánh tay hai cái lôi hoàng pháo trực tiếp thay đổi pháo khẩu. Nhắm ngay Thiết Nam trong đầu phiêu đãng chìm nổi A Tỳ Địa Ngục, từng đạo cao độ áp suất tinh thể thần lôi cùng bạo bắn ra, thẳng đem A Tỳ Địa Ngục đánh cho Thiên Sang bách khổng, một số gần như tan vỡ. Đây A Tỳ Địa Ngục chính là Thiết Nam tinh thần ý chí biến thành, chính là tương đương với tinh thần của hắn ý chí, chỉ cần đem A Tỳ Địa Ngục đánh nát, như vậy Thiết Nam tinh thần ý chí chính là tự động tan vỡ hết, mặc kệ là bất cứ sinh vật nào, tinh thần ý chí đều bị mẫn diệt, đều chỉ có một con đường chết. Cái này tinh thần ý chí chúng cũng là bao hàm linh hồn lúc đầu Thương Nguyệt không cũng là bởi vì tinh thần ý chí tiêu thất thành một cô không sắc chết đố khả năng thừa dịp hư mà vào thay mận đổi đảo lúc này cũng vậy giống nhau đạo lý Linh Hiên chỉ cần đem Thiết Nam tinh thần ý chí lấy lực lượng tuyệt đối nát bấy hết mặc kệ hắn sẽ thế nào bất tử bất diệt đều phải triệt để tử vong mặc dù có tử vong tinh hạch trợ rút cũng cần rất dài rất dài một đoạn trong thời gian khả năng đem Thiết Nam phục sống lại cái này tương đương với là cải tạo một cái cường đại thất phẩm tiên thiên linh tông Tử vong tinh hạch không có khả năng trong nháy mắt làm hắn sống lại. Thiết Nam thực lực mặc dù đang đồng cấp trong phi thường cường đại, thế nhưng chống lại ninh hiên như vậy quái thai, nhất định bi kịch một đường, trở thành hắn đá đặt chân. Làm sao có thể? Người rốt cuộc là nhân vật nào? Đây tuyệt đối không phải là tứ phẩm đại linh tông có thể có được thực lực, không. Ta Thiết Nam không có khả năng thua ở người tên gia hỏa như vậy, A tỷ đau ngục. Thiết Nam ở sinh tử nguy cơ, cùng bạo, trong đầu hắn A tỷ địa ngục hiện ra đại lượng đau phong. Tứ diện chém giết cắt kim loại, hàn quang lấm lấm, muốn ngăn cản được tinh thể thần lôi cuồng bạo đổi giết, lực lượng của hắn không phải Ninh Hiên đối thủ, lúc này chỉ có thể thi triển ra huyền ảo linh thuật, chỉ cần chống đỡ lúc này đây nguy cơ, hắn tin tưởng chỉ cần chờ mình khôi phục lại, là có thể lần thứ hai thi triển cực mạnh thực lực, đem đối phương đem chấn áp tháp xuống tới. Không có tác dụng đâu, vẫn còn cho ta ngoan ngoãn chịu chết đi. Ninh Hiên song trưởng chấn động, hai cái lôi hoàng pháo cư nhiên cực nhanh mở rộng, trực tiếp chấn áp tiến vào địa ngục. Hai cái lôi hoàng pháo luôn luôn căng lớn đến nghìn trượng chi cự, mới dừng lại, từ trong đó chấn động ra cực kỳ khủng bố bạo phát lực lượng, pháo trong miệng, không còn là tinh thể thần lôi, mà là cực mạnh trạng thái ở dưới tam giới huyền linh pháo. Thiết Nam ở thời khắc này, cũng nữa duy trì không ở kia còn xuất lại một kia tinh táo, tuyệt vọng giống giận. Thậm chí dù chết vong quân đoàn cũng ở thời khắc này, toàn diện xuất động, bởi vì kia hai cái lôi hoàng pháo không chỉ có nhắm ngay Thiết Nam, pháo khẩu cũng nhắm ngay bọn họ.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 Chiết Nam là của hắn, Đắc lực chiến tướng, tất ra không có khả năng mắt mở trừng trừng nhìn hắn bị giết chết. Thúy Hồ hắn đã cảm thụ được kia hai cái lôi hoàng pháo uy thế là như thế nào kinh khủng. Nhưng lúc này thì đã chậm, lôi hoàng pháo bắn chết tốc độ, nhanh chóng đến nỗi ngay cả người ý thức đều phản ứng không kịp nữa qua đây. Hai cái trải qua vạn cự tinh hạch rèn luyện hoàn thiện lôi hoàng pháo, có thể lớn, có thể nhỏ. Lần này bạo chống được hai nghìn trượng chi cự, che khuất bầu trời, khiến người ta lấy vô cùng lực chấn nhiếp. Không. Thiết Nam cảm thụ được cực độ nguy hiểm, điên cuồng chậm rãi quát lên, lúc này hai cái lôi hoàng pháo đã vắt ngang tiến vào do Thiết Nam tinh thần ý chí ngưng tụ ra tới ác tỷ địa ngục ở bên trong, hai phát to lớn tam giới huyền linh pháo trực tiếp đem tinh thần của hắn ý chí toàn diện đánh tan, hết thảy tất cả đều ở đây từng khúc tan vỡ, tan dã hầu như không còn. Tử vong quân đoàn quân sư Diêm Nhược mới vừa rồi cũng đã nói, tinh thần ý chí ngưng tụ ra tới tồn tại, cũng bao hàm trong đầu các loại thần kinh tổ chức, chỉ là đem tinh thần ý chí thạ lớn hơn nhiều lần. Ninh Hiên đem át thì địa ngục đánh nát, không chỉ có là đem thiết nam tinh thần ý chí triệt để nát bấy, cũng đồng thời đem trong đầu hắn tất cả thần kinh tổ chức đang tiêu diệt hết. Lê Tưởng lại dám giết lao tử đắc lực người có khả năng chết tiệt, tất ra luôn cuốn một tiếng, hắn trước hết chạy nước rút đến Ninh Hiên trước mặt trước, ở trong tay hắn, rồi đột nhiên xuất hiện một thanh cổ quái thần binh, cái chuôi này thần binh đầu đôi hai đầu là hai viên giữ tận miệng rắn, từ miệng rắn ở bên trong mở rộng xuất kiếm lưỡi dao, mà miệng rắn bên trong đích mũi kiếm giống như là lưỡi giống nhau, rất nhanh phun ra nuốt vào, sắc bén kiếm khí, đem không gian đều đem xé rách đến. đây lại là một ngụm tuyệt phẩm huyền cấp thần binh, song tử thiên xà kiếm. tất ra liên tục huy vũ trong tay song tử thiên xà kiếm, đầu đuôi hai đầu miệng rắn ở bên trong, kia lấy một loại mũi kiếm, rồi đột nhiên kéo dài, kéo dài tốc độ, nhanh chóng e rằng vô pháp tưởng tượng, thật giống như linh xà bắt con ngồi trong nháy mắt, đột nhiên xuất kích. linh hiên kinh ngạc cả kinh, lập tức thu hồi lôi hoàng tháo. Hắn biết gặp phải cao thủ chân chính, đối phương là bát phẩm luyện thần tiên thiên linh tông. Đồng thời thực lực so với một loại bát phẩm tiên thiên linh tông, không biết cường đại hơn bao nhiêu. Hơn nữa trong tay hắn tuyệt phẩm huyền binh song tử thiên xa kiếm, cơ hồ là đồng cấp vô địch tồn tại. Linh Hiên không dám khinh thường, vận chuyển toàn thân ba linh một pho tượng ngũ hành khí luân, thân thể kỳ dị biến hóa tư thái, thần dị tránh thoát kia kinh diễm một kiếm rất nhanh ám sát, nhưng tuyệt phẩm huyền binh hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy ứng phó chỉ thấy song tử thiên xà kiếm thoát ra lưỡng đạo cương cỏi như cuộn sóng giống nhau cuộn cực nhanh chuyển biến như dài quá con mắt giống nhau lấy xảo quyệt đến cực điểm góc độ hướng phía ninh hiên cái cổ đâm giết đi qua nếu là tầm thường linh tông cao thủ căn bản là tránh né không kịp riêng là tuyệt phẩm huyền binh song tử thiên xà kiếm phát ra kinh khủng kiếm khí chính là vô pháp chống đối nhưng ninh hiên không phải hạ người tầm thường hắn đồng dạng tế ra tuyệt phẩm huyền binh chấn ngục ma lùng trong đó một cái giả thiên ma lùng thoát lùng ra một đạo cự đại kim loại cánh tay Phủ xuống lại hung hăng chảo nhếp hướng song tử thiên xà kiếm lên ken một đạo thanh âm vang rội theo giả thiên chi thủ cùng song tử thiên xà kiếm va chạm bộc phát ra vang vọng toàn bộ thiên địa chỉ thấy song tử thiên xà kiếm dư huy không giảm mũi kiếm như linh xà nô nói loại lấy cao tần sát xuất rất nhanh co duỗi cư nhiên đem giả thiên chi thủ ám sát phải thiên sang bách khổng giả thiên chi thủ mơ hồ có muốn tan vỡ suy thế chấn ngục ma lung đích uy năng tuy rằng nếu so với song tử thiên xà kiếm mạnh mẽ rất nhiều Vốn lấy linh Hiên cảnh giới, vẫn không thể phát huy ra tuyệt phẩm huyền binh đích uy năng, mà tất ra lại có thể đem song tử thiên xà kiếm uy lực, hoàn toàn phát huy được, đồng thời chấn ngục ma lung chỉ là đã phát động ra giả thiên ma lung mà thôi, giả thiên chi thủ không địch lại song tử thiên xà kiếm cũng là cực kỳ bình thường sự tình. Trích thủ giả thiên, linh Hiên hét lớn một tiếng, toàn lực điều khiển giả thiên ma lung, thực lực của hắn bây giờ, đủ để có thể đem ma lung nội bộ 30 tiết không gian toàn bộ sọ xuyên qua đả thông. Đủ ba mươi pho tượng già thiên chi thủ mở rộng lại, một pho tượng so với một pho tượng cường đại. Ba mươi pho tượng già thiên chi thủ xoắn thành một cổ, hình thành một pho tượng càng mạnh hơn khổng lồ già thiên chi thủ, mãnh liệt hướng phía song tử thiên xà kiếm chào nhích qua. Một chảo này, lực lượng cuộn chảo mãnh liệt dâng chảo, vô biên vô hạn, che khuất bầu trời, bao phủ bát hoàng, chỉ cần hạ xuống, liền đem song tử thiên xà kiếm chào nhích ở. Nhưng tất ra nhưng chỉ là lạnh lùng cười, trong tay hắn song tử thiên xà kiếm nhẹ nhàng chấn động. Từ trong đó đột nhiên tuyên bố linh xả hí thanh âm, kiếm trong cơ thể, một cái khéo léo linh xả như ẩn như hiện, này linh xả, cư nhiên mọc ra hai viên đầu rán, tản mát ra làm lòng người quý khí tức, hiện nhiên là song tử thiên xà kiếm minh linh. Bất quá đây song tử thiên xà kiếm cùng bên trong linh xả binh linh, đã hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ, binh linh cùng thần binh dung hợp, khiến cho thần binh có linh tính, cùng chủ tâm linh người gắn bó, cái gọi là nhân kiếm hợp nhất, chỉ đúng là như vậy. Binh linh cùng thần binh dung hợp khả năng hoàn toàn phát huy ra thần binh linh tính cùng tối đại hóa uy lực, lấy binh linh ngoài thần binh có linh tính, không cần nói, thần binh thế nào lợi hại, cũng là một vật chết, không thể linh hoạt đa dạng, cuối cùng lấy chủ nhân cùng thần binh sản sinh tâm linh đổ vào, người binh hợp nhất, nhất cử buộc phát ra mạnh nhất uy lực. Còn có là tối trọng yếu một nguyên nhân cũng là bởi vì thần binh dễ đã bị hư hao, nếu có linh tính thần binh, trong đó binh linh có thể giữ gìn hoặc là tự động chữa trị thần binh. Bất quá binh linh một khi cùng thần binh dung hợp Kia đời này kiếp này chính là vô pháp phân chia ra, tại thượng cổ nhân binh đại chiến ở bên trong, đây là nhân loại cùng binh linh sản sinh chiến tranh nguyên nhân chủ yếu một trong, rất nhiều binh linh bởi vì không muốn cùng thần binh dung hợp, đã bị giam buộc, liền nhất cử tạo phản, cuối cùng thất thố diễn biến phải càng ngày càng nghiêm trọng, một lần đã tạo thành cuối thời loại thảm liệt chiến tranh. Nhưng có binh linh cũng là cực kỳ nguyện ý tự chủ cùng thần binh dung hợp, bởi vì thần binh cùng binh linh là hỗ trợ lẫn nhau, cùng thần binh dung hợp binh linh, có thể theo thần binh tân chức mà tân chức Binh linh hạn chế quá lớn, rất khó tấn thăng đến càng cao cấp độ. Mà binh linh cuối cùng truy cầu chính là cùng thần binh dung hợp, trở thành nhân quả thần binh trí cao tồn tại. Nhưng nhân quả thần binh giống như trong truyền thuyết tiên vương giống nhau hư vô mở mịt, là một loại trí tôn cảnh giới, nằm ở vô số thần quốc bên trong đích đỉnh tồn tại. Trước mắt đây song tử thiên xà kiếm cùng bên trong song đầu thiên xà binh linh, hiển nhiên đã dung hợp cùng một chỗ, khiến cho đây miệng kinh khủng tuyệt phẩm huyền binh có rất mạnh linh tính, thay đổi thất thường ngoài Song Tử Thiên Xà Kiếm để cao một cái cấp bậc, tất ra cầm trong tay Song Tử Thiên Xà Kiếm, người binh hợp nhất, nhân kiếm hợp nhất, trong nháy mắt buộc phát ra cực kỳ khí tức cường hoành ba động, hắn thanh kiếm về phía trước một đâm, cư nhiên đâm thủng do 30 pho tượng kim loại cánh tay ngưng tụ mà thành ra Thiên Tri Thủ, mà kia xuyên thấu qua giả Thiên Tri Thủ mũi kiếm, về phía trước một cái châm cứu, ánh mắt thật là nhanh, kiếm này nhanh trong chính là thật là nhanh, Linh Hiên dưới sự kinh hãi, cho dù tự nghĩ nhục thể của mình mạnh, mẽ cũng không dám cứng rắn giải đây linh tính 10 phần tuyệt phẩm huyền binh thân thể hắn bản năng làm ra phản ứng toàn thân mỗi một lần huyết nhục tinh thể đều sản sinh chấn động tinh chuẩn tiến hành lánh nhưng hắn vẫn còn xem thường song tử thiên xà kiếm kinh khủng chỗ linh xà nô nói một loại vô cùng cao minh kiếm nhanh chóng vẫn là đem linh hiên ngực đem đâm thủng một đạo huyết châu tiền bắn ra linh hiên bị đau một tiếng chính là cảm thụ được kia song tử thiên xà kiếm ở đâm vào độ ngược mình sát na vô cùng kiếm khí cuồng bạo bắn ra phá hư nhục thể của mình Mỗi một đạo kiếm khi ở bên trong, lại ẩn chứa mấy chục đạo linh quang. Linh quang trong có bao hàm đại lượng linh áp ở linh hiên trong cơ thể, trung quanh trúng kích, ngũ hành khí luân chấn áp cho ta. Linh hiên không chút nghĩ ngợi, lập tức vận chuyển trong cơ thể tất cả ngũ hành khí luân. Ngũ hành khí luân chuyển động giữa một cổ mênh mông lực lượng thần bí, từ trong đó hiện hiện ra, không ngừng đem đại lượng kiếm khí hút vào ngũ hành khí luân trong, đều chấn áp, rất nhanh chính là đem toàn bộ kiếm khí, toàn bộ mất đi ở ngũ hành khí luân trung. Ngay sau đó, Ninh Hiên toàn thân phát ra một cổ rất mạnh phong mang chi ý, lực lượng toàn bộ khai hỏa, cứng rắn đem song tử thiên xà kiếm từ trong cơ thể của mình bức bách đi ra ngoài, hắn hung hăng một quyền đoành đánh qua, thoang cái liền đem tất ra đem chấn mở. Tất gia kinh ngạc cả kinh, không nghĩ tới Ninh Hiên hung hãn như vậy, mắt thấy sẽ đánh chết hết Ninh Hiên, nhưng vẫn là coi thường đối phương, đồng thời hắn cũng đối với Ninh Hiên lực lượng cảm thấy khiếp sợ. Lực lượng thật là cường đại, hắn nhất định là tu luyện nào đó lợi hại rèn thể phương pháp tất ra bị một cổ lực lượng khổng lồ đẩy lùi giữa trong lòng nghĩ như thế đến đúng lúc này đại lượng tử vong chiến sĩ vây lại bị thương linh hiên đại lượng linh quang cuộn trào mãnh liệt trà đi ra ngoài tại trong hư không kết thành một cái cứng rắn linh quang lao lung đem linh hiên phong khốn trong đó tiểu tử ngươi ngay cả giết ta đoàn ở dưới vài tên tử vong chiến sĩ nên có tử vong giác nộ. bất quá ngươi yên tâm ngươi chết hết sau khi ta sẽ khiến ngươi trở thành giống chúng ta giống nhau hoặc tử nhân trở thành thủ hạ ta nô lệ Tất ra lạnh lùng một tiếng, nhìn như cá trong chậu linh hiền, khi hắn xem ra, đối phương lợi hại hơn nữa, cũng vô pháp cùng mình đối kháng, ban nay hắn cũng chỉ là thi triển ra một nửa thực lực mà thôi, huống chi 8.000 tử vong chiến sĩ, đem hắn đoàn đoàn bao vây ở, chấp cánh cũng khó trốn. Chết! 8.000 tử vong chiến sĩ nhất tề quát lên một tiếng lớn, sẽ triển khai kinh thiên nhất kích, đem linh hiền đánh chết, đột nhiên, phương viên trong vòng trăm trượng hư không, trong nháy mắt lóe ra đại lượng giày đặc quang khổng, có chừng trên trăm vạn số lượng. Quang khổng trong, áp súc kinh người linh quang xạ tuyến, trên trăm vạn linh quang xạ tuyến, ở trong nháy mắt triển khai. Ma lung thiên các, ninh hiên trong miệng thốt ra tử vong âm phủ, đang cùng tất gia thống lĩnh tranh đấu thời điểm, hắn một bên chính là bố trí ra đây một sát chiêu, không cần nói, lấy hắn đối với nguy hiểm bản năng, là có thể tránh thoát kia sóng tử thiên xà kiếm tập sát, lúc trước hắn có thể tại làm sao dạy đặc linh quang xạ tuyến trung tránh nẹ qua, húng chi hiện tại thực lực của hắn cường đại hơn, thân pháp càng thêm kinh khủng. Mở ra 30 tiết không gian mang thiên ma lung quang khổng đã vượt qua trăm vạn, thoáng cái khảm nhập vào hư không ở chỗ sâu trong, cũng là một lớn công trình, cần nhất định được thời gian, ninh hiên nhưng lại hoàn mỹ nắm chặt điểm này điểm thời gian, ở trong nháy mắt buộc phát ra kinh khủng một kích. Thở phì phò xíu, u u, đầy không linh quang xạ tuyến phủ kín phương viên trăm trượng, đem toàn bộ tử vong chiến sĩ, toàn bộ bao phủ vào, nhất thời chính là cắt đứt công kích của bọn hắn, rất nhiều thực lực không đủ tử vong chiến sĩ, ở ma lung thiên cắt trong trong nháy mắt bị cắt kim loại thành bụi phấn, cặn bã đều không còn. Chấn ngục ma lung là đến gần vô hạn ở tại địa cấp thần binh siêu cường thần binh, uy năng cường đại vô song, thực lực còn chưa đạt tới tiên thiên linh tông tử vong chiến sĩ, hầu như đều ở đây kinh thế sát chiêu trùng tử vong hầu như không còn, đại lượng linh căn đầy ở trên hư không, lộng lây bức người. Thấy bất thình lình một màn, tất ra cư nhiên hiếm thấy sững sờ một chút, sau đó chính là điên cuồng giống kêu lên. Hắn nhìn tận mắt chính mình trưởng quản tử vong quân đoàn ở trong nháy mắt tổn thất bảy thành linh tông cao thủ, quả thực sắp biến mất. Hai mắt huyết hồng, khí tức hỗn loạn, đã đạt tới bạo tẩu sát biên giới. Ở ma lung thiên cắt thi triển ra trong nháy mắt, linh hiên dựa vào xá nhân đắc quả năng lực, từ linh quang giam lao trung xuyên toa đi ra ngoài, bố trí lượng giới phân cắt này chết tử vong chiến sĩ cũng không có có thể sống lại. Rồi ráng đi dạo xuyên toa ở dày đặc như mưa ma lung thiên cắt căn vốn là không có người có thể tới gần thân thể hắn. Hắn dễ dàng ở Linh Quang xạ tuyến trung thu lấy linh căn, một màn này nhìn ở tất ra trong mắt, càng làm cho hắn tức giận đến vô pháp ức chế. Giận sôi lên, con mắt đều buốt lên nhiên. "Gê tởm tiểu tử, lão tử ngày hôm nay nhất định phải đem ngươi đem xé thành thịt bằm, đem huyết nục của ngươi, một chút nghiền nát, xoắn thành huyết tương, trở thành huyết ỉu." Tất ra trong miệng nói ra đoán độc đến cực điểm thệ ngôn, có thể thấy được hắn đối với Ninh Hiên cửu hận, đã đạt tới một cái xưa nay chưa từng có cao độ. Ở Ma Lung Thiên Các ở bên trong, Mỗi thời mỗi khắc đều có không ít tử vong chiến sĩ bỏ mình, tất ra thân thể phóng xuất mạnh mẽ khí thế, đem từng đạo linh quang xạ tuyến đem nghiền nát hết, giải cứu thủ hạ của mình, sau đó mang theo cả đám tử vong chiến sĩ, hướng phía Ninh Hiên ép giết đi qua. Chương 227, 20 vạn linh căn, tháng 5 năm 10. mang thiên ma lung thi triển ra ma lung thiên cắt kinh khủng vô song, trên trăm vạn linh quang xạ tuyến dày đặc đầy ở trên hư không, thậm chí Ninh Hiên đem lượng giới phân cắt bực này không gian linh thuật đều dung nhập vào. Thiết cắt lực lượng càng thêm kinh khủng, chỉ thấy không gian đều ở đây một tấp tấp phân giải, hóa thành phương khối hình dáng. Rất nhiều tử vong chiến sĩ thân thể đều bị phân cách thành hơi bụi phương khối, bị chết thông suốt vô cùng. Ma lung Thiên cắt phối hợp lượng giới phân cắt cư nhiên có thể đạt được như vậy uy lực cường đại, ngoài Ninh Hiên sợ hãi than không nấc. Bất quá muốn đồng thời duy trì mang thiên ma lung cùng rất nhiều lượng giới phân cắt lấy Ninh Hiên thâm hậu như thế tích lũy, đều cảm thấy từng đợt chịu không thấu, áp lực thực sự quá thật lớn, tinh lực điên cuồng giảm xuống. Thế nhưng kia trên trăm vạn linh quang sạ tuyến, cần phải cần linh áp, đều là một cái khiếp sợ hết thẻ linh tông chữa số. linh hiên trong cơ thể thiên điệu chi căn hiện tại diễn sinh ra linh áp, mỗi cái hô hấp đều là lấy vạn đến tính toán, tùy ý một cái phun ra nuốt vào giữa, chính là đều 5 vạn đạo linh áp chế diễn sinh ra đến, thoạt nhìn tuy rằng rất nhiều, thế nhưng thi triển ra tam giới huyền linh pháo chính là cần mấy chục vạn linh áp, hắn cho dù hơn nữa 300 pho tượng ngũ hành khí luân, thiên điệu chi can, 40 đầu bản mạng linh căn cũng khó khăn lấy cung ứng trên trăm vạn linh quang sạ tuyến vận chuyển như vậy áp lực mặc dù là tiên thiên linh tông đều không thể chịu đựng được ở đây là uy lực vượt qua mang trả giá cao lại càng khổng lồ linh hiên nhất thời chính là cảm thụ được toàn thân linh áp hầu như sắp tiêu hao hầu như không còn đồng thời tinh lực đều ở đây cực nhanh giảm mạnh chỉ sợ ở qua thập cái hô hấp thời gian cả người hắn sẽ triệt để thoát lực vô lực tái chiến hắn lập tức xuất ra từng khối ngũ hành thần nguyên đan rất nhanh để vào trong miệng bổ sung linh khí Thậm chí đem còn sống cuối cùng một gốc cây 5.000 năm khí hậu linh chi đều nhét vào trong miệng, linh áp cùng tinh lực tốc độ khôi phục trong nháy mắt bạo tăng, khiến cho hắn kiên trì được. Lúc này chính là phát huy ra đan dược tầm quan trọng, có thể nói là trọng yếu nhất. May là Ninh Hiên có một tòa khổng lồ linh điển, cũng có ngọc hoàng đàn kinh đây bộ luyện dược thánh điển, trái lại là có thể tự cấp tự túc, Đồng thời hắn hoàn thành trong nhiệm vụ cũng nhận được không ít tuyệt phẩm linh đan cùng đại lượng thượng phẩm linh đan, trung phẩm linh đan. Trước mắt mà nói. Ninh Hiên bây giờ còn là không thiếu linh đan diệu dược. Thế nhưng Ninh Hiên biết, lấy chính hắn tiêu hao tốc độ đến xem hạ phẩm linh đan cùng trung phẩm linh đan dược hiệu với hắn mà nói, thật sự là như muối bỏ biển. Hắn sâu dày vô cùng tích lũy, tùy ý tuyên bố một đạo linh thuật, một viên trung phẩm linh đan cũng khó khăn lấy duy trì được. Hiện nay chỉ có thượng phẩm linh đan cùng tuyệt phẩm linh đan mới là hắn chủ yếu khôi phục linh áp cùng tinh lực thủ đoạn. Hắn tu luyện thần cương linh thể, dị thường mạnh mẽ, rất khó chịu đến không thể phai mờ thương tổn cũng không phải cần chữa thương linh đan, rồi hay nói hắn cũng có chỉ rũ chi quang cùng tái sinh ánh sáng, cường đại khôi phục lực hoàn toàn có thể bù đắp bất kỳ danos dược. Theo Ninh Hiên không ngừng phun ra nuốt vào đại lượng linh đan bổ sung tinh lực cùng linh áp, hơn nữa một gốc cây chân quý linh trì, hắn lập tức lại mạnh mẽ, vận chuyển Ma Lung Thiên cắt bực này kinh khủng binh pháp, càng thêm cuồng bạo, đồng thời hắn không ngừng thi triển ra lượng giới phân cắt dung hợp vào, hình thành làm người ta run kinh khủng sát chiêu đi ra. Còn lợi hại hơn binh pháp. Thật đáng sợ thần binh. Kia khẩu thần binh, tuyệt đối là tuyệt phẩm huyền binh bên trong đích đỉnh cực phẩm. So với ta Song Tử Thiên Sa Kiếm, không biết cường đại hơn bao nhiêu. Chỉ cần đem ngươi đánh chết, cướp đoạt kia khẩu thần binh, đây hết thệ tổn thất, lập tức đều có thể bù đắp qua đây. Tất gia thống lĩnh thấy Ma Lung Thiên Cát uy thế không ngừng tăng trưởng, trong lòng mặc dù có vô tận lửa giận, nhưng rất nhanh liền mạnh mẽ ước chế vẻ này tâm tình, vận chuyển tinh thần của mình ý chí ở trong ngóc của hắn, hiện ra một cái đầu người thân rắn cảnh tượng, cái này cảnh tượng ở bên trong. Hiện ra một cổ mạnh được yếu thua, cùng âm hiểm tồn tại, vượt qua có thể cười đến cuối cùng, bên trong một cái đầu người thân rắn, đều là căn. Cứ tất ra tinh thần ý chí ngưng tụ ra tới hư ảnh, đại biểu cho hắn sau đó sở muốn đi đạo, một cái có thể so với loài rắn sinh vật đều phải ác độc đáng sợ con đường. Tất ra vận chuyển người xà cảnh tượng, phi thường kiên cố, đại biểu cho tinh thần của hắn ý chí dị thường cứng cỏi, so với mới vừa rồi bị đánh chết thiên nam, cường đại hơn rất nhiều lần. Thiên xà loạn vũ Tất ra tinh thần ý chí cao độ tập trung, trong tay song tử thiên xà kiếm vũ động, giữa từng cái khổng lồ loài rắn kiếm khí bắn ra bốn phía ra, mỗi đầu loài rắn kiếm khí, sắc bén vô song, tốc độ cực nhanh, ở trên hư không điên cuồng vũ động, loài rắn kiếm khí nơi đi qua, đại lượng linh quang xạ tuyến bị phá hư ra, thoáng cái nhìn rõ đi xuyên qua, tiêu xạ nghìn trượng, cấp tốc thẳng hướng Linh Hiên trước mặt trước. Phá cho ta. Linh Hiên trong tay liên tục thi triển ra lượng giới phân cắt dung nhập kia quang khủng trung, quang khủng trung bắn ra linh quang xạ tuyến chính là hoàn toàn có lượng giới phân cắt cường đại uy năng tung hoành phân cách giữa thẳng đem này loài rắn kiếm khí phân cách tiến vào dị độ không gian trong linh hiên cũng không cùng tất gia liều mạng trong lòng hắn rất rõ ràng có tuyệt phẩm huyền binh tất gia hắn là rất khó chiến thắng tất gia không giống với cơ thường hồng cái loại này mặt hàng là hàng thật giá thật bát phẩm tiên thiên linh tông trải qua vô tận giết chóc mới rèn đúc ra đây một thân không thuộc mình thực lực đặc biệt tinh thần của hắn ý chí giống sắt thép một loại cứng cỏi hắn hiện tại muốn làm chỉ là đem cái chết vong quân đoàn chiến sĩ trục bộ phá hủy ngăn cản được bọn họ bảo hộ chấn áp Long Thánh Điện là được bây giờ chấn áp Long Thánh Điện đã sắp tiếp cận kia tọa độ không gian đồng thời cái khác ba tòa mạnh mẽ Long Hầu Thánh Điện cũng sắp nhanh chóng bước tiến một ít Thánh thú cường giả đều bị Long Hầu gắt gao cuốn lấy ra khỏi tọa độ không gian càng gần Linh Hiên chính là khỏi bệnh cảm thụ được một cổ kinh khủng tới cực điểm lực lượng ba động từ trong đó tiên bắn ra mặc dù là tiên thiên linh thú đã bị cổ lực lượng kia dư âm ba trùng kích đều sẽ bị chấn đắc nhiều lần lâm vào chí tử. Hiện nhiên, ở tọa độ không gian bên trong, chính bạo phát kinh thiên chi chiến, bên trong cường giả, ít nhất đều là nhị địa đạo tông cao thủ. Một cái địa đạo tông đều không tồn tại, nhị địa đạo tông cường giả có kinh khủng bực nào? Hoàn toàn không thể dùng đạo lý đến tính toán. Là thiên địa bá chủ cấp bậc đích nhân vật, bất kỳ một cái nào đạo tông cũng đủ có khai tông lập phái, thành lập đạo thống tư chất cách. Đây là không cần hoài nghi. Ngay ninh hiên toàn lực vận chuyển mang thiên ma lùng. Đại lượng thu gặt linh căn tình thế, chấn áp Long Thánh Điện đã tiếp cận tọa độ không gian 30 trượng khoảng cách, đột nhiên, từ tọa độ không gian bên trong, chuyến ra một cổ khí phách nghiêm nghị khí tức, từng đạo bóng người từ bên trong cái nhảy ra, nhìn lên trang phục, toàn bộ đều là Long đỉnh bên trong đích Long Hầu, hiển nhiên bọn họ cũng đã cảm nhận được tứ tọa Long Hầu Thánh Điện tiếp cận, muốn vào lúc này, nhất cử đột phá tử vong. Đại quân, trở lại Long đỉnh, Nhưng đây cùng một trong thời gian, nguyên một đám đạo tông cấp bậc chính là hoạt tử nhân đồng dạng từ tọa độ không gian nội bay bắn ra, chặn lại hướng tám gã long Hầu. Gây tượng chết cho ta mở. Một pho tượng long Hầu thấy hoạt tử nhân đạo tông ngăn cản qua đây, lập tức quát lên một tiếng lớn, trong tay cự lớn như núi thần quang, ẩn chứa khổng lồ cương áp chế, hướng về phía kia nhị địa đạo tông hoạt tử nhân áp bách qua, chỉ thấy kia thần quang trong một đóa đóa mây hình nấm dâng lên, ẩn chứa trong đó kinh thiên nổ tung, hiện nhiên đây là nổ tung ánh sáng. Đạo tông thi triển ra nổ tung ánh sáng, thật sự là kinh khủng vô cùng chính là đây một đạo nổ tung ánh sáng đủ để đem một cái thành nhỏ đều trực tiếp bùng nổ bay ra ngoài trong nháy mắt nghiền thành bột mịn hắc hắc muốn chạy trốn không dễ dàng như vậy vẫn còn cho ta ở tại chỗ này kia mi tâm trung dài có một kim sắc độc giác hoạt tử nhân đạo tông giữ tận cười một tiếng độc giác sừng nhọn đỗng nhiên lóe ra một đạo thần quang thần quang thoáng cái căng phồng lên đến từng khối vẫn thạch khổng lồ ở trong đó kịch liệt rơi kéo theo toàn bộ thần quang đây chính là va chạm ánh sáng lấy nghìn vạn lần vẫn thạch lực lượng đến va chạm Đạo tông vận chuyển thần quang thủ đoạn, làm thật không phải linh tông có khả năng bằng được. Đạo tông phát huy được thần quang, có thể hoàn mỹ biểu thị công khai ra mỗi một đạo thần quang trung ẩn chứa đích chân lý, phát huy ra không gì sánh kịp lực lượng. Lưỡng đạo huy thế kinh người thần quang, như hai viên tinh cầu va chạm ra, nổ tung ánh sáng cùng va chạm ánh sáng rất đúng hợp lại, kinh thiên động địa, toàn bộ tử vong không gian đều ở đây cuồng bạo run rẩy lên, từng đạo mây hình nấm cùng vẫn thạch mảnh nhỏ tứ diện tàng ra, riêng là lực lượng dư ba chính là đánh chết một mảng lớn tử vong linh thú. Long hầu cùng hoạt tử nhân thực lực không sai biệt nhiều, đây một cái chém giết, đối với bọn họ mà nói, không quan trọng gì. linh hiên thấy một màn này, lập tức thu hồi mang thiên ma lung, thân hình vừa lui, lui trở về chiếc úc bọn họ nơi nào, liên hợp lại, hắn mới vừa rồi đã hầu như vượt qua liếu 5.000 danh tử vong chiến sĩ, thu lấy linh căn, tiếp cận 20 vạn đầu, thực sự làm hắn có chút không dám tin tưởng, không nghĩ tới lúc này đầy chiến tích, kinh người như thế. Cơ 20 vạn đầu linh căn, trong đó càng có ngưng tụ ra thần hoa linh căn, thiên địa chi căn nếu muốn luyện hóa hết đây 20 vạn đầu linh căn, cũng không phải thời gian ngắn có thể tiêu hóa được, nhưng Ninh Hiên biết, chỉ cần thiên địa chi căn luyện hóa 10 vạn đầu linh căn, như vậy hắn tích lũy, nhất định sẽ đến một cái đỉnh, thoáng cái đột phá đến ngũ phẩm luyện khí đại linh tông. Như vậy hùng hồn căn cơ, không thể bảo là không sợ hãi người, phải biết rằng Ninh Hiên ở tứ phẩm đại linh tông cảnh giới này, đã dừng lại đã nhiều ngày, đồng thời những ngày qua nhận được không ít kỳ ngộ, riêng là dung hợp tứ viên tinh hạch chính là một cổ cực kỳ kinh người tích lũy, lại thêm trên thiên địa chi căn không ngừng tấn trước, hấp thu nhiều như vậy linh căn, đã trưởng thành đến một cái kinh người cao độ. Điều này thiên địa chi căn, cho dù còn hơn 5 tiên tuyệt đỉnh tiên thiên linh, tông một thân linh căn đều muốn cường hoành kinh người nhiều lắm. Mỗi một luyện hóa linh căn đều là một khoản chân quý bảo tàng, linh căn là linh tông đích căn bản, tụ tập linh tông khi còn sống tinh hoa cũng chỉ có thiên địa chi căn loại bảo vật này khả năng luyện hóa nhiều như thế linh căn. Đồng thời hắn liên tiếp đánh chết 5000 danh cường đại tử vong chiến sĩ, kia tử vong chi quang cư nhiên trực tiếp mạnh mẽ gấp đôi, cao độ cô đọng, đây tử vong chi quang đã đã cường đại đến nhất định được giới hạn, không thể so với một loại thần quang muôn kém bao nhiêu. Linh Hiên suy đoán, thiên địa chi căn sẽ luyện hóa 10 vạn đầu linh căn, nhất định sẽ khiến cho hắn tấn thăng đến ngũ phẩm đại linh tông, bất quá bây giờ hiển nhiên không phải tấn thăng thời cơ, bốn phía hiện đầy nguy cơ, đạo tông cường giả đều có không ít Thực lực của hắn bây giờ tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng chống lại đạo tông đó chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chẳng được bao lâu có một tiêu lo lắng. Gây tẩm tiểu tử, cư nhiên giết chết chúng ta nhiều như vậy tử vong chiến sĩ, khoản này huyết hải thâm cửu, ta tất ra không thể không báo thủ. Tất ra thấy Ninh Hiên lui về trận doanh, phải nhìn nữa tử vong của mình quân đội hao tổn 6-7 thành tử vong chiến sĩ, hận ý lần thứ hai bừng bừng phân chấn, nhưng hắn hiện tại cũng chỉ dám kể một ít cục diện nói nhưng cũng không dám nhảy vào đến đối phương trận doanh ở bên trong, bởi vì chấn áp long thánh điện chính là khi bọn hắn bên cạnh, Khổng Hiên Long hầu cao to hình thể, kinh sợ ở không ít cao thủ, kể cả Tất gia. Linh Hiên chỉ là mắt lạnh nhìn nổi trận lôi đỉnh Tất gia, hiện tại hắn cũng sẽ không lộ mạng thâm nhập quân địch, San Bắt Linh căn tuy rằng với hắn mà nói rất trọng yếu, nhưng còn nhiều thời gian, trung quy có cơ hội khiến cho thiên địa chi căn tấn thăng đến đỉnh tư thái, hắn cũng phát hiện, thiên địa chi căn càng cường đại, luyện hóa một loại linh căn Căn bản lấy không đến phần lớn hiệu quả, có thể nói hiệu quả phi thường yếu ớt, bây giờ thiên địa chi căn, mặc dù luyện hóa hết 100 đầu. Lục phẩm đại linh tông linh căn, đều là hiệu quả quá nhỏ, không thế nào rõ ràng, đây là bởi vì thiên địa chi căn quá hùng hồn, một loại linh căn dung nhập trong đó tuy rằng tăng cường trong đó huy năng, nhưng đối với thiên địa chi căn mà nói, bất quá cũng chỉ là chín châu mất sợ. Y lông mà thôi. Chỉ có tiên thiên linh tông linh căn mới có thể làm cho thiên địa chi căn cảm thấy một tia lột xác vị đạo. Ninh Hiên, bây giờ nên làm gì? Địch quân Đạo Tông cao thủ đều đi ra, loại này cấp bậc chính là chiến đấu, đã không phải là chúng ta có thể nhúng tay rồi, có muốn hay không lui về Long Đỉnh? Triết Úc để sát vào Ninh Hiên bên cạnh, mở miệng hỏi. Ninh Hiên suy tư trong chốc lát, nhìn lướt qua bốn phía, nói, tạm thời không cần, chúng ta ở đây tuy rằng rất nguy hiểm, nhưng vẫn là có thể có lợi, Long Hầu cũng sẽ bảo hộ an nguy của chúng ta, dù sao Đạo Tông giữa, đều đã có một người khác Đạo Tông đi ngăn được. Chúng ta chính là lưu lại đối phó những thứ này tử vong quân đoàn cùng đại lượng tử vong linh thú là được. Vậy cũng là chúng ta tích lũy chiến công đích cơ hội. Chương 228, Thiên xà và nguyệt, tháng 6 năm 10. Chính văn chương 228, Thiên xà và nguyệt, tháng 6 năm 10. Canh tân thời gian 2011-11-17 giờ 55 phút số lượng từ 3030. linh hiền, các ngươi bảo vệ cho Thánh điện liền có thể. Thánh điện tuy rằng cường đại, nhưng đối với đạo tông mà nói uy hiếp không là rất lớn, tác dụng lớn nhất vẫn còn phá hủy địch quân quân đội sử dụng, các ngươi thủ hộ ở thánh điện, trong thánh điện long vệ sẽ vận chuyển thánh điện công kích hoạt tử nhân quân đoàn cùng đại lượng tử vong linh thú đối phương thánh thu cùng hoạt tử nhân đạo tông chính là do chúng ta chống đối liền có thể, các ngươi cứ việc yên tâm xuất thủ, Trấn áp long hầu khổng hiên từ trấn áp long trong thánh điện bay bắn ra hướng về phía Ninh hiên đoàn người chỉ huy nói, vâng, Ninh hiên ngắn gọn phụ tiếng nói, cùng lúc đó cái khác ba tòa trong thánh điện long hầu toàn bộ bay bắn ra, mỗi vị Long Hầu đều là nhị địa đạo tông cường giả, đồng thời phối có Long đỉnh trung tiểu mới cường đại thần binh, những thứ này Long Hầu đều là ở cùng cảnh giới Chung rút kiếm tồn tại, lấy một trọi hai cũng không là vấn đề gì quá lớn. Chính là tại cái khác ba pho tượng Long Hầu tiến nhập hạch tâm chiến trường tình thế, kia thủ hộ ba tòa thánh điện rất nhiều Long kỵ, sĩ quan phụ tá, Long vệ cũng phải đến cùng Ninh Hiên bọn họ giống nhau mệnh lệnh. Ở đây chính là bất ngờ có Bùi Đế lạc bọn họ kia cái đoàn thể. Bọn họ từ lúc đi ăn mang khác, gia nhập một cái khác thủ tịch Long Kỵ hạ xuống về sau, chính là sơ bộ dương tài năng trẻ, lần này được an bài vào Tử Vong Thâm nguyên, đối với bọn họ mà nói, chính là một khổng lồ cơ hội. Thủ hộ bốn tòa thánh điện Long Kỵ, với lúc đối ứng Long đỉnh nội tứ đại thủ tịch Long Kỵ hạ xuống tứ phái Long Kỵ thế lực, linh hiên bọn họ là thuộc về Lý Thương đây nhất mạch Long Kỵ, mà Bùi Đế lạc bọn họ, chính là thuộc về Lữ Phụng Phi thủ hạ chính là Long Kỵ. Mà Lý Thương là thuộc về chấn áp Long hầu khổng hiên hạ xuống. Một khâu cải một khâu, hoàn hoàn đan sen. Đồng thời, mặt khác hai đội Long Kỵ nhân mã, xuất động không ít thâm niên Long Kỵ, tân Long Kỵ phi thường ít, không giống Ninh Hiên bọn họ bên này, tân Long Kỵ chiếm 6 gã, chỉ có 4 gã thâm niên Long Kỵ. Ninh Hiên đã nhìn thấy, có một chút uy tín lâu năm Long Kỵ quang dài, cũng so với không hắn kém bao nhiêu, trong đó có 4 sao, 5 sao, thậm chí 6 tinh Long Kỵ đều có. Tất cả đều mạch Long Kỵ, đều đại triển quyền cước, rất nhiều Long Vệ, toàn lực bố trí Linh quang đại trận Thủ hộ ở Thánh Điện, sĩ quan phụ ta cùng Long Kỵ chính là nhảy vào tử vong linh trong bầy thú, máu hợp lại, lúc này cũng có không ít tử vong chiến sĩ cũng ra nhập vào, nhất thời Long Kỵ đám bọn chúng áp lực thoang cái trầm trọng, ngoại trừ ninh hiên ở ngoài, tất cả Long Kỵ đều là lần đầu tiên cùng hoạt tử nhân giao chiến, hoạt tử nhân cường đại chiến lực, ngoài phải không ít Long Kỵ cùng. Sĩ quan phụ tá đều thầm giật mình, một ít tân Long Kỵ, thậm chí đều không phải là một gã đại linh tông cấp bậc chính là tử vong chiến sĩ. Dù sao tân Long Kỵ ở bên trong, hơn nhiều năm khinh thiên tài, cũng không có tấn thăng đến tiên tiên linh tông. Linh Hiên mới vừa rồi lấy lực lượng một người chạy vào trong tử vong quân đoàn, chính là muốn dò xét lấy hoặc tử nhân thực lực chân chính, sau đó sẽ nói cho bọn hắn biết bên này mọi người, ở có chuẩn bị dưới, bọn họ đây nhất mạch Long Kỵ, biểu hiện được nhất xuất hiện. Bất quá dù vậy, hoặc tử nhân số lượng nhiều vô cùng, Long Kỵ cùng sĩ quan phụ ta số lượng rõ ràng rất yếu, rơi vào đau khổ trong chiến đấu, theo thời gian chuyển rời. Ngoại trừ ninh hiên đây nhất mạch, cái khác ba mạch Long kỵ, đều có một chút Long kỵ, sĩ quan phụ tá đã bị trọng thương, thậm chí tử vong, mà này tử vong Long kỵ cùng sĩ quan phụ tá, cư nhiên ở mấy cái hô hấp thời gian, liền trở thành hoạt tử nhân. Kinh khủng như thế kinh tâm một màn, để cho rất nhiều Long kỵ cùng sĩ quan phụ tá cũng nhịn không được trái lại hít một hơi, trước phút chốc kể vai chiến đấu đồng bạn, ở sau một khắc liền trở thành địch nhân của mình, tình cảnh như thế, là bọn hắn đoán trước không đến, cũng là trên thế gian tàn khốc nhất một màn thật đáng sợ những thứ này hoạt tử nhân nguyên lai là như vậy tạo thành biến thành hoạt tử nhân sau khi cư nhiên tất cả ký ức đều sẽ bị vô cùng sát ý đem thay hết sinh mệnh chuyển hóa làm một loại khác hình thái đao kiếm khó làm thương tổn nước lửa khó khăn sâm thay đổi thành một cái giết người ma đầu lam hương tuyết thấy kêu biến thành hoạt tử nhân sĩ quan phụ tá cùng long kỵ tâm tư nhắn nhuyệt nàng thoáng cái chính là xuyên thủng trong đó một chút quỷ dị đặc thủ. mọi người nghìn vạn lần muốn cẩn thận một chút thận trọng không nên lô mang xuất kích lại càng không muốn lâm trận lùi bước, không phải chỉ biết bị chết nhanh hơn. Linh Hiên trầm giọng nhắc nhở, đồng thời trong cơ thể hắn thiên địa chi căn không ngừng luyện hóa một cái lại một đầu linh căn, khiến cho hắn tích lũy đến một cái bão hòa trạng thái. "Ừm, những thứ này hoạt tử nhân phi thường khó chơi, ta tình nguyện chết hết, cũng không nguyện biến thành hoạt tử nhân, như vậy thật sự là quá tệ." Nghiệp Sơn Hà thân hình vừa lui, không ngừng chu du ở hoạt tử nhân trong, hắn là tiên thiên linh tông cao thủ, quyền ý tinh thần đã ngưng luyện Đối với hơn một chút đại linh tông cấp bậc chính là hoạt tử nhân, trái lại là có thể chu toàn ở trong đó, thế nhưng hắn muốn giết chết một gã hoạt tử nhân, cực kỳ phiên phước, bởi vì này hoạt tử nhân nhược điểm chỉ có đầu, bọn họ sẽ rất tốt bảo hộ đầu, thậm chí là một ít hoạt tử nhân ở trong đầu, sẽ có chứa một ngụm loại hình phòng ngự khôi giáp thần binh. Càng làm cho rất nhiều long kỵ khó có thể hạ thủ, cục diện một thời gian nghiêng về một bên, hoạt tử nhân không chỉ có số lượng to lớn lớn, cá thể thực lực cũng không phải thường lợi hại. Riêng lấy Long Đỉnh là số không nhiều lòng kỵ cùng sĩ quan phụ tá, vẫn còn khó có thể ngăn cản được, cũng không phải mỗi người đều có như ninh hiên vậy thực lực khủng bố. Nói chung mọi người không nên bảo lưu bất kỳ át chủ bài, toàn lực phát huy ra thực lực của chính mình, khả năng tại đây tàn khốc trong tranh đấu còn sống sót. Mặt trẻ thiếu nữ chết úc trên mặt có nhẹ nhẹ vết máu, trong miệng ngưng trọng nói, ở thời khắc này, trên mặt thiếu nữ, hiện ra vẻ kiên nghị. Sắc! Xích Lam Nhi cái này dã tính thiếu nữ, cũng giết đi ra tính tình trong tay nồng nặc liệt hỏa diễm, hình thành một đầu đầu hỏa long, thanh thế rồ rào, hỏa quang tận trời, không ngừng đập lần lượt tử vong chiến sĩ. Từ loại nào mức độ bắt đầu nói, như xích lam nhi như vậy tân lòng kỵ chống lại một gã lục phẩm đại linh tông tử vong chiến sĩ cũng có chút khó khăn. Lúc này nàng cũng là dựa vào một cổ ý chí cường đại lực ở kiên trì, chỉ cần hơi có đại ý, nàng tuyệt đối sẽ bị đại lượng hoạt tử nhân đem xé nát. Mã Ninh Hiên lúc này cũng không có xuất kích, mà là nhãn quan bắt phương. Một khi phát hiện ai gặp gỡ tuyệt đối tình cảnh nguy hiểm, hắn sẽ vận chuyển trong cơ thể một tia nhân quả lực, thi triển xá nhân đắc quả năng lực, tiến hành chẳng được bao lâu có thời gian kém giải cứu, lúc này mới bọn họ đây nhất mạch lòng kỵ linh thương vong trọng yếu nguyên nhân. Nếu là Ninh Hiên không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, một thân một mình xung phong liều chết vào, như vậy hắn lấy được chỗ tốt, đúng là thật lớn vô cùng, vớt chiến công cũng là cực kỳ kinh người, riêng là hắn nhất cử đánh chết hết 5000 danh tử vong chiến sĩ, như vậy một khoản khổng lồ chiến công cũng đủ để làm hắn tấn thăng đến 6 tinh long kỵ. Nhưng Ninh Hiên không bằng làm như vậy, khi hắn xem ra, cùng thực lực tấn trước, chiến công tăng lên so sánh với đồng bạn tính mệnh mới là trọng yếu nhất. Bất quá đối phương thống lĩnh cấp bậc chính là linh tông đại cao thủ, nhưng lại nhắm ngay Ninh Hiên, kia hận Ninh Hiên tận xương tất ra thống lĩnh, trong tay song tử thiên xà kiếm như một con rắn giống nhau uốn động, linh tính 10 phần song tử thiên xà kiếm ở thời khắc này, giống như chính là một cái mãnh liệt xà, mà Ninh Hiên chính là nó con người, muốn ở điều kiện tốt nhất thời cơ dành cho địch nhân một kích chí mạng. Ở trong tràng, may là chỉ có tất gia một gã thống lĩnh, không cần nói, Long kỵ sợ rằng cực kỳ nguy hiểm, rất có thể đột tử tại chỗ. Tất gia thống lĩnh chậm chạp không bằng xuất thủ nguyên nhân, cũng là sợ đem linh hiên đem ép, lại một lần nữa thi triển ra ban nãy kinh khủng kia ma lung thiên cắt như vậy hắn hầu như tất cả thủ hạ, sợ rằng đều phải bị giết hết hết, đến lúc đó hắn chính là sẽ trở thành một chỉ còn mỗi cái gốc thống lĩnh, đây là hắn chịu không nổi giá phải trả thậm chí hắn quay về đến Tử vong thần quốc về sau, còn sẽ phải chịu nghiêm khắc trừng phạt, tổn thất một cái quân đoàn hết thệ Tử vong chiến sĩ, như Vậy bại tích, ngay cả Tất Gia đều không thể tưởng tượng nên tiếp kết quả của hắn là như thế nào thê thảm. Tất Gia gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Hiên, hận đến hàm răng nghiến bất quá hắn đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, đem mục tiêu đặt ở Khắc Long kỵ trên thân, hắn muốn ăn miếng trả miếng, Ninh Hiên giết chết thủ hạ của hắn, hắn liền giết hết đối phương đồng bạn. Tất Gia thân hình khẽ động, Ở trên hư không chợt lóe rồi biến mất, tiếp theo trong nháy mắt, chính là xuất hiện ở Tô Dung trước mặt trước, một kiếm đánh chết, kinh khủng kiếm khí hình thành một cái lao lung, khiến cho Tô Dung hoàn toàn chẳng được bao lâu có chút năng lực phản kháng nào, thực lực sai biệt thực sự quá cách xa, mắt thấy như nước một loại Tô Dung sẽ đánh chết hết, trở thành hoạt tử nhân, linh hiên trong nháy mắt thi triển ra xá nhân đắc quả năng lực, hai tay một chảo, lực mạnh, một xé, liền đem đại lượng kiếm khí đem phá tan thành từng mảnh, sau đó hắn bắt tay nhắc tới liền đem tô dung chảo nhiếp đi ra, nazi đi ra ngoài, không có tác dụng đâu. tất ra không chút nào não, hắn lấy tốc độ khủng khiếp, lại một lần xuất hiện ở tô dung trước mặt trước, một kiếm đâm ra, một kiếm này, nhanh chóng phải kinh người. so với trung ly diễm linh tê nhất kiếm không biết phải nhanh hơn bao nhiêu, ngoài tô dung ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có. tất ra mặc dù nhanh chóng, nhưng ninh hiên so với hắn nhanh hơn, phong hoàng thuẫn bộ toàn diện bạo tẩu, cước bộ của hắn dị thường huyền ảo, như con nhện đập nước. Hành tàu tại trong hư không, hư không nhất Thời hiện ra từng vòng rung động, chấn động ra Mà sóng gợn có thể đạt được chỗ Cả người hắn liền có thể tùy ý xuất hiện Bất kỳ một vị trí nào Khủng bố như vậy bộ pháp, thực sự nghe rợn cả người Thiên điệu long xà linh nhiên một thương hung hãn một thương bạo Đánh ra đi, sắc bén mạnh, càn quét hư không Sỏ xuyên qua tất cả Thoang cai đánh chết đến tất ra trước mặt trước Len ken một tiếng, thương kiếm mánh liệt Chạm vào nhau, độc long thương đã bị Sắc bén kiếm khí trùng kích. Thân súng, cư nhiên hiện ra gắt gao vết rách. Lần này, Độc Long Thương đã bị hư hao, nhất định phải chữa trị. Nếu như mạnh mẽ thi triển tiếp tục, Độc Long Thương sẽ giảm xuống một cái phẩm chất. Linh Hiên không chút nghĩ ngợi, lập tức đem Độc Long Thương tế nhập bên trong Kim Hoàng Đỉnh tiến hành chữa trị. Sau đó thân thể hắn chấn động, sau đầu chính là bước lên ra từng khối Hoàng Châu. Đầu tiên là xích Hoàng Châu hiện hiện ra, khổng lồ xích Hoàng nhãn ở trong đó vận chuyển một đạo kinh thiên động địa tập trung ánh sáng, lấy vượt qua thời không hạn chế trực tiếp khóa chặt lại tất gia khí tức càng là ngoài hành động của hắn tốc độ đều chỉ hoan bại phần. gây tầm tên ta đây chính là trước hết giết ngươi. tất gia ánh mắt trợn lóe không nghĩ tới đối phương thần binh nhiều như thế viên kia thần bí hạt châu rõ ràng chỉ là trung cấp huyền cấp thần binh nhưng cho hắn lớn lao áp lực cái này làm hắn càng thêm giật mình thiên xả vọng nguyệt tất gia vũ động tuyệt phẩm huyền binh chi kiếm thi triển binh pháp thiên xả vọng nguyệt đã nhìn thấy trong hư không hiện ra một pho tượng khổng lồ thiên xả Một vòng minh nguyệt đồng thời lóe ra đến, thiên xà nhất phi trùng tiên, bay vút lên ở minh nguyệt quang huy ở bên trong, ý cảnh sâu xa. Chương 229, Ngọc Lân Long đăng tràng, tháng 7 năm 10. Thiên xà vọng nguyệt một chiêu này binh pháp, ý cảnh xuất trận, huyền ảo thâm thúy, nhưng ẩn chứa rất mạnh sát khí, kia do vô cùng kiếm khí ngưng tụ ra tới thật lớn thiên xà, bỗng nhiên mở miệng to như chậu máu, lộ ra dữ tợn răng nanh, bộc phát ra kinh thế một kích, một kích kia, thật giống như độc xà ở bắt giết săn bắt trong ngáy mắt. Bạo khởi xuất kích, cùng bạo trung mang theo giết chóc mỹ cảm. Linh hiền trong lòng cả kinh, không dám chút nào đại ý, hắn lập tức giơ lên lôi hoàng thí, trên hai tay hai cái lôi hoàng pháo ở trong trước mắt, bắn ra hai phát rồi rào tam giới huyền linh pháo. Tam giới huyền linh pháo là do 50 loại linh quang tổ hợp mà thành, mỗi một chủng linh quang, đủ thận chứa một vạn bát thiên đạo linh quang. Nói cách khác, cùng tam giới huyền linh pháo chính là đã dung nạp tiếp cận trăm vạn linh áp, đồng thời vẫn còn lôi điện song thuộc tính linh áp lại phối hợp tam giới huyền linh pháo bản thân mạnh mẽ bạo phát lực lượng, cuối cùng do lôi hoàng pháo đến bắn chết đi ra ngoài, lực lượng cuồng bạo đến như một cái muôn đời nhiệt long. Trên thực tế, do 50 đạo linh quang tổ hợp mà thành tam giới huyền linh pháo cho dù không cho nạp linh áp chế, chính là cực kỳ khủng bố. Hai phát cường lực nhất lượng tam giới huyền linh pháo ở bắn chết trong nháy mắt, phản xung lực lượng thẳng đem linh hiên đẩy lui nghìn trượng, huyết nhục tinh thể đều xuất hiện bất đồng mức độ vết rách, toàn thân tinh lực từng cái giảm bệ thành Lưỡng đạo tam giới huyền linh pháo chỉ cần hạ xuống, liền đem thiên xà vọng nguyệt một chiêu này binh pháp vênh phải phá thành mảnh nhỏ, trong nháy mắt đuổi giết đến tất gia trước mặt trước. Tất gia trong nháy mắt khiếp sợ tới cực điểm, đây hai phát pháo la rẻ, hoàn toàn bắt hắn cho khóa chặt lại, hắn nhất thời chính là cảm thụ được, một cổ tuyệt đối lực lượng đem hắn bao phủ ở, tránh cũng không thể tránh. Sa thuật thiên sát. Tất gia tại đây sinh tử nguy cơ, đồng dạng bộc phát ra cường lực nhất lượng, hắn chợt hạ xuống, thi triển ra đủ ngũ thập lục đạo linh quang mỗi một đạo linh quang toàn bộ nhảy vào song tử thiên xà kiếm ở bên trong, vài chục vạn đạo linh áp chế ở bên trong cuồng bạo thiếu đốt, vòng tròn quay liên tục minh nguyệt treo cao mọc lên, minh nguyệt trong một cái tản ra vương giả hơi thở thiên xà mở màu đỏ tươi xà nhãn, từng tơ một khổng lồ đầu rán, thôn sát lại chặn lại hướng kia hai phát cực kỳ, khủng bố tam giới huyền linh tháo, hàng vạn hàng nghìn thiên xà toàn bộ từ minh nguyệt trung thăm dò thôn sát, thanh thế cực kỳ đồ sộ, chỉ sợ sẽ là một tòa thành trì ở dưới mặt cũng sẽ ở trong nháy mắt bị những thứ này, Minh Nguyệt bên trong đích thiên xà thôn sát hầu như không còn, có thể tàn sát hết một thành trì hết thảy bất tính. Chỉ thấy mỗi một thiên xà tham dò thôn sát tình thế, cư nhiên một ngụm tiếp theo một ngụm đem tam giới huyền linh pháo đem cắn xuống đến một khối, trang diện này thật sự là quái dị tới cực điểm, bất quá mỗi một thiên xà tham dò thôn sát pháo laser đồng thời, chính là sẽ lập tức bị tam giới huyền linh pháo lực lượng kinh khủng chấn thành phấn vụn. Linh hiên ánh mắt chợt lóe, kinh ngạc cả kinh không nghĩ tới tất gia thống lĩnh còn có bực này tuyệt chiêu, thật sự là lợi hại e rằng vô pháp tưởng tượng. Như vậy phòng ngự thủ đoạn hoàn toàn không chê vào đâu được. Mỗi một đầu minh nguyệt bên trong đích thiên xà tiến hành thăm dò thôn sắt đồng thời đều tương đương với là tất gia bộc phát ra toàn lực liệp sát một kích, lấy thủ đoạn như vậy tiêu hao hết ninh hiên tốn hao thật lớn giá phải trả thi triển tam giới huyền linh pháo thật có, thể nói là là xảo diệu đến cực điểm. Tất gia thống lĩnh thực lực ở ninh hiên trong mắt rồi đột nhiên chính là để cao một tầng thứ, rất nhanh. Hai phát tam giới huyền linh pháo cứ như vậy bị xà thuật thiên sắt một chiêu này đem làm hao mòn hết, thật sự là làm người ta sợ hãi than. Nhưng vào lúc này, linh hiên sát chiêu xuất hiện nhiều lần, tử vong chi quang lăng không bay vụt, ẩn chứa trong đó rồi rào vô cùng tử vong lực, ngay cả quanh năm sinh tồn ở tử vong thâm nguyên nội tất ra, đều cảm thụ được kia tử vong chi quang so với hắn tử vong chi quang, không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần, cũng muốn thuần khiết gấp trăm ngàn lần. Đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi cư nhiên có tử vong chi quang hơn nữa mạnh như thế lớn, không đúng, bên trong cư nhiên dung hợp ba viên tinh hạch, điều này sao có thể? ngươi chỉ là tứ phẩm đại linh tông, linh căn không có khả năng cường đại đến có thể dung hợp ba viên tinh hạch mức độ. mặc dù là sơ cấp tinh hạch cũng xa xa không phải ngươi có khả năng chịu đựng. tất ra khiếp sợ liên tục, ninh hiên mỗi một lần xuất kích đều phải gây cho khổng lồ trúng kích. thực sự là lời vô ích hết bài này đến bài khác, trên đời không có chuyện gì là không thể nào, giống như ngươi cho là ta không có khả năng chém giết ngươi như nhau nhưng không sao nói chính là sẽ trở thành có thể. Linh Hiên lạnh lùng một tiếng, toàn lực điều khiển Tử Vong Chi Quang, Tử Vong Chi Quang nội ba viên tinh hạch kịch liệt rung động giữa một cổ càng thêm nồng đậm Tử Vong lực lượng, như một pho tượng khổng lồ ác ma lưu chuyển đi ra. Tử Vong Chi Quang rồi đột nhiên tạo ra hóa thành một đạo tấm màn đen, giống như hóa thân đêm tối ám dạ vua, trong nháy mắt liền đem tất ra cả người đem gắt gao của lấy, sau đó rồi đột nhiên một cái cao độ áp suất, đại lượng Tử Vong lực, như một thanh liêm đao giống nhau cắt kim loại thành linh hồn của hắn. A, chết cho ta mở. Tất gia tuyên bố một tiếng thê lương kêu thẳng thiết, liều mạng dưới, toàn thân buộc phát ra khổng lồ linh áp, tứ diện trùng kích, nhưng tử vong chi quang nhưng lại vô cùng tính dai, có một cổ hắn mạnh mẽ mặc cho mạnh mẽ, tự bất động căn bản vị đạo. Ngay tử vong chi quang bao trùm tất gia đồng thời, ninh hiên lập tức bắt được như vậy cơ hội tốt, đem thiên viêm cùng liệt dương song phủ thế ra. Thiên viêm, ngươi thực sự nguyện ý cùng liệt dương song phủ tan ra hợp làm một thể, không hối hận. Linh Hiên hướng về phía thiên viêm rất nhanh truyền âm nói. Không sai, ta đã quyết định, ở rèn liệt dương cùng phủ thời điểm, bọn họ cũng rèn ra ta, nhưng rèn ta thời điểm, ta chỉ là một phi thường thấp hơn ý thức thể, trưởng thành tiềm lực cực kỳ hữu hạn, chỉ có cùng thần binh dung hợp, ở nhờ thần binh phong mang, chém ra tất cả gâm cùm, ta mới có cơ hội tấn thăng đến càng cao cấp độ, liệt dương song phủ cho tới bây giờ, nhất định phải cùng binh Linh dung hợp, mới có thể phát huy ra mạnh nhất uy lực, khiến cho thần binh sản sinh linh tính. Linh Hiên. Ta tin tưởng ngươi sau này nhất định có thể đem ta cùng liệt dương song phủ tấn thăng đến xưa nay chưa từng có cao độ, ta ở trên người của ngươi thấy được hy vọng, trở thành nhân quả thần binh hy vọng, ta biết thân ngươi đều hy vọng chi quang, có thể không chút nào khoa trương mà nói, NG. ngươi là tương lai nhân đạo hy vọng, tiên đạo hy vọng, hết thể hy vọng, đều tập trung vào ngươi một thân, hiện tại, ta liền cho đem mình hy vọng cầm trả cho ngươi. Thiên viêm trong miệng truyền ra sụp sôi mà lại kích động thanh âm, hắn lúc này toàn thân hỏa diễm tinh thể. Tản mát ra lộng lây hỏa diễm, dần dần cùng Liệt Dương song phủ sản sinh cộng minh, sẽ dung hợp được. Như vậy đến đây đi. Linh Hiên cũng không phải phân vân lưỡng lự người, hắn cũng không đi tận cứu Thiên Viêm theo lời những lời này, bởi vì lúc này căn bản không có thời gian đi suy nghĩ cái khác, hắn quyết tâm muốn đem tất ra chém giết hơn thế, Thiên Viêm cùng Liệt Dương song phủ dung hợp sau khi, rất có thể sẽ đột phá trong đó gấm cùng, tấn thăng đến tuyệt phẩm huyền cấp thần binh. Liệt Dương chi diễm, Niết bàn chi hỏa, dung hợp làm một. Thiên viêm đột nhiên quát lên một tiếng lớn, chưa từng có từ trước đến nay, ta mặc kệ hắn là ai khí thế thoáng cái triển thai, hắn cả người, hóa thành một đạo nồng đậm mặt trời, kịch liệt xoay tròn, thâm nhập tiến vào liệt dương song phủ trung. Nhất thời, liệt dương song phủ kịch liệt lại rung động, giống như sinh ra nào đó cộng minh, đột nhiên hạ xuống, một đạo to rõ hỏa quang, phóng lên cao, phóng xạ vạn trượng, ngay sau đó, to lớn hỏa quang mãnh liệt co rút lại, hóa thành một đạo nguyên điểm, cùng liệt dương song phủ hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ. Ngay Thiên Viêm cùng Liệt Dương Song Phủ dung hợp hoàn thành tình thế, Liệt Dương Song Phủ sẽ ra biến hóa cực lớn. Phủ Thân Lưu Kim Quang hỏa Diễm Lưu chuyển không thôi, từng đạo Phủ Quang tứ diện đan vào, mỗi một đạo Phủ Quang đều bộc phát ra toái liệt kiền khôn một kích toàn lực. Bây giờ Liệt Dương Song Phủ tùy ý vừa bổ đều có mạnh mẽ như thế lực lượng. Nói cách khác, Liệt Dương Cung Phủ ở thời khắc này tấn thăng đến tuyệt phẩm huyền cấp thần binh, tuyệt phẩm huyền binh không phải chuyện đùa, có thể so với Tiên Thiên Linh Tông bên trong đích cao thủ đồng thời thần binh bản về thuần túy cường độ công kích muốn so với bình thường linh tông mạnh mẽ rất nhiều liệt dương song phủ hao tốn ninh hiên khổng lồ giá phải trả mới được giải hiện ở loại trình độ này riêng là luyện đi vào thiên tinh chính là vượt qua 100 tỷ tử tinh còn có ở càn quét thần dương phong thời điểm đem cả tòa thần dương phong đây khẩu thần binh phân giải thành các loại hỏa hệ chân bảo toàn bộ tế luyện tiến vào liệt dương song phủ ở bên trong quan trọng nhất là liệt dương song phủ bị kim quang hoàng đỉnh rèn hoàn thiện tốn hao đại lượng thời gian Khiến cho Liệt Dương song phủ hoàn mỹ không tí vết, giống chân chính quỷ phủ thần công. Liệt Dương song phủ một tấn thăng đến tuyệt phẩm huyền binh, chiến lực thẳng đuổi theo bát phẩm cấp bậc chính là Tiên Tiên Linh Tông, hơn nữa còn là như tất gia mạnh như vậy hoành tiên tiên linh tông, mặc dù không có chấn ngục ma lung vậy kinh khủng, nhưng là nếu so với song tử thiên xà kiếm lợi hại hơn vài phần. Linh Hiên đem Liệt Dương song phủ tấn thăng đến tuyệt phẩm cấp độ, chiến lực bao tác, đối với đánh chết tất giả thì càng một cách tự tin rồi. Linh Hiên chúng ta lên. lúc này, từ liệt dương song phủ ở bên trong vang lên thiên viêm đặc ý niệm. linh hiên gật đầu, hai tay nắm ở cấu tạo kỳ lạ liệt dương song phủ một cái, nhưng dài chừng ngắn đích hỏa liệm dây xích lưu chuyển bất định. xoáy liệt kiến khôn. linh hiên đột nhiên bạo phát, cư nhiên thi triển ra là liệt dương song phủ đây khẩu thần binh lượng thân làm theo yêu cầu binh pháp, một chiêu này binh pháp đánh ra, hiện ra đại khí tức kinh khủng ba động, một cổ vỡ vụn hết thể lực lượng, phủ trên ngọn như nước chảy, mặt trên cuốn rất nhiều linh quang giống như ngưng tụ thành một đạo vỡ vụn chi nước lũ, muốn chém giết sạch tất cả nhiễu loạn nhân đạo trật tự tà ác tồn tại. Dầm hạ xuống, một đạo lộng lây tới cực điểm phủ quang, xỏ xuyên qua vô ngần hư không, hung hăng nện đang bị tử vong chi quang bao trùm tất ra trên thân. Nhất thời, một cổ vỡ sát ý chí, cuốn chặt tất ra, khiến cho thân thể hán, từng khúc vỡ vụn như ở trước mắt hai giống nhau, hình thành từng khối rất nhỏ viên bi. Ta sẽ không tử vong, cho ta ngưng tụ. Tất gia cuồng bạo gào thét, cảm thụ được tử vong tới gần. Hắn hung hăng chi hoài tổng hiển, không hổ là lãnh đạo một cái quân đoàn đích thông, dẫn, thực lực mạnh, Quả thực nghe giận cả người, ở công kích như vậy dưới, thân thể hắn rất nhanh ngưng tụ, vỡ vụn thành đủi bẩm thân thể, đều có thể tiến hành chữa trị, đây Quả thực có thể so với nhiều lần đạo tông bất tử chi thân. Thiên Băng Tuyết Sát. Linh Hiên kiếm sắc ngưng trọng, nhưng không chút nào lùi bước, càng đánh càng hăng, trong tay liệt dương song phủ theo hỏa liễm dây xích không ngừng ở trên hư không chạy trồm, nhất chiêu Thiên Băng Tuyết Sát bạo sát đi ra ngoài, một chiêu này là hắn tiện tay lĩnh ngộ ra tới binh pháp, lấy hắn trí tuệ chi quang, ý niệm trong đầu hiểu rõ, tính toán theo công thức giữa, có thể tùy thời bắn ra linh quang chợt lóe chợt hiểu, đây là trí tuệ chi quang mạnh mẽ chỗ. từng cái linh tông đều đã có trời sinh trí tuệ chi quang, trí tuệ chi quang trưởng thành đến nhất định giới hạn, sẽ thường xuyên gặp phải linh cơ khẽ động, linh quang chợt lóe chợt hiểu. Thiên băng xoáy sắt một kích ra, một đùa dưới, đem vòm trời đều ép tới bốn lựa lại, giống như vòm trời muốn vỡ vụn như nhau, chỉ thấy phủ quang vừa chuyển. Liên tiếp chấn động ra hơn vạn đạo phủ quang, tứ diện vỡ giết, thoang cái càng làm tất ra thân thể đánh cho vỡ vụn, nhưng đầu của hắn, ẩn chứa tinh thần của hắn ý chí, rất khó phá hủy, là Sa đạo quốc gia, người âm hiểm nói, vạn ác nguồn suối. Ta là giết không chết, tiểu tử, ngươi không nên quá đắc ý vinh váo rồi. Tất gia đường đường một phò tượng bắt phẩm luyện thần tiên tiên linh tông, cư nhiên bị một gã tứ phẩm luyện khí đại linh tông thiếu niên đè nặng đánh, đây nếu như truyền ra ngoài, với hắn mà nói, tuyệt đối là lớn lao sỉ nhục tất ra lần thứ hai thi triển ra cực mạnh sát chiêu Sà thuật Thiên Sát hàng vạn hàng nghìn minh nguyệt lên không dựng lên, thật cao treo ở hắc ám trong không gian, hắc bạch tương xứng, quang thầm sáng tát. "Sẽ chờ ngươi một chiêu này, ngươi đã sức cùng lực kiệt, cùng độ mật lộ rồi." Linh Hiên lạnh lùng, hai tay kết ấn, đúng lúc này, Tử vong chi quang cuộn tất cả lên, cư nhiên chỉ cần hạ xuống, chính là đem toàn bộ Minh Nguyệt Thiên Sà đem bao quát vào, ba pho tượng tinh hạch kịch liệt vận chuyển, Tử thần hư ảnh, Minh Vương hư ảnh, ác ma hư ảnh nhất nhất lóe ra đến nắm trong tay vạn vật, tử vong lực ngưng tụ thành thực thể, bao trùm tất cả minh nguyện thiên xà, tại chỗ nát bể. Ninh hiên chính là để cho ta tới thu thập hết hắn, làm ta tấn thăng làm tiên thiên linh thu trận đầu, phải dùng cường đại địch nhân đến đặt cường đại. Đột nhiên dị biến nổi bật, từ ninh hiên trong cơ thể, rồi đột nhiên thoát ra một đầu dài đạt vạn trượng ngọc long, này đầu ngọc long, toàn thân mỗi một phiến long lân cực kỳ to lớn, tinh anh trong sáng, đồng thời mỗi một phiến long lân ở bên trong ẩn chứa dồi dào linh áp. Linh quang ở trong đó như tinh linh giống nhau lưu truyền. Ngọc Lân Long Ninh hiên kinh ngạc một tiếng, không nghĩ tới Ngọc Lân Long cho đến ngày nay, rốt cục đột phá đến tiên thiên linh thú, nhất cử cường thế đăng trạng. Trưng 230, đột phá, tháng 8 năm 10. Tất gia là Ninh hiên chém giết người ở bên trong, mạnh nhất tồn tại, cho dù tuyệt đỉnh tiên thiên linh tông giả lan, đều không trước mắt tất gia cường đại. Phải biết rằng Ninh hiên cùng tất gia hậu đả trong quá trình, thi triển ra chấn ngục ma lùng, tam giới huyền linh tháo. Lôi Hoàng Tháo, Sinh Hoàng Châu, Tử vong chi quang cộng thêm 3 viên sơ cấp tinh hoạch, thậm chí là đã trở thành tuyệt phẩm huyền binh liệt dương song phủ, lại còn thì không cách nào đánh chết tất gia thống lĩnh, chỉ có thể trấn áp, khó có thể giết chết, có thể thấy được đây tất gia là như thế nào hung mãnh, quả thực bất tử bất diệt. Nhưng Ngọc Lân Long tấn thăng đến thất phẩm luyện thần tiên tiên linh tông, nhất cử cường thế đăng tràng, Linh Hiên vui vô cùng, rốt cuộc biết, trước mắt tất gia là chạy trời không khỏi nắng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trước đây Linh Hiên Thế nhưng ở Ngọc Lân Long một đường dưới sự che chở, mới sống sót, Ngọc Lân Long kinh khủng thực lực, Linh Hiên là ký ức hay còn mới mẻ, một khi Ngọc Lân Long tấn thăng đến tiên thiên linh thú, kia mới là chân chính khốn Long thăng thiên, nhất phi trùng thiên. Ngọc Lân Long ngươi rốt cục đột phá đến tiên thiên linh thú. Linh Hiên thấy Ngọc Lân Long hiện hiện ra, khổng lồ Long thân thể che khuất bầu trời, vừa vặn cùng kia nơi xa đạo tông, ngăn cách đến, thế nhưng vô số tử vong linh thú cùng đại linh tông cấp bậc chính là hoạt Tử Nhân. Nguyên một đám đều bị toàn thân hắn sắc bén vô song long lần đem xoắn phải nát bấy. Trong nháy mắt để ở chàng rất nhiều long kỵ sĩ quan phụ tá đều thật to thở dài một hơi. Không sai, ninh Hiên, ta rốt cục tấn thăng đến Tiên Thiên Linh thú, bất quá ta tuyệt đối không nghĩ tới, ở ngắn ngủi thời gian, ngươi cư nhiên trở nên loại trình độ này, thực sự là khiến ta kinh ngạc vô cùng, đồng thời còn trở thành Long đỉnh bên trong đích ngũ tinh long kỵ. Xem ra ở ta bế quan đoạn này trong lúc ở trên người của ngươi khẳng định xảy ra rất nhiều chuyện. Ngọc Lân Long gào to một tiếng, hướng về phía Ninh Hiên truyền âm nói, bây giờ còn không phải ôn chuyện thời điểm, ta và ngươi liên thủ, trước tiên đem người này giết chết rồi hãy nói. Tốt. Ninh Hiên trả lời phải vô cùng dứt khoát, có Ngọc Lân Long gia nhập, đối với giết chết tất gia, đã là nắm chắc chuyện tình. Nhất thời, một người một con rồng lăng không phi đột, hướng phía tất gia hung hãn từng đánh chết đi. Đầu tiên, Ngọc Lân Long giãn ra mở khổng lồ long thân thể, toàn thân ba vạn long lân đều lóe ra kinh người linh quang, nơi đi qua khắp nơi đều là tử vong linh thú thi thể rơi xuống, Ngọc Lân Long chỉ là một dương cánh, chính là phủ xuống đến tất ra trước mặt trước, ba vạn Long Lân đồng thời buộc phát ra thiết cắt chi quang, đồng thời mỗi một đạo thiết cắt chi quang ở bên trong ẩn chứa linh áp cực kỳ khủng bố. Đồng thời phát ra ba vạn đạo kinh khủng thiết cắt chi quang. Linh Huyên cũng không thể làm được đến, có thể thấy được Ngọc Lân Long căn cơ hùng hồn đến tột đỉnh mức độ, tất ra cùng hắn đều là thuộc về Tiên Tiên Linh Tông phạm chủ, chỉ so với Ngọc Lân Long cao hơn một phẩm cấp mà thôi bàn về thực lực chân chính, tất gia không phải ngọc lân long đối thủ, tất gia chỗ đáng sợ, ngay tại ở hắn rất khó giết chết, toàn thân cao thấp, chẳng được bao lâu có một tí nhược điểm có thể tìm ra. ba vạn đạo kinh khủng thiết cắt chi quang, lóe ra chạm lượng hàn quang, mãnh liệt một cắt kim loại, liền đem tất gia thân thể đem cắt thành vô số khối, sau đó ninh hiên nhân cơ hội cơ hội tốt, đại lượng hàn băng ánh sáng, từ đó cuồng bạo cuộn sạch ra, đem tất gia vô số máu khối, toàn bộ băng phong ở, không cho hắn có cơ hội gây dựng lại. Không, kia là người gì? Ta tất ra đúng cái chết, thiên xà ý chí, ngưng tụ bản thể. Sau cùng sinh tử thốn mang tình thế, tất ra khản cả giọng, thân thể hắn tuy rằng bị cắt kim loại đóng băng ở, nhưng tinh thần của hắn ý chí còn tại cuồng bạo vận hành, ở trên hư không ma sát ra kịch liệt hỏa hoa, tinh thần của hắn ý chí ngưng tụ cảnh tượng, đột nhiên biến đổi, hóa thành một đạo đạo minh thắng, minh nguyệt trong, là vô số thiên xà, ở dựa vào vọng nguyệt không, xà trong mắt, lóe ra vô cùng hung quang. Tất gia chuẩn bị sau cùng phút chốc, làm ra liều mạng đánh cược một lần, tử. Vong hay không, ở nơi này chỉ mảnh treo chỏng giữa, không có tác dụng đâu. Ngươi là ý chí tuy rằng cường đại, nhưng ý chí của ta so với ngươi càng mạnh. Long chi ý chí, tự do chân lý, huyết long chi trảo. Ngọc Lân Long phát ra thanh âm uy nghiêm, hắn đồng dạng thi triển chính mình tuyệt cường tinh thần ý chí, cho tới bây giờ, hắn biết, còn muốn chân chính giết chết tất gia, sẽ lấy tự thân ý chí, đi tàn dã đối phương ý chí. Cương đại Long Chi ý chí, ở trong nháy mắt bể ra, một bộ khổng lồ cảnh tượng từ hư không ở chỗ sâu trong vỡ ra đến, ở trong tấm hình, là một đầu thần bí Long ảnh vươn ra chỉ cần lân nửa chảo, một con huyết sắc Long chảo, chính là có chừng một cái hố thiên na thật lớn, đây huyết Long Chi chảo, chính là đã từng Ngọc Lân Long đã học tới huyết tế thuật, huyết Long Chi chảo. Bây giờ hắn đem đây một kinh khủng chiêu thuật, sắp nhập vào tinh thần của mình ý chí ở bên trong, mở ra đạo của mình đường thậm chí là một cái mỏng như cánh ve đôi cánh tự do cũng bao hàm ở trong đó, đại biểu cho đại tự tại, đại tự do đích chân lý. Ngọc Lân Long bởi vì vừa tấn thăng đến thất phẩm luyện thần tiên tiên linh thú, nương tụ ra đến tinh thần ý chí rất không hoàn thiện, nhưng ẩn chứa trong đó cường đại huy năng, so với lên tất gia còn muốn kinh khủng vài phần, một ít đạo che khuất bầu trời huyết long chi chảo, một chảo sẽ rẽ lại, trực tiếp vói vào tất gia trong đầu tinh thần ý chí ở bên trong, lực mạnh một xoắn, trong đó hết thảy tất cả đều đều nghiến nát tất gia chính là cảm thụ được thần kinh của mình ngăn cản không ngừng tan vỡ ra ốc đều xoé bắn đi ra Xong. tất gia tuyệt vọng kêu thảm một tiếng rốt cục biết mình ngày diệt vong lại tới xoé liệt kiến hôn linh hiên bắt được cuối cùng này thời cơ trong tay liệt dương song phủ thi triển ra kỹ càng binh pháp buộc phát ra từng đạo kinh diễm phủ quang tứ diện nổ bắn ra thoang cái chính là đánh cho tất gia tinh thần ý chí triệt để tan vỡ hết Ta không cam lòng a tất gia ở tử vong trong nháy mắt Phát ra một đạo không cam lòng giết đạo, thật lâu không thể dẹp loạn. Thấy tất gia rốt cục bị giết chết, Linh Hiên là lớn đại thở dài một hơi, hắn bắt tay một chảo, liền đem kia tuyệt phẩm huyền binh song tử thiên xà kiếm nhiếp vào trong tay, lấy mạnh mẽ lực lượng, đem đây khẩu thần binh chân áp áp xuống tới. Hắn cũng không có đem đây khẩu thần binh tế nhập kim quang hoàng đỉnh phân giải hết, mà là chuẩn bị đưa cho Trung Ly Diễm. Cây kiếm này đã thông linh tính, tuyệt đối là một miệng vô cùng cường đại thần binh, phối hợp Trung Ly Diễm kinh diễm vô song kiếm. Nhất định có thể ở hàng vạn hàng nghìn long kỵ ở bên trong Tỏa sáng thật mạnh Trung ly diễm tuy rằng thân đều kiếm đảm Nhưng bây giờ thần binh mới là chủ lưu bên trong đích vương đạo Không cùng thì đều tiến vào Chỉ biết bị đây tàn khốc thời đại đem đấu loại hết Trấn áp song tử thiên xà kiếm về sau Ninh hiên đồng thời đem tất ra để lại 70 đầu linh can Toàn bộ luyện hóa tiến vào thiên địa chi căn nội Đây 70 đầu lầm can Tráng kiện vô cùng Mạnh mẽ Tản mát ra tử vong quang huy Thậm chí có rất nhiều linh can bày biện ra thiên xà hình thái. Đây là tất ra đem linh căn tu luyện tới trình độ nhất định, diễn sanh ra dị tượng. Linh Hiên hơi chút hao tốn một ít công phu, mới khiến cho thiên địa chi căn đem 70 đầu linh căn toàn bộ luyện hóa hết. Trong nháy mắt này, tất ra suốt đời tu luyện kinh nghiệm, chiêu thức công pháp, cẳng ngộ chi đạo, toàn bộ đều bị Linh Hiên đem nhận được. Mà 70 đầu linh căn ẩn chứa năng lượng kinh người, trong nháy mắt khiến cho Linh Hiên tích lũy, tấn thăng đến một cái đỉnh cao báo hòa trạng thái, khí thế toàn thân một tấp tấp cất cao, lực lượng bao táp, đem hư không đều chấn đắc sú đổ. đây là Ninh Hiên sắp tấn thăng đến ngũ phẩm luyện khí đại linh tông dấu hiệu. Ân, hắn cư nhiên ở phía sau sắp tấn thăng đến ngũ phẩm đại linh tông, thực sự là phát ra dự liệu của ta. hắn tốc độ phát triển, thật sự là quá kinh người. đồng thời căn cơ so với ta cũng còn muốn vững chắc nhiều lắm. tích lũy chi hùng hồn, ta cũng không kịp. thực sự là thật lợi hại. xem ra, ta theo hắn, tuyệt đối là một cái lựa chọn chính xác. Ngọc Lân Long thấy một màn này, long trong mắt lóe ra trí tuệ quan mang. Hắn hình thể rất nhanh thu nhỏ lại, hóa thành hai trượng lớn nhỏ, chiếm giữ ở trên hư không, long thân thể trên mỗi một khối long lân đều nồng nặc giúp vào cực hạn, có thể so với bất kỳ thượng phẩm huyền binh trình độ bền bỉ. Ninh Hiên ở tấn thăng thời điểm là không thể bị những người khác quấy rối, Ngọc Lân Long lúc này liền thủ hộ ở hắn, cho hắn hộ pháp. Một khi Ninh Hiên tấn thăng đến ngũ phẩm đại linh tông, thực lực lại sẽ tăng lên không ít. Ninh Hiên lúc này chính ở nhờ kia chân quý 70 đầu linh căn trung ẩn chứa khổng lồ tinh hoa ba động. Toàn lực chạy nước rút ngũ phẩm đại linh tông, đây 70 đầu linh căn thực sự quá mạnh mẽ ngang, có thể so với 10 vạn bình thường linh căn đều không quá đáng, đồng thời ở chất lượng trên, càng thêm nổi tiếng. Từng đạo nồng độ cao linh áp ở ninh hiên trong cơ thể mãnh liệt va chạm, đem thân thể của hắn, chống được một cái cực hạn. toàn thân 40 đầu bản mạng linh căn, đều đang kịch liệt chấn động, tản mát ra lộng lây quang mang, đặc biệt kia thiên địa chi căn, hấp thu tất ra trong cơ thể 70 đầu linh căn, cực nhanh lột xác, trong đó linh quang càng thêm Gì đó hàn băng ánh sáng, hiệu bào ánh sáng, hỏa diễm chi quang, kịch độc ánh sáng, phòng ngự chi quang vân vân mạnh mẽ linh. Quang, đều ở đây rất nhanh cô đọng, trở nên càng thêm lợi hại. Đột nhiên, linh hiên trong cơ thể linh căn trên hết thể khí hoa, toàn bộ cao độ áp súc, trong đó linh áp vô cùng dồi dào, khí hoa trong, hiện ra thần kỳ dị tượng, khí hoa không ngừng nở rộ, nở rộ giữa, từng đạo dồi dào linh áp dâng lên, ở bên ngoài xem ra. Linh hiên xung quanh đều tản mát ra nồng đậm tới cực điểm linh áp ba động, cư nhìn dưới, liền đem ngọc lân long đều đem chấn mở, thực sự khiến người ta sợ hãi vô cùng. Riêng là phát ra linh áp, chính là có kinh khủng như thế uy thế, quả thực kinh thiên động địa. Mà kia thiên địa chi căn mặt trên khí hoa, càng thêm đồ sộ, như một đóa mặt trời liên hoa, hỏa ly tài liên, linh áp không ngừng vọt ra, hóa thành một phiến hải dương, bao trùm linh hiên thân thể. 3. Một tiếng giòn vang. Linh hiền không ngừng phá tan trong cơ thể ràng buộc của hắn thành lũy, một đường bạo tẩu, rốt cục tấn thăng đến ngũ phẩm đại linh tông, bản mạng linh căn từ 40 đầu, tấn thăng đến 50 đầu linh căn, có vài cực kỳ cường đại hiếm thấy linh căn, ở trong cơ thể hắn vận chuyển không tiếc, đây, lại có vũ trụ chi quang. Thực lực của hắn bây giờ so với trước, muốn cường hoành gấp đôi, gấp đôi. Đây là cái gì chính là hình thức khái niệm. Mặc dù tàn sát đầu đã tất ra cao thủ như vậy, đều có thể tí ti không rơi vào thế hạ phong ngay Ninh Hiên tấn thăng trong nấy mắt, trong cơ thể hắn cửu hoàng châu đều ở đây lộ xác, khí tức không ngừng để thăng. trong đó linh quang, các đại hoàng nhãn như là lôi hoàng tháo, kim quang hoàng đỉnh, tinh thần chi thư, đại địa khải giáp trở đều đề cao một tầng thứ. tốt, Linh Hiên, ngươi bước vào ngũ phẩm đại linh tông, thực lực so với trước cư nhiên đủ tăng vọt gấp đôi, thực sự là kinh khủng. ngươi bây giờ ta đều không phải là đối thủ của ngươi. Ngọc lân long long rực vừa mở ra, có chút đôi cánh tự do vị đạo. Thoáng cái lóe ra đến Linh Hiên trước mặt trước. Linh Hiên mỉm cười, khoát tay háo, nói: Ngươi trái lại khiêm nhường, thực lực của ngươi cũng không thấp hơn ta, thậm chí ở nào đó mức độ mà nói mạnh hơn qua ta một bậc. Bây giờ không phải là nói điều này thời điểm, chúng ta nhanh đưa ở đây hết Thề Tử Vong Linh thú cùng Tử Vong Chiến sĩ toàn bộ càn quét hết, tích lũy chiến công. Ân. Ngọc Lân Long cười ha hả, toàn thân ba vạn Long Lân không ngừng bộc phát ra kinh khủng linh quang, tứ diện rạo sát này Tử Vong Linh thú. Thậm chí là tử vong chiến sĩ cũng không thể là đối thủ của hắn, trừ phi là đối với phương thống lĩnh cấp bậc chính là cao thủ, khả năng cùng ngọc lân long tiến hành chống lại. Có ngọc lân long bực này mạnh mẽ linh thú trợ giúp, Ninh hiên đây nhất mạch long kỵ, sĩ quan phụ tá còn có long vệ, đều thật to thở dài một hơi, áp lực giảm mạnh. Bất quá tình hình chiến đấu cho tới bây giờ, Ninh hiên đây nhất mạch ở bên trong cũng có không ít long vệ ngã xuống hết, thậm chí còn chết đi một gã thực lực không tầm thường sĩ quan phụ tá. Ninh Hiên cũng không có dư thừa tìm cách, chiến tranh chính là là tàn khốc như vậy, không chết người chiến tranh, vậy liền không phải chiến tranh. Hắn có thể làm, chỉ là tận lực đem tử thương giảm thiểu, ở đủ khả năng phạm vi, hắn sẽ tận hết sức lực bảo hộ mọi người. Cùng lúc đó, xa xa các đại Long Hầu cùng Thánh Hầu, một kích hoạt tử nhân bên trong đích đạo tông cường giả, như trước đang tiến hành sinh tử ẩu đả kinh khủng dư ba phát ra, ngoài Đắc Long Kỵ đều phải nhượng bộ lui mình, ngay hai phe trên rơi vào rằng co một cha. Tòa độ không gian lại một lần lại rung động, đầu tiên là một búng máu hỏng quan tải từ bên trong chui ra, sau đó một pho tượng bóng người, trên vai khiêng kia ngụm máu hỏng quan tải, từng bước một đi ra. Là cửu u huyết thống đạo tông cao thủ. linh hiên một bên thủ hộ ở mọi người, một bên nhãn quan bắt phương, liếc mắt liền thấy được thực lực này cực kỳ khủng bố huyết bào nhân. Trưng 231, huyết thần, tháng 9 năm 10. Cửu u huyết thống là cửu châu chi chung, mạnh nhất thế lực một trong, cho dù so với Long đỉnh. Tựa hồ cũng mạnh hơn vài phần, bên trong từng cái huyết thống đệ tử, đều là huyết thống cao quý người, thực lực sâu dày vô cùng. Lúc đầu ở Tây Vực Sa Châu, Ninh Hiên chứng kiến đến chính là cái kia huyết bảo nhân mặc dù là tuyệt đỉnh tiên tiên linh tông, nhưng này người cư nhiên có thể dễ dàng giết chết đồng cấp tồn tại, đồng thời còn tại nhất địa đạo tông thủ hạng thoát được tính mệnh, đây liền có thể thấy kiểu huyết thống đệ tử là như thế nào cường đại kinh nhân. Đây huyết bảo nhân vừa xuất hiện ở giữa sân, lập tức đưa tới đạo tông chú ý thậm chí là một ít thánh thú nhìn lần này ánh mắt của người đều hiện ra e ngại thần sắc dưới chân chưa phát giác ra lui về phía sau mấy bước huyết thần ngọng thu chân lúc này khổng hiên ánh mắt đảo qua cũng chú ý tới khiêng huyết quan huyết bảo nhân hắn con ngươi kịch liệt co rút lại khiếp sợ nói lại là huyết thần ngọng thu chân hắn từ lúc 100 năm trước chính là bước vào nhiều lần đạo tông là bất tử cảnh giới một thân thực lực kinh khủng vô song là cửu u huyết thống ở bên trong huyết vệ đội thủ lĩnh được xương huyết thần Tin đồn hắn nhận được thượng cổ nhất bộ huyết thần kinh thánh điện, tu luyện tới cực cao cảnh giới, bởi vậy mới có huyết thần xương hào Lại một cái nhị địa đạo tông Long Hầu kinh ngạc nói. Ngọng thu thực sự là từ tọa độ không gian bên trong ra tới, lẽ nào bên trong chuyện gì xảy ra. Một gã trước đây không lâu, từ tọa độ không gian nội phi đồn ra tới Long Hầu phát ra nghi vấn thanh âm Huyết thần Ngọng thu chân di động tiểu như vậy đứng ở hư không, căn bản không có bất kỳ tồn tại dám tiếp cận hắn một nghìn trượng trong phạm vi, không dám có chút vượt quá. Nhiều lần đạo tông nguy áp, không thể mạo phạm. Các ngươi toàn bộ rời khỏi Tử Vong Thâm nguyên, nhanh chóng. Huyết Thần Ngộng Thu chân đột nhiên trong miệng phát ra nặng nề thanh âm, lấy một loại không công kích được thanh âm gì chỉ nói. Ngay Ngộng Thu chân thật trong lúc nói chuyện, từng đạo bóng người cũng từ tọa độ không gian nội phi độn đi ra, toàn bộ đều là đạo tông cấp bậc cường giả, trong đó có các đại đạo thống hoặc là ma thống đạo tông, nguyên một đám sắc mặt kỳ biến, hướng phía bên ngoài phi độn. Mọi người đi mau. Đây là một khủng lỗ âm u. Tử vong tinh hạch căn bản là một cái mồi, khiến cho chúng ta thế lực bên ngoài đại lượng cao thủ tiền lai, bên trong bố trí vô cùng sát trận. Đồng thời kia tử vong tinh hạch căn bản cũng không có thể thu lấy, trừ phi là tiền tông khả năng thu lấy. Một người mặc áo bảo theo ngôi sao nam tử phi đội giữa trong miệng phát ra sấm sét có tiếng, người này là thiên hạ bát đại đạo thống chi nhất trung hoàng đạo cung đạo tông cao thủ. Không sai, chúng ta trước cũng không biết tử vong tinh hạch là một cái thần quốc chủ tinh hạch, muốn thu lấy như vậy tinh hạch, lấy đạo tông thực lực. Là vạn vạn không thể nào, đây là tử vong thần quốc một cái âm yêu, bên trong có vài tên đạo tông cường giả nói, bị tử vong tinh hạch đem giết chết, biến hóa là hoạt tử nhân, trở nên vì bọn họ chiến lược, mà bọn họ mục đích cuối cùng, chính là muốn đem chúng ta tất cả đạo tông, hóa thành hoạt tử nhân. Lại một danh mặc kim sắc đạo bảo đạo tông cao thủ nói, Di. đi, đi, đi, không hiên long hầu càng là dứt khoát, liên tiếp hô lên ba cái đi chữ, cũng là quyết định thật nhanh, lộ vẻ người này quả quyết tác phong. Đi mau, linh hiên vận chuyển trí tuệ chi quang, ý niệm trong đầu cũng lên. Linh quang chật lóe, chính là cảm thụ được ở tọa độ không gian nội truyền ra một cổ thiên uy một loại lực lượng, đó là một cổ tuyệt đối vô pháp chống đỡ lực lượng. hiển nhiên là tử vong tinh hạch phát ra. Cũng tại lúc này, từ tọa độ không gian nội, phất ra ra vài tên hoạt tử nhân đạo tông, mà vài tên kinh khủng hoạt tử nhân, chính là trước đây không lâu bị tử vong tinh hạch giết chết, biến hóa là hoạt tử nhân đạo tông. Đủ sáu gã hoạt tử nhân đạo tông. Bột phát ra hung tàn đích nhân đạo ý niệm, hướng của bọn hắn bạo sát qua đây. Mau mở ra thông đạo. Rất nhiều long kỵ nhìn thấy một màn này, đều đều kinh khủng giống kêu lên. Bất hảo, bốn phía không gian đều bị tử vong tinh hạch cầm giữ. Không hiên long hầu đang muốn mở một cái lối đi, phi độn đi ra ngoài, nhưng sắc mặt hắn đột biến, cảm thụ được bốn bề không gian, đều bị một cổ vô hình lực lượng kinh khủng phong ấn, thế nào cũng vô pháp mở ra một cái không gian thông đạo. Ninh Hiên lúc này hai tay liên tục buộc phát ra lượng giới phân cắt muốn đem không gian cách ra đến, nhưng như trước chẳng được bao lâu có bất kỳ tác dụng gì, Tử Vong Tinh Hạch lực lượng, xa xa không phải hắn một cái tiểu Linh Tông có khả năng bằng được. Nếu không đi được, mọi người cũng không cần trốn. Ta đã nhận thấy được, Tử Vong Thần Quốc cao thủ đứng đầu đang toàn lực vận chuyển Tử Vong Tinh Hạch, căn bản là đằng không ra tay đến, tối đa xuất động nhiều lần đạo tông chính là là cực hạn rồi. Bởi vì bọn họ chỉ có ở nhờ Tử Vong Tinh Hạch lực lượng mới có thể làm cho bên ngoài đứng đầu đạo tông không có thể đột phá tiến đến cứu viện chúng ta hai phe trên đã tạo thành một cái cân đối tứ địa đạo tông căn bản là già không nhúc ních được huyết thần ngậm thu chân hét lớn một tiếng ánh mắt lợi hại cư nhiên thoáng cái liền nhìn ra chiến cuộc tiêu sái thế người này thật là thích hợp tại như vậy nguy cơ đều có thể bảo trì được tuyệt đối chân định mưa gió bất động vậy cũng chỉ có liều mạng đánh cược một lần thần quốc bên trong đích chủ tinh hoạch, cực kỳ mạnh mẽ đối phương vận chuyển tử vong tinh hạch khẳng định không thể chống đỡ nhiều dài thời gian, chỉ cần chúng ta chống đỡ đi, bên ngoài sẽ có đứng đầu đạo tông xuất thủ, sẽ rách không gian, đến lúc đó chúng ta liền có thể bình yên thoát khốn. Không hiên long hầu lúc này cũng lên tiếng nói. Vậy thì chiến đi. ầm ầm hạ xuống, chiến cuộc toàn diện nhảy lên tới một cái cao phòng, đã nhìn thấy hắc ám tử vong không gian, như mưa rơi giống nhau hạ xuống đại lượng tử vong linh thú, còn muốn không ít tử vong quân đội, ở trong đó, thống lĩnh đều có không ít. Linh Các ngươi tận lực ra khỏi đạo tông địa phương chiến đấu xa một ít, không cần nói, rất có thể sẽ lan đến gần các ngươi." Trấn Long Hầu Khổng Hiên lúc này nhắc nhở nói, hắn trực tiếp đem Trấn Long Thánh Điện Na Ji đến Ninh Hiên bọn họ nơi nào, hiển nhiên muốn gia tăng an toàn của bọn họ hệ số. Lấy thực lực của hắn, cũng không cần Trấn Long Thánh Điện, hơn nữa Trấn Long Thánh Điện chống lại đạo tông, rất khó vào tay tác dụng, còn không bằng trong tay hắn Ngũ Long Khí binh cường hãn. Ở Trấn Long trong Thánh Điện, có đủ trên trăm tên tinh nhuệ Long vệ, toàn lực điều khiển Trấn Long Thánh Điện Vườn quanh ở Ninh Hiên đây nhất mạch lòng kỵ xung quanh, hướng về phía địch nhân triển khai điên cuồng rết chóc, đồng thời cái khác ba tòa thánh điện cũng na di đến mặt khác ba mạch lòng kỵ nơi nào, hình thành một loại binh đối với binh, tương đối giữ, vương đối với vương chiến cuộc. Bất quá tại đây tử vong thâm viên nội, mặc kệ là vô cùng vô tận tử vong linh thú còn là tử vong quân đoàn, đều phải chiếm thiên thời địa lợi nhân hòa thật lớn ưu thế, nơi này có vô cùng vô tận tử vong khí, đối với hoạt tử nhân mà nói, những thứ này chính là đại bổ vật. Nhưng đối với ngoại giới người đến, tử vong khí hoàn toàn chính là kịch độc một loại tồn tại, thậm chí một gã đại linh tông dài thời gian dừng lại ở tử vong thâm viên nội, sinh mệnh hình thái chính là sẽ phát sinh thay đổi, tử vong khí thâm nhập tiến vào toàn thân các nơi, ở chút bất chi bất giác, để cho linh tông tự động chuyển hóa làm hoạt tử nhân. Cũng chỉ có như ninh hiên như vậy quái thai, tử vong khí mới đối hắn không có bất kỳ ảnh hưởng, trái lại thành hắn hoàn mỹ nhất thuốc bổ, trong cơ thể hắn tử vong chi quang, không ngừng tăng cường lúc này Không ít Long Kỵ, sĩ quan phụ tá, Long vệ đều bởi vì vô pháp hấp thu thiên địa linh khí, sau lực không đông đảo, lấy linh căn diễn sanh ra linh khí, vẫn còn cực kỳ hữu hạn. Dù sao bọn họ không có khả năng như ninh Hiên vậy, riêng là tự chủ hấp thu tới linh áp, chính là một khoản khổng lồ số lượng. Vạn hạnh chính là không ít Linh Tông đều dẫn theo đang ăn dược, có thể dùng linh đan bổ sung tinh lực cùng linh khí, nhưng có thể hay không duy trì đến cuối cùng, chính là nhìn bọn họ tạo hóa nữa. Trong chiến trường, không chỉ có Long đình đây Nhất Phương thế lực. Rất nhiều đạo thống ma thống đạo tông, còn có rất nhiều đệ tử, đều gia nhập chiến cuộc, thậm chí ở đây, có thái tuế đạo đệ tử chân truyền hoa chi thu, vô gian đạo tọa hạ đệ nhất tuổi còn trẻ cường giả thuộc tú đều ở đây bất ngờ ở liệt, xem ra bọn họ đều mơ tưởng ở tử vong thâm huyên nội đạt được đại lượng chỗ tốt, lại không nghĩ rằng xa vào đến loại này bất lợi trong tranh đấu. Rất nhiều đạo thống thế lực, ma thống thế lực, long đình, cửu huyết thống ngay lúc này, đều mơ hồ liên hợp cùng một chỗ, nếu là giới bên ngoài. Loại tình huống này là tuyệt đối không có khả năng chuyện đã xảy ra, ma đạo cho tới nay đều là thế bất lưỡng lở, mà Long Đỉnh vừa thiên hạ đạo ma môn phái đại địch bọn họ lúc này liên hợp cùng một chỗ cũng là có chút bất đắc dĩ một khi đi ra ngoài lời mà nói lập tức binh khí tương hướng, hiện tại bất quá là vì bảo toàn tự thân mà liên hợp mà thôi thậm chí cũng không coi là là liên hợp chỉ có thể nói là từng người tự chiến không bỏ đá xuống giếng chính là tốt ở rất nhiều thế lực giữa không bằng đâu cái thế lực sẽ tin tưởng một người khác thế lực. Đối với tình huống như vậy, Linh Hiên cũng vui ý nhìn đến, hắn nhưng không hy vọng đem sau lưng của mình, giao cho những người đó, bác sĩ nham hiểm vĩnh viễn đều là học không quay động vật. Linh Hiên mang theo cả đám tất cả long kỵ, sĩ quan phụ tá, long vệ đều xa xa bỏ chạy, cách này những đạo tông càng xa càng tốt, đạo tông chiến đấu, không phải bọn chúng có khả năng tiến gần, một cái sơ sẩy, cũng sẽ bị phát ra thần quang dư ba, đem nghiền thành phấn vụn. Dù sao đạo tông tùy ý phát ra một đạo thần quang, đối với bất kỳ đạo tông mà nói, đều là có tính chất hủy diệt đả kích. Linh hiên đội nhân mã này, riêng là long vệ tổn thất, chính là vượt qua gần nửa. Sĩ quan phụ tá cũng hao tổn ba gã, tử vong thâm nguyên nội, tử vong linh thú, tử vong quân đội, thật sự là quá mức khó chơi. Cho dù có linh hiên cùng ngọc lân long bảo vệ, đều tổn thất phải thảm như vậy dai tầng, chớ nói chi là cái khác ba mạch long kỵ nhân mã, tổn thất càng là thảm trọng phải khiến người ta sợ hãi. Có một mạch long kỵ nhân mã. Long vệ cùng sĩ quan phụ tá toàn bộ trận vong, Long kỵ cũng chỉ còn lại có ba gã, trốn ở trong thánh điện kéo dài hơi tàn, mà bùi đế lạc kia một đội nhân mã, đồng dạng gặp phải hủy diệt tính đả kích, bọn họ cái kia tiểu đoàn thể ở bên trong, kia dị đồng tử thiếu niên cư nhiên đã bị chết ở tại bên trong, cấu ngạn thu cũng chịu khổ trận vong, thi ngục một ít đi năm tên sĩ quan phụ tá, thiên Huyễn mộng phi vân, quỷ thủ vương bắt trụ, thiết chân nguyên hạo cũng ngã xuống hết, có thể nói là anh niên tào thệ, bọn họ bây giờ thì giờ chính là ở vào một loại nhanh chóng trưởng thành giai đoạn, lại không nghĩ rằng chết non. Ở chỗ này, thực sự là người tính không bằng trời tính, kế hoạch không bằng biến hóa. Bùi Đế Lạc cũng ở đây giờ khắc này, rốt cục thi triển chính mình thực lực chân chính, thực lực của hắn mạnh, ngoài Ninh Hiên đều kinh ngạc, tích lũy thập phần chi hùng hồn, linh quang ở bên trong, cư nhiên có thể dung nạp đều một vạn đạo linh áp chế, như vậy tích lũy, đã là hết sức kinh người, đồng thời người này mặc kệ là linh thuật vẫn còn chiến đấu thiên phú, đều là nhất lưu tồn tại mỗi một lần xuất thủ đều có thể ngăn cơn sóng dữ, hắn lúc này toàn thân đều bị lây tiên huyết, như một pho tượng tắm huyết ma thần, điên cuồng giết chóc. Chương 232, Bùi Đế Lạc thực lực, tháng 10 năm một không. Như Bùi Đế Lạc thiên tài như vậy nhân vật, nếu như không phải Ninh Hiên che lại hắn quan mang, như vậy Long Đỉnh Tân Nhân bảng ở bên trong mạnh nhất người mới sẽ thuộc về hắn. Bùi Đế Lạc loáng thoáng bị lây nồng đậm vết máu bạch tỷ phiêu đang ở hắc ám bầu trời đêm, nhìn thấy mà giật mình. Rất nhiều tử vong linh thú đều hướng phía hắn xung phong liều chết qua đây, nhưng Bùi Đế Lạc cũng là càng đánh càng mạnh, cũng không thể vãn hồi, cư nhiên mơ hồ có sắp đột phá cảnh giới vị đạo. Nếu như Bùi Đế Lạc có thể lần này nguy cơ trung hoặc quá khứ, như vậy hắn thành tựu tương lai, nhất định vô khả hạn lượng, thậm chí vừa đi ra ngoài, sẽ tích lũy đến lớn lượng chiến công, nhất cử tấn thăng đến ba tinh long kỵ đều không quá đáng, riêng là hắn chém giết sạch hoặc tử nhân cùng tử vong linh thú, đều ngoài rất nhiều thâm niên long kỵ đều theo không kịp. Từ những thứ này phương diện xem ra, Bùi Đế Lạc cũng là có đại khí vận người, át chủ bài nhiều vô cùng, đồng dạng có tuyệt phẩm huyền binh, chiến lực vô song. Đồng thời thi ngục cũng bộc phát ra thực lực kinh người, hắn làm Bùi Đế Lạc sĩ quan phụ tá, trong lòng cũng không có một chút cộng với phục, trái lại phi thường vui mừng, hắn là thật sâu biết Bùi Đế Lạc cường đại, tương lai nhất định có thể tiến vào đến thập địa đạo tông cảnh, thậm chí càng cao cấp độ. Toàn bộ chiến trường, không chỉ có là mỗi một mạch long kỵ nhân mã tổn thất thảm trọng, Cái khác đạo thống thế lực linh tông cao thủ, càng là hao tổn phải ngoài này đạo tông cao tầng đau lòng phải lấy máu, tử vong trong quân đội tử vong chiến sĩ, toàn bộ đều là hoạt tử nhân, mỗi một người đại linh tông hoạt tử nhân, đều là cực kỳ cao thủ lợi hại, đồng cấp chớ bên trong đích đại linh tông, rất khó là tử vong chiến sĩ đối thủ, hai phe ở giao tiếp trong nháy mắt, tử vong quân đội một đường bạo tẩu. Mà đại lượng linh tông cao thủ, cũng là một đường tan tác, đồng thời bọn họ tử vong sau khi, chính là sẽ trở thành hoạt tử nhân. Tử vong quân đoàn có thể nói là càng đánh càng mạnh, bọn họ cũng là càng đánh càng yếu, nếu muốn chống đỡ đến cuối cùng, chỉ sợ là hy. Vọng xa vời, tổn thất ít nhất, đồng thời chiến lược mạnh nhất linh tông nhất phương, vẫn còn Ninh Hiên bên này, đồng thời bọn họ bên này còn bảy biện gia tư thái thắng lợi. Riêng là Ninh Hiên cùng Ngọc Lân Long liên hợp lại chiến lược, đều có thể quét ngang một cái tử vong quân đội, do Ngọc Lân Long đến cuốn lấy trong đó thống lĩnh, mà Ninh Hiên ngay trong tử vong quân đoàn tả hữu xung phong liều chết. Bây giờ hắn tấn thăng đến ngũ phẩm đại linh tông, so với trước thực lực đủ cường đại rồi gấp đôi, đánh giết những thứ này tử vong chiến sĩ, vẫn còn không nói chơi, hơn nữa còn có chết úc cùng chung ly diễm đây hai cái linh tông cao thủ, cùng với rất nhiều lòng kỵ, sĩ quan phụ tá, lại phối hợp một ít tọa cường đại chấn long thánh điện, gặp gỡ một cái tử vong quân đội, thường thường đều có thể ở nửa nén hương thời gian, đem địch quân toàn bộ giết chết hết. Chỉ cần có thể tại đây điên cùng trong chiến tranh còn sống sót linh tông, đều có thể nhận được khổng lồ chỗ tốt Linh Hiên cũng sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, tất cả Linh Căn đang ăn dược đều là phân phối phải công bằng, đương nhiên đều là dựa theo đều tự chiến tích đến phân phối. Long Vệ phân phối Linh Căn, tự nhiên xa xa so ra kém Linh Hiên thu được số lượng. Những người khác cũng không có bất kỳ ý kiến, nếu như không phải Linh Hiên, bọn họ đã sớm cùng cái khác Linh Tông thế lực như nhau. Tan tác không ngừng, mặc dù có một tòa Trấn Long Thánh Điện đều là như thế, dù sao Trấn Long Thánh Điện tuy rằng cường đại, chiến lực đến gần vô hạn ở tại Nhất Địa Đạo Tông. Nhưng dễ hư hao, chi chống đỡ không được nhiều thời gian, trong quá trình này, chính là cần phải có người đến bảo vệ cùng chữa trị. Rất nhiều linh tông thấy Ninh Hiên bọn họ đội nhân mã này cư nhiên như thế hung hãn, đều đều muốn muốn gia nhập vào, nhưng nhìn thấy bọn họ là một phần của Long đỉnh thế lực, nguyên một đám cũng không dám tiến lên, trái lại trái lại cái khác ba mạch Long kỵ, đều dục dịch, muốn muốn gia nhập bọn họ, nhận được Ninh Hiên che chở. Chỉ có Bùi Đế Lạc mấy người hừ lạnh một tiếng, xem bộ dáng là không có khả năng đi mời cầu Ninh Hiên cùng bọn chúng liên hợp. Bùi sư huynh, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Y theo tình huống hiện tại, chúng ta rất khó kiên trì, không biết long đỉnh cao tầng lúc nào có thể đột phá tiến vào nào, nào cứu viện chúng ta. Quý Nguyệt Phỉ người thiếu nữ này, đụng phải tàn khốc như vậy tử vong chiến tranh, bình thường cực kỳ kiêu ngạo nàng, tại lúc này rốt cục hiện ra mềm yếu để tránh khỏi. Bùi Lễ hít sâu một hơi, gắt gao nắm nắm tay, nói, không cần lo lắng, chỉ cần có ta ở, ta cũng sẽ không cho các ngươi bị thương tổn. Cố ngạn thu bọn họ chết rồi, ta sẽ không sẽ giẫm lên vết xe đổ, ta cảm giác được, ta lập tức sẽ tấn thăng đến bắt phẩm luyện thần tiên tiên linh tông, một khi tấn trước, thực lực của ta sẽ tăng vọt, tinh thần ý chí cao độ cô đọng. Nhớ kỹ, chúng ta không cần bất luận kẻ nào bố thí, tất cả phải dựa vào bản thân. Ân. Quý Nguyệt phỉ trọng trọng gật đầu, tựa hồ bị bùi đế lạc bị nhiễm, trắng non trên mặt đẹp, hiện ra vẻ kiên nghị. Chỉ cần chúng ta có thể ở lần tranh đấu này sống sót, tích lũy chiến công chỉ sợ có thể lập tức tấn thăng đến ba tinh long kỵ, lúc này nghìn vạn lần muốn kiên trì xuống. Bách Lý Tú liên tiếp ngay cả thi triển ra linh hồn thất thức đối với tử vong chiến sĩ tiến hành linh hồn công kích, hiệu quả rõ rệt. Hắn một bên toàn lực xuất thủ, vừa nói, chúng ta bây giờ không ngại tiến nhập thánh điện, bên trong có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Tốt, vào. Lúc này, Bùi Đế lạc bên cạnh thi ngục gật đầu nói, địa vị của hắn mặc dù là sĩ quan phụ tá, nhưng bàn về trí tuệ cùng thực lực, tuyệt đối có thể đảm nhiệm được long kỵ so với bách lý tú một đều cường đại hơn. Các người đi vào trước, ta đoạn hậu. Bùi Lễ lạc thoáng cái đứng dậy, khí thế tích xúc tới đỉnh phòng, tựa hồ muốn ở sinh tử nguy cơ, kích phát tiềm lực của mình, nhất cử đột phá tu vi. ở mấy người bọn họ bên cạnh, ba gã thâm niên long kỵ liên hợp cùng một chỗ, cũng là nghe thấy bọn họ nói, một tên trong đó thâm niên long kỵ nói, nếu như chúng ta toàn bộ tiến vào đến trong thánh điện, thánh điện không ai đến bảo vệ, rất nhanh sẽ tổn hại, này bằng với là mổ gà lấy trứng truyền tình. Ta xem không thích hợp. Nếu như chúng ta tử thủ tiếp tục, cuối cùng khẳng định toàn bộ trận vong, Lưu Phải Thanh Sơn ở không lo chẳng được bao lâu tuổi đốt, thánh điện là chết vật, người là sống, thánh điện có thể tái tạo, chúng ta chỉ cần vừa chết, chính là sẽ trở thành hoạt tử nhân, hoạt tử nhân, ngươi hiểu không? Bách Lý Tú máy động nhưng khí thế nghiêm nghị, ti không sợ hai chút nào tên này thâm niên nhị tinh long kỵ, lớn tiếng gầm hét lên. Ngươi! Uy tín lâu năm long kỵ thấy một tân nhân, chính là dám như thế chống đối chính mình. Đồng thời chính mình quan giai còn so với đối phương cao hơn, hắn lập tức chịu đựng không nổi, chính là muốn phát tác, lại bị bên cạnh một gã long kỳ kéo, nói, quên đi, thanh niên nhân tính cách nóng nảy, cũng không cần cùng hắn tích cực, rồi hay nói bây giờ hiểm cảnh, các ngươi còn có tâm tư ở chỗ này nội loạn, là muốn bị chết nhanh hơn sao. Quên đi, chúng ta đều tiến nhập thánh điện đi, quân địch số lượng thực sự nhiều lắm, chúng ta không thể cứng như vậy hợp lại tiếp tục, tiến nhập trong thánh điện, chúng ta chỉ cần toàn lực vận chuyển linh quang, chữa trị thánh điện là được lại một danh thâm niên long kỵ mở miệng nói kia thì đi đi bùi sư huynh ngươi nghìn vạn lần phải cẩn thận không nên gập trống quý nguyệt phỉ lập tức hướng về phía bùi đế lạc nói trong lúc nói chuyện nàng chính là nhảy vào trong thánh điện toàn lực vận chuyển linh quang duy trì thánh điện vận chuyển cùng lúc đó bách lý tú một vài tên long kỵ cùng sĩ quan phụ tá đều đều chạy trốn tiến vào trong thánh điện chỉ có quần áo bạch y bùi đế lạc một thân một mình đứng ở hư không hắn nhìn lại một ba tử vong linh thú vây giết qua đây Ánh mắt lạnh lẽo, trong tay tuyệt phẩm Huyền binh Hoàng cực nguyệt nha bánh xe cực nhanh vận chuyển lại, đây Hoàng cực nguyệt nha bánh xe, cấu tạo tinh xảo, nguyệt nha giống nhau lóe ra phong duệ hà quang, đây miệng tuyệt phẩm Huyền binh, tuyệt đối không kém gì song Tử Thiên xà kiếm. Lúc này Bùi Đế Lạc, trong lòng bình tĩnh không có sóng, trong đầu tinh thần ý chí, ngưng tụ thành một bánh xe không chọn vẹn nguyệt nha, như trên dây cung tháng giống nhau, ý cảnh sâu u, ai cũng không biết, tinh thần của hắn ý chí, đại biểu cho gì đó. Chỉ sợ cũng chỉ có tự thân hắn ta rõ ràng sợ minh bạch. Hoàng Cực Lịch Lưu. Bùi đế Lạc khẽ quát một tiếng, thi triển ra Huyền ảo binh pháp Hoàng Cực Lịch Lưu chỉ thấy trong tay hắn Hoàng Cực Nguyệt Nha bánh xe nghịch hướng xoay tròn, tựa hồ đem thời gian đều đem xoay tròn, từng đạo sắc bén nguyệt nha, hình như là do thời gian lực ngưng tụ mà thành một dạng, chỉ cần bị Nguyệt Nha đánh chết đến là bất luận cái cái gì tử vong linh thú, sinh mệnh đều đã cực nhanh giảm mạnh, lấy một loại tốc độ cực nhanh giả yếu tử vong, cho dù là chết vong linh thú, gặp được Hoàng Cực nịch lưu đổi giết, đều đều rơi vào ở thời gian nịch lưu ở bên trong, khí tức không ngừng suy kiệt, cho đến chết, bởi vì ở đây không gian, toàn bộ bị tử vong tinh hạch cầm giữ, không chỉ có đoạn tuyệt bọn họ lối ra, cũng là đoạn tuyệt tử vong linh thú, tử vong chiến sĩ sinh. Cơ, bị giết chết, cho dù không tiến đi phong ấn, đều sẽ tử vong, đây chỉ sợ là bọn họ duy nhất đáng được an mừng chuyện tình. Bùi đế là không ngừng buộc phát ra đại lượng linh thuật cùng binh pháp, tả hữu đổi giết, không ngừng rèn luyện tinh thần của mình ý chí lấy khổng lồ áp lực, đột phá mình, có thể thấy được đây bùi đế lạc khí phách lạ như thế nào kinh người. nhưng vào lúc này, một cái tử vong quân đoàn, cư nhiên ngang trời phủ xuống lại, đem mục tiêu nhắm ngay tỏa sáng thật mạnh bùi đế lạc. bùi sư huynh, mau vào, không thể địch. quý nguyệt Phỉ thấy một màn này, cả kinh kêu to lên, lấy bùi đế lạc thực lực, hiện nay căn bản không phải tử vong thống lĩnh đối thủ. bùi đế lạc nhíu nhíu mày, trong lòng thầm than một tiếng, nếu như không phải cái này chết tiệt vong quân đoàn ngang trời đánh tới. Hắn rất có thể ở đại lượng tử vong linh thu ở bên trong, ở nhờ tốt như vậy lịch lãm cơ hội, đột phá mình, cô động tinh thần ý chí, nhất cử tấn thăng đến bát phẩm trước tiên thiên linh tông chi cảnh, nhưng bây giờ cái này hy vọng lại bị tan biến hết, bất đắc gì dưới, hắn chỉ có nhún người nhảy lên, thoáng cái chạy trốn vào trong thánh điện, toàn lực duy trì thánh. Điện vận chuyển Chỉ cần thấy bọn họ chỗ ngồi này thánh điện, cư nhiên ở biến ảo hình thái, hình thành một cái có chừng hơn một nghìn đầu sắt thép chân đao cố máy chiến tranh. Như khủng lồ con nện giống nhau, cực nhanh bò đi trên mặt đất, mỗi một lần núp đít, ngàn đầu sắt thép chân đao tứ diện cắt kim loại, kịch liệt xoay tròn, lại như bánh xe giống nhau, thật sự là mạnh mẽ vô cùng, không hổ là Long đỉnh Trung nghiên phát ra cỗ máy chiến tranh. Nhất thời đại lượng tử vong linh thú, thậm chí là hoạt tử nhân, đều ở đây sắt thép con nện ở dưới, bị rào sát phải huyết nục lờ mờ, đột tử tại chỗ, thậm chí là dù chết vong thống lĩnh, đều phải nhượng bộ lui binh, đứng ở đàng xa hướng về phía Thánh điện Điên cùng quanh muốn đem thánh điện đánh cho liệt hết. Cùng lúc đó, ngoại trừ Ninh Hiên đây, nhất mạch Nhân Mã, cái khác hai mạch Long Kỵ Nhân Mã, đều đều tiến nhập thánh điện, cứ nga chú Long Hầu thánh điện kinh khủng chiến lược, đến đối kháng vô cùng vô tận tử vong linh thú cùng kinh khủng họa tử nhân chiến sĩ. Ninh Hiên bọn họ nhưng không có tiến nhập Chấn Long thánh điện, bởi vì bọn họ đều không rõ ràng lắm, tử vong tinh hạch có thể cầm cố không gian nhiều dài thời gian. Nay tiến nhập thánh điện Long Kỵ, đều là ôm được ăn cả ngã về không tìm cách nếu như vạn nhất thánh điện cuối cùng tê liệt hoàn hết không gian như trước bị giam cầm kia đến lúc đó bọn họ cuối cùng một kia hy vọng cũng sẽ tan biến hết mà ninh hiên bọn họ bất động chấn long thánh điện là bọn hắn cuối cùng một đạo phòng tuyến không phải vạn bất đắc di thời điểm chắc là sẽ không tiến nhập chấn long thánh điện huấn hồ bọn họ hiện tại chính giết được hứng khởi nhận được đại lượng chỗ tốt thực lực không ngừng tích lũy ở ninh hiên cùng ngọc lân long lưỡng cường liên thủ lấy bọn họ làm tiên phong chết úc nhóm long Kỵ cùng sĩ quan phụ tá làm yểm hộ cùng trợ giúp Long vệ phụ trách bố trí linh quang đại trận, thủ hộ Trấn Long Thánh Điện, mà Trấn Long Thánh Điện cũng sẽ buộc phát ra mạnh mẽ vô song lực sát thương, bên trong có trên trăm tên tinh nhuệ Long vệ điều khiển, Trấn Long Thánh Điện mỗi một lần xuất kích, đều có thể đem trong tử vong quân đoàn đại lượng chiến sĩ đem nghiền giết chết. Tại như vậy hoàn mỹ phối hợp dưới, quả thực không chê vào đâu được, hơn nữa mọi người theo đánh chết quân địch càng ngày càng nhiều, thực lực chỉ biết càng ngày càng mạnh, cũng không cần lo lắng linh khí cùng tinh lực không đủ bởi vì săn bắt đến linh căn trên địa tinh hoa hòa khí hoa đều ẩn chứa đại lượng tinh khí cùng linh khí hoàn toàn có thể chống đỡ dưới đi đặc biệt linh hiên khủng bố như vậy tiên phong cơ hội là một đường bạo tẩu mặc dù là đối phương thống lĩnh đều phải bị hắn đánh cho không bằng sức hoàn thủ những thứ này tử vong thống lĩnh ở bên trong cũng không có tuyệt đỉnh cấp bậc chính là tiên thiên linh tông mạnh nhất còn không có tất gia thống lĩnh cường đại có thể thấy được tất gia ở thống lĩnh trong vẫn còn thuộc về hàng đầu tồn tại bất quá đây cũng bình thường Nếu như mỗi một người tử vong thống lĩnh đều có tất ra vậy kinh khủng, dù chết vong thần quốc trình thể thực lực, chính là cực kỳ khủng bố, đã sớm quy mô xâm lấn Cựu Châu thần quốc, đâu bố trí ra đây khổng lồ âm u. Chương 233, Thiên nhiên ngây ngô Phan Kỳ Lạp, tháng 1 năm một không. Chiến hỏa như trước đang điên cuồng trong tiến hành, khổng lồ tử vong không gian nội, tràn ngập nồng đậm tử vong khí tức, áp bách phải không thở nổi. Linh hiên đội nhân mã này là càng chiến càng hăng, săn bắt đại lượng linh căn, đều chuyển hóa làm chiến lực. Có dung nhập thụ linh trong, có đem linh căn mặt trên linh hoa đem luyện hóa hết, chỉ có linh hiên trong cơ thể thiên địa chi căn, có thể đem nghiêm chỉnh đầu linh căn toàn bộ luyện hóa hết. Linh hiên trước chính là tổn chữ 20 vạn đầu linh căn, lúc này hắn chỉ huy một đám nhân mã, chém trận giết chóc tử vong linh thú cùng tử vong chiến sĩ, liên tiếp giết chết nhiều cái tử vong quân đội, giết chết tử vong linh thú cũng không biết có bao nhiêu vạn. Nói chung, hắn hiện tại săn bắt đến linh căn đã tích lũy đến một cái kinh người số lượng, hơn nữa hắn mỗi thời mỗi khắc đều đem đại lượng linh căn toàn bộ để cho thiên điệu chi căn luyện hóa, trong cơ thể hắn cái khác bản mạng 50 đầu linh căn, tuy rằng không thể hấp thu cả đầu linh căn, nhưng là có thể luyện hóa hết mặt trên linh hoa, dùng cái này đến lớn mạnh tự thân tinh hoa hỏa khí hoa. Thiên điệu chi căn cùng cái khác linh căn khác biệt lớn nhất ngay tại ở nó có thể luyện hóa linh căn tất cả, rễ cây đều có thể luyện hóa, toàn diện luyện hóa nhận được linh căn tất cả. Mà Như Ninh Hiên bản mạng 50 đầu linh căn, căn bản là luyện hóa không được linh căn chỉ có thể luyện hóa mặt trên linh hoa, những thứ khác linh tông cũng là như thế, ở đây trên phương diện, Linh Hiên cũng không có cùng cái khác linh tông có gì trò đặc biệt. Linh Hiên từ lúc đột phá đến ngũ phẩm luyện khí đại linh tông, trước tích lũy chính là hoàn toàn tiêu hao không còn, lại cần một lần nữa tiến hành tích lũy, cái này tích lũy trong quá trình là tối khảo nghiệm linh tông. Linh Hiên không ngừng luyện hóa đại lượng linh căn, tựa hồ vĩnh viễn không dừng lại tuấn, vĩnh viễn đều không thể thỏa mãn, chỉ có thể cảm thụ được Khí tức của Hà nhờ thở của hắn chia ra phần đích lớn mạnh, lực lượng không ngừng để thăng. Các loại linh thuật binh pháp ở trong tay hắn càng ngày càng vận chuyển như thường, thuận buồm xuôi gió. Ngay Ninh Hiên đoàn người sung phong liều chết tiến vào dày đặc linh trong bảy thú tinh thế. Đột nhiên, một cổ cực kỳ khí tức kinh khủng khóa chặt lại hắn. Phan Kỳ Lạp Điện Hạ, chúng ta đã chú ý người thiếu niên kia thật lâu, là một gã cực kỳ lợi hại nhân vật thiên tài, chỉ cần đem hắn đánh cho nhiều lần sắp tử vong, đồng hóa là Hoạt Tử Nhân, bảo lưu thông minh của hắn lập tức liền có thể trở nên cho chúng ta tử vong thần quốc tân tinh nhân vật ở một cái bí ẩn tọa độ không gian trong một người mặc hắc sắc chiến giáp nam tử cao lớn đối với lên trước mặt một gã biểu tình mười phần thiên nhiên ngây ngô thiếu nữ nói thái độ thập phần cung kính người thiếu nữ này có một đôi thật to con người xinh đẹp nhưng biểu tình trung quy là một độ ngơ ngác răng rấp tiết lộ ra một khẩu ngây thơ lại có vài phần trí tuệ như ngu vị đạo thiên nhiên ngây ngô thiếu nữ ăn mặc quần áo tinh xảo đường viền hoa quần dài như một cái bút bê vải giống nhau Nàng môi anh đào hé mở, nói, thần tú, kia chờ một chút chính là toàn lực đem hắn bắt được, lập tức tử vong tinh hoạch sẽ bình thường vận chuyển, khi đó, bên ngoài cao thủ khẳng định đem sẽ rách không gian. Tiến nhập tử vong thâm nguyên, tới cứu viện binh bọn họ, chúng ta tử vong thần quốc lần này bậy như thế một cái cục, thứ nhất là muốn giết chết rất nhiều đạo tông, thứ hai chính là cướp đoạt trong đó nhân vật thiên tài, biến hóa là hoạt tử nhân, thay chúng ta hiệu lực. Bất quá, đạo tông chính là đạo tông, rất khó giết chết. Chính là trước mắt mà nói đến đây nhìn, chỉ có tận lực cướp đoạt một ít kinh khủng thiên tài. Điện hạ, thứ cho ta nói thẳng, cấp thần tư đại đế lần này chuẩn bị xâm lấn cựu châu thần quốc, vì sao không phái ra càng nhiều lợi hại hơn tử vong quân đoàn, xem ở đây mọi người, toàn bộ đều một lưới bắt hết. Thần tú nghi vẫn nói, khi hắn xem ra, nhân số của đối phương cũng không nhiều, lấy cái chết vong thần quốc lực lượng, đủ để trong khoảng khắc, xem ở đây tất cả mọi người bộ thu thập hết. Thiên nhiên ngây ngô phan kỳ lạp lắc đầu lặng, lặng nói Không dễ dàng như vậy, tử vong tinh hạch sát thực cực kỳ khủng bố. Thế nhưng cấp thần tư đại đế biết, cựu châu thần quốc có mấy pho tượng cực kỳ khủng bố cường giả, đã là nửa bước tiên tông tồn tại, tử vong tinh hạch không thể chói buộc chặt này đứng đầu nhất cường giả. Rồi hay nói cựu châu thần quốc có rất nhiều thế lực, cũng chỉ là buông dài tuyến câu cá lớn, muốn xem xem chúng ta tử vong thần quốc rốt cuộc gần tàng rồi thủ đoạn ở gì. Có, thể nói cựu châu thần quốc đối với chúng ta tử vong thần quốc cực kỳ xa lạ, không biết căn không biết ngọn nguồn một khi chúng ta xuất động nhiều hơn quân đoàn, chúng ta tử vong Thần Quốc bí mật chính là sẽ từng điểm từng điểm bộc lộ ra đi. đây đối với ta tiếp chiến cuộc rất bất lợi, không thể bởi vì nhất thời tiện nghi mà ảnh hưởng tới đại cục. trận này xâm lấn chiến tranh nhất định là một hồi đánh lâu dài, chúng ta một bước cũng không thể đi nhầm. Cửu Châu Thần Quốc cẩn chứa một cái cự đại bí mật, hiện tại không ngừng chúng ta tử vong Thần quốc theo dõi Cửu Châu, một ít cường đại Thần quốc nói thí dụ như Thiên Đường Thần quốc, Đồng Dạng cũng chú ý tới bên này vẫn còn điện hạ thấy vậy sâu xa. Thần Tú thấp cao ngạo đầu lâu, không biết thế nào, thần tú luôn luôn ở đối mặt thiên nhiên ngây ngô thiếu nữ thời điểm, sẽ sản sinh một cổ sợ hãi tâm lý, loại cảm giác này hình như là bẩm sinh, vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Hiện ở phía trên cao tầng sợ rằng đã điều khiển không được bao lâu tử vong tinh hạch, khó tránh ngoài ý, bị người thiếu niên kia đào tẩu, ta hiện tại phải đi bắt giết ở hắn. Thần Tú hướng về phía Phan Kỳ lập nói, "Ân, ngươi trực tiếp thi triển toàn lực, không cần lưu thủ." Ngươi mặc dù là tuyệt đỉnh tiên thiên linh tông, nhưng đối phương là thực lực cực kỳ cường đại, không thể dùng lẽ thường phán đoán, cần phải làm được một kích có hiệu quả. Phan Kỳ Lạp tiếp theo ra mệnh lệnh, ở hát cám trong trời đêm, thiên nhiên ngây ngô thiếu nữ váy áo bồng bền. Vâng, như ngài mong muốn. Thân tú mỉm cười, hai mắt phóng xuống đi, trực tiếp đã tập trung vào Ninh Hiên, chỉ thấy chân hắn bộ một bước, trong nháy mắt liền từ tọa độ không gian nội bay bắn ra, tốc độ cực nhanh, hầu như sắp đạt được tiện tay sẽ rách không gian đích thực. Linh Hiên trong nháy mắt này, trí tuệ chi quang ma sát ra hỏa hoa, trong tâm linh lập tức tâm huyết dâng trào. Một diệp chi thu, hắn thoáng cái chính là nhận thấy được, có một pho tượng kinh khủng tồn tại đã nhắm ngay hắn. Bất hảo, Linh Hiên hình thể cực nhanh nói ra, bước liên tục đập động, có một con tuyệt trần phong thái. Cũng vào lúc này, Thần Tú thân ảnh ra hiện ở trước mặt của hắn, toàn thân trải rộng đen kịt chiến dắp hắn, như một pho tượng to lớn cao ngạo ma thần, hướng về phía Linh Hiên triển khai nhất quần bạo thế tiến công. Tiểu tử! Giết chúng ta tử vong thần quốc nhiều như vậy chiến sĩ, nạp mạng đi đi. Thần Tú bàn tay to triển thai, từng đoàn từng đoàn kinh khủng linh quang phóng bắn đi ra, tứ diện thay đổi, mỗi một đạo linh quang, đều thật lớn vô cùng, giống nhật nguyệt tinh thần, chấn áp tứ phương. Điện quang kỳ lần phách. Thần Tú trong nháy mắt, chính là buộc phát ra một đạo mạnh mẽ vô cùng linh thuật, chỉ thấy trên bầu trời hơn 60 đạo cự đại linh quang, cực nhanh ngày lên, như điện quang giống nhau, tung hoành xét đánh, xuyên thấu tại trong hư không Cuối cùng tổ hợp thành một đạo khí tức rồi rào điện kỳ lân, toàn bộ đều là lấy lôi điện ngưng tụ mà thành, ẩn chứa trong đó rất nhiều linh quang. Điện kỳ lân chợt hạ xuống, hướng phía Ninh Hiên hung hãn bạo sát lại, Ninh Hiên không sợ hãi chút nào, hai tay vung lên, trong hư không hiện ra 50 vạn quang khổng, quang khổng trong nháy mắt bắn nhanh ra từng đạo linh quang xạ tuyến, mỡ màn béo tốt tổ hợp thành một tọa kỳ bàn hình dáng ma lung thiên cát ẩn chứa trong đó trí tuệ nắm chắc vị đạo. Kim bằng mình không. Ninh Hiên khẽ quát một tiếng. Cư Nhiên đem lúc trước Đinh Du cùng Âu Tuyển Kỳ ở dưới một ít trong âm, diễn biến trở nên chính mình siêu cường sát chiêu, đồng thời hắn là lấy Ma Lung Thiên cắt bực này mạnh mẽ binh pháp làm phía sau sát chiêu chăn đệm, đây là bực nào danh tác. Chỉ thấy ở Ma Lung Thiên cắt nội, từng đạo cuồng bạo linh quang xả tuyến, kỳ dị đan vào ra một pho tượng kim quang trói mắt kim bằng chim to, so với thần tú ngưng tụ ra tới điện kỳ lân, tuy ít vài phần khí phách, nhưng nhiều vài phần huyền ảo. Kia điện kỳ lân vừa tiến vào Ma Lung Thiên cắt bố trí giết quân cờ, đã bị trong đó đại lượng linh quang xạ tuyến xuyên thủng, sau đó do linh quang xạ tuyến đan vào ra tới kim bằng rồi đột nhiên bạo phát, một bước kim bằng mình không giết quân cờ, thi triển ra, đã nhìn thấy kim bằng đem điện kỳ lân trực tiếp trảo trên không trung, mà ma lung thiên cắt nội hải lượng linh quang xạ tuyến, toàn bộ đem mục tiêu tập trung một chút, trực tiếp đem điện kỳ lân nô lên cao đánh bại, đây cũng là kim. Bằng minh không, trực tiếp đem địch nhân bắt bỏ vào trên cao, trở nên vì tất cả quang khủng xạ tuyến biêng ngắm, nô lên cao bắn nhanh. Minh không bạo sát, gì đó, đây là cái gì thủ đoạn? Cư nhiên như thế lợi hại, đơn giản như vậy chính là phá hết của ta điện quang kỳ lân phách. Thật là lợi hại tiểu tử, hiện tại chỉ là ngũ phẩm đại linh tông. Nếu như tấn thăng đến như ta vậy cảnh giới, kia ở linh trong tông, ai còn là đối thủ của hắn? Thần tú rốt cuộc là ánh mắt độc nhoác, liếc thấy ra dấu ở ninh hiên trong cơ thể chỗ sâu kinh khủng kia tiềm lực cùng siêu cường chiến đấu thiên phú. Cũng tốt, thừa dịp ngươi vẫn chưa có hoàn toàn lớn lên, nhất cử bắt ngươi trở thành hoặc tử nhân, đó chính là một cái công lớn. Thân tú đột nhiên giữ tận cười, lần thứ hai bạo khởi xuất thủ, hắn là tuyệt đỉnh tiên thiên linh tông đại cao thủ, thực lực so với tất gia đều muốn cường hoành không ít, hắn cũng không tin, lấy hắn mạnh mẽ vô song thực lực, hầu như ở linh tông cảnh giới tồn tại, sẽ thu thập không nổi một cái ngũ phẩm đại linh tông thiếu niên. Hừ, người kia thực sự là không biết trời cao đất rộng, Linh Hiên, ta và ngươi lần thứ hai liên thủ, thi triển ra toàn bộ thực lực, đánh chết một gã cửu phẩm tiên thiên linh tông cũng là trong đời một đại huy hoàng chiến tích. Ngọc Lân Long nghe thần tú cuồng vọng chính là lời nói, nô lên cao bay lượn, khổng lồ long thân thể hoàn toàn thi triển ra, che trời bao phủ xuống đến, khắp cả người ba vạn long lân mãnh liệt chấn động, ba vạn hàn băng ánh sáng trái lại bắn ra, ba vạn phát lệnh băng ánh sáng sao mà kinh khủng, quả thực có thể trực tiếp đem một tòa đại thành đều đem trực tiếp băng phong hết, thoáng cái vỡ thành một miện. Thần tú ánh mắt chợt lóe, thân hình liên tiếp lui về phía sau, cảm thụ được trong không khí nhiệt độ cực nhanh giảm xuống vô cùng hàn khí tử hư không ở chỗ sâu trong thâm nhập đi ra, đem không gian đều đem băng phong lưng lại, khiến cho thần tú đường lui không thể lui được nữa. Thiên lý, địa lý, nhân lý, lực đích viên truy, lực phách thiên phá cho ta, thần tú cũng không lui về sau nữa, thoáng cái liền nổi lên ra mạnh hơn sắt chiều, hắn một quyền cuồng bạo đánh chết, lực lượng vô cùng, hình trở nên một cái vòng tròn truy về phía trước mãnh liệt sọ xuyên qua, lực lượng cao độ áp suất, giống như thần tú vào lúc này nắm trong tay lực đích chân lý chia ra lực lượng ở trong tay hắn là có thể buộc phát ra ba phần lực lượng bén nhọn hình nó lực nhất thời cùng ba vạn phát lệnh băng ánh sáng va chạm ra thanh thế cực kỳ kinh người vẻ này lực đích viên truy một đường bạo tẩu đẩy mạnh cư nhiên đem đại lượng hàn băng ánh sáng vỡ ra một vết thương hướng phía bên trong thâm nhập nhưng rất nhanh đại lượng hàn băng ánh sáng ngưng tụ trở nên khổng lồ băng sơn mãnh liệt chấn áp sụp đổ sập xuống số chết phá hủy đạo kia lực chi hình nón bạch hồ bắp bì Ngay hai phe rằng có không giới trong ngày mắt, Ninh Hiên lần thứ 2 phát huy Ma Lung Thiên cắt cuộc, lần thứ 2 biến hóa, đồng thời hắn vận chuyển thủy hoàng châu thần kỳ vô cùng sáng tạo ánh sáng, tác dụng ở Ma Lung Thiên cắt nội, đem đều 50 vạn đạo linh quang xạ tuyến, sáng tạo thành một đầu uy mãnh bá đạo treo ngược con ngươi bạch hổ, treo ngược con ngươi bạch hổ khắp cả người, đều là do từng khối cờ đen trắng tử ngưng tụ trở nên, có một cổ trí tuệ vị đạo, này cờ đen trắng tử. Đó là linh quang xạ tuyến áp xúc mà thành sau đó ở nhờ thủy hoàng châu sáng tạo ánh sáng tố hình thành bạch hổ hình thành hoàn mỹ nhất vô trễ tổ hợp bạch hổ ở trên bàn cờ bốn võ đạp tẩu vị huyền ảo thoáng cái liền đem đạo kia lực chi hình nón đem chân áp xuống tới đem vần quanh ở phía trên lực lượng một tầng một tầng xé ra loại này ma diệt sát chiêu đích thủ đoạn so với tất gia trước thi triển thiên xà vọng nguyện còn muốn huyền ảo lợi hại tựa hồ là bất kỳ sát chiêu ở bạch hổ bát Bì đây huyền ảo đích thủ đoạn đều phải bị xé ra Cho dù là một tòa núi lớn ở bạch hổ trước mặt trước, đều phải bị nó sắc bén nânh bớt, đem trong nháy mắt xé ra. Rất nhanh, đạo kia lực chi hình nón, bất quá hai cái hô hấp thời gian, đã bị bạch hổ đem xé ra, lực lượng toàn bộ trôi qua hết. Lần này, kia thần tú lần thứ hai duy trì không được chấn định, mà là quá sợ hãi, hắn không nghĩ tới, đối phương người thiếu niên kia cư nhiên như thế lợi hại, sát chiêu xuất hiện nhiều lần, làm người ta khó lòng phòng bị, thật sự là ngoài hắn tâm sợ mật run. Thần Tú là tuyệt đỉnh tiên thiên linh tông, nhưng đối mặt linh Hiên cùng Ngọc Lân Long bực này siêu cường tổ hợp dưới, cư nhiên lộ ra bại tướng, đây nhìn ở đứng lặng ở tọa độ không gian nội ngốc nghếp một cách tự nhiên thiếu nữ cao mày đẹp đầu. Trường 234, Cực hạn Binh Pháp, tháng 2 năm 10 Linh Hiên sở dĩ có thể thi triển ra mạnh như thế hung hãn sát chiêu, kia đinh du khắc khi hắn trong tâm linh thiên địa kỳ bản là không thể bỏ qua công lao, thiên địa trong bàn cờ tất cả trí tuệ thủ đoạn đều tập trung đinh du đối với ninh hiên ký thác đích hậu vọng cùng hy vọng. Bất quá ninh hiên cũng chưa xong toàn bộ dựa theo thiên địa kỳ bản trung ẩn chứa trí tuệ thủ đoạn đến, mà là tham khảo bên trong trí tuệ, hắn sẽ không đi đi người khác lão lộ. Như vậy là vĩnh viễn không có khả năng vượt qua âu tuyển kỳ. Trong lòng hắn phi thường rõ ràng điểm này, cho nên hắn lợi dụng trí tuệ của mình diễn sinh ra một loại khác mới đích trí tuệ cực, một loại chỉ thuộc về kỳ cục của hắn, hắn không còn là quân cờ, mà là nắm trong tay cuộc chính là nhân vật. Đối với Đinh Du cùng Âu tuyển kỳ trí tuệ, Ninh Hiên cũng là cảm thấy thập phần kinh diễm, kia thiên địa kỳ bản cảnh tượng, vẫn luôn bị ký ức ở hy vọng chi quan nội, hắn chỉ muốn một có thời gian, sẽ đi tìm hiểu đảo diệu bên trong chỗ, sau đó diễn sinh ra một ít tân biến hóa. Lấy chấn ngục ma lung bên trong đích mang thiên ma lung thi triển ra ma lung thiên cắt là sát cục, lấy vô hạn linh quang xạ tuyến là quân cờ, cuối cùng lấy thủy Hoàng Châu cường đại sáng tạo ánh sáng, ngưng tụ ra trí tuệ sát chiều, có thể nói mặc kệ là kim bằng mình không vẫn còn bạch hồ bác bì đều là cao cấp nhất binh pháp chi đạo, bởi vì kỳ bản chi đạo, cũng là cùng binh pháp tương đồng, nhất pháp thông mà vạn pháp thông, rồi hay nói trong đó mỗi một chủng sát chiêu đều là lời chấn. Ngục ma lung làm căn cơ, khả năng thi triển ra, lấy thần binh thi triển, tự nhiên thuộc về binh pháp chi đạo. Hai chiêu huyền ảo đến cực điểm binh pháp hiện hiện ra, đó là pháp trong có pháp, vốn có ma lung thiên cắt chính là là một loại binh pháp, sau đó trong đó lại hiện ra càng thêm huyền ảo binh pháp chính là khỏi bệnh phải hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Ma Lung Thiên Cắt là một loại quân bạo, đại kinh khủng binh pháp, mà giết quân cờ binh pháp là một loại huyền ảo đến cực điểm binh pháp. Vừa lúc hai hai hỗ trợ lẫn nhau, thiên y vô phụng. Hơn nữa Ninh Hiên vẫn còn thi triển ra liên hoàn binh pháp, một khâu khâu chặt một khâu, càng thêm kinh khủng. Cái này rất giống tử vong cựu biến cũng là liên hoàn linh thuật, so với chỉ một linh thuật, chính là muốn cường hành nhiều lắm. Đây cũng là đồng dạng đạo lý. Liên hoàn sát chiêu có ích cực đại, chỉ một sát chiêu là chú ý một kích giết chết, đơn cử đơn giản nhất ly tử. Nói thí dụ như Linh Hiên từng thi triển Tam Giới Huyền Linh Pháo địch nhân một khi ngăn cản được, như vậy hắn lại muốn một lần nữa nổi lên sát chiêu, thế nhưng Liên Hoàn Linh Thuật hoặc là Liên Hoàn Binh Pháp bất động, cho dù thức thứ nhất sát chiêu bị ngăn cản được, phía sau sát chiêu lùn, đù địch nhân rất khó phòng bị. Đồng thời Liên Hoàn Sát Chiêu còn có một kinh khủng đặc tính, đó chính là Liên Hoàn Linh Thuật hoặc là Liên Hoàn Binh Pháp thi triển đến vượt qua phía sau, uy lực chính là khỏi bệnh kinh khủng. Ninh Hiên cường đại nhất binh pháp chân vũ thiểm quang tổng cộng có thể lóe ra 9 lần, trận lóe so với trận lóe lợi hại, cũng là liên hoàn binh pháp. Kia trước đây không lâu Tấn Thăng đến tuyệt phẩm huyền binh liệt dương song phủ, Ninh Hiên cũng đã diễn sinh ra liên hoàn binh pháp, toái liệt kiển khôn cùng thiên băng tài sát. Đây hai thức liên hoàn binh pháp, cũng là nhất chiêu so với nhất chiêu lợi hại. Ninh Hiên có lẽ là trước đây, chính là coi trọng binh pháp sáng tạo tính cùng khổng lồ tiềm lực, bởi vì binh pháp không giống với linh thuật, có thể bằng tự mình linh quang trận lóe động cơ sáng tạo ra thuộc về mình binh pháp nói như vậy nếu muốn đem liên hoàn sát chiêu uy lực phát huy chí lớn nhất nhất định phải tiến hành theo chất lượng nói thí dụ như tử vong cựu biến nếu như ngay từ đầu chính là thi triển cuối cùng một ít thay đổi như vậy uy lực lớn hơn đại giảm mạnh bởi vì trong đó đốt uy lực không bằng tụ đòn đến cái này rất giống một người nếu muốn buộc phát ra lực lượng mạnh nhất trước đó sẽ có một tụ lực giai đoạn đương nhiên cũng không phải là không thể được trực tiếp thi triển ra liên hoàn sát chiêu bên trong đích một chiêu cuối cùng cường đại chiêu thức Vì lực tuy rằng muốn giảm mạnh không ít, nhưng cũng là cực kỳ lợi hại. Kêu độc long thôn thiên chính là nhất hình tượng ví dụ, linh hiên đang thi triển ra độc long thôn thiên trước. Này đây thiên địa long xà là thức mở đầu, lấy huyền ảo quy tích, ngưng tụ ra hàng vạn hàng nghìn độc long. Đây cũng là một cái tụ lực quá trình, cuối cùng mới là đem hàng vạn hàng nghìn độc long ngưng tụ làm một thể, liên kích ra độc long thôn thiên. Ở nơi này tụ lực thời gian càng dài, hiện nhiên độc long số lượng thì càng nhiều, lực lượng cũng lại càng lớn. Độc long thương binh pháp hiện nay cũng phân là là hai liên kết thiên địa long xả cùng độc long thôn thiên đương nhiên sau đó ninh hiên nhất định sẽ tiếp tục lĩnh ngộ binh pháp đem độc long thương cùng liệt dương song phủ binh pháp toàn lực hoàn thiện ở kế tiếp trên con đường tu luyện ninh hiên cũng sẽ đem trọng tâm đặt ở binh pháp chi trên đường sáng tạo ra hơn thật lợi hại binh pháp binh pháp chi đạo mênh mông tinh thâm lúc này ninh hiên cũng không có suy nghĩ cái khác khi hắn cùng ngọc lân long liên thủ cư nhiên trấn áp tuyệt đỉnh tiên thiên linh tông thần tú song phương ở giữa hung hiểm ẩu đả Tiến hành phải tốc độ cực nhanh, tán phát ra sát chiêu, ở trong mắt mọi người, giống như là đàm hoa nhất hiện, sát chiêu xuất hiện nhiều lần, người xem hoa cả mắt. Tuyệt đối linh độ. Ngọc Lân Long lúc này quát lên một tiếng lớn, thi triển ra mêng ngông linh thuật tuyệt đối linh độ nhất thời hàng vạn hàng nghìn hàn băng ánh sáng một cái áp xuống, toàn bộ nổ tung, đem nhất phương hư không, toàn bộ băng phong ở, toàn lực băng phong ở thần tú thân thể. Ở đây, Linh Hiên cùng Ngọc Lân Long căn bản không có đã bị ảnh hưởng gì, hiện nhiên là Ngọc Lân Long có ý định khống chế. Trong nháy mắt, Thần Tú lập tức gặp phải hủy diệt tính trùng kích, kia tuyệt đối linh độ đây một mạnh mẽ linh thuật, đem Vương Viên nghìn Trượng nội hư không, trong nháy mắt băng phong lúc này bởi vì Tử vong tinh hạch đang chậm rãi khôi phục bình thường, cho nên không gian đều xuất hiện rồi cự đại rồi kẽ hở, cho Ngọc Lân Long thừa dịp cơ hội, thoang cái đem không gian tiến hành không độ băng phong Thần Tú toàn thân, trong nháy mắt bị hàn lãnh khí đông, biến thành một cái băng côn, xương lạnh ở bên ngoài tứ diện dây dưa. Lực trùng tính đấu, phá cho ta Thân tú mãnh liệt bạo phát giữa, toàn thân tất cả lỗ chân lông phun ra từng đạo châm chọc hào mũi nhọn loại lực chi hình nón, tứ diện ban phá, thoang cái đem hắn trên thân hàn băng đem trấn vỡ, ngay cả bốn phía bị không độ băng phong không gian đều ở đây rất nhanh sụp đổ. Thân tú đối với lực lượng vận dụng, quả thực đến tình trạng xuất thần nhập hóa, hắn một kích kia chính là tương đương với là đồng thời phá hết ba vạn phát lạnh băng ánh sáng bao phủ, không hổ là tuyệt đỉnh tiên thiên linh tông, mạnh mẽ đến loại trình độ này. Chấn áp cho ta, Ma Lung tiên các Tiên Hạc đoạn đầu, Linh Hiên lại một lần dẫm trận tại chỗ tiến lên, cùng Ngọc Lân Long phối hợp phải cực kỳ hoàn mỹ ăn ý. Hắn trực tiếp điều khiển khổng lồ ma lung thiên cắt bao phủ quá khứ. Bạch Hổ Bác Bì sau khi, cư nhiên vừa nhất chiêu cường lực huyền ảo bình pháp sát chiêu, chỉ thấy kia ma lung thiên cắt bên trong mấy chục vạn linh quang xạ tuyến điên cuồng vũ động, ngưng tụ trở nên từng khối hắc bạch tử, hóa thành một chỉ cần trang nhã cao quý chính là Tiên Hạc. Tiên Hạc bốn phía, Bạch Vân bồng bềnh, có có một tí tiên đạo vị đạo. Tiên Hạc một bày ra. Mạnh liệt mở ra cánh bay lượng, bị bám vô biên sắc bén kinh khí. Ở không gian một cái xuyên toa, một cái tự đao mang đường thẳng song song, chợt lóe rồi biến mất, nhanh chóng làm cho người khác giận sôi, Chỉ cần hạ xuống, liền đem thần tú đầu cùng thân thể cắt kim loại dọn nhà. Nhưng thần tú như trước chưa có tử vong, viên kia tốt đầu lâu, phát ra kịch liệt kêu thảm thiết, thân thể hắn cùng đầu, kiến lực muốn ngưng tụ, đồng thời ở trong đầu, trong nháy mắt áp xuất ra một pho tượng pho tượng khổng lồ lực chi hình nón. Những thứ này lực chi hình nón, tận trời đi bén nhọn vô song, dường như muốn đâm rách trời xanh. ở lực chi hình nón mũi nhọn, lại còn đâm thủng nguyên một đám bóng người, phát ra khản cả giọng chu lên, như xiên thịt dê giống nhau, xuyến cùng nhau, làm người ta sởn tóc gáy, đây bất ngờ chính là thần tú lấy tinh thần ý chí ngưng tụ ra tới cảnh tượng. hiển nhiên người của hắn đạo cực kỳ tàn bạo, coi mạng người như cỏ rác. thần tú tinh thần ý chí bừng bừng phân chấn giữa, toàn thân đều bộc phát ra một cổ sắc bén vô song lực lượng, tứ diện ban phá, một ít tử vong linh thú cùng hỏa tử nhân căn bản là ngăn cản không nổi đây lực chi hình nón xuyên thấu tính lực lượng, bị tinh thần của hắn ý chí trực tiếp trùng kích mà chết. Riêng là thần tú tinh thần ý chí, thì có như vậy uy năng, có thể thấy được người này hung uy là như thế nào không ai bị nổi, so với tất gia không biết cường đại hơn bao nhiêu. Ngọc Lân Long, nhanh chóng, ngăn cản hắn. Ta hiện tại muốn triệt để đem bọn họ đánh chết hết, như vậy tàn bạo người, hoàn toàn làm dơ nhân đạo, phi giết không thể. linh Hiên thấy thần tú trong đầu tinh thần ý chí tàn khốc cảnh tượng, Vừa sợ vừa giận, một cổ nồng đậm sát ý, vô pháp ức chế sinh sôi ra, ngay cả hắn cũng vô pháp khống chế này cổ mánh liệt sát ý. Hắn đã biết, đây thần tú đạo, chính là là một loại thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết tàn bạo nhân đạo, chỉ hơi không bằng ý của hắn, sẽ lọt vào kinh khủng kia hình nón sọ xuyên qua, nhận hết toàn tâm chi thống sở. Tốt! Ta cuốn lấy hắn, ngươi có thủ đoạn gì, cứ việc thi triển. Ngọc Lân Long quả nhiên đáp ứng, không sợ hai chút nào xông vào thần tú tinh thần ý chí. Hắn trực tiếp bạo giống một tiếng, long ngâm trận trợn, khổng lồ long chảo trực tiếp chảo nhiếp tiếp tục. Cư nhiên cứng rắn nắm kia do tinh thần ý chí ngưng tụ ra tới lực chi hình nón, mạnh liệt vừa dùng lực, răng giác một tiếng, đem lực chi hình nón bẻ gãy lại. Lập tức giữa kia thần tú phát ra một tiếng thống khổ chu lên, bẻ gãy trong đó một đạo lực chi hình nón, chính là tương đương với là đem thần kinh của hắn tổ chức, đem phá hủy không ít. Bởi vì tinh thần ý chí cảnh tượng cũng ẩn chứa trong đầu tất cả tổ chức, chỉ là đem kia trong đầu tất cả phóng đại chống chải trí tuệ của mình cùng tiềm lực. Hai người các ngươi hỗn đàn, chết cho ta! Thần tú điên cuồng hét lên một tiếng, trực tiếp lấy tinh thần ý chí tiến hành công kích. kia từng đạo khổng lồ lực chi hình nón, từng khúc cất cao, đâm thiên dựng lên, mạnh liệt sọ xuyên qua hướng ngọc lân long, mạnh mẽ lực lượng, tựa hồ có thể xuyên thấu tất cả. Ngoài phải ngọc lân long cũng không dám đi cứng đối cứng. Hắn tuy rằng long thân thể mạnh mẽ, có ba vạn long lân bảo vệ, nhưng đối với phương nói như thế nào cũng là tuyệt đỉnh tiên thiên linh tông, hơn nữa còn là tiên thiên linh tông bên trong đích người nổi bật là hoạt tử nhân rất khó giết chết tồn tại. Tường đạo dài đến nghìn trượng lực chi hình nón, cư nhiên ngưng tụ đến thực thể, hướng phía mục tiêu khổng lồ ngọc lân long hung hãn từng đánh chết đi. Phong ngự chi quang, ngọc lân long quát lên một tiếng lớn, ba vạn long lân toàn bộ phát ra phong ngự chi quang, tường đạo khổng lồ long lân từ trên người của hắn tạo ra, lóe ra cứng cỏi quang huy, đồng thời tường đạo khổng lồ huyết long chi chảo chống giống vun ra, một chảo hung hăng trượt vào đại lượng lực chi hình nón bộc phát ra kinh thiên hỏa hoa. Trương 235, Yến Như Tuyết xuất thủ, tháng 3 năm 10. Huyết tế thuật huyết long chi chảo cùng đại lượng lực chi hình nón giao tiếp dưới, va chạm dày đặc hỏa hoa, cùng bạo lực lượng chấn động tứ diện bát hoang. Có thể nói, ngoại trừ đạo tông cấp bậc chính là chiến đấu, chính là thuộc linh hiên bên này chiến đấu kịch liệt nhất, hung hiểm. Ở đây bất kỳ một cái nào linh tông thế lực, nếu như gặp phải thần tú cao thủ như thế, khẳng định toàn diện, chẳng được bao lâu có một tí may mắn thế nhưng ở Ninh Hiên cùng Ngọc Lân Long cường cường liên thủ, cư nhiên phát ra mọi người dự đoán, cơ hồ đem Thần Tu đánh cho không ngẩng đầu được lên. rất nhanh, huyết Long chi chảo rốt cục ngăn cản không nổi đại lượng lực chi hình nón sỏ xuyên qua tập sát, từng khúc tan vỡ, rất nhiều lực chi hình nón rất lực lượng đáng sợ, cuồng bạo đánh chết ở Ngọc Lân Long lóe ra phòng ngự chi quang Long lần mặt trên. ha ha ha, chính là ngươi một cái nho nhỏ tiên thiên linh thú, chính là dám cùng bản tọa kêu dẻo, quả thực chính là không biết tự lượng sức mình, chán sống. Thần tú càn rỡ cười lớn một tiếng, đang mong đợi Ngọc Lân Long bị lực chi hình nón đâm thủng cảnh tượng, liền không nhịn được nhiệt huyết dâng trào, một cổ bệnh trạng đích dí trí ở trong đầu của hắn sinh sôi. Nhưng lấy hiển nhiên không bằng hắn nguyện, Ngọc Lân Long khắp cả người ba vạn long lần sao mà cứng cỏi, càng là buộc phát ra phòng ngự chi quang, mỗi phát phòng ngự chi quang đủ đủẩn chứa ba vạn đạo linh áp chế, so với Ninh Hiên còn muốn kinh khủng. Chỉ thấy kia rất nhiều lực chi hình nón len ken một tiếng, nện ở tảng lớn tảng lớn Long Lân mặt trên chỉ là ở phía trên lưu lại một đạo không sâu không cạn dấu vết nhưng là từ lực chi hình nó nội truyền lại ra tới lực lượng kinh khủng cũng là trực tiếp đánh vào ngọc lân long trong cơ thể ngọc lân long nhất thời kêu lên một tiếng đau đớn khắp cả người đều mơ hồ tràn ra tơ máu long trong miệng phun ra nồng đậm long huyết thân tú thực lực ở thời khắc này toàn diện bạo phát cư nhiên đem ngọc lân long chấn áp đánh cho thổ huyết dừng ở đây rồi đi chết đi đi thân tú sắc mặt vặn vẹo đồng thời bệnh trạng tàn khốc một tiếng sẽ dốc lòng Đem ngọc lân long đem chém giết sạch, nhưng vào lúc này, Linh Hiên rốt cục nổi lên ra tuyệt sát chi chiêu. Chỉ thấy ma lung thiên cắt lần thứ hai bao phủ xuống đến, Linh Hiên lúc này đây, là toàn lực vận chuyển mang thiên ma lung, tấn thăng đến ngũ phẩm đại linh tông về sau. Hắn có thể có thể mở ra 30 tiết không gian, đủ 100 vạn 300 ca quang khổng, hiển hiện ra, hơn 1 triệu đạo linh quang xạ tuyến đan vào đi ra, trong đó càng là liên tiếp phát ra ba đạo liên hoàn bình pháp, phân biệt là kim bằng Minh không bạch hồ bác Bỉ tiên hạc đoạn đầu. Đầu tiên là kim bằng mình không thoáng cái loe ra đến, khổng lồ kim bằng đại bảng một cái dương cánh, dưới chân móng vuốt trực tiếp đem thần tú đầu đem bắt được, lúc này thần tú đầu, đã cùng thân thể ngưng tụ làm một thể. Cút ngay cho ta. Thần tú hung uy cái thế, càng đánh càng hung hung hãn, một quyền hung hăng báo tố sát xuất đi, một cổ vô hình lực trường, bừng bừng phấn trấn ra, muốn đem kia kim bằng đem nát bấy hết, nhưng vào lúc này, một pho tượng treo ngược con ngươi bạch hổ, bước bách qua đây, trực tiếp đem hắn đánh chết ra tới lực lượng đem xé ra, càng là ở một cái hô hấp thời gian, liền đem thân thể hắn đem hoàn toàn mở mạnh, trở thành một phó giữ tận không sương, cuối cùng, kia tiên hạc lần thứ hai đánh giết qua đây. Lại một lần đem đầu của hắn đem cắt xuống. Đây một bộ binh pháp, thi triển lại, hành văn lưu thủy, hành văn liền mạch lưu loát, không bằng nửa phần ngừng trệ, thoang cái liền đem thần tú đem chân áp xuống tới, đổi lại là tầm thường tiên tiên linh tông, đầu dọn nhà, chỉ có một con đường chết, dù sao nhiều lần đạo tông, mới có thân bất tử năng lực hoặc tử nhân chỗ cường đại, ngay tại ở lần này. Thần tú chỉ là ở trong chớp mắt, toàn thân bị mổ thành một phó thảm như vậy khung xương, đầu dọn nhà, bị linh quang xạ tuyến biến thành kim bằng đem bắt được đầu, sau đó đại lượng mấy chục vạn linh quang xạ tuyến tự động hội tụ thành một cổ thô to xạ tuyến, nhắm ngay thần tú đầu. Không, không nên. Phan kỳ lạm điện hạ, cứu ta, nhanh chóng cứu ta. Thần tú ở thời khắc này, rốt cuộc sợ hãi, vô pháp ước chế kinh khủng, không ngừng ở trong đầu của hắn lan trăng ra đồng thời tinh thần của hắn ý chí hỗn loạn vô cùng lực chi hình nón chính không ngừng sụp đổ sập xuống lúc này tinh thần của hắn ý chí sinh ra dao động dẫn dắt phản vệ tu vi càng cao phản vệ vượt qua kinh khủng một khi tinh thần ý chí sản sinh dao động đối với tu luyện người đó là so với tẩu hỏa nhập ma còn muốn chuyện kinh khủng nên tiếp thần tú cuối cùng vẫn còn vô tình đổi giết một viên tốt đầu bị trực tiếp nghiền thành bột mịn, tinh thần của hắn ý chí có mạnh mẽ hơn nữa cũng vô pháp ngăn cản được trăm vạn linh quang xạ tuyến oanh tạc Vẻ này tinh thần ý chí, tại trong hư không tự nhiên thật lâu không tiêu tan, tuy rằng từng đạo lực chi hình nón không ngừng sụp đổ tiếp tục, nhưng trong đó như trước truyền ra thần tú khó có thể ma diệt đích ý chí. Hừ! Còn không chết! Linh Hiên rơ lên lôi hoàng tí, nhất chiêu tam giới huyền linh pháo mãnh liệt đánh ra, một đạo cự đại vô cùng lang hình quang pháo, sỏ xuyên qua toàn bộ phía chân trời, đem thần tú cuối cùng một tia hy vọng đều bắn cho phải nát bấy, ma diệt ở ở giữa thiên địa. Thần tú vừa chết, Ngọc Lân Long lập tức thật to thở dài một hơi, trong lòng không được cảm thán tuyệt đỉnh tiên thiên linh tông cường đại, đặc biệt như thần tú như vậy hoạt tử nhân, nếu không phải hắn và Ninh Hiên liên thủ, căn bản là vô pháp đánh chết hết thần tú. Hai người thế nhưng thủ đoạn toàn bộ buộc phát ra, mới khó khăn lắm đem thần tú giết chết hết mà thôi. Đúng lúc này, ở một cái bí mật tọa độ không gian ở bên trong, Thiên Nhiên Ngây Ngô thiếu nữ trong miệng chỉ là khinh nhẹ thở ra một tiếng phế vật, sau đó nàng trực tiếp một bước bước ra, hất sắc quần dài theo gió phío lãng, tóc dài bay múa. Đem một đôi tinh xảo cái lỗ thai hiện ra, nguyệt nha một loại thai đóng vai, ở vành thai của nàng trên lung lay sắp đổ. Xem ra ta còn đánh giá thấp người thiếu niên kia, phải tự mình xuất thủ đem hắn bắt lại. Phan kỳ lạp thì thảo tự nói giữa, thoáng cái loe ra đi, ti không che giấu chút nào chính mình hình thể, hướng phía Ninh Hiên vọt tới. ân, Không xong! Là đạo tông cao thủ! Ninh Hiên nhìn nền ngang sung phong liều chết qua đây ngốc nghết một cách tự nhiên thiếu nữ, kinh ngạc cả kinh, không chút nghĩ ngợi, thân thể lui nhanh Đạo tông cao thủ, hắn là vô luận như thế nào, đều không thể chống lại ở. Lúc này chỉ có đào mệnh một con đường có thể chọn. Đi. Ngọc lân long quát lên một tiếng lớn, trực tiếp thiêu đốt máu huyết, thi triển ra đôi cánh tự do. Ninh hiên rất nhanh nhảy đi tới, cùng lúc đó hắn cũng đem chết úc bọn họ, toàn bộ trào nhiếp đến ngọc lân long long thân thể mặt trên, cực nhanh bỏ chạy. Cũng đúng lúc này, toàn bộ tử vong không gian đột nhiên kịch liệt chấn động, đại lượng không gian cư nhiên chống rông xé rách, từng đạo khí tức cực kỳ cường đại đạo tông cường giả từ trong đó chui vào, nguy rồi, tử vong tinh hạch khôi phục bình thường, bên ngoài cao thủ tiến đến cứu viện bọn họ. Phan Kỳ Lạp ở trong lòng thầm kêu bất hảo, nhưng sắc mặt không có một chút biến hóa, ngơ ngác bộ dạng, chỉ là không ngừng để cao tốc độ, thoáng cái đem Ngọc Lân Long chặn lại. Qua đây, Phan Kỳ Lạp trong mắt chỉ có Ninh Hiên một người, bắt tay hướng phía hắn chào nhếp quá khứ. Ninh Hiên lập tức cũng cảm giác được một cổ vô pháp chống cự lực lượng kinh khủng bao phủ ở chính mình, thân thể đều đang kịch liệt run rẩy, lê tưởng liều mạng, tinh vẫn cửu nhật dị thế, ngày đầu tiên, tinh thần pháp hoa, linh hiên ở thời khắc này, cư nhiên trực tiếp vận chuyển tinh hoàng châu, thi triển kinh khủng nhất cấm thuật, loại này cấm thuật, lúc đầu hắn thi triển qua một lần, chính là toàn thân triệt để thoát lực, nghỉ ngơi chừng mấy ngày mới khôi phục lại. bất quá linh hiên lúc này đã không có bất kỳ biện pháp nào, đạo tông cấp bậc chính là cao thủ, đối với hắn xuất thủ, nếu như còn dám bảo lưu, kia chính là chỉ có một con đường chết, không hợp lại, là thập tử vô sinh, hợp lại đó là cửu tử nhất sinh huống hồ ninh hiên thực lực bây giờ so với lúc đầu cường đại hơn không biết gấp bao nhiêu lần tự tin có thể ngạnh kháng đây cấm thuật tác dụng phụ ở trong tay hắn xuất hiện rồi một quyển lõe ra vô cùng ánh sao thư chính là tinh thần chi thư cấm thuật tinh thần pháp hoa một bộ phát ra tử vong không gian là bầu trời bao la tất cả ám hắc cư nhiên bị càn quét không còn vô số tinh thần sẽ rách hắc ám đáp xuống thanh thế đồ sộ tới cực điểm một màn này cảnh tượng thật giống như vô số tinh thần hướng xuống đất rơi hủy diệt thần quốc ung ung phía chân trời ở chỗ sâu tròng, truyền đến khổng lồ tiếng oanh minh giống như lão thiên đều run rẩy lên từng đạo tinh thần lóe ra kịch liệt hỏa diễm mãnh liệt rơi xuống trực tiếp đem phan kỳ lạp cả người bao phủ ở trong đó đi mau thi triển ra đây tinh thần pháp hoa về sau linh hiên toàn thân tinh lực trong nháy mắt giảm xuống 8 phần 10, sắc mặt cực độ tái nhợt linh áp tiêu hao hắn không ngừng luyện hóa ngũ hành thần nguyên đan bổ sung linh áp hắn biết Tinh thần pháp hoa tuy rằng lợi hại vô song, nhưng đối với trên đạo tông cao thủ, còn chưa phải có thể nhìn, hắn cũng khó có thể phát huy ra cấm thuật lực lượng, cấm thuật chỉ cần đạo tông, khả năng thi triển hoàn toàn uy lực. Tinh thần pháp hoa một chiêu này, tối đa chỉ có thể kéo dài đối phương mà thôi, cho nên Linh Hiên quyết định thật nhanh, lập tức hướng về phía Ngọc Lân Long khẩn trương lập tức nói. Ngọc Lân Long lúc này không dám chút nào có điều chậm trễ, phía sau một cái rộng lớn đôi cánh tự do, mãnh liệt bừng bừng phân chấn bốc cháy lên khổng lồ linh áp một cái chớp mắt và trượng, hướng phía Long đỉnh cứu viện tới được cao thủ nơi nào phi độn. muốn chạy không dễ dàng như vậy ở vô tận trong tinh thần vang lên một đạo băng lánh đông cứng từ trong đó chậm rãi đi ra một cái thiên nhiên ngây ngô thiếu nữ phan kỳ lạp hai mắt nhìn chậm chậm rất nhanh bỏ chạy ngọc lân long hai tay liên tục huy vũ lập tức giữa ở rộng lớn tử vong không gian đỉnh vương vỡ ra một cái lối đi trong thông đạo bất ngờ chính là dày đặc tử vong quân đoàn rất hiển nhiên ở đó cái lối đi phía sau Chính là là tử vong thần quốc chân chính chỗ. Giết cho ta, một cái cũng không muốn lưu lại. Phan Kỳ Lạc phát ra mênh ngông thanh âm, sắt khí bắn ra bốn phía. Dạ. Nhất thời, kia đại lượng tử vong quân đoàn, toàn bộ sung phong liều chết lại, trong đó có không ít đạo tông cao thủ, càng có cường đại thánh thú, trong đó có một đầu thánh thú, cư nhiên dài đến vạn trượng, so với ngọc lân long hình thể, còn muốn thật lớn, đây là một đầu tử vong cốt long, toàn thân đều là trắng bệnh khung sương, một rơi xuống chính là chặn lại hướng về phía tầm vóc đồng dạng khổng lồ Ngọc Lân Long chết tiệt Ngọc Lân Long mắng to một tiếng nhìn qua lên trước mắt khổng lồ cốt Long Thánh thú chỗ nào còn dám liều mạng đối phương là Thánh thú mà hắn chỉ là Tiên Thiên Linh thú cái này rất giống Linh Tông cùng Đạo Tông khác nhau căn bản không thể địch một cái cũng không muốn lưu lại thực sự là khẩu khí thật lớn đột nhiên biến đổi liên tục nổi lên một đạo khí thế rất mạnh thanh âm phủ xuống tại chỗ ngoài phải toàn bộ tử vong không gian đều kịch liệt run rẩy lên Đầu tiên là một con đun tùn ngọc thủ, từ hắc ám không gian đưa ra ngoài, sau đó, đây một tay, trực tiếp một xé, tử vong không gian cư nhiên như thủy tinh giống nhau vỡ tan ra, cái tay này lần thứ hai lôi kéo, tử vong không gian lại vỡ mất không ít, cuối cùng, tại đây đạo chỗ hổng ở bên trong, đã đi ra một cái sinh xắn người ảnh, bất ngờ. Chính là Yến Như Tuyết, Yến Long Tước, ở Long Đình ở bên trong, được xưng nữ chiến thần tồn tại, là bát đại Long Tước ở bên trong, bài danh đệ tam anh nhân so với Chu Tiên Long tức đều muốn cường hành. Nàng cư nhiên trực tiếp từ xa xôi thời không, trực tiếp lấy tay lại, đem tử vong không gian hệ tinh bích tiện tay xé rách, thoáng cái đã đi tiến vào tử vong không gian, có thể nói tử vong thâm nguyên, căn bản là đỡ không được của nàng vì thế, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Như thế bá đạo, như thế cường thế. Linh Hiên thấy Yến như tuyết cường thế đăng tràng, mới thật to thở dài một hơi, Yến như tuyết cường đại, thế nhưng thật sâu khắc sâu vào tâm linh của hắn ở chỗ sâu trong đang tiếp thụ nàng huấn luyện trong hơn 10 ngày, Ninh hiên chính là khỏi bệnh cảm thụ được, tiến như tuyết quả thực là khó có thể chiến thắng một pho tượng nữ chiến thần. tiến như tuyết vừa tiến vào tử vong không gian, mọi người đều đưa ánh mắt tập trung ở trên người của nàng, kể cả kêu kiểu lưu huyết thống huyết thần ngậm thu chân, đều là hai mắt lửa nóng nhìn nàng. ở thời khắc này, tiến như tuyết có vô cùng mỹ lực, không có người có thể áp chế qua nàng quan mang. ngươi chính là long đỉnh bên trong đích long tước, thiên nhiên ngây ngô thiếu nữ một cái nhún người. Cư nhiên chúng tên ở Cốt Long Thánh thu trên Thần, mà kia Cốt Long cư nhiên không có một chút phản kháng, có thể thấy được người thiếu nữ này quyền thế cao, thực lực mạnh, sợ rằng không kém chút nào Yến Như Tuyết. Yến Như Tuyết nhẹ nhàng đi tại trong hư không, dỗi danh đi dạo, hướng về phía Phan Kỳ lập nói, "Vâng, nhìn ngươi ở Tử Vong Thần Quốc địa vị không thấp, như vậy, ta liền cho đem ngươi thỉnh nhập chúng ta Long đình làm khách, ngươi xem, coi thế nào?" Chương 236, Quân Vương, tháng 4 năm 10. Kia tiểu nhìn ngươi có hay không buồn sự kia rồi. Phan Kỳ Lạp quần áo váy đen biên độ nhỏ phiêu động, ở trên người nàng mơ hồ tản mát ra một cỗ cực kỳ khủng bố tử vong khí tức. Đánh qua chẳng phải sẽ biết. Yến Như tuyết càng là dứt khoát, không nói hai lời, hình thể cuộn sạch bắt đầu, ở đây ngoại trừ Phan Kỳ Lạp ở ngoài, tất cả mọi người ngăn cản không nổi Yến Như tuyết phát ra mãnh liệt khí thế. Đem một pho tượng long tức giết chết, đồng hóa trở nên hoặc tử nhân cũng là một cái lựa chọn tốt. Phan Kỳ Lạp tiến lên trước một bước trong tay đan vào ra từng đạo tiên diễm thần quang, thần quang trong khổng lồ cương áp chế mãnh liệt chấn động, trong đó hiện ra một vài bức tử vong hình ảnh, mãnh liệt phóng xạ ra, thần quang nơi đi qua, tất cả long kỵ, sĩ quan phụ tá, long vệ đều chạy trốn ra ngoài, rất sợ lan đến gần tự thân, mọi người nhanh chóng lui lại, chấn long hầu khổng hiên bỗng nhiên hét lớn một tiếng, yến như tuyết loại này cấp bậc chính là chiến đấu dư ba, cho dù là hắn đều rất khó chịu đựng được lại, hai nàng đều là cực kỳ khủng bố tồn tại, thiên đạo không ra các nàng hầu như đứng ở nhân đạo cao nhất, sở hướng vô địch. trong ngay mắt, rất nhiều cao thủ toàn bộ chung quanh tàng ra, cũng đúng lúc này, bên ngoài đều thế lực cường đại đạo tông, đều ở tử vong thâm nguyên bên trong vỡ ra một cái lỗ hổng, để cho môn hạ của bọn họ đệ tử rời khỏi tử vong thâm nguyên. đi mau. rất nhiều ma đạo hai mạch đệ tử, toàn bộ nhảy vào kia từng cái rộng lớn trong thông đạo, rất nhanh liền bị bên ngoài cao thủ đem tiếp ứng đi ra ngoài. cùng lúc đó, tử vong thần quốc cũng mở từng cái thông đạo. Đại lượng tử vong quân đoàn, phủ xuống lại, đem chưa kịp bỏ chạy người, đem chặn lại xuống dưới. Đây, chính là kể cả ninh hiên bọn họ đoàn người này. Bởi vì Yến như tuyết long tức đột nhiên giết tới, khiến cho tất cả long đỉnh trung nhân, cũng không có bước ra rút đi. Các ngươi đi trước, không cần phải xen vào ta. Đúng lúc này, cùng Phan Kỳ Lạp đang đứng ở trong lúc kích chiến Yến như tuyết, đột nhiên truyền ra nói. Yến đại nhân, ngươi cũng tận mau lui lại đi thôi, nơi này là tử vong thâm nguyên, bọn họ ở nơi này thần quốc nội. Chiến lược đại trướng, cho dù bị giết chết, cũng có thể từ tử vong tinh hạch trung phục sống lại, ở chỗ này cùng bọn họ tác chiến, thật sự là không khôn ngoan cử chỉ. Không hiên long hầu lúc này tiến nhập chấn long trong thánh điện, hướng về phía yến như tuyết nói. Những thứ này ta tự nhiên biết, ta tiến nhập tới nơi này, chính là là bảo vệ các ngươi hiện tại ngã lai đáng bọn họ vừa đỡ, các ngươi chỉ để ý đi là được. Yến như tuyết trong lúc nói chuyện, đột nhiên bạo phát, cư nhiên đem phan kỳ lạp đều đem dưới áp chế đến, đồng thời. Nàng dọn ra một tay đến, bàn tay to vẽ một cái, liền đem tử vong không gian mổ ra đến, này tử vong quân đoàn nhất thời không thể lướt qua lôi chỉ nửa bước, chơ mắt nhìn rất nhiều long đỉnh trung nhân bỏ chạy. Không hổ là long đỉnh bên trong đích long tước, thực lực kinh khủng đến loại trình độ này, đội phủ. Phan Kỳ Lạp trong tay đạo thuật không ngừng bắn ra, nhưng vẫn là vô pháp đối với yến như tuyết tạo thành một ti huy hiếp, nàng trong nháy mắt chỉ biết, yến như tuyết thực lực, so với nàng cao hơn ra một bậc. yến như tuyết chỉ là mắt lạnh nhìn tứ phương. Lấy lực lượng một người, đối kháng vô cùng tử vong quân đoàn còn có phan kỳ lạc, bực này thực lực, người xem tâm sợ mật run. Ngọc Lân Long, chúng ta cũng đi. linh Hiên hai mắt chật lóe, thấy yến như tuyết thi triển như vậy thần uy, không chút nghĩ ngợi, sẽ quay đầu chạy trốn tiến vào trong thông đạo. Nhưng vào lúc này, một pho tượng hắc bảo nhân chặn lại ở trước mặt của hắn, cái này hắc bảo nhân, trên vai khiêng một tòa khí tức kinh khủng hắc quan, hai mắt nhìn thẳng linh Hiên, nói, dĩ đoan giả, đi theo ta đi dứt lời, hắc bảo nhân bàn tay to một chảo, linh hiên chính là hoàn toàn không pháp đúc đúc, ngay cả một ngón tay đều nâng không nổi. linh hiên, ngọc lân long thấy thình lình xệ ra hắc bảo nhân, quá sợ hãi, không muốn đang âm thầm cất giấu kinh khủng như thế chính là nhân vật, cái này hắc bảo nhân thực lực, quả thực vô pháp vô thiên, thực lực tuyệt đối không ở yến như tuyết dưới. không cần lo cho ta, ngươi dẫn của bọn hắn đi mau. đi mau a, linh hiên toàn thân đã bị cực kỳ khổng lồ trọng áp, khan cả giọng đối với ngọc lân long quát. Không nên, nhanh đi cứu Ninh Hiên." Triết Úc trong nháy mắt la hoàng lên, hầu như không bằng tắc bất kỳ suy nghĩ, đã nghĩ đi cứu viện Ninh Hiên. "Đi, chúng ta đi." Ngọc Lân long long nhàn nói ra, toàn thân hắn phát ra từng đạo long lân, trực tiếp đem Triết Úc đem chấn áp xuống tới. Ngọc Lân long biết, lấy tình thế trước mặt, còn có kia hắc bảo nhân thực lực, chỉ là nhúc nhích ngón tay, là có thể đem bọn họ toàn bộ giết chết hết, ở tình huống như vậy, chỉ cần bảo trụ hữu dụng thân, bỏ chạy mới là thượng sách đồng thời ngọc lân long cũng không biết hắc bảo nhân cũng không phải ý định muốn giết chết linh hiền không cần nói ban này hắc bảo nhân trong nấy mắt liền có thể đem linh hiền triệt để giết chết ngọc lân long điên cuồng thi triển ra đôi cánh tự do ở trên hư không vài cái xuyên qua giữa chính là chạy trốn tiến vào hư không thông đạo tiêu thất ở tử vong thâm nguyên nội ân quân vương tài quyết giả ngươi muốn làm cái gì Yến như tuyết lúc này cũng chú ý tới hắc bảo nhân nàng thân hình chợt lóe một quyền hướng phía hắc bảo nhân hung hãn tưởng đánh chết đi. Yến như tuyết, ta còn muốn hỏi ngươi làm cái gì? Ngươi lại dám bao che đây dị đoan tồn tại, lẽ nào muốn khiến cho Long Đỉnh cùng Quân Vương Điện chiến tranh sao? Hắc Bảo Nhân không chút nào né tránh, một chưởng đè xuống, dầm dạp lực mạnh, trấn áp muôn đời hư không, trực tiếp đem Yến Như Tuyết kinh khủng một quyền phá vỡ. Linh Hiên lúc này chính là thân ở hai người trung gian, đã bị hai người công kích dư ba, toàn thân hắn đã bị khổng lồ bị thương, may là hắn tu luyện Thần Cương Linh Thể, không cần nói, chính là lần này. Hắn lập tức nát bấy xương vụn chết thảm ở hai người chiến đấu dư âm ba dưới.